Đàm Huyền hai chảo tác hư chảo trạng, đột một hướng về hai bên hung hăng một xé. Này một xé dưới, hai cái thảm lục sắc giữ tận đầu sói, còn có một tảng lớn hư không, sinh sôi đã bị xé rách vi hai nửa. Cùng lúc đó, Đàm Huyền chân phải nháy mắt phi đá dựng lên, như tia chớp, một cước hung hăng đá vào cái kia bán thần trong tim thượng, bài sơn đảo hải lực lượng, tại trong phút chốc, từ Đàm Huyền chân phải quán đi xuyên qua. Bành, cái này bán thần nháy mắt nổ mạnh, ngay cả linh hồn đều không có chỗ tới, đã bị mãnh liệt lực lượng nuốt hết, không muốn cùng hắn tiến hành cận chiến. Vũ trường Thiên thấy Đàm Huyền nháy mắt liền diệt bên ta một cái bán thần, sắc mặt đại biến đồng thời đối với mặt khác bán thần hét lớn đứng lên. Còn lại bán thần nhìn thấy một màn này, cũng sớm đã sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, căn bản không cần Vũ Trưởng Thiên hạ lệnh, liền lui đến rất xa, đề phòng mà nhìn Đàm Huyền. "Trốn? Các ngươi trốn được không?" Đàm Huyền ánh mắt hiện lên một tia lánh cốc, "Huyết linh." Khỏe miệng hắn khẽ nhúc đích, phun ra hai chữ. "Chi." Một tiếng hét chói tai truyền ra, Đàm Huyền ngự xuất nháy mắt bắn nhanh xuất một đạo đỏ như máu tia chớp. "A!" Khoảng cách Đàm Huyền gần đây một cái bán thần kêu thảm một tiếng. Ngự sử xuất hiện một cái thật lớn cái động khẩu, ánh mắt nhìn lại, có thể xuyên thấu qua cái động khẩu thấy phía sau phong cảnh. Huyết lưu giống nước suối từ lỗ máu chung trào ra. Cái này bán thân ngón tay run rẩy chỉ vào tại trước mắt hắn mấy trượng bay múa huyết linh, miệng ba ha ha, muốn nói một những thứ gì, bất quá còn không có nói ra khẩu, liền không cam lòng mà nhắm lại hai mắt, thân thể từ trên hướng cao trung rơi xuống đi xuống. Mọi người lập tức toàn bộ công kích hắn. Vũ Trường Thiên lúc này đây không bao giờ có thể bảo trì thong dong, đang là một đàm huyền đã muốn khó đối phó, lại không nghĩ rằng đả huyền còn một cái lợi hại như vậy yêu thú nhất là Đàm Huyền cùng cái này yêu thú thực lực rõ ràng đều xa xa giỏi hơn giống nhau bán thần phía trên Vũ Trường Thiên ra lệnh một tiếng còn lại chín bán thần còn có những từ hám không gian còn xuất lại xuống dưới tu giả toàn đối Đàm Huyền cẩm huyết linh phát động điên cuồng công kích một sóng một sóng công kích vang tạc xuống khắp không gian đều trở nên phá thành mà nhỏ dư ba lan tràn đến mặt đất tảng lớn rừng rộng còn có nhiều tòa sơn nhạc, câu đều biến thành bụi mịn đáng tiếc Đàm Huyền cùng huyết linh hai người tốc độ quá nhanh này đó công kích ngay cả bọn họ một căn tóc gáy đều không có thương tổn được toàn bộ đi tìm chết Đàm Huyền thân ảnh nhàn rỗi chúng tu giả phía trên, hai tay hướng ra phía ngoài nhất trương. Trong khoảnh khắc, một sóng khủng bố để ép lực lan tràn đến trung quanh không gian. Ba ba ba. Trong chớp mắt, trừ bỏ bán thần ở ngoài, mặt khác sở hữu tu giả toàn bộ như là bị khí, bị lạnh sinh sinh áp bạo. Mà còn sót lại xuống dưới linh hồn, bị bị Đàm Huyền con mắt trái chúng bắn ra tới lạnh như băng thiết liên, kéo vào tối như mực dựng thẳng phòng trung. Đây là bán thần lợi hại chỗ, căn bản không cần hiện ra thế giới của mình, là có thể đột phá thế giới hạn chế, đem thế giới lực kéo dài đến ngoại. A Vũ Trường Thiên cùng còn sót lại 9 bán thần mới vừa gian nan chạy ra Đàm Huyền Lực Tràng, liền có một bán thần bị huyết linh đánh lén đắc thủ, ngực bị xuyên thủng, hình thần câu diện. Quốc chủ, này người đã không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta còn mau ly khai, để thiên giới sứ giả để đối phó hắn đi. Một cái bán thần cẩn thận để nghị nói. Cái gì? Ta vi vua của một nước, ngươi để ta trốn? Vũ Trường Thiên nghe vậy gương mặt và mèo, hai mắt một hùng, trừng mắt nhìn cái kia bán thần liếc mắt một cái. Quốc chủ, Lưu đến Thanh Sơn ở đâu sợ không đốt? Đàm Huyền hiện tại đã muốn không phải đơn thuần số lượng thượng có thể chống lại thu hạ đề nghị lập tức lui lại. Lại một cái bán thần đề nghị nói. Vũ Trường Tiên sắc mặt cứng đờ, dương mắt nhìn về phía bên người tám bán thần, phát hiện bọn họ trên mặt đều toát ra đồng ý vẻ mặt, không hề ý chí chiến đấu. Trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng nhẹ quất, bất đắc gi thở dài một hơi, "Được rồi, chúng ta đi." "Đi, các ngươi đi được không?" Đàm Huyền thanh âm băng hàn nói xong, vươn tay một lòng tay. "Tiên thuật, hồng nhan." Trong phút chốc, một pho tượng gần ngàn thước cao cung trang cung nữ hình cái đầu hiện lên tại trên bầu trời, 3000 tóc đen như là thác nước nhất dạng tự ở trên hư không giữa giông động như ẩn như hiện tiếng thở dài tại trên bầu trời vang lên, hư không hơi hơi uốn éo khúc, giống như thời gian quá khứ ngàn vạn năm, tóc đen bỗng nhiên biến thành đồ bạc. Một tia trong suốt gợn sóng nhất thời quét ngang mở ra, muốn bị lan đến bán thần, ngay cả chống cự cũng không kịp, cũng đã bị minh minh chung một loại lực lượng lao đi. Đàm Huyền tiến ra bán thần sau, này hạng nhất tiên thuật uy lực cũng hoàn toàn bày ra đi ra, nếu như không có đặc biệt thủ đoạn, giống nhau bán thần, cơ hội là xúc chi hẳn phải chết. trốn giờ khắc này vũ trường tiên là không có nửa điểm do dự, hắn hoàn toàn thấy rõ, tiếp tục cùng Đàm Huyền cứng rắn kháng đi xuống tuyệt đối chỉ có đường chết một cái. bất quá tại am hiệu tốc độ đàm huyền cùng huyết linh trước mặt, bọn họ lại như thế nào thoát được? chỉ thấy một tử một hồng hai đạo thiểm điện quang mang tại không trung chợt lóe rồi biến mất, trong hư không vang lên tứ thanh kêu thẳng thiết. vũ trường thiên bên người cuối cùng bốn bán thần cũng hoàn toàn bị giết sát. đàm huyền, ta liệu mạng với ngươi. vũ trường thiên tóc dài hỗn độn, hai mắt che kín tơ máu. đối với đàm huyền từ giết hầu trung phát ra một tiếng gầm gừ, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. tiếng gầm gừ chung, hắn nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay nháy mắt nở rộ hàng tỷ quang mang. Âm vang. Một cỗ quần quận uy có thể nháy mắt từ trường kiếm bạo phát ra, trên bầu trời xuất hiện một đạo thật lớn của sáng, bích sóng lăn lăn. Cũng có vô tận mưa, từ hư vô bên trong khuynh xái xuống, một cái điều vô hình sợi tơ đem một giọt một giọt mưa thủy sâu trôi đứng lên, hình thành một cái một cái từ tận trời mặt trên kéo dài xuống vũ liêm, vô số điều vũ liêm đem phạm vi gần trăm dặm không trung bao phủ trụ, nhìn qua vô cùng vô cùng rung động, có thể đổ sụp. Mà mỗi một điều lâu dài vũ liêm thượng, đều ẩn chứa nhẹ nhẹ kéo không rất hận ý. Mà này đó hận ý, khiến cho vũ liêm vi lực đại đến toàn người. Khắp trời cao đều bị một cái điều vũ liêm phân cách mở ra, mỗi một điều không gian cái khe, nước ra đều dị thường chân nhăn, giống như là bị sắc bén kéo cắt khai nhất dạng. Một ít vũ liêm kéo dài đến trên mặt đất, chỉ thấy đến những núi cao, tất cả đều giống đầu hũ nhất dạng, bị chỉnh chỉnh tề tề cắt vô số khối. Vũ trưởng thiên ngươi không hổ là một quốc gia đứng đầu, thực lực viễn siêu cùng thể. Bất quá, đối phó ta, này còn xa xa không đủ. Đàm Viễn nhìn liếc mắt một cái che trời che lớp mặt trời vũ liêm, mở miệng tán tưởng nói, ở trong lòng hắn, Vũ trưởng đã muốn có thể cùng Viêm Ma những người này cùng so sánh bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì như thế liền thủ hạ lưu tình diệt môn chi cửu lại khởi là dễ dàng như vậy bung tha chết đi Đàm huyên hét lớn một tiếng thân thể chấn động một mảnh mơ hồ thế giới tại sau lưng của hắn hiện lên ầm vang long trong tiếng một cái thật lớn lốc xoáy từ mơ hồ thế giới trung bay ra ầm vang long cái này lốc xoáy phủ vừa xuất hiện một cỗ vô cùng cường đại lực cắn nuốt lập tức từ bên trong lan tràn mà ra giống như là một hất động bông xuống nhất dạng phạm vi mấy trăm dặm không trung toàn bộ sụp đổ vô số không gian mảnh nhỏ bị mạnh mẽ nuốt vào lốc xoáy bên trong rào vi nhỏ mà những giày đặc tại trên bầu trời vũ liêm cũng toàn bộ tại trong phút chốc đứt đoạn, sau nháy mắt hướng về vũ trường thiên di động mà đi, không tốt. vũ trường thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức tưởng rút lui mà đi, mà là một cỗ vô cùng khổng lồ hấp lực tác dụng tại trên người hắn, khiến cho hắn cho dù buộc phát ra lớn nhất lực lượng cũng không nhưng lui về phía sau không được, ngược lại còn hướng về lốc xoáy tới gần, cho ta phá. hắn giống giận ra tiếng, liên tục ở trên hư không trung bổ ra hơn mười nói vạn trưởng kiếm khí, bất quá hết thảy đều là phí công, sở hữu kiếm khí còn không có hoàn toàn tiếp xúc đến lốc xoáy cũng đã lốc xoáy trung tràn ngập ra tới vạn vẹo lực, hoàn toàn cắn nát. ta không cam a. vũ trường thiên tử yết hầu trung truyền ra một tiếng hò hét, rốt cuộc khống chế không được thân thể, bị kéo vào lốc xoáy bên trong, cuối cùng bị rào thành một đoàn huyết vụ. chương ba chiến trước. ô ô ô ô. gió lạnh nước nở, lại thổi không tiêu tan nồng đậm đậm đậm, đậm huyết vụ. trên bầu trời lốc xoáy từ từ tán đi, cuối cùng vài giọt màu đỏ tươi máu loãng, cô linh linh rơi xuống xuống. chết, toàn đều chết hết. vương đô bên trong một ít tự đại chiến bắt đầu, liền vẫn luôn trốn tránh vương thành bên trong không dám ra đây tu giả. Phát giác bên ngoài đột ngột biến thành một mảnh tĩnh mịch sau, rốt cục nhịn không được thả ra thần thức điều tra. Nhưng mà, này một cha sau, bọn họ lại một đám người dại. Vương Đô bên ngoài, núi cao vang tung tóe, đại địa thoát phá, một cái điều sển sệt huyết hà lặng lặng chạy xuôi, phạm vi trăm rằm trong vòng, phủ kín một tầng thật dày thi thể, một khối một cổ thi thể giao cùng trong điệp, từng mảnh từng mảnh liên miên không ngừng, hình thành vừa nhìn vô nhai thi hải. Một màn này thảm cảnh, để những đang tại dụng thần thức sự phân hình tu giả, một đám da đầu du lên, tâm phát lạnh khí. Bọn họ đã muốn rõ ràng, Đảo Vương Triều xem như xong rồi người này trước kia khủng bố hiện tại lại càng thêm sâu không lường được hiện tại cái này vô tiên thời đại còn có ai có thể trị được hắn nhìn đứng ở núi thây biển máu trên không đàm huyền vương đô bên trong mọi người trong lòng một trận nghiêm nghị đàm huyền tuy rằng không có chưa dương trên người lại tràn ngập suất một loại trầm ngưng như núi khí thế đây là một loại trở lại nguyên trạng dấu hiệu để mọi người cảm nhận được một loại khổng lồ áp lực đại chiến sau đàm huyền không có rời đi cắn nuốt những linh hồn sau hắn đã muốn từ trong đó ẩn chứa tin tức hiệu biết đến thiên giới sứ giả rất nhanh sẽ tìm tới môn vì thế hắn rõ ràng liền ở chỗ này chờ thiên giới sứ giả hắn hiện tại ở thời đại này đã muốn không cần tránh lui bất luận kẻ nào. xeo xeo chi huyết linh khoan khoái mà vòng quanh đàm huyền bay vài vòng, dụ thần niệm cùng đàm huyền tiến hành câu thông. những máu đối với ngươi hữu dụng. đàm huyền chỉ vào trên mặt đất sền sệt huyết hà nói rằng. xeo xeo huyết linh liên tục gật đầu. vậy ngươi đi đi. đàm huyền thản nhiên nói rằng. tiếng nói vừa dứt huyết linh dĩ nhiên quy hoạch làm một đạo thiểm điện bay đi ra ngoài, huyền vụ tại thi hải ở giữa ương chi nó trong miệng phát ra một tiếng chói hai tiếng rít, hai mắt bên trong huyết quang chật lóe bàn tay đại thân thể đột nhiên tăng vọt đứng lên, bất quá hô hấp gian đã muốn biến thành một pho tượng khủng bố quái vật lớn, hai huyết cánh mở rộng mở ra trường sổ kilômét trường, như là hai mảnh huyết vân che trời che lớp mặt trời. huyết cánh cả vật thể đỏ đậm, mặt trên trải rộng từ xưa thần văn có khủng bố sức mạnh to lớn tại lưu động bắn ra từng đạo chói mắt tia máu, đem khắp không trung đều những đỏ. và lại huyết cánh mở ra hết sức dị tượng hiện ra, không trung đông xuất hiện một mảnh huyết sắc lôi hải, từng đạo thủy hang thu huyết sắc sấm sét từ lôi bách trong biển hoành phách xuống, cắt qua phía chân trời, bổ vào hai thật lớn huyết cánh phía trên dòng có sừng sấm sét tại huyết cánh thượng lưu chuyển, để trên bầu trời khổng lồ vô cùng huyết linh thoạt nhìn uy áp thiên địa như là thượng cổ manh thú giống huyết linh tê minh một tiếng thanh âm xuyên kim nước ra thạch xé rách hư không, như là lôi âm cuộn cuộn chấn điếc người cái lôi thai tùy theo một cỗ quần quận khí tức bạo phát ra tràn ngập khắp nơi vương đô trung che giấu tu giả toàn bộ lâm và hồi hộp như là ngâm tụng chú ngữ giống nhau tối nghiễm mà thê lương tiếng hô từ huyết linh trong miệng truyền ra hai che trời vũ một cái tảng lớn tảng lớn từ xưa thần văn tử vũ thượng hiện lên bám vào đầy trời huyết lôi phía trên Từng đạo sấm sét hướng về phía dưới đánh xuống, khắp đại địa lan tràn xuất một cái điều một khe lớn, huyết sát sấm sét bổ tới trên mặt đất, bám vào sấm sét trung thượng cổ thần văn nhất thời lan tràn mà khai, như là một sóng kim sắc gợn sóng bao phủ đại địa. Trong khoảnh khắc, một cái điều mặt đất chạy xuôi huyết hà toàn bộ bay lên đến không trung, mà mặt đất thật dày một tầng thi hải, cũng toàn bộ bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, quỷ dị mà yêu tả. Một lát sau, sở hữu thi thể toàn bộ biến thành quan điểm tán loạn, một dọt một giọt tinh luyện ra huyết tinh sông lên không trung. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, huyền vụ tại không trung máu sông giải cũng bốc cháy lên ánh lửa tận trời. Hiển nhiên, đây là huyết linh đến từ huyết mạch truyền thừa một loại tế luyện thuật, có thể phổ thông máu còn có trong vòng rèn luyện xuất nhất tinh hoa huyết tinh. Cuối cùng, vô tận thi hải bị huyết linh rèn luyện xuất 30 dư khối huyết tinh. Mỗi một khối huyết tinh đều là quy tắc hình lập phương, nhẹ nhẹ sáng mờ lờ lờ, tràn ngập xuất nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tuy rằng từ vô tận máu rèn luyện mà thành, lại không có chút nào mùi máu tươi, ngược lại tản ra một tia mùi thối ngát. Giang giác. huyết linh biến trở về bàn tay lớn nhỏ, ôm một viên huyết tinh cắn một cái, thần tình say mê. Mà cái khác huyết tinh thì bị nó thu vào trong cơ thể mở chữa vật không gian. Vương Đô Trung, chúng tu giả lăng lăng mà nhìn không còn một mảnh đại địa, tất cả đều nói không ra lời bốn, Đàm Huyền này một đôi chủ tớ quét tước đến rất sạch sẽ, quả thật là quan sát lại còn trôn. đương nhiên, mai táng Vương thức có chút đặc biệt, tương đối tiếp cận hỏa táng. Đàm Huyền đứng yên hư không, hai mắt khép hở. Bích đảo Vương triều bị Đàm Huyền một người bị giết, mấy trăm vạn năm đại quân đều bị đổ. Thiên giới sứ giả chưa đã đến, một trận chiến này tin tức cũng đã bị Vương Đô Trung tu giả dùng đặc biệt thủ đoạn truyền đi ra ngoài, thậm chí còn có một chút tu giả thông qua bí thuật ký lục xuống dưới hình ảnh cũng truyền lưu đến đông vực các thế lực trong tay tin tức truyền ra đông vực sở hữu tu giả lâm vào chấn động một người diệt quốc điều này làm cho rất nhiều người trong lòng đều nặng trịch nhất là từ hình ảnh trung hiệu biết đến lúc này đây đàm huyền cũng không có vận dụng cái gì đặc biệt thủ đoạn thậm chí ngay cả trọng bảo đều không có hiện ra hoàn toàn là y kháo thực lực của chính mình mạnh mẽ đem bích đảo vương triệu bị giết đủ loại dấu hiệu đã muốn cho thấy đàm huyền tiến giai bán thần đàm huyền tại thiên nhân cấp kỳ cơ hội là cùng cấp vô địch hiện tại tiến giai bán thần hay không còn có thể như thế cường thế đâu. Điều này làm cho vô số tu giả miên man bất định, cũng làm cho rất nhiều người sợ hãi không thôi, thậm chí ngủ không yên. Bởi vì này hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại Thánh Linh không hiện hậu thế, một khi Đàm Huyền thật sự đồng cấp vô địch, đây chẳng phải là có thể thiên hạ vô địch. Khi đó, hắn tưởng diệt hai liền gì hai, chỉ sợ không ai có thể đủ chắn được, này lại như thế nào để chứa nhiều thế lực kiên tâm. Đàm Huyền tiểu tử hảo dạng. Hát thủy hồ, một tòa đạo đơn cổ thượng, Phong Linh tử nghe được về Đàm Huyền tin tức, một bằng ba thước cao, đối với mấy chỗ một cái thanh tú tự nhiên thiếu nữ nói rằng Tiểu nữ hoa, ngươi không phải mỗi ngày nhắc tới tiểu tử kia sao? Chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Thiếu nữ trắng đoán hai má phu hiện lên một tia ửng đỏ, oán trách nói, Phong thúc thúc, ngươi nói cái gì đó? Bất quá, sướt sướt sinh huy tinh mâu, lại bại lộ thiếu nữ trong lòng nẻ nhót. Phong Linh Tử nhiều năm không thấy đàng nguyện, hiển nhiên cũng nóng nảy. Thiếu nữ thanh nhem vừa, hắn liền rơi suốt một mảnh quần sáng. cuốn thiếu nữ hướng không trung bay đi. Một mảnh diện tích trong rừng rậm, cổ mục che trời, hổ gầm vượn nhất phái nguyên thủy cảnh tượng. Đồng nhiên, lưỡng đạo rực rỡ quang mang cấp truy xuống, mênh mông khí tức tràn ngập khắp nơi để trong rừng rậm sinh vật đều đang du lợn bắt đầu lâm thế Hét to thanh khởi một đạo rực rỡ kiếm quang phá vỡ mà vào tận trời một góc sao trời trống rỗng hiện lên bắt đầu thất tinh tái trầm tái di động cuồn bạo vô cùng lực lượng như là phong ba thổi quét bát phương chính là trong khoảnh khắc phạm vi mười dặm sở hữu của một liền cầu vi bờ mị giống thê lương mà tuyệt vọng tiếng gầm gừ vang lên trên bầu trời rơi xuống một cái núi nhỏ lớn nhỏ bọt tốt loại yêu thú mi tâm một cái thật lớn lô máu sọ xuyên qua ồ ồ máu loãng từ lô máu giữa dòng thẳng mà ra dọc theo làn da lưu lại trên mặt đất hình thành nhất trương huyết chỉ đường cuối cùng chết. Nạp Lan phiêu Tuyết vẻ mặt mệt mỏi ôm cử kiếm từ không trung rơi xuống, tựa vào yêu thú trên thân thể thở. Tiến vào rừng rậm khổ tu là 10 năm có thừa, cả ngày cùng yêu thú đánh nhau, ma luyện kiếm đạo. Ngắn ngủn 10 năm, mấy mươi lần gặp phải sinh tử tuyệt cảnh, cũng may cuối cùng đều rất lại đây. Mà hiện tại cũng tiến giai đến thế giới cảnh điện phong, chỉ kém một bước là có thể thăng cấp bản thân. Nạp Lan phiêu Tuyết tâm tư cuồn cuộn, mày cũng là vừa nhíu, chỉ thấy một đạo thật nhỏ kiếm quang từ phương xa chiếu đến, hắn thần thức đã qua, phát hiện là tông môn phi kiếm truyền thư, hai ngón tay một kẹp, đem tiểu kiếm kẹp lấy ngâm tụng mật mình lừa lập tức một đạo tin tức từ tiểu kiếm truyền vào thức hải hào huynh đệ đọc xong tin tức nạp lan phiêu tuyết ánh mắt sáng ngời thân thể cũng là nhảy lên nhân kiếm hợp nhất hướng về rừng rậm ngoại bay đi ra ngoài thiên ma giáo một mảnh bàng bạc đại khí màu đen cung sừng sững tại vạn trường huyền nhai phía trên cung điện phía dưới vĩnh viễn quay cuồng thật dày mây đen một cỗ cái thế ma uy thốt nhiên mà ra làm cho tâm thần người rung động không dám mạo phạm những năm gần đây đông vực thay đổi bất ngờ thế lực thay đổi mà thiên ma giáo lại thủy chung vững như núi thái cái bởi vì ứng vô tình tồn tại nhiều năm trước hắn cũng đã bị cam chịu vi huyền hoàng thế giới tuổi trẻ nhất đại đệ nhất cường giả hai đại liên minh tứ đại học viện đến phảng khi, một người một kiếm liền bước lui cường địch có thể nói tuyệt thế cường đại tiểu ma nữ nghe được đàm huyền tin tức sau liền chạy tới ứng vô tình tiềm tu địa phương sư minh nghe nói đàm huyền cùng thiên giới sứ giả đem có một chiến chúng ta đi nhìn một chút được không Khoanh chân ngồi một khối trên tảng đá ứng vô tình chậm rãi mở hai mắt đồng ngô ở chỗ sâu trong ẩn ẩn ảnh ngược xuất thất luân màu đen đại nhật một cỗ tuyệt cường khí cơ phụt ra mà ra trung quanh dòng khí mãnh liệt hắn thản nhiên mà nhìn tiểu ma nữ liếc mắt một cái, không đi. nói xong, lần thứ hai nhắm mắt lại, lâm vào tự học bên trong. tiểu ma nữ bất mãn đôi nhượng một tiếng, trong lòng có chút hệ bài. nàng nghe được đàm huyền cùng thiên giới sứ giả đem có một chiến sau, trong lòng liền có chút lo lắng. vốn là chuẩn bị kéo ứng vô tình tiến đến chân chẳng, hiện tại ứng vô tình cự tuyệt, nàng cũng không có cách nào. thân thể mềm mại uốn éo, liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra thiên ma giáo. yên tĩnh trên chiến trường, đàm huyền yên lặng chờ đợi. huyết linh nuốt một viên huyết tinh sau, mà bắt đầu buồn ngủ, đi tiến đàm huyền trong ngực đi ngủ đây. Vương đô trung quanh, thiên giới sứ giả chưa đến, rất nhiều phụ cận tu giả lại chạy lại đây. Một đám đứng ở xa xa, lẫn nhau bắt chuyện, thảo luận này sắp đã đến một trận chiến kết quả. Gió lạnh gào thét, huyền tóc dài như cuồng long vũ động, hắn từ đầu đến cuối chưa từng động quá, giống như mãi mãi đáng ẩm. Thời gian tới gần, hiện trường không khí càng ngày càng áp lực, trung quanh thảo luận thanh âm cũng từ từ yên lặng xuống dưới. Ẩm văng long, đống, chân trời xuất hiện một cái thật lớn màu đen hỏa cầu, như đại nhật ngang trời, mang chiếu rọi thiên địa. Một mảnh thật lớn hắc ám bay nhanh lan tràn mà đến giữ dần khí tức cuốn động thiên địa, mấy dục khiến người linh hồn hỏng mất, há cám sợ tới. Đại địa đi theo chấn động, hỏa câu chưa đến, đã có một cỗ mãi mãi hàn khí thổi quét mà đến. Chương 4, chiến trường ngàn dặm chiến liên tục. Vô phía chân trời một vòng hạo hạo hách nhật chiến áp tới, trận gió mênh mông cuồn cuộn, màu đen ngọn lửa thổi quét thiên cung, bài sơn đảo hải khí tức, mênh mông cuồn cuộn xuống, trên mặt đất một tòa tòa sơn khâu tại chấn động trung nổ mạnh, bao cắt đầy trời. Cũng có một cỗ mãi mãi hàn khí thổi quét mà đến, một mảnh phiến rừng tây, ngồi xuống tòa đồi núi, còn có vô số yêu thú toàn bộ đều biến thành trông rất sống động các băng, thiên hình vạn trạng, như mộng như ảo. này hàn khí rất khủng bố, cho dù thiên nhân cấp tu giả cũng để ngăn không được. mọi người mau rời đi nơi này. đối diện hắc nhật lộ tuyến tu giả, giờ phút này toàn bộ thất sắc, không dám có chút dừng lại, toàn bộ thả người dựng lên, bay đến một cái khác phương hướng. mà một ít thực lực thấp thoát được chậm, thì tại trong khoảnh khắc chết, một tầng mỏng manh hắc băng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. hắc buổi trưa, thiên giới sứ giả đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, giống như cái thê yêu ma giống nhau, mâu chán lãnh điểm, làm người ta sợ hãi khí tức tràn ngập khắp nơi. đàm huyền, tốc tốc nhận lấy cái chết một tiếng gầm gừ chấn động thiên địa giống như là muốn đem người linh hồn chấn vỡ trên mặt đất vô số khắc băng toàn bộ tại trong khoảnh khắc bạo thoái tảng lớn băng thiết nơi nơi bay loạn đến đây trung quanh tu giả nghe được tiếng hô toàn cũng biết thiên giới sứ giả đã đến bát hoang liên minh đông dương liên minh sau lưng chỗ rửa vững chắc là thiên giới mô cái thần quân này cũng sớm đã không là bí mật gì cũng đang bởi vì như thế hai đại liên minh tự thành lập sau vẫn luôn an ổn như núi không người nào dám có dũng khí khiêu khích cho đến đàm huyền xuất hiện ừ Đàm Huyền nhắm chặt hai mắt đột một mở, bắn ra lưỡng đạo vải thước lớn lên tinh quang, vẫn luôn nội liễm khí tức, thời gian này giống như núi lửa bùng nổ, toàn bộ buộc phát ra đến, từng đạo cuồng bạo gió lốc hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Ngươi chính là Đàm Huyền, ta bàn cho ngươi chết vong. Thiên giới sứ giả phi tới Đàm Huyền trên không, trên cao nhìn xuống vọng hạ, mâu quang như đao, một trưởng đánh ra núi sông chấn động, cuồng bạo vô cùng phách về phía Đàm Huyền. Nhất thời, khắp thiên cung giống như tháp hạ, một cái sổ mẫu lớn nhỏ hất diễm bàn tay, từ phía trên trấn áp xuống dưới, vi thế vô cùng, gần bằng vào dư ba khiến cho xa xa mấy chốn ngọn núi đều sụp đổ, có thể nghĩ một trường này có bao nhiêu sao khủng bố. Đàm huyền Mâu quang hiện lên một tia sắc khí, hiện đang nói cái gì đều không có, chỉ có một trận chiến. Thân thể của hắn bỗng nhiên vừa động, từng bước một đạp không mà lên, giống như đã muốn cùng thiên địa dung làm một thể, cùng thế giới nhịp đập hợp nhất, quần quần thiên vũ đều theo cước bộ của hắn dung động lên. Làm cho lòng người quý úy áp, mãnh liệt mênh mông, như là quần quần tại gầm gừ, lại như trời mênh mông đại địa tại vang tung Thuế, thiên địa vạn vật đều đang run tuy là một người, nhưng giống như thiên quân vạn mã giết tới cấp cho người cực kỳ cường đại dung động cảm, sở hữu tu giả đều cảm giác đến từng trận không kể áp lực, không hề dấu hiệu mà hắn đánh ra một trường, một tòa bàng nhiên cự sơn ngang trời bay ra. với anh, cự sơn cùng hắc diễm bàn tay chạm vào nhau, giằng co trong chốc lát sau bị hắc diễm bàn tay chủ thoái. bất quá, lúc này đàm huyền miệng khẽ nứt, một thanh âm vang lên triệt khung vũ rồng ngầm tiếng vang lên, không trung đống nhiên tối sầm, biến thành một góc lạnh như băng vũ trụ sao trời. một cái từ xưa, cao quý chính là viễn cổ thanh long từ vũ trụ ở chỗ sâu trong bệ gia băng thoái một mảnh phiến tinh bực tìm hiểu một cái che trời che lấp mặt trời long trảo, trong phút chốc đã đem Hắc Diễm bản tay chảo thoái. Này Âm Ba đã muốn hóa thành thực chất công kích. Trung quanh không ít tu giả cũng tu có Âm Ba thuật pháp, nhìn thấy một màn này, nhất thời không khỏi đạo hút lánh khí. Hắc Diễm bản tay bị xé nát sau, Đàm Huyền Đạp không mà lên, thân thể đã muốn cùng thiên giới sứ giả bình cao. Hai người ở trên hư không trung lẫn nhau đối diện, ánh mắt ở trên hư không trùng một bính, lưỡng đạo quần quận khí thế tùy theo va chạm, ầm vang, không trung vang lên quần quần sấm rền thanh, một cái không gian thật lớn một khe lớn bỗng xuất hiện. Thực lực không tuổi, nhưng là nhất dạng muốn chết. Thiên rồi sứ giả trong mắt sát khí lạnh lẽo, hóa thành thực chất quá mang, vang tung tóe hư không. Trong phút chốc, hắn lần thứ hai ra tay, hắn xong trưởng chấn động, bộc phát ra ngập trời năng lượng dao động, thập điều hắc hỏa vũ xạ tại sau lưng của hắn biến ảo mà ra, tất cả đều gần ngàn trượng, tràn ngập nhẹ nhẹ thượng cổ thần thú oai, nháy mắt đáp xuống. Tiên thuật, Hồng Nhan. Đàm Huyền bất vi sở động, tâm như bàn thạch, hai tay kết thành thần ấn. Phía sau một pho tượng cao tới trăm trượng cung trang cung nữ hình cái đầu hiện lên mà ra, 3000 phiêu động tóc đen trong phút chốc biến thành nội bạc, trong lúc nhất thời để thiên thượng nhật nguyệt đều phải ảm đạm thất sắc. Năm tháng lực lượng càn quét hết thảy, thập điều hắc hỏa vũ xả tại nháy mắt liền mạnh mẽ bị mai một, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Không có khả năng, ngươi như thế nào trưởng không lợi hại như vậy đạo thuật? Thiên giới sứ giả quá sợ hãi, hắn vừa rồi sử dụng chính là tứ giai tiên thuật, cửa này tiên thuật lại nói tiếp hay là hắn sau lưng thần quân ban tặng, luôn luôn ít có đi thủ, mà hiện tại đàm huyền lại dùng cơ hội nhất dạng lực lượng thúc dục một môn đạo thuật nháy mắt đem hắn tiên thuật phá vỡ, mà ngay cả rằng có thời gian đích tình huống đều không có phát sinh. Từ đó có thể biết, đàm huyền sử dụng tuyệt đối là một môn phi thường cao nhất tiên thuật. xa xa. Mọi người thấy đến Đàm Huyền tiên thuật bày ra ra tới uy lực tất cả đều chấn động. Bọn họ chung đại đa số tự nhiên biết Đàm Huyền nắm giữ có một môn phi thường lợi hại tiên thuật, nhưng là rất nhiều người hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cửa này tiên thuật uy lực. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ, lại có năm tháng lực lượng, cửa này tiên thuật lợi hại như vậy, lại khởi là ngươi cái này phàm phu tục tử có thể có được, nên về ta hẳn đang sở hữu. Thiên giới sứ giả trong con ngươi nở rộ xuất kinh người tinh quang, chăm chú nhìn Đàm Huyền, một lát sau lại cười ha hả, thì Đàm Huyền như không có gì, giống như kia môn tiên thuật đã là hắn bàn tay vặn hắn đang trong con ngươi quang mang chợt lóe, trong ánh mắt, hiện ra hai đám màu đen ngọn lửa. Chỉ một thoáng, một tia màu đen ngọn lửa từ này trong cơ thể lượn lờ mà ra, ngọn lửa tại trên bầu trời lan tràn, hình thành một mảnh thật lớn biển lửa. Biển lửa hung hực, lại nếu không không có lửa điểm nóng dự cảm, nhưng mà tràn ngập kinh người hàn khí, răng rác răng rác, này hàn khí vừa mới lan tràn đến trong hư không, tảng lớn không gian liền giống như gương giống nhau thoát phá mở ra, vô số khôi biến thành khối băng không gian mà nhỏ, từ trên cao tập lạc, tại hạ phương tạm xuất một đám thật lớn thiên hô hại. Trung quanh tu giả hoảng sợ thất sắc, này hàn khí không khỏi rất khủng bố, thế nhưng sinh sôi đem hư không đông lại vãi. Chúng tu giả một lui lui nữa, không dám để hàn khí gần người. Xem náo nhiệt tuy rằng thích, nhưng là, một khi ngã xuống vậy mệt lớn. Đàm huyền ánh mắt từ từ ngưng trọng đứng lên, Hàn Đăng Đích thật là một cái kinh địch, kỳ thật lực tuyệt đối có thể xem như bán thần cấp trung tối điên phong kia một tầng thứ, xa xa không phải vũ trụ thiên những người đó có thể so sánh. Đương nhiên, Đàm huyền cũng không có bởi vậy chỉ sợ, hắn đối thực lực của chính mình đồng dạng có tín tưởng. Chết đi. Hàn Đăng phi thân hướng Đàm huyền đánh tới. Trên người lượn lờ một tầng màu đen ngọn lửa, bão ngược khí tức cuốn động thiên địa, giống như thượng cổ tà thần buông xuống. Hắn dưới chân một mảnh khôn cùng màu đen biển lửa, hắc hỏa táng tát thật mạnh hãi lãng tại hắn dưới chân quay cuồng. Người chưa tới, vô cùng khí tức đã muốn băng nát phạm vi trăm dặm nội thiên vũ, trên mặt đất văng tung toé xuất một đạo thật lớn đại nứt ra gốc, không ngừng hướng về phương xa lan tràn. Nay cảnh tượng bừng tỉnh tận thế đã đến, khiến người linh hồn chấn động. Đại tức minh vương tâm chú, Mâu chốt một khắc, đam huyền tay quyết, khẩu tụng chú ngữ, một đạo huy hoàng kim quang từ hắn đỉnh đầu lao ra, cũng là một anh nhi nắm tay lớn nhỏ xá lợi. Xá lợi quay tròn xoay tròn một vòng, quang mang một trướng, hóa thành một pho tượng đại khổng tức minh vương, khóa thừa tại kim khổng tức vương phía trên. Đại khổng tức minh vương thần sắc trang nghiêm, khẩu tụng chú ngữ, không trung Phật âm mãnh liệt, như là vạn Phật phạm sướng, huyền hóa ra một mảnh thần thánh Phật quốc, vô số tôn Phật đã ngồi xếp bằng trong đó. Két két cuộn màu đen biển lửa cha đánh lên thần thánh Phật quốc, Phật quang hóa thành một kim sắc gợn sóng, màu đen ngọn lửa thủy trung xâm chiếm không tiến Phật quốc bên trong. Từ đàng xa nhìn lại, như là một mảnh kim sắc quốc gia tại biển đen bên trong trôi nổi. Cái này Phật môn thuật pháp có lẽ lực công kích không mạnh, nhưng là Phong ngự cũng tuyệt đối cường đại, nhất là đột phá tầng thứ nhất sau, đủ để ngăn cản loại trình độ này công kích. Hằng Đăng nhìn bị Thần Thánh Phật Quốc ngăn trở ở ngoại màu đen biển lửa, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng mà rất nhanh lộ ra một tia cười lạnh. Hán Tiên Thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn trở, hắn trong miệng ai phong một tiếng, hai tay nháy mắt đánh ra ngàn vạn nói thần phù. Âm vang, khắp biển lửa chấn động, nháy mắt biến thành một khối thật lớn hấp băng, mãi mãi hẳn khí cuốn động thiên địa, phụ cận sơn xuyên toàn bộ bị trong sạch đông lại, xa xa sơn xuyên cũng bắt đầu khởi bông tuyết. như là một khối thật lớn đại lục khối nhất dạng hung hăng mà phá khai Phật Quốc phòng ngự, ngay trước kéo dài xuất sổ căn bén nhọn băng trụ, va chạm tại Đàm Huyền trên người. Nay đột nhiên biến hóa ra ngoài Đàm Huyền ban trước, còn chưa tới cấp phòng ngự, đã bị băng trụ chẳng loại, thân thể nháy mắt giống như đạn pháo nhất dạng bay ngược mà quay về. Oeng, oeng, oeng. Đàm Viên đảo bắn xuống, thật lớn lực đánh vào, đem gặp được hơn 10 tòa băng sơn toàn bộ chặn ngang chẳng đoạn, một tiệt tiệt thật lớn đỉnh núi chuốt xuống hoạt rơi xuống, phát ra thanh âm nghiệt thai nhức óc, vô số băng tiết bay loạn. Vâng. Đàm Viên cuối cùng va chạm ở tại trên mặt đất, bề mặt quả đất tầm ầm nổ tung hình thành một cái bán kính trăm trượng lớn nhỏ cự hố hãm hại cũng có một cỗ sóng xung kích lấy cự hố hãm hại vì trung tâm nổ mạnh mở ra phù cận một mảnh rừng rậm nháy mắt hóa thành một mịt thiên giới sứ giả quá cường đại lúc này mới giao thủ vài lần đàm huyền cũng đã đánh bại một thanh niên tu giả nói rằng đánh bại không dễ dàng như vậy đàm huyền cực mạnh chính là thân thể điểm ấy công kích hắn hẳn là còn thừa nhận được rất tốt một cái khác thượng tuổi tu giả lắc lắc đầu phủ định thanh niên tu giả nói pháp hắn năm mới chính là nghe nói đàm huyền tại hạ giới đại chiến khi cứng rắn thủ trọng bảo công kích đều còn chưa chết đâu đông đảo tu giả nhìn cự hố ham hại sôi nổi nhốn não, từng người đoán kết quả. Hàn Đăng nhìn phía dưới cự hố ham hại, trên mặt lộ ra một tia khói ý, Đàm Huyền thụ nặng như vậy công kích, cho dù bất tử cũng có thể bị thương nặng đi. Khởi, đột nhiên phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy Đàm Huyền từ cự trong hầm bắn nhanh mà ra, bay đến một tòa núi lớn trước, hai tay mạnh sắp nhập sơn thể trong vòng, quát lên một tiếng lớn, bắt lấy núi lớn hướng lên trên kéo. Ẩm văng long, chỉnh toà núi lớn thế nhưng ngạnh sinh sinh mà bị Đàm Huyền bắt lên, vung lòng đất đá tuôn rơi đi xuống lạc. Chỉnh tòa núi lớn chừng gần ngàn thước cao lại bị Đàm Huyền mạnh mẽ thắt lên, kia trường hợp thoạt nhìn giống như là một pho tượng tiền sử người khổng lồ tại phụ sơn mà đi. Trung quanh đông đảo tu giả rung động đến nói không ra lời, một đám trận mắt há hốc mồm. Nếu như là đánh nát hoặc là phá hư một tòa núi lớn, bọn họ có không ít người đều có thể đủ làm được, nhưng là, như là Đàm Huyền như vậy chỉ dựa vào thân thể lực lượng có thể đủ đem một tòa núi lớn ngạnh xinh xinh nâng lên, cái này quá mức khủng bố. Sắt. Đàm Huyền đích thực khí bám vào núi lớn phía trên, đem chỉnh tòa núi lớn cho rằng vũ khí, thân thể nhảy, bay lên trời. Phụ giúp núi lớn hướng về không trung thật lớn, khối băng đại lục đụng phải đi qua. Như là hai vị sao thần chạm vào nhau, khoảnh khắc chi gian, không trung xuất hiện khủng bố đại nổ mạnh, một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện tại không trung bên trong, dư ba lay động thiên địa, vô số hòn đá, khối băng tạc phi mà ra, hướng về tứ phương bắn nhanh, không trung như là hạ đứng lên một mảnh mưa thiên thạch. Hàn đăng ngươi va chạm ta một lần, hiện tại cũng ăn ta một quyền. Đang Viên đột ngột từ đầy trời hòn đá, khối băng chung bay ra, giết tới Hàn Đằng trước người, tụ tập vô tận cự lực nắm tay hóa thành một vòng tử sát thái dương dực rỡ tử mang xuyên thủng thiên địa, một quyền hung hăng oanh kích tại hàn đẳng trên người. với anh, hàn đẳng bên ngoài thân cương khí tầng nháy mắt bị đục lỗ, nắm tay trực tiếp va chạm ở tại hắn trong ngực phía trên. hắn biết hầu trung truyền ra một tiếng thê lương tiêu thảm thiết, cả người như là sao băng đảo bắn ra mấy trăm dặm, trên đường không ngừng phụt lên máu tươi. khu khu cụ, hàn đẳng rãy rủ đứng lên, trong miệng không tự chủ mà ho ra máu. hắn giờ phút này mãn đầu góc không thể tin, chính mình một cái từ thánh linh điên phong tạm thời ngã xuống đến bán thần cấp tu giả thế nhưng đã bị bị thương nặng, hơn nữa. Đây là hắn thân thể vẫn cứ là thánh linh cấp thân thể đích tình huống dưới, nếu không chỉ sợ đương trường đã bị đàm huyền đánh bạo. Điều này làm cho hắn cảm nhận được một loại thật lớn cốt đục, chính mình chính là thánh linh điên phong cường giả a, cho dù là đã tưởng, nhưng là cũng có thể xa xa giỏi hơn bán thần phía trên, hiện tại cũng là làm sao vậy, chẳng lẽ thế giới này đều không bình thường sao? Như vậy sẽ xuất hiện một cái thân thể như vậy biến thái quái vật. Hàn đang cho ta từ đến. Đàm Huyền tóc điên cuồng vũ động, cả người tử quang lượn lờ, như là một pho tượng chiến thần từ trên cao trung đắp xuống, cùng bạo khí tức để đại địa đi theo chấn động. Hàn nháy mắt sử xuất vài đạo tiên thuật, cung trang thị nữ hình cái đầu, viên cổ thanh long, còn có một tòa thật lớn núi cao trước sau hướng về Hàn Đằng trấn áp xuống. Âm vang mấy trăm bình phương đại địa chịu không nổi áp lực đống hạ hãm, hình thành một mảnh khe, Hàn Đằng bị áp chế tái khe trung tâm, sở hữu công kích, toàn bộ bao phủ mà đến. Không cần rất đắc ý, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Đằng râu tóc đều dựng, hai mắt muốn phun ra hỏa đến, một cổ kinh khủng dao động từ này trên người bạo phát ra, trên mặt đất xuất hiện một nhiều thật lớn hắc hỏa hoa sen, sau đó ầm ầm nổi mạnh, lao ra một đạo rực rỡ hồng mũi nhọn đem cung trang cung nữ hình cái đầu, viên, cổ thanh long, còn có thật lớn núi cao, toàn bộ phá hủy. bất quá, thoát khỏi áp lực sau, Hàn đang không cùng Đàm Huyền chống chọi, hắn đã muốn đã biết Đàm Huyền thân thể khủng bố, tuyệt đối sẽ không lấy mình ngắn đối địch dài. không gian phía trên hiện ra một tia gợn sóng, hắn người đã biến mất. với anh, Đàm Huyền một quyền anh trên mặt đất, phụ cận vài dãm đại điệu tầng ngoài, toàn bộ ầm ầm nổ tung, dư ba tàn sát bờ bãi, Cùng phong gào rít giận dữ, khắp không trung cắt bay đã chạy, hẹp hẹp tệ mạnh đã nghĩ đánh chúng ta, thật sự là buồn cười. Hàn Đăng đột nhiên xuất hiện tại Đàm Huyền ngoài thân 10 trượng chỗ, hai tay hư hư nhấn một cái, sau nháy mắt thu nạp, một sóng gợn sóng tại không gian trung nộn nhẹ mở ra. Đàm Huyền thân thể căng thẳng, nháy mắt liền phát hiện mình bị không gian giam cầm. Tử. Hàn Đăng âm lẫm cười, hai mắt sát khí mãnh liệt, hắn đầu ngón tay phía trên, bắn ra xuất một đám màu đen liên hoa trạng ngọn lửa, này một đám ngọn lửa tuy rằng chỉ có nắm tay lớn nhỏ, lại cùng trước ngọn lửa sai biệt thật lớn, mặt trên tràn ngập một cổ kinh khủng khí tức, mà ngay cả ngọn lửa chúng quanh không gian cũng đang không ngừng băng thoái, hòa tan. Mở cho ta Đàm Huyền từ ngọn lửa thượng cảm nhận được một loại thật lớn nguy cơ, không dám để này đám ngọn lửa rơi xuống trên người mình. Hắn cả người gân xanh lộ ra ngoài, hai tay hung hăng hướng về hai bên một chống đỡ, không gian cạch cạc rung cạc động, lay động không ngừng, cũng là cho hắn ngạnh sinh sinh mà tạo ra một mảnh khe hở. Có hoạt động không gian, đàm Huyền nháy mắt hiện ra thế giới của mình, một cái thật lớn lực lượng lốc xoáy từ thế giới trung bay ra, bám vào đàm Huyền nắm tay phía trên, ầm vang lòng, nắm tay trung quanh không gian nháy mắt và mẹo, vô tận cự lực thêm vào mà đến. Vô hình, Đam một quyền đục lỗ không gian. Một mảnh màu sắc rực rỡ hủy diệt giao động hơn lửa miêu đánh tới, ngáy mắt đem ngọn lửa tràng vỡ thành vô số hỏa hoa, mà còn sót lại quyền kình. Thì tại đại địa thượng, mở một cái hơn mười dặm đại nước gia cốc. hàng Đăng biến sắc, thân thể nhoáng lên một cái, ngáy mắt bay đến mấy trăm trượng ở ngoài. Sau đó bàn tay nhất triều, những mảnh vụn hỏa hoa một lần nữa tụ lại đứng lên, lần thứ hai hình thành màu đen ngọn lửa. Một lát sau, hai người lại cắt ra tay đoạn đối hoành, bọn họ đã muốn đánh ra chân hỏa, các loại hủy diệt tính công kích, sôi nổi xuất hiện. hàng Đăng kinh nghiệm phong phú, cảnh giới cũng so đàm huyền cao. Ma Đàm huyền thì có biến thái bất phôi kim thân, thân thể lực lượng độc nhất vô nhị. Hai người từ thiên thượng đánh tới địa hạ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, đánh đến khó hòa giải. Ma trung binh sổ vật liền tao hương, ầm vang long trong tiếng, một tòa tòa sơn nhạc, một mảnh phiến rừng rậm, biến thành một mịn. Đại địa thượng, như là hạ qua một hồi tiền sử mưa thiên thạch nhất dạng, một cái lại một cái thiên hố hãm hại chi chít như sao trên trời. Chương 5, chư cường đều hiện. Đàm huyền cùng Hàn Đẳng hai người hoành chiến ngắn dặm, từ thiên thượng đều địa hạ đều là bọn hắn chiến trường. Một trận chiến này đánh đến mấy ngày liền mà đều biến sắc hủy diệt tính năng lượng thổi quét thiên địa, không biết có bao nhiêu đồi núi, rừng rậm biến thành một mịt, khắp thiên địa cắt bay đá chạy, quang ảnh sương mù, chính mắt đổ một trận chiến này đông đảo tu giả, tất cả đều rung động, đại chiến chung hai người là tại quá mạnh mẽ, cho dù là trong đó dư ba, cũng làm cho bọn họ trốn tránh không thôi, giống nhau ban thần, căn bản là không có biện pháp sắp bắt đầu. với anh, đàm viễn hai mắt hung quang phu ra, tay phải một trường chụp được, trận gió mênh mông cuộn cuộn, một mảnh núi non nháy mắt bị chụp thành một mịt, vô số cắt bụi bay lên trời cao, hàn đang đúng lúc tránh đi một kia, thân thể lên một cái. Xuất hiện tại trăm trượng ở ngoài, lạnh lung cười, trung quanh không khí đột nhiên lạnh như băng đứng lên, vô số băng lạp từ trên trời ra xuống, nhất trương hắc hỏa đan vào thành lưới lớn bố thiên cái về phía Đàm Huyền bao phủ mà đi. Cuồng phía khí lực, đây đối với ta vô dụng. Đàm Huyền bàn tay hư không dựng lên, hướng về phía trên bộ tới, thực chất lực lượng hóa thành một đạo vạn trưởng mênh ngông quần quần khí mang, như là một phen tiên đao, tản ra chạm phá hết thể khí tức. Giang rắc, quần, quần khí mang cơ hồ là trong phút chốc đã đem lưới lửa từ giữa gian mở ra. Mà Đàm Huyền song trưởng rung lên, thân thể giống đại bằng nhất dạng gió lốc dựng lên. Gáy mắt thoát ly lưới lửa bao phủ Phạm Vi cũng cách không gian xuất một quyền vô cùng lực lượng trực tiếp đem kia phiến không gian anh xuất một cái đại lỗ thủng. Đáng tiếc cuối cùng hay để cho Hàn Đằng chạy thoát đi ra ngoài. Đàm Huyên đứng yên hư không trong mắt sát khí quay cuồng hướng Hàn Đằng chăm chú nhìn mà đi. Người này quả thật dị thường lợi hại chẳng những kinh nghiệm thực chiến phong phú đạo thuật tinh thâm hơn nữa đối không gian lĩnh ngộ cũng thập phần sâu nhập thời khắc mấu chốt tổng có thể thông qua mượn tiền không gian tránh thoát công kích của hắn để hắn hữu lực sử không ra không thể tưởng được nhân gian sẽ xuất hiện người loại này kinh diễm cường giả bán thần liền có như thế chiến lược. Cho dù tại thiên giới cũng coi như hiếm thấy, bất quá nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên mới lưu ngươi không được. Vì thần quân kế hoạch thuận lợi tiến hành, phải đem bọn ngươi này đó trở ngại hết thảy lao đi. Ngược lại đáng tiếc trên người của ngươi tiên thuật vốn là muốn bắt trụ ngươi tiến hành siêu hồn, hiện tại nhưng không được không tha vứt bỏ cơ hội này, cho ngươi hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây. Hắn đang âm trầm vô cùng, trên người tản mát ra sắc bén sắc khí, hắn tay phải bình rũi, đồng một tiếng, lòng bàn tay phía trên bốc cháy lên một đóa hắt diễm, một phen màu đen quạt lồng từ hắt diễm bên trong hiện ra đến. Quạt lông từ một cái điều đen thủi sắc lông chim luyện chế mà thành, tinh xảo mỹ lệ, vừa mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một loại kinh thiên hang khí, cực hạn rất lạnh, giống như có thể đông lạnh triệt người linh hồn, xa xa quan vọng trung tu giả, đều cảm thấy linh hồn truyền đến lạnh như băng cảm, nhất thời cả kinh xa xa tối lui. Màu đen quạt lông nhẹ nhàng chấn động, khắp thiên địa lại khí hậu đại biến, không trung bên trong, xuất hiện một tòa tòa sơn nhạc mây trắng, vô số thật dày mây trắng nối thành một mảnh, đem phạm vi mấy trăm dặm không trung đều che lại, ánh mặt trời đều khó có thể thấu chiếu xuống đến, thiên địa lâm vào hôn ám bên trong. Cho bảo Đam viên đồng tử co rụt lại, trong lòng trở nên cẩn thận đứng lên. Màu đen quạt lông không thể nghi ngờ là một tông uy lực cực đại trọng bảo. Bất quá, này cũng không kỳ quái, Hàn đằng làm thiên giới mỗi mộ một vị thần quân sứ giả, có được một tông trọng bảo, đúng là bình thường sự. Đi tìm chết đi. Hàn đằng song tay nắm chặt phiến bính, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên xuống phía dưới một cái. Âm vang, một tiếng khai thiên tích địa thanh âm vang lên, khắp không trung đều băng nát, màu đen quạt lông thượng truyền ra một cổ kinh khủng dao động, trong phút chốc, trong hư không hạ khởi màu đen bạo phong tuyết, cũng có đóa đóa hắc hỏa tại bạo phong tuyết trung phát phối. Không bố bạo phong tuyết thổi quét thiên địa, chung quanh đồi núi, rừng rậm, yêu thú toàn bộ bị thổi thành băm phấn, mặt đất bị sinh sôi tiêu diệt một tầng, hình thành một mảnh diện tích bình nguyên. Nay tận thế hai nạn cơ hồ để những quan khán trung tu giả đình chỉ hô hấp, loại này lực lượng đã muốn vượt qua bọn họ nhặt chi. Đam Huyền tại Hàn Đằng huy động màu đen quạt lông trong máy mắt, liền lấy ra bích ngọc ba tiêu, bàn tay vung lên, một cái trầm rãi lục sắc sông giải phóng lên cao, lục sắc sông giải khí thế kinh thiên, chấn động núi sông, cùng bạo phong tuyết tiến hành khám đi. Nhưng mà để đàm Huyền kinh hãi chính là, lục sắc sông giải cư nhiên để ngăn không được màu đen bạo phong tuyết chính là rằng, có trong chốc lát sau, đã bị bạo phong tuyết vô cùng năng lượng cắn nát Hắn không thể không lần thứ hai thúc dục bích ngọc ba tiêu, lại là một cái lục sát sông dài gào thét mà ra. Lúc này mới đem bạo phong tuyết mai một. Ha ha ha, ngươi cũng có cho bảo Bất quá, công kích của ta, ngươi ngăn không được. Hắn đang nhìn đàm huyền trong tay bích ngọc ba tiêu, lơ đễm, càn rỡ cười to, hai mắt bên trong hiện lên một tia lạnh thấu xương sắc khí, lại là một cái xuống. ầm vang long, lúc này đây trừ bỏ bạo ngược bạo phong tuyết ở ngoài, còn nhiều mấy trăm điều núi non lớn nhỏ hắc hỏa vũ xả, kia thân thể cao lớn cho dù Huyền Phù ở nơi nào bất động, cũng cấp người áp lực cực lớn, huống chi một dũng mà lên, trên bầu trời như là vô số viễn cổ cự thú tại chạy trốn, oanh minh cùng rực. Lúc này đây, Đàm huyền lại là dùng thúc dục hai lần bích ngọc ba tiêu mới ngăn trở công kích. Trong lòng hắn dâng lên một tầng vẻ lo lắng, hiện tại hắn phát hiện vấn đề nơi. Hàn đằng trong tay trọng bảo là chuyên môn nhằm vào hắn bản thân mà luyện chế, vô luận là tại thuộc tính thượng, vẫn là công năng thượng, đều cùng hắn tự thân cùng phù hợp. Cho nên màu đen quạt lông có thể phát huy ra chân chính uy có thể, thậm chí còn có thể cùng hàng đăng lực lượng dung hợp cùng một chỗ phát huy ra 2 phần trăm lực lượng. Nhưng mà, Bích Ngọc Ba Tiêu cũng là đàm huyền cơ duyên xảo hợp hạ được đến, cùng hắn tự thân khẳng định không phải như vậy phù hợp, không cần phải nói Bích Ngọc Ba Tiêu không thể cùng lực lượng của hắn dung hợp cùng một chỗ, chính là đàm huyền thúc dục khi, Bích Ngọc Ba Tiêu vốn là uy có thể cũng không có thể hoàn toàn bày ra đi ra. Cho nên, cái này tạo thành tất cả mọi người chỉ dùng để trong bảo, uy lực lại kém không sai biệt lắm gấp đôi duyên cớ. Hơn nữa, hàng đằng còn có thể tự do không chế chính mình phát ra lực lượng, nhưng là, đàm huyền lại không được, hắn mỗi một lần thúc dục Bích Ngọc Ba Tiêu đều phải tiêu hao đại lượng đại chân khí, căn bản không có cách nào khác tiến hành chính xác khống chế. Đan Huyền Thần tình lũ ám, tình huống hiện tại cũng là đối hắn tương đương bất lợi, tuy rằng tạm thời còn không có nguy hiểm, nhưng nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, chân khí của hắn nhất định sẽ tại hàn đằng trước bất thời giờ, đến lúc đó nguy cơ đã tới rồi. Nghĩ nghĩ, hắn bàn tay vung lên, một đạo quang mang hiện lên, một phen đại tán xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên, chính là từ cái chui này đại tán phát ra khí tức, xa xa không kịp bích ngọc ba tiêu, còn có màu đen quạt lông cùng bố, hiện nhiên đây là một tông thánh khí cái chôi này đại tán là đàm huyền lúc trước giết tháp la lụy chiến lợi phẩm vẫn luôn đều không có dùng qua hôm nay cũng là thành toán đi ra han đằng cả người hắc hỏa lượn lờ giống như một pho tượng viễn cổ tà thần uy áp muôn đời ánh mắt của hắn một hùng rồi hướng đàm huyền phát động công kích âm vang long màu đen bạo phong tuyết thổi quét thiên địa cắn nát văn vật, vật tảng lớn không gian vô số núi cao đông đảo rừng rộng tất cả đều bị bị thổi nát trên chiến trường xuất hiện một mảnh lại phiến diện tích bình nguyên một màn này khủng bố vô cùng quả thực là tại thay trời đổi đất đàm huyền tay trái chỉ đại tán tay phải chỉ bích ngọc ba tiêu Nếu bạo phong tuyết uy lực quá lớn, hắn hay dùng Bích Ngọc Ba Tiêu ngăn cản, nếu uy lực giống nhau, hắn liền thúc dục Đại Tán ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Đàm huyền tạm thời vẫn hồi hoàn cảnh xấu, Hàn Đẳng cũng không làm gì được hắn. Hỗn loạn chiến trường phía trên, một tông thánh khí, hai tông trọng bảo thỉnh thoảng giao kích, sở tạo thành phá hư so bắt đầu khi càng thêm khủng bố, trung quanh tu giả đã muốn tối lui đến hơn 10 dặm ở ngoài đi, cho dù một ít mặt sau từ hai đại liên minh tới rồi ý đồ trợ giúp Hàn Đẳng cứng, giả, cũng căn bản sắp không hơn tay. Đồng nhiên, Đàm Huyền trong lòng phát lạnh, cảm nhận được một loại thật lớn nguy cơ như là một đạo khủng bố khí tức tập trung nhất dạng hắn tin tưởng chính mình trực giác không chút do dự đem đại tán hướng chính mình phía bên phải nhất che đường một phen kim sắt trường kiếm nháy mắt đánh tại đại tán phía trên chậm rãi kiếm khí từ trường kiếm chuốt xuống mà ra cũng có một cái ngũ trảo kim long hư ảnh hiện lên mà ra một cô vương giả khí tức chấn động thiên địa giang giác giang giác đại tán thế nhưng bị hao tổn một cái điều vết rách ở trên mặt lan tràn đáng tiếc không có thể một kích chí mạng một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô từ trong hư không đi ra hai mắt lợi hại đắp tượng là hai thanh thiên đao đâm thẳng nhập người nội tâm. Oh, Hàn Đăng nhíu mày nhìn người tới liếc mắt một cái, trong lòng có chút không mừng. Tuy rằng đều là thiên giới sứ giả, nhưng là đàm huyền hiện tại, nhưng là của hắn con mồi. Mắt thấy đại thắng ngay tại trước mắt, lại bị người chặn ngang một cước, hắn như thế nào vui vẻ được rất tốt đến. Hàn Đạo Hưu, ta cũng tới trợ ngươi rút một tay. Trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn, một con thuyền thật lớn lâu thuyền từ tận trời bên trong đắp xuống, khủng bố khí tức từ lâu thuyền phía trên tán phát ra, tràn ngập khắp nơi, rõ ràng cũng là một tông trọng bảo. Hàn Đăng sắc mặt trở nên xanh mét đứng lên. Hắn phỏng chứng những người này là coi trọng Đàm Huyền trong tay trọng bảo, tuy rằng này trọng bảo không nhất định cùng bọn họ thuộc tính phù hợp, nhưng là nhưng cũng di đủ chân quý, chờ hoàn thành nhân vật trở lại thiên giới thời điểm cũng có thể trao đổi đến không ít quý hiếm vật phẩm. Hắn đang không để ý tới này hai người bọn họ đuổi theo Đàm Huyền liền công kích đứng lên, lúc này đây hắn không có tái lưu lại chút nào được sống, tưởng sớm một chút đem Đàm Huyền diệt sát, sớm một chút thu hoạch chiến lợi phẩm. Bất quá hắn động thủ thời điểm cũng có một đạo kinh thiên kiếm quang xuyên qua hư không, cựu điều ngũ trảo kim long hư ảnh hiện lên, quần cuộn uy áp để thiên địa vang động. Hủy diệt tính lực lượng bao phủ Đàm Huyền thân ảnh. Lại có một con thuyền lâu thuyền dã man mà tràn toái vô số không gian, đối với Đàm Huyền va chạm mà đến. Ba cái bán thần cực hạn tu giả đồng thời đối Đàm Huyền phát động công kích, một màn này chẳng những xa xa đông đảo tu giả không thể tưởng được, mà ngay cả Đàm Huyền chính mình cũng không nghĩ ra. Đối mặt ba cái thiên giới sứ giả vây công, Đàm Huyền đương nhiên ngăn không được, hắn nháy mắt liền triển khai cực hạn tốc độ, thân thể huyền hóa ra thật mạnh ảo ảnh, từ ba đạo khủng bố công kích thoát thân mà ra. Bất quá, hàng đằng ba người đối không gian hiểu được cũng không tiện, từng người tại không gian một mượn tiền lại lần nữa đem Đàm Huyền vây quanh, mắt thấy Đàm Huyền vừa muốn lâm vào lâm vào khốn cảnh bên trong. Thời gian này, tận trời bên trong đột nhiên xuất hiện thất luân thật lớn hắc nhật, cùng bạo khí tức, cắn nát hàng vạn hàng nghìn thời không, một cố mãi mãi tuyệt vọng cùng cô độc tràn ngập đến khắp không gian, thân ở không gian nội mọi người, tất cả đều có loại thời không thác loạn ảo giác, giống như chính mình lẻ loi một mình lưu lạc vô tận năm tháng. Và anh, một đạo kinh thiên anh mũi nhọn từ tận trời bên trong chém thẳng vào xuống, giống như một đạo màu đen lôi đỉnh, chấn động cắn khôn, vừa mới vừa xuất hiện cách mặt đất còn có hơn vạn trượng, mà đại địa phía trên liền đũng xuất hiện vô số một khe lớn, từng đạo một khe lớn lẫn nhau lần lượt thay đổi, như là nhất trương thật lớn mạng niệm. là hắn. Hàn Đăng bọn người truyền ra tiếng kinh hô, nhớ tới một đạo như thần giống như ma thân ảnh, không dám có điều do dự, đồng thời hướng về không trung hồng muối nhọn đánh tới. với anh. không trung xuất hiện kinh thiên nổ mạnh, sóng xung kích hình thành hủy diệt tính gió lốc, mà Hàn Đăng đám người từng người lui một bước, cẩn thận về phía không trung nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, một đạo cao ngạo mà lạnh lùng màu đen thân ảnh từ từ hiện ra đến, kia lạnh lùng khí chất để khắp thiên địa đều bởi vì hắn mà cô độc, quả nhiên là ngươi, ứng vô tình. Hàn Đăng ba người trong con ngươi đồng thời hiện lên một tia kiên kỵ. Ta đi đối phó hắn, hai người các ngươi mau chóng đi đem Đàm Huyền giết. Những người này thực lực đã muốn vượt qua chúng ta không chế, vì Thần Quân kế hoạch, phải không còn một ngẫu diệt trừ. Lâu thuyền trung truyền ra một đạo thanh âm, tiếp cả tòa lâu thuyền liền hướng về không trung đụng phải đi qua. Hàn Đăng cùng ỗ hậu liên nhau, cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, lẫn nhau gật gật đầu, chân chính hợp tác đứng lên, hai người thân thể đồng thời nhảy, liền như mánh hổ cầm dương, long bộ xa hướng Đàm Huyền đánh tới. bất quá. Bọn họ mới vừa động, không chung lại là biến đổi, một mảnh khôn cùng tử sắc lôi hải đột một hiện lên, khủng bố khí tức khiến cho gần ngàn trong ở ngoài đồi núi đều đang không ngừng chấn tháp. Lôi hải bên trong, một đôi núi nhỏ đại ánh mắt hiện lên, tiếp một cái che trời che lớp mặt trời long trảo từ lôi hải bên trong tìm hiểu, hướng về Hàn đằng cùng Ô Hầu sẽ rách xuống. Nhất Thế Tứ. Hàn đằng cùng Ô Hầu hai người sắc mặt lần thứ hai biến đổi, sắc mặt khó coi tới cực điểm, từng người thúc dục lưỡng đạo kinh thiên hồng mũi nhọn, chặn long chảo công kích. Hôm nay khó giải quyết đều đã tới, ta đi đối phó hắn, Đàm Huyền liền giao cho ngươi. Ô hậu lanh quát một tiếng, hai tay kết thành thần ấn pháp, kim sắc trường kiếm hơi hơi chấn động, huyên hóa ra cựu điệu vạn trượng lớn nhỏ kim sắc long ảnh, hướng về phía trên lôi hải đâm tới. Ô hậu mới vừa vừa ly khai, xa xa lại bay tới một đạo khủng bố khí tức, hàn đăng bọn người có chút thần kinh quá nhạy cảm, trong lòng không khỏi căng thẳng. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây người tới rốt cục thì bọn họ này nhất phương, người tới là một cầm trong tay từ xưa chiến mâu đầu bóng lượng trung niên, cũng là cung thiên giới cuối cùng một vị sứ giả. Ba vị đạo hữu, ta đến trợ các ngươi rút một tay. Hôm nay đem này vài cái dám can đảm cãi lời thần quân ý chí người toàn bộ chu diệt. Đầu bóng lượng trung niên hai mắt sâu kín, giống như thiêu đốt hai luồng ma chơi, lạnh như băng mà tàn khốc sát khí từ này trên người tràn ngập mà ra. Ha ha ha, Đàm Huyền tiểu tử, ta phong linh tử đến đây, gia gia của hắn chết hết đầu, ngươi đuổi giết ta nhiều như vậy thứ, hôm nay ta đến đòi nợ. Đột nhiên, không trung bên trong truyền đến một tiếng đồng âm cười dài. Anh Nhi bộ dáng phong linh tử nâng một phen so thân thể của hắn còn muốn lớn lên đại đao bay tới. Nhìn đến phong linh tử xuất hiện, Đàm Huyền trong lòng vui vẻ, trong lòng ẩn ẩn một tia lo lắng cũng rốt cục kiên lòng, hắn vốn là muốn hỏi một chút Phong Linh Tử mấy năm nay đích tình huống, nhưng ngẫm lại hiện tại không phải thời điểm, vẫn là chờ đại chiến sau hỏi lại, bởi vậy chính là hướng Phong Linh Tử gật gật đầu, đã đem lực chú ý đặt ở Hàn Đẳng Thần thượng. Về phần phía dưới quan khán tu giả, giờ khắc này toàn động, hôm nay là ngày thế nào, như thế nào đông vực cực mạnh người, tất cả đều xuất hiện, chẳng lẽ muốn triển khai một hồi đại hôn chiến. Nghĩ vậy một hồi đại chiến đối toàn bộ phía đông vận mệnh ảnh hưởng, rất nhiều tu giả liền kích động đứng lên. Chương 6: Cùng chạm thiên giới sứ giả. Ngày này Đã phế bích đảo vương triều vương đô phía trên, đông vực mãnh người toàn bộ xuất hiện, điều này làm cho vô số tiến đến vây xem tu giả vừa cảm thấy khiếp sợ, lại cảm thấy kích thích. Không thể nghi ngờ, này như thế nào quyết định đông vực về sau vận mệnh một trận chiến. Không trung bên trong, một con thuyền thật lớn lâu thuyền phóng lên cao, lâu thuyền chừng mấy ngàn trượng trường, riêng là khổng lồ thể tích liền cấp người một loại áp lực cực lớn. Thân tàu trên có khắc đầy rậm rạp thượng cổ thần văn, một cỗ ngập trời năng lượng mênh mông qu phương. Lâu thuyền xung phong khi, sở hữu thượng cổ thần văn tất cả đều tán mát ra rực rỡ quá mang. Ngay thuyền phía dưới xuất hiện tầng tầng kim sắc sóng to, càng có vô số thần ma thân ảnh từ sóng to trung hiện lên mà ra, vây quanh lâu thuyền đi tới, khí thế kinh thiên. Này phiến Tiên Vũ lúc ấy liền băng nát, vô số trọng không gian không ngừng tan giả. Lâu thuyền trở thành hủy diệt chi nguyên, từng đạo rực rỡ lóa mắt quang mang không ngừng tự thân tỏa phụt ra mà ra, hướng về thập phương mênh mông của quận, hủy diệt hết thảy. Ứng Vô Tình thản nhiên nhìn liếc mắt một cái va chạm tới được lâu thuyền, trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có, như là một pho tượng không có cảm tình pho tượng nhất dạng. Hàng đến lâu thuyền tới đến thân hắn trước trăm trưởng địa phương, thân thể hắn mới bỗng nhiên vừa động. Phích lịch. Quá nhanh, thấy không rõ động tác của hắn, chỉ thấy một đạo lôi đỉnh kinh hồng đống từ trên cao đánh xuống, như là sọ xuyên qua thiên địa, hoặc như là một pho tượng vô thượng thần chi đánh xuống thần phạt chi lôi, khủng bố khí tức chấn động thập phương, từ tận trời đến mặt đất, hiện ra một cái hẹp hỏi không gian cái khe. Và anh Lâu thuyền bị hồng mũi nhọn đánh trúng, đương trưởng gục bay trở về đi, lâu trên thuyền mặt chuyển ra một tiếng kêu đau đớn. Hiển nhiên, dấu ở lâu thuyền trung thiên giới sứ giả an giảm nhiều thủy diện tính kiếm khí càng là xâm nhập thân tàu bên trong, bùm bùm, vô số thượng cổ thần văn khoảng khắc dập nát, huyên hóa ra tới thần ma thân ảnh, cũng tảng lớn tảng lớn biến thành cho bụi. chính là một kiếm, liền đó có thể thấy được cao thấp. một cái khác chiến trường, ô hầu cầm trong tay kim sắc trường kiếm vọt vào lôi hải bên trong, hắn tu tập một loại thượng cổ vương đạo kiếm thuật, cả người đều tràn ngập xuất quân lâm thiên hạ khí tức, giống như là muốn đem hết thảy đều chấn áp xuống dưới. hắn long hành bộ bước vào lôi hại bên trong, trường kiếm trong tay chấn động không lất, kiếm thế thiên biến hóa, rực rỡ kiếm quang thứ phá trời cao, một cái một cái uy nghiêm. Cao thượng Ngũ Trảo Kim Long hiện ra đến. Ngũ Trảo Kim Long là trong truyền thuyết Long tộc vương giả, mông muội thời đại càng là mẫu ta bộ lạc đồ đẳng, cho nên này Ngũ Trảo Kim Long một hiện lên, lớn hơn nữa đại cổ vũ ố hầu ý thế, như là có một tôn thượng cổ quân vương buông xuống, khủng bố khí tức tịch quyền thiên địa, khiến người linh hồn đều phải thần phục. Wen, Wen, Wen. Kim Sát trưởng kiếm cắt tâm dương, mở căn khôn. Mỗi một kiếm bộ ra, đều có một loại không thể ngăn cản chi thế, mỗi một kiếm bộ ra, đều có Ngũ Trảo Kim Long quay quanh tại rực rỡ kiếm quang bên trong, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Lôi hại bên trong, kim sắc kiếm quang sẽ rách suốt một cái lại một cái một khe lớn, giống như là muốn đem khắp lôi hại phách quá phá thành mảnh nhỏ. Đột đột, một đạo thân ảnh màu trắng từ lôi hại bên trong hiện ra đến. Đây là một cực kỳ tuấn lãng thanh niên, dung mạo giống nhau là điều khắc ra tới nhất dạng, vô cùng thân thể cường tráng, thanh niên ánh mắt kiên nghị, bá đạo, ngẫu nhiên hiện lên một tia lôi mũi nhọn, phi thường có sâm lực tính, một đầu tóc dài câu vi từ sắc, cả người tản mát ra một loại cường thế khí chất. Nhiếp Thiên Tử, ngươi quả thực muốn cùng thần quân là địch. Chỉ cần ngươi thần phục thần quân, lấy ngươi điều kiện tuyệt đối có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. ngươi cần gì phải vì nhân gian một chút quyền thế mà buông tha cho tốt tiền đồ. tô Hầu đem kim sắc trường kiếm hành tre ở trước ngực, ánh mắt hướng về đối diện thanh niên chăm chú nhìn mà đi, dùng âm trầm thanh em nói rằng: nghe vậy, thanh niên hai cái mày kiếm một trọn, một tia lôi mũi nhọn từ đôi mắt bên trong lan tràn mà ra, thần phục. trên cái thế giới này không có người có thể cho ta nhiếp tiên tứ thần phục, cũng không có ai có tư cách này. chỉ cần người khác thần phục ta, không có khả năng là ta thần phục người khác. bất quá, nếu ngươi ngược lại có một cái cơ hội, nếu ngươi thần phục ta. Hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng, không phải ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục." Nói rằng cuối cùng, Nhiếp Thiên Tứ thanh âm đã muốn biến đến vô cùng lạnh lạnh đứng lên, mà khắp lôi hải cũng đi theo thanh âm mà sôi trào, ầm vang long tiếng vang, không dứt bên hay, như là có vô số quỷ thần đang nộ hống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. "Trẻ em, ngay cả mao đều không có trường tệ, năm đó ta tại Huyền Hoàng Đại Lục ai phong một cõi thời điểm, ngươi còn không có xuất thế đâu, hiện tại thế nhưng muốn ta thần phục, quả thật là không biết trời cao đất rộng." Ô Hầu nghe nói Thiên Tứ cư nhiên muốn trái lại thu phục hắn, cảm nhận được một loại thật lớn khó nủ. Nhất thời nổi giận, hai mắt đều phải toát ra hòa đến, lạnh như băng sát khí tự trên người hắn tràn ngập mà ra mà hướng Nhấp Thiên Tứ thổi quét mà đi, kim sắc trường kiếm hơi hơi chấn động, thanh thanh rồng ngâm vang lên, rực rỡ kiếm quang xuyên thủng hàng tỷ hư không. Hừ, các ngươi thời đại đã qua, hiện tại ta mới là nhân vật chính. Nhấp Thiên Tứ lánh cười ra tiếng, không cần, phải, nghĩ ngợi hướng về ô hầu một trường chụp đi. Một trường này dưới, khắp lôi hải đều bạo động đứng lên, vô số đạo núi non sấm sét từ lôi hải bên trong đằng bay lên, tất cả đều rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong, áp xúc thành nhất trường tứ phương lôi phủ mà Lôi phủ bên trong lẩn chứa một mảnh sấm xét thế giới, từng đạo trụ trời sấm xét từ trên trời giáng xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc, khắp Không Vũ đã bị Lôi phủ băng nát, khủng bố năng lượng gió lốc tiếng rít hướng bốn phía tàn sát bừa bãi dựng lên, khắp thiên địa đều hỗn loạn lên. Đường! Ô Hầu Giơ kiếm liền chắn, huyền hóa ra tới ngũ trảo kim long lại tại nháy mắt bị Lôi phủ băng thoái, Lôi phủ sau đó trực tiếp đánh kích tại kim sắt trường kiếm phía trên, vô số đạo trụ trời sấm xét từ sấm thế giới bên trong bổ ra, liên tiếp không ngừng mà bổ vào kim sắt trường kiếm phía trên. Thùng thùng đông! Ô hầu ở trên hư không trung ngay cả lùi ba bước, mỗi một bước đều tại trong hư không thải xuất một cái thật lớn lỗ thủng. Trong lòng hắn kinh hãi, cầm kiếm cánh tay chỉnh điều đều run lên, càng là thiếu chút nữa ngay cả kiếm đều cầm không được. Lại một cái chiến trường. Ha ha ha, chết hết đầu, cho ngươi lúc trước truy đến ta nơi nơi tán loạn, lần này ta cũng tìm được một tông cho bảo, này sẽ nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta đấu, toái không đau, cho ta khảm khảm khảm khảm. Vũ Bê bộ dáng phong linh tử ôm một phen xa vượt xa quá thân hắn cao đại đao không ngừng cuốn phách, vô tận đạo khí, hình thành một tòa tòa thật lớn đao sơn khủng bố Đao Sơn không ngừng chân áp xuống, một mảnh lại một mảnh Thiên Vũ bị áp tháp, như là khắp không trung đều phải sụp đổ xuống dưới, tận thế giống nhau cảnh tượng. Cái kia đầu bóng lượng Thiên Giới sứ giả cầm trong tay từ xưa chiến mâu tia chớp đâm ra, rực rỡ thương mũi nhọn chiếu dọi khung vũ, huyền hóa ra thật mạnh thương ảnh, không ngừng băng vãi một tòa lại một tòa Đao Sơn, nhưng là Đao Sơn thật sự nhiều lắm, Phong Linh Tử liền như là một cái không biết mệt mỏi kẻ điên nhất dạng, liên tiếp không ngừng trên không trung chém lung tung, để hắn cảm nhận được một loại áp lực lớn. Hằng Đăng Thần thức tập trung huyền, vô tận sát khí do như thủy triều mãnh liệt mà ra trong lòng hắn sát y đã muốn tới cực hạn. Hắn đầu đầy tóc dài đảo dựng thẳng, cả người lượn lờ hắt hỏa giống như địa ngục minh hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Một cỗ biển cắt năng lượng thổi quét bát phương, khắp không trung xuất hiện vô số thiêu đốt hắt hỏa băng lạc Hắn trong đôi mắt thấu phát ra đáng sợ quan mang, so chi tháng chạm trời đông giá rét còn muốn rét lạnh. Ngươi hẳn phải chết. Tiếng hô chấn động khắp nơi, ngàn dặm trời cao đại dung chuyển, hàng đăng cả người bắt đầu khởi động ngập trời năng lượng hướng đàm huyền sát ma mà đi. Màu đen quạt lông hung hăng phiến hạ, bao phủ thiên địa màu đen bão phong tuyết gào tét xuống. Đương. đại tán lúc này liền thoát phá. Đàm Huyền không để ý, tạ vung tay lên, chém ra một đạo quan mang, đem mảnh nhỏ thu hồi, mà cái tay còn lại, thì liên tục hai lần huy động Bích Ngọc Ba Tiêu, chỉ một thoáng, hai cái chậm rãi lục sắc sông dài gầm gừ mà ra, cùng màu đen bạo phong tuyết lẫn nhau triệt tiêu. Xem ra không thể tái lưu thủ. Đàm Huyền hai mắt hiện lên một tia lệ mang, trên người khí tức đột ngột biến đổi, một cỗ vô cùng tà ác khí tức đột nhiên từ này thân thể bạo phát ra, như là một pho tượng ngủ say muôn đời đại tà thần thức tỉnh lại nhất dạng, một cái gần trăm trượng cổ sáng sò xuyên qua thiên địa đầu của hắn phát một chút một chút lộ sát thành tử hồng sắc, trong hai mắt cũng tử mang bùng lên, lại có một mảnh từ xưa hắc ám vũ trụ hiện lên tại phía sau hắn, mà hắc ám vũ trụ bên trong thì có một khẩu thần bí cổ tình, khủng bố cực kỳ uy áp từ cổ tình phía trên tràn ngập mà ra, cơ hồ khiến người linh hồn đều phải hỏng mất. Lần này toàn bộ chiến trường ánh mắt đều hướng về Đàm Huyền ngắm nhìn mà đến, rất nhiều người cảm nhận được Đàm Huyền trên người tăng vọt khí tức sau, kinh cụ dị thường. Ma Ứng Ngô Tình, Nhất Thiên tứ hai người cũng nhìn nhiều Đàm Huyền hai mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Tiểu tử này lại chơi biến thân, a lúc này đây hắn không đánh mất lý trí, phong linh tử nhìn đến đàm huyền sau khi biến hóa vốn đang có một chút lo lắng, nhưng là nhìn đến đàm huyền kia thanh minh ánh mắt sau, lúc này mới yên lòng lại, lực lượng của ngươi như thế nào sẽ tăng vọt nhiều như vậy, cho tới bây giờ không có nghe nói có loại này công pháp, này không hợp lý, hàn đằng kinh hãi mà nhìn đối diện hình tượng đại biến đàm huyền, thanh âm mang có một ti ủy khuất, bản đến chính mình đối mặt chính là một đầu con nhỏ nhỏ, lại đột nhiên biến thành một đầu mánh hổ, điều này có thể không ủy khuất sao? Thế gian này không hợp lý sự có khá, hiện tại ngươi cho ta đi tìm chết đi. Đàm Huyền sau lưng hiện ra cổ tỉnh sau, trong lòng sắt tính cũng bất chi bất giác trùng cường rất nhiều. Hắn gầm gừ một tiếng, giống nát một mảnh thiên vũ, cả người bắt đầu khởi động vô cùng lực lượng giết đi qua. Với anh, Binh Ngọc Ba Tiêu cùng Hắc hỏa Quạt Long va chạm ở tại đồng thời, vô số không gian băng nát, ngay cả không khí đều nổ mạnh đứng lên, hỗn loạn lực lượng quét na xuống, phạm vi trăm dặm sở hữu sự vật nháy mắt biến thành bột mịn. Binh Ngọc Ba Tiêu cũng không có hoàn toàn chặn Hắc Hoả Quạt Long năng lượng, nhưng là Hắc hỏa Quạt Long còn sót lại năng lượng tại lan tràn tới được thời điểm bị đàm Huyền trên người lượn lờ tử mang nát. Thời gian này. Đam Huyền chiến lược so giống nhau trạng thái ước trưởng cường gần gấp đôi chiến lược khủng bố tới cực điểm. Hắn nháy mắt một quyền đánh xuất, nắm tay phía trên lẩn lẩn có một khẩu cổ tinh hư ảnh gào thét mà ra, khủng bố khí tức muốn dập nát hết thảy, mai một hết thảy. Ha! Hát hỏa quạt lông trực tiếp bị một quyền đánh bay lên, mà Hàn Đằng nắm hắt hỏa quạt lông tay cũng tại nháy mắt nổi mạnh, trở thành một mịt, hoài khủng bố vẻ mặt chợt vật lui về phía sau. Thời cơ chiến đấu hơi tung nước qua, Đam Huyền không nguyện ý bỏ qua, tốc độ của hắn so Hàn Đằng càng nhanh, cơ hồ là trong phút chốc liền truy tới Hàn Đằng trước người, không lưu tình chút nào lại một quyền đánh hạ. Vang! Hàn Đằng tự phần eo dưới, toàn bộ bị anh thành hư vô. Tuyệt vọng thần sắc tại Hàn Đằng trên mặt hiện lên, hắn không dám tái chiến đi xuống, chỉ muốn chạy trốn mệnh. Hắn ý đổ dung nhập không gian tiến hành một tiền. Chính là, Đàm Huyền không có cho hắn cơ hội này. Giờ khắc này, Đàm Huyền trong lòng chiến y đã muốn tới điên phòng, Đối với Hàn Đằng nơi chính là ngay cả hoàng sủng quyền, hủy diệt tính năng lượng hoàn toàn mai một hư không. Hàn Đằng dĩ nhiên biến thành thần thức cũng vô pháp sự phân hình đến bùi bồng. Yên tĩnh, khắp chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu quan vọng trung tu giả toàn bộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đàm Huyền. Đây cũng quá đột nhiên, quá nhanh đi rõ ràng là tương xứng, thậm chí còn thoáng dừng ở Hạ phòng, như thế nào đột nhiên gian liền lìa chuyển. Hơn nữa, Hàn Đằng như vậy cơ hội chính là không bao nhiêu sức chống cự a. Đàm Huyền không để ý tới mọi người, xoay chuyển ánh mắt, Đàm Huyền bàn tay vừa nhất, năm ngón tay khẽ nết, đã đem hắc hỏa quạt lông hút nhiếp lại đây, thu vào không gian bên trong. Ứng vô tình hướng về Đàm Huyền phương hướng nhìn liếc mắt một cái, tái nhìn phía Lâu Thuyền khi, đã là vô cùng sắc bén, thân thể của hắn nhảy, đột nhiên cất cao trăm trượng, bàn tay hướng về không trung vừa nhất, trong thời gian ngắn không trung hiện lên thất luân màu đen đại nhật, hơn nữa thất nhật nháy mắt dung hợp cùng một chỗ hình thành một phen màu đen trường kiếm vô tận tuyệt vọng lãnh cốc khí tức từ màu đen trường kiếm phía trên tràn ngập mà ra khắp thiên địa giống như đều lạnh như băng đứng lên như là đi tới thế giới cuối, vĩnh không ánh sáng minh tuyệt vọng là duy nhất chủ đề Phích lịch một đạo vô cùng lớn màu đen quang mang nháy mắt bổ vào lâu thuyền phía trên trong phút chốc lâu thuyền phía trên kia cổ hơi thở tiêu thất chỉ còn lại có lâu thuyền cô linh linh huyền phù ở trên hư không trung ứng vô tình thản nhiên nhìn liếc mắt một cái cũng thu lên người cũng chết đi nhất tiên tứ nhìn thấy đàm huyền ứng vô tình đều trước sau diệt giết đối thủ mày nhẹ nhàng vừa nhỉ hai mắt bên trong hiện lên một tia lanh khốc sắc khí, cả người vừa động, đột nhiên hóa thành một đạo hình người tia chớp, khủng bố uy áp, ngay cả chín ngày đều lay động. A, hình người tia chớp một xuyên mà qua, ô hầu cả người thân thể dừng lại, kim sắc trường kiếm rời tay mà ra, ngay sau đó, cả người liền biến thành vô số quan điểm. Nhất Thiên hữu không thèm quan tâm cũng đem kim sắc trường kiếm thu lên. Ra ra của hắn, nay đó tiểu tử một cái so một cái biến thái, ta cũng không có thể là hậu. Phong Linh Tử nhìn đến đàm huyền, ứng vô tình Nhất Thiên Tứ biểu hiện, sắc mặt hơi hơi đỏ lên hắn không có hảo ý mà điều chỉnh ống kính ngày hôm trước giới sứ giả cười cười bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng không thể để ta mất mặt đi xoa đầu bóng lượng thiên giới sứ giả đều phải chửi má nó ngươi không mất mặt sẽ ta chết như vậy yếu chí vấn đề còn muốn hỏi sao bất quá hắn cảm nhận được một loại thật lớn nguy cơ cũng là thật sự không nguyện ý đánh nữa tình thế bây giờ rõ ràng đối với mình bất lợi một khi đàm huyền bọn họ vây đi lên mình tuyệt đối là mất mạng bây giờ còn trước chạy thoát lại nói đầu bóng lượng thiên giới sứ giả sử xuất một cái sát chiêu bức khai phong linh tử thân thể nhói lên một cái không cần Phải, nghĩ ngợi liền hướng phương xa chạy đi. Phong chi áo nghĩa, tịch quyển thiên điệp. Đột ngột, một câu thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, ầm vang long, chỉ thấy khắp không trung bóng hắc ám đứng lên, vô cùng vô tận đạo mang tràn ngập đến mỗi một tấc không gian, hóa thành từng đạo nắm tay lớn nhỏ long cuốn, vô số nắm tay lớn nhỏ long cuốn, lại tổ hợp thành một đạo tiếp thiên ngay cả mà siêu cấp long cuốn. Không trung băng, đại điện ác, long cuốn lướt qua, hết thệ câu vi bột mịn, đầu bóng lường thiên giới sứ giả cũng tại long cuốn bên trong bị rào thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả linh hồn đều còn sót lại không rơi đến chỉ còn lại có một phen từ xưa chiến mâu huyền phù trên không trung khu khu cụ ra rồi không sánh bằng những tiểu tử phong linh tử thu từ xưa chiến mâu sau khỏe miệng tràn ra một tia vết máu vừa rồi một chiêu kia lấy hắn cảnh giới hiện tại sử dụng đứng lên còn có một chút miễn cưỡng bất quá vì ra mặt hắn vẫn là sử xuất một cái vạn năm lão yêu quái cũng không thể bại bởi người trẻ tuổi đi chương 7, vương triều diệt kết thúc trung quanh tu giả rung động mà nhìn một màn này ai cũng không có sẽ loại kết quả này bốn thiên giới sứ giả tự nhiên toàn bộ bị đổ đây chính là kinh thiên động địa đại sự ảnh hưởng thật lớn Xảy ra chuyện lớn. Lúc này đây Đông Vực các thế lực vừa muốn tiến hành tân một vòng thay đổi, mất đi Thiên Giới sứ giả che chở, hai đại liên minh tận thế đến. Đây là một cơ hội. Rất nhiều cơ trí tu giả đã muốn đoán được Đông Vực thế lực vận mệnh đem sẽ lại biến, không dám tái lúc này lưu lại. Đại đô nắm chặt thời gian phản hồi từng người thế lực, lấy tác ứng biến. Ứng vô tình, Nhất Thiên tứ hai người giết Thiên Giới sứ giả sau, liền từng người rời đi. Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử tại một cái tương đối hoàn hảo sơn cốc gặp nhau, hai người cũng không chú ý, trực tiếp ngồi xếp bằng tại một mảnh trên cỏ một cái thiếu sinh sinh thiếu nữ đứng ở phong linh tử phía sau, ánh mắt nẹt tránh mà đánh giá đàm huyền. Tiểu nữ hoa, không phải cả ngày tìm hiểu tiểu tử này tin tức sao? Hiện tại nhìn thấy tiểu tử này, như thế nào không dám tiến lên? Phong linh tử đem thiếu nữ kéo đến trước mặt, hướng đàm huyền giới thiệu nói, tiểu tử, nàng tiêu trúc tình vũ, chính là người năm đó từ bộ nhai trong tay cứu nữ hoa. Năm đó trúc minh thu lúc, trúc tình vũ còn gặp qua đàm huyền, còn nhớ mang máng đàm huyền bộ dáng. Hiện tại tận mắt đến chân nhân, những mơ hồ ký ức nhất thời liền rõ ràng đứng lên. Nàng tiến lên, cả người quỳ xuống, đa tạ đàm đại ca ân cứu mạng. Trúc Tình Vũ sắc mặt toát ra một tia cảm kích. Đàm Huyền ánh mắt đánh giá thiếu nữ, cùng trong trí nhớ kia nói hoa trong biển vũ đạo hoạt bát thân ảnh, thiếu nữ cũng là trưởng thành, trở nên xinh đẹp như người. Hắn thản nhiên cười cười, "Đứng lên đi, khách khí lời nói liền không tất nhiều lời." Trúc Tình Vũ gật gật đầu, đứng lên tự. Đàm Huyền ánh mắt chuyển tới Phong Linh tử trên người, "Truy môn mấy năm nay chuyện gì xảy ra?" Phong Linh tử trên mặt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ, gấp gập gẹn gẹn nói rằng, "Cũng không có gì sự, chính là cùng cái kia thời điểm thiên giới sứ giả, chiến đấu kịch liệt mấy chục thứ." Một bên Chúc Tình Vũ ha ha mà cười nàng chính là biết phong linh tử dẻm pha, nơi đó là cái gì chiến đấu kinh liệt, quả thực chính là bị người khác vội vàng chạy. phong linh tử ánh mắt trừng, trúc tình vũ nhanh trong túi lầu đến, thân mình vừa kéo vừa kéo, nhìn đến trúc tình vũ phản ứng, đàm huyền chỗ nào còn không rõ ràng lắm trận tướng, bất quá, hắn cũng không có vạch trần phong linh tử dẻm pha, mà là hỏi một chút lạc thủy giáo bị giết quá trình. phong linh tử cao mày tức giận nói, nếu không có ta lúc ấy ở bên ngoài bị cái kia thiên giới sứ giả nhìn chăm chú khẩn, vứt không ra thân, tất nhiên trở về cùng bọn họ liều mạng. cũng may trừ bỏ thi đại uyên, còn có một chúng trưởng lao ở ngoài một chúng tinh anh đệ tử toàn bộ đều chạy đi, cũng không biết đi nơi nào. Đàm Huyền nghe Phong Linh Tử miêu tả, tuy rằng sớm đã biết Diệt Môn sự thật, nhưng trong lòng vẫn là thực phẫn nộ. Bất quá, nghe được một chúng tinh anh đệ tử đào thoát tin tức, hắn cũng hơi chút thiên lòng. Tông phái không có, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Phong Linh Tử hỏi. Tự nhiên là trước báo Diệt Môn chi cửu. Đàm Huyền hai mắt hàn mũi nhọn chật lóe, đột nhiên trường thân dựng lên, một tia sát khí áp chế không trụ từ thân thể hắn tràn đầy mà ra, chúng quanh độ ấm giống như trong phút chốc liền hàng sụn dưới. Hảo, chuyện này ta đã sớm muốn làm. Phong linh tử cũng đằng đằng sát khí bính nhảy dựng lên. Hạ quyết tâm sau, Đàm huyền, Phong linh tử không có chậm chễ, mang lên chúc tỉnh vũ trực tiếp liền hướng về Tham Lang Vương Triều bay đi. Lúc trước Vây Công Lạc Thủy giáo đúng là Bắc Hoang liên Minh, chủ yếu chính là từ Đại Hồng Vương Triều, Bích Đào Vương Triều, Tham Lang Vương Triều, còn có Tử Mang Vương Triều tạo thành, bất quá, hiện tại trước hai cái vương triều đã muốn trước sau cấp Đàm liền diện, hiện tại liền còn lại Tham Lang Vương Triều, còn có Tử Mang Vương triều. Đương nhiên, còn có Tứ Đại Học viện. Tham Lang Vương Triều. Tứ Đại Thiên Giới sứ giả bị tin tức đã muốn tại toàn bộ vương triều bên trong truyền khắp. Tin tức truyền đến, toàn bộ vương triều nhất thời loạn thành hỗn loạn. Từ vương tộc cho tới bình dân, tất cả đều loạn. Cơ hồ tất cả mọi người biết, hai đại liên minh dựa vào đúng là bốn thiên giới sứ giả. Hiện tại thiên giới sứ giả chết, tham lang vương triều chỉ sợ rốt cuộc tồn tại không được bao lâu. Tham lang vương triều quốc chủ La Dương thần tình u ám mà nhìn phía dưới một cái quỳ một gối xuống thị vệ, giống như Dạ Thu gầm gừ đứng lên. Bạch Cung Phụng, Trương Cung Phụng, Lý Cung Phụng, Vương Cung Phụng, Chu Cung Phụng, bọn họ nhận đâu? Tất cả đều chạy đi đâu? Vì cái gì không nghe chiếu lệnh, tiến đến triều kiến thật lớn tiếng gầm gừ tại cung điện bên trong quanh quẩn chấn đắc đại điện thượng cô linh linh vài cái đại thần cái lỗ hai ông ông tác hưởng thị vệ thời gian này đầu đầy mồ hôi lạnh run run rầy rầy nói khởi bẩm quốc chủ ta tiến đến vài vị cung phụng chúa ở thời điểm bọn họ đã muốn không thấy Bành! thị vệ vừa mới nói xong đã bị một cỗ cự lực chàng bay lên bay ngược hơn 10 trượng kẽ xuống đến khi đã là một cổ thi thể người tới tha đi ra ngoài la dương hai mắt đỏ bầm đứng lên trầm giọng quát một lát sau vài cái mặc cao giáp binh lính đi tới đem tràn đầy vết máu thi thể kéo đi ra ngoài chủ điện tượng một mảnh yên lặng, không khí cực độ áp lực. đại điện tượng vài cái cô linh linh đại thần, thời gian này cũng là lòng tràn đầy hối hận, như thế nào chính mình sẽ không có chỗ đâu. hư, các ngươi là không phải cũng muốn học những xem thường lang nhất dạng, mắt thấy kiếp nạn muốn tới, đạn nghị trốn tránh. la dương hai mắt đột nhiên hướng về vài cái đại thần một hùng, giống như một đầu sắp sửa chọn ra người mà vẽ manh thu nhất dạng, cả người tản mát ra thô bạo khí tức. quốc chủ hiệu lầm, thuộc hạ trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám. thời gian này vài cái đại thần chỗ nào còn dám nói ra chính mình tiếng lòng, toàn bộ đều quỳ xuống một bức vô cùng trung thành bộ dáng La Dương lạnh lùng cười, hắn chỗ nào không biết những người này đang suy nghĩ gì? Hai vạ đến nơi từng người phi, đây là thiên cổ sóc này không phá đích thực để ý, hiện tại vương triều sắp bị diệt tới nơi, lại có ai muốn ý cho hắn trốn cùng? Bất quá nghĩ đến truyền thừa mấy vạn năm vương triều sắp trong tay mình bị giết, một cỗ bi ai còn không từ này lên trong đầu của hắn. La Dương đi ra nhận lấy cái chết. La Dương đang nghĩ tới, một tiếng thích lịch thanh âm tại vương đô phía trên vang lên, chỉ thấy tam đạo thân ảnh chính uy phong lẫm lẫm huyền phù tại vương đạo phía trên mà trong đó hai đạo thân ảnh chính tản mát ra đáng sợ khí thế, toàn bộ vương đô tất cả mọi người bị tức thế ép tới cơ hồ nâng không ngẩng đầu lên. Vốn là vương đô phòng ngự trận pháp hẳn là mở ra, nhưng là rất nhiều sự tình tại đây cái vương triều sắp bị giết thời khắc, liền trở nên không bình thường đi lên. Chẳng những trận pháp không có khởi động, mà ngay cả chú đóng ở vương đô quân đoàn cũng không có phản ứng, chỉ có gần trăm đạo thân ảnh từ hoàng cung phía sau bay ra. Những điều này là do vương tộc thành viên lưỡng đạo quần quận thần thức không kiêng gì hướng hoàng cung càn quét mà đến, lập tức liền tập trung la dương. Người đại nhóm như vậy trung tâm như vậy liền thay bổn quốc chủ ngăn trở hai người bọn họ. La Dương bỗng nhiên toát ra một tia tàn khốc tươi cười, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt xuất hiện tại vài cái đại thần trước người, hai tay loạn chảo, căn bản không để cho này đó đại thần phản kháng, liền toàn bộ ném đi ra ngoài. La Dương, ngươi hảo ngoan, không nên, ta đầu hàng. La Dương, ngươi cái thiên giết. vài cái đại thần không thể tưởng được La Dương cư nhiên sẽ đưa bọn họ làm như pháo hôi, sôi nổi phát ra vô số ác độc mềm rủa đồng thời cũng vội vàng cầu xin Đàm Huyền tha mạng. bất quá Đàm Huyền không để ý đến bọn họ tay phải một lòng tay xuống phía dưới phương điểm đi, khoảnh khắc chi gian, một pho tượng thật lớn cung trang cung nữ hình cái đầu hiện lên, ba nghìn tóc đen phất một cái, này vài cái đại thần liền hoàn toàn biến thành hư vô, mà đợi tóc đen biến thành đầu bạc sau, khắp cung điện đều tiêu thất hơn phân nửa. La Dương đống nhiên xuất hiện trong hư không, cả người thiêu đốt một tầng huyết sắc quang mang, rực rỡ quang mang chiếu khắp khung vũ, đỉnh đầu của hắn phía trên huyền phù một pho tượng gần vạn thước cao đầu sói, ngập trời khí tức thổi quét mà ra, toàn bộ vương đô, lúc ấy liền ra hiện vô số một khe lớn, rất nhiều kiến trúc càng là biến thành cho bụi. Muốn giết ta La Dương Ta liền ngươi trả giá thảm trọng đại giới." La Dương đột nhiên hướng về phía sau vương thất thành viên nhìn lại, dù sao các ngươi đều phải chết, trước tiên ra đi cũng là giống nhau. Nói xong hắn thế, nhưng một trường hướng những vương thất thành viên vỗ. "A a a." Không hề phòng bị dưới, những vương thất thành viên thế nhưng bị La Dương một trường diệt giết hơn phân nửa, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt huyết vụ dung nhập đến đầu sói bên trong. "Ngao." Không trung bên trong đầu sói phát ra một tiếng kinh thiên gầm gừ, nháy mắt thành lớn đều đều gấp đôi, khủng bố khí tức phô thiên cái địa thổi quét xuống, Ẩm vang long, chính là trong phút chốc, toàn bộ vương đô ầm ầm chấn động nháy mắt liền sụp hơn phân nửa, vô số người ảnh kinh hoàng mà từ sụp đổ trong kiến trúc chạy ra. không đủ, còn chưa đủ. La Dương gầm gừ lần thứ hai hướng còn sót lại vương thất thành viên sát đi. quốc chủ đã muốn điên rồi, mọi người chạy mau a. cha, là ta a. ta là ngươi thế tử, không nên. La Dương giống như một đầu bạo ngược dã thu nhất dạng, nào vào vương thất thành viên bên trong, không để ý thân tình, bốn phía giết chóc. một lát, khắp không trung yên tĩnh trở lại, sở hữu huyết khí toàn bộ dũng mãnh vào đầu sói bên trong, toàn bộ đầu sói đã muốn biến thành hai vạn 5.000 thước cao, khổng lồ vô cùng hai hung lệ lang mắt bên trong bắn ra lưỡng đạo mấy ngàn trượng huyết quang lạnh như băng sát khí tràn ngập khắp nơi khiến người linh hồn đều phải sợ run kia một mảnh thiên vũ lúc ấy liền băng nát số vương vương đô kiến trúc càng là chỉ còn lại có một phần ba một cái điều một khe lớn tung hoành giao nhau vô số người ảnh chật vật từ vương đô bên trong chạy ra các ngươi muốn giết ta ta cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống khá giả la dương lúc này như điên giống như ma cả người nứt ra rồi vô số vết rách nhẹ nhẹ máu tràn đầy mà ra đem một thân vương bảo biến thành quần áo dính máu bất quá la dương giờ phút này không quan tâm Hắn biết hôm nay là tuyệt đối muốn chết, mà hắn chỉ tưởng tại trước khi chết để đảm huyền trả giá thảm trọng đại giới. Cùng đi chết đi." Một tiếng gầm gừ vang lên, La Dương đã muốn nghe răng cười nhằm phía Đàm Huyền. Ngào ô. Trên bầu trời, kia thật lớn đầu sói gầm gừ một tiếng, tiếng vang kinh động thiên địa, tận trời thượng mây bay tảng lớn tảng lớn nổ mạnh đứng lên, toàn bộ đầu sói theo sát La Dương thân ảnh, hung thần ác sát về phía Đàm Huyền cắn nuốt xuống. Âm vang long, thiên địa xuất hiện một mảnh đại tan biến cảnh tượng, vô luận là không trùng, vẫn là đại địa đều tại sụp đổ, nhất phái tận thế cảnh tượng. "Bất quá, đối mặt kinh khủng như thế công kích, Vô luận là Đàm Huyền vẫn là Phong Linh Tử, hai người đều không có toát ra một kia vẻ mặt. Thậm chí, hai người sớm chỉ biết La Dương giết hại Vương Thất thành viên mục đích, lại vẫn như cũ thờ ơ, tùy ý La Dương hành động. La Dương giờ khắc này liệu mạng phát ra công kích tuy rằng khủng bố, nhưng là chung Quy so với Hàn Đẳng chờ Thiên Giới sứ giả còn kém quá xa, tuyệt đối thực lực chênh lệnh, cho dù hắn hy sinh hết thể liệu mạng phát ra công kích, cũng không có thể đối Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử tạo thành nguy hiểm. Đàm Huyền thân thể đều không có động, chính là tại đầu sói đã muốn vẹt cắn được hắn trên đỉnh đầu phương là lúc, hắn trong miệng lúc này mới truyền ra một tiếng thanh chá núi lửa bùng nổ, một cỗ vô tận tà ác khí tức từ này trên thân thượng bạo phát ra, cũng có một cái tử sắc cổ sáng sỏ xuyên qua thiên địa. với anh, đầu sói trực tiếp bị cổ sáng bị đâm cho cao cao bay lên, lại có một hơi cổ tỉnh bỗng nhiên xuất hiện đầu sói phía trên, chỉnh khẩu cổ tỉnh bị vây một mảnh từ xưa màu đen vũ trụ trung, vô cùng thật lớn, miệng giếng như là có thể cất chứa một mảnh tinh vực. đầu sói bị bao phủ tiến màu đen vũ trụ bên trong, tại cổ tình trước, như là một cái bé nhỏ không đáng kể bọn khí nhất dạng, nháy mắt đã bị áp bạo, biến thành đầy trời quan mang, một tia mỏng manh dao động từ cổ tỉnh bên trong truyền ra. Sở Hữu Quang mang nháy mắt bị miệng giếng cắnướt. A! Đầu sói bị hủy, La Dương nháy mắt bị khủng bố phản phệ, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể giống như là nhất kiện đồ sứ giống nhau nát mở, mà ngay cả linh hồn cũng biến thành nhỏ bé mà nhỏ. Ta chờ đầu hàng, ta chờ đầu hàng, ta chờ đầu hàng. La Dương thần vẫn một khắc kia, vương đô ở ngoài, nguyên lai lệ thuộc tham Lang Vương triều Sở Hữu tu giả toàn bộ bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống. Từng mảnh từng mảnh bóng người, lấy quân đoàn là việc chính, ước chừng có gần trăm vạn, hình thành một bọn người hải. Chương 8: Vây công tứ đại học viện gió lạnh gào thét, tham lang vương triều vương cũng đã thành một mảnh phế tích, phế tích trung gian, còn có một thật lớn thiên hố hãm hại, phụ trợ suốt một trận chiến này kịch liệt. ngày xưa phồn hoa, dĩ nhiên không hề. Đàm huyền đứng yên với trong hư không, phía dưới thì quỷ sát vô số người ảnh, nhân số tuy nhiều, nhưng không có phát ra nửa điểm bồn áo thanh. trong thiên địa chỉ có gió lạnh gào thét thanh âm. Đàm huyền suy nghĩ vừa động, quần quân thần thức phá thể mà ra, trình thảm thức hướng về phía dưới sự phân hình mà đi. quỷ bóng người cảm nhận được thần thức tràn ngập ra tới thần ngũ quỹ áp, tất cả đều sợ run. thần thức đảo qua mà qua cũng không có phát hiện bán thần ẩn nấp tại trong đám người, nói vậy nhưng bán thần cũng rõ ràng, Đàm huyền có lẽ có thể tha thứ phía dưới Đông đảo Bình lính hoặc là dựa vào bát Hoang Liên Minh thế lực, lại tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ những công kích lạc thủy giáo chủ lực, bởi vậy đã sớm chót chết. Lạnh lùng sát khí tại trong con ngươi thoáng hiện, lạnh lạnh sát khí không ngừng từ Đàm huyền trên người tràn ngập mà ra, bao phủ khắp nơi, yên tĩnh trong thiên địa bỗng biến đến vô cùng áp lực, nhiệt độ không khí càng là giảm xuống đến tột đỉnh đông nỗi. Quý sát trung tảng lớn bóng người, không ngừng toát mồ hôi lạnh, sợ Đàm huyền một cái nhíu tâm, đưa bọn họ tất cả đều đồ Trúc Tình Vũ cảm nhận được Đàm Huyền trên người sắc khí, sắc mặt tái nhợt, đang muốn hướng Đàm Huyền cầu tình. Bất quá, Phong Linh Tử đúng lúc ngăn trở nàng hành động, để chuyện này từ Đàm Huyền chính mình quyết định. Đàm Huyền trong lòng cũng thực không bình tĩnh, hắn trầm ngâm sau một lát, nghĩ đến Lạc Thủy giáo hiện tại đã muốn không hề, nhưng là, nguyên lai địa bàn lại vẫn là yêu cầu người đến trấn thủ, cho nên cuối cùng vẫn là áp chế trong lòng sắc khí. Thiên nhân cấp ở trên toàn bộ theo ta đi diệt tử mang vương triều, những người khác lưu thủ tại chỗ. Trong lòng có sau khi quyết định, Đàm Huyền ánh mắt uy nghiêm mà quét một lần phía dưới, thản nhiên nói rằng, Cần tuân chủ công mệnh lệnh. Mọi người giờ phút này toàn bộ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cục tránh được một kiếp, đều nhịp mà đồng ý đứng lên, tiếng gầm sắp xếp không mà lên. Một lát sau, hơn 50 cái thiên nhân cấp tu giả toàn bộ bay đến đàm huyền phía sau. Xuất phát. Đàm huyền để Phong Linh, còn có chút tình vũ ở tại chỗ này chấn thủ lại quân, chính mình mang theo 50 cái nhiều thiên nhân cấp tu giả hướng Tử Mang Vương Triều bay đi. Cơ hội cùng diệt vong tham Lang Vương Triều quá trình nhất, dạng, Tử Mang Vương Triều cũng không có bao nhiêu sức chống cự, Tử Mang Vương Triều quốc chủ Chu Không Vũ bị đàm huyền nô lên cao đánh chết, còn lại Tử Mang Vương Triều tu giả, còn có đại quân cũng đầu hàng duy nhất đáng tiếc chính là trừ bỏ chu khung vũ cái này quốc chủ ở ngoài mặt khác vương tộc thành viên đều tại tử mang vương triều diệt vong trước cũng đã bị an bài bí mật trốn hướng hắn chỗ trước sau diệt hai đại vương triều sau Đàm huyền không có dừng lại trinh phạt miền bước mà là chỉnh hợp đại quân chuẩn bị tiến đến đem đông dương liên minh cũng bị giết bất quá hắn còn không có bắt đầu cũng đã nghe được đông dương liên minh đã muốn bị ứng vô tình còn có nhiếp thiên tứ xuất lĩnh tông môn tu giả diện tin tức toàn bộ liên minh lãnh thổ quốc gia cũng đừng tiên ma giáo cùng thần tiêu môn sợ chia cắt nghe đến thì tin tức sau đam huyền ngẩn người rất nhanh liền kịp phản ứng Đi qua hai đại liên minh làm hơi quá đáng, đã muốn nghiêm trọng khiêu khích các đại vô thượng tôn giáo điểm mấu chốt, hiện tại như vậy hảo cơ hội, này đó tông môn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không mấy ngày nữa thời gian, Đông vực hai đại liên minh liền toàn bộ bị giết, toàn bộ Đông vực vận mệnh lâm vào biến đổi. Bất quá, Đàm huyền vẫn không có dừng lại nãy bước, Lạc Thủy giáo diệt một khi, cũng có Tứ đại học viện công lao, hiện tại hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Tứ đại học viện. Hắn cùng với Phong Linh tử xuất lĩnh hai đại vương chiều chỉnh hợp sau đại quân, hướng về Tứ đại học viện xắt đi. Ầm vang long. Tứ đại học viện sở quản hạt lãnh thổ quốc gia, ngày này Không trung bên trong đột nhiên truyền đến quần quận lôi Minh Thanh, một sóng khủng bố khí tức tịch Quyền Thiên địa, phía dưới đại địa đều đi theo run rẩy đứng lên. Phát sinh chuyện gì? Vô số người bị kinh động, sôi nổi nhìn phía không trung. Một lát sau, một mảnh thật lớn mây đen xuất hiện tại trên không, mây đen bên trong đứng sừng sững từng đạo thân ảnh, khủng bố khí tức lan tràn xuống, thổi quét khắp nơi. Này, Sở hữu nhìn mây đen người toàn bộ trận tròn mắt, mây đen bên trong dĩ nhiên là một chi khổng lồ tu giả quân đoàn, này rõ ràng chính là sấm lớn. Tứ lại Học Viện lãnh thổ quốc gia bình tĩnh lâu lắm. Mấy vạn năm đều không có phát sinh đại hình chiến tranh rồi, lập tức nhìn đến như vậy, khổng lồ tu giả quân đoàn sầm lớn, những người này trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Đang Viên lạnh lùng nhìn tứ đại học viện phương hướng, khống chế mây đen hướng tứ đại học viện chạy tới, chỉ khoảng nửa khắc, liền biến mất tại hạ phương trong tầm mắt. Đại quân chưa từng có từ trước đến nay, trên đường căn bản không có người dám ngăn trở. Thời gian một chút một chút đi qua, rất nhanh, đại quân khoảng cách tứ đại học viện cũng chỉ muốn hơn 500 tròng. Đúng lúc này, không trung hai ngoại hai cái phương hướng cũng xuất hiện hai mảnh thật lớn mây bay, một mảnh ma khí dày đặc đem tảng lớn không trung nhuộm thành mực nước giống nhau nhan sắc, mặt khác một mảnh thì điện quang lượn lờ, Lôi Minh cùng Ứng Vô Tình, Nhiếp Thiên tứ. Đàm Huyền thần thức đã qua, liền thấy được đứng ở hai mảnh mây bay ngay trước Ứng Vô Tình, còn có Nhiếp Thiên tứ. Cơ hồ đồng thời, hai người này hướng về Đàm Huyền nhìn lại đây. Đối với loại này gặp nhau đích tình huống, ba người đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đều sẽ không bỏ qua Tứ Đại học viện. Lẫn nhau gian gật, gật đầu, liền từng người giá mây bay hướng Tứ Đại học viện chạy tới. Ầm vang long, hơn 500 trong lộ trình trong nháy mắt tức quá. Tam phiến thật lớn mới bay cơ hồ đồng thời tới tứ đại học viện nơi mà tứ cực thành trên không. Sắt, sắt, sắt. Tam vương tu giả đồng thời gầm gừ đứng lên, từng trận tiếng kêu phô thiên cái địa hướng tứ cực thành thổi quét mà đi, giống như kinh đảo trục ngã, cuồng bạo tiếng gầm, cho dù xa tại hơn 10 dặm ngoại cũng có thể nghe thấy. Tứ cực thành bên trong, tứ đại học viện sở hữu tu giả giờ khắc này đều sắc mặt trắng bệnh mà nhìn trời không trung tam phiến thật lớn mới bay, mà chư thần học viện đại trưởng lão cùng với thương khung học viện, quần tinh học viện, chân long học viện đại trưởng lão tất cả đều sắc mặt xanh mét. Tự tứ đại học viện thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên bị người công tới cửa đến, đây là một loại thật lớn xỉ nhục. Diệp Thanh Hà đứng ở thương người sáng suốt phía sau, phong thái trước sau như một, cho dù giờ phút này bị Thiên Ma giáo, Thần Tiêu môn, còn Đàm Huyền sở xuất lĩnh đại quân sở vây quanh, sắc mặt cũng không có chút nào động dung, chính là con mắt sáng bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện qua mang, không biết tại tính kế cái gì. Công kích. Đàm Huyền lệnh giọng hạ đạt mệnh lệnh. "Là, chủ công." Những vừa mới đầu hàng tu giả, hiện tại đang muốn lập công, hiện tại cơ hội tới, chỗ nào còn sẽ do dự? Sắt Từng đạo thân ảnh nhất thời từ mây bay chung nẻ xuống, giống như rầm rầm châu chấu giống nhau, khắp không trung đều là bóng người, vô số đạo công kích từ mọi hướng về tứ cực thành đánh tới, từng đạo rực rỡ quang mang chiếu dọi thập phương, như là một mảnh lớn mưa sao xa. Cơ hồ là cùng khi, thiên ma giáo tu giả cùng thần tiêu môn tu giả cũng ra tay, này hai phe công kích rõ ràng mang theo từng người môn phái đặc sắc. Thiên ma giáo tu giả một đám ma khí cuồn cuộn, phất tay gian chính là thành phiến tà ác đạo thuật, ma âm từng trận, âm phong cuồn cuộn, mà thần tiêu môn tu giả thì gọi về đến vô số sấm sét, từng đạo sấm sét từ chín ngày đánh xuống, kinh thiên động địa. Âm vang long. Tại Tam Phương Tu Giả Công kích hạ, Tứ Cực Thành trận pháp cũng kích phát rồi, một cái thật lớn khung hình quần sáng bao phủ thành trì, vô số đạo đạo thuật thuậtynh kích tại quần sáng thượng, phát sinh thật lớn nổ mạnh, cả tòa thành trì đều lay động đứng lên. Mà quần sáng chung quanh hư không, lúc ấy liền phát phá, thật lớn sóng xung kích quét ngang bát phương, tứ cực thành bên ngoài đại địa, bề mặt quả đất bị lột bỏ thật dày một tầng, cũng có từng đạo dữ tận một khe lớn không ngừng hướng phương xa lan tràn. sắt, sắt, sắt, Sắc khí phóng lên cao, khủng bố khí tức lay động thiên địa, ma ảnh thành phiến, sấm đan vào. Vô số đạo thuật giống như pháo hoa giống nhau tại quần sáng thượng không ngừng nổ mạnh, quần sáng phủ cận hư không trở thành một mảnh tuyệt địa, không gian tại nổ mạnh cùng khôi phục trung tuần hoàn. Tuy rằng trận pháp tạm thời chặn công kích, nhưng là kia khủng bố khí tức đã muốn lan tràn vào tứ cực thành bên trong, thành trung tứ đại học viện sở hữu tu giả đều sợ ngây người, ngoài thành kia đại hủy diện một màn, thật sự đáng sợ. Dầm dầm quanh, tứ cực thành trận pháp so vua hướng trận pháp lợi hại nhiều lắm, trải qua hơn 10 sóng khủng bố công kích sau, vẫn không có xuất hiện một tia cái khe. Đàm Huyền, ứng vô tình, Diệp Thiên Tứ đều không có ra tay. Bọn họ cũng biết Tứ Cực Thành làm Tứ Đại học viện ổ, không phải dễ dàng như vậy công phá, cho dù hắn nhóm ra tay cũng nhất dạng, bởi vậy, bọn họ đã sớm làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, chỉ cần liên tục công kích đi xuống, trận pháp sớm hay muộn có hao hết năng lượng một ngày. Buồn cười, này thật sự hơi quá đáng, ta đi ra ngoài sẽ sẽ bọn họ. Chân Long học viện đại trưởng lão khí giờ phút này đã muốn khí ngay cả dâu đều kiều đi lên, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, ngáy mắt Tứ Cực Thành nội bay đi ra ngoài. Tất cả đều đi tìm chết. Một cái mấy vạn trưởng xích long đột nhiên từ Chân Long học viện đại trưởng lão phía sau hiện ra đến. Thật lớn đuôi rồng hướng về Tam Phương tu giả đã qua, ầm vang long, vô số không gian thoát phá, khủng bố dao động giống như vô tận thủy triều bao phủ không trung. Á á Chính là trong phút chốc, liền có mấy trăm tu giả biến thành thịt nát, trong hư không quanh quần thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đại trưởng lão thần uy, tứ cực thành bên trong, Chân Long học viện tu giả nhìn xem nhiệt huyết sôi trào lên, một đám sẽ sẽ cổ họng ủng hộ. Mà mặt khác Tam đại học viện cũng bị khơi dậy sĩ khí, đột nhiên gian, phát giác bên ngoài công kích tựa hồ cũng không phải như vậy đáng sợ. Chúng ta cũng đi sẽ sẽ bọn họ chư thần học viện đại trưởng lão thương người sáng suốt đối quần tinh học viện đại trưởng lão còn có thương khung học viện đại trưởng lão nói xong cũng liền xông ra ngoài tứ đại trưởng lão vừa ra cơ hội liền sở hướng vô địch tam vương tu giả trong khoảng thời gian ngắn sẽ chết thương thảm trọng dưới bầu trời khởi giàn ruột huyết vũ tứ đại học viện tu giả nhìn xem ngay cả tinh thần đại trấn, cũng sôi nổi lao tới giết địch trong lúc nhất thời tam vương tu giả cư nhiên có bại lui dấu hiệu hừ nhất tiên tứ thủ hắn bàn tay vừa nhấc trên bầu trời nháy mắt gió nổi mây phun vô tận trời cao trùng tảng lớn tảng lớn đám mây bị một loại vô hình lực lượng lôi kéo di động lại đây, hình thành một một mảnh vô biên vô hạn mây đen, khắp thiên địa đột nhiên hắc ám dưới. xuống. lịch. vô tận mây đen chung một đạo lôi đình đột ngột chui ra, tiếp, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Càng ngày càng nhiều sấm sét từ mây đen chung kéo dài xuống, hàng tỷ nói sấm sét toàn bộ tụ tập tại nhếp Thiên Tứ Hữu trưởng phía trên, xa xa nhìn lại, một màn này khủng bố đến dọa người. Tử. Nhất Thiên Tứ trong miệng thốt ra một chữ, bàn tay xa xa hướng về chân Long học viện đại trưởng lao phương hướng nhấn một cái. Trong phút chốc, một cái từ hàng tỷ sấm sét ngưng tụ mà thành sấm sét long chảo hướng từ trên cao trung chảo xuống dưới này chỉ long chảo năm ngón tay mở ra như là một mảnh thật lớn màn trời lớn cuối cùng, chân long học viện đại trưởng lão phía sau hiện hóa ra tới xích long tại đây chỉ long chảo trước chính là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu trùng chính là một chảo xích long đã bị chảo nát a chân long học viện đại trưởng lão kêu thảm một tiếng thân thể nháy mắt bay ngược mà quay về hắn hơn phân nửa thân thể đã muốn biến thành cho bụi một chút sinh cơ cũng không có phu cận thương khung học viện đại trưởng lão nghe tiếng cả kinh đã nghĩ tiến đến nghị cách cứu viện Bất quá, lúc này Đàm huyền cũng độc thủ, một hơi tà dị cổ tỉnh tạp lạc xuống, từ mang sọ xuyên qua thiên địa, một trọng một trọng không gian bị cổ tỉnh đập vụn, thương khung học viện đại trưởng lão toàn bộ thân thể nháy mắt đã bị đập vụn tự thành, chỉ còn lại có một cái đầu. Cùng lúc đó, không trung bên trong đột ngột tràn ngập xuất một cỗ tuyệt vọng khí tức, một đạo màu đen kiếm quang giống như vượt qua vô tận mãi mãi, xuyên thủng hết thể chướng ngại, trong phút chốc liền từ quần tinh học viện đại trưởng lao trái tim chôn sọ xuyên qua mà qua. quân tinh học viện đại trưởng lão phía sau hiện hóa ra tới vô lượng sao trời nháy mắt nổ mạnh, mà hắn tự thân cũng biến thành một khối mảy may không một tiếng động thi thể ngã rơi xuống không tốt chạy nhanh tiến vào thành trì biến cô tới quá nhanh chư thần học viện đại trưởng lao thương người sáng suốt cảm thấy thật lớn nguy cơ vội vàng hướng tứ đại học viện đang tại chém giết trung tu giả hét lên một tiếng chính mình liền dẫn đầu hướng về bên trong thành phong đi chính là hắn cũng đã bị đàm huyền ứng vô tình nhiếp tiên tứ đồng thời tập trung căn bản không có khả năng đào thoát một hơi cổ tỉnh một đạo tuyệt vọng kiếm quang còn có một cái che trời sấm sét long chảo đồng thời giết tới chết người sáng suốt đương trường liền biến thành một mịn, mà ngay cả kia một mảnh hư không cũng biến thành hư vô. Không tốt, địch nhân quá lợi hại, bốn đại trưởng lão toàn đánh bại, chúng ta mau bỏ đi lùi. Ngoài thành tứ đại học viện tu giả sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây, một đám hận không thể dài hơn một đôi chân, điên cuồng hướng về thành trì trung bỏ chạy. Bất quá, nhất trương sấm xét chi võng, đoạn tuyệt bọn họ hy vọng, sấm xét chi võng đột ngột hiện lên tại thành trì quần sáng trước, phản hồi trung tứ đại học viện tu giả một đám đánh vào trên mạng, chính là trong phút chốc, liền toàn bộ biến thành bột mịn. Đến tận đây, ra khỏi thành chiến đấu tứ đại học viện tu giả toàn quân bị giết. chương 9, thiên băng tứ đại trưởng lão, cư nhiên, cư nhiên toàn chết. thanh trì bên trong, tứ đại học viện tu giả nhìn đầm huyền hướng vô tình, nhiếp thiên tứ ba người liên thủ đem bị thương nặng chung vài cái đại trưởng lão hoàn toàn diệt sát. trong lúc nhất thời, tứ đại học viện tu giả sợ hãi đến cả người run rẩy, ngay cả bốn đại trưởng lão đều chết hết, bọn họ còn có thể kháng ai. bất quá, mọi người trung diệp thanh hà lại có vẻ hết sức bình tĩnh, mặt cười thượng thủy trung lạnh lùng, như là căn bản không đem bốn đại trưởng lão tử để ở trong lòng. kinh này một dịch. Tứ đại học viện tu giả cũng không dám lao ra ngoài thành, chỉ có thể dựa vào trận pháp tiến hành ngăn cản. Mà Tam phương thế lực cũng từng người áp dụng thay phiên chế, để một phần tu giả công kích, khác một phần nghỉ ngơi, vòng đi vòng lại. Thời gian lặng yên rồi biến mất, 10 ngày cứ như vậy đi qua. Thời gian này, tứ cực thành bên ngoài phụ cận mấy trăm dặm đồi núi, cũng đã bị dư ba tiêu diệt, mà duy trì liên tục công kích nhiều ngày như vậy sau, cũng có thành quả, quần sáng nhan sắc rõ ràng biến thiện. Mà mấy ngày qua, Tam phương thế lực vây công chức diệt hai đại liên minh tái vây công tứ đại học viện tin tức, cũng thông qua các loại con đường truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng đại lục. Vô số thế lực, vô số tu giả đều lâm vào chấn kinh rồi. Đàm Huyền, ứng vô tình, nhất thiên tứ ba cái tên thật sâu mà giấu vết tại vô số tu giả trong lòng. Ngoài thành, tam phương thế lực đã muốn từng người ghim lên doanh. Đàm Huyền ngồi xếp bằng tại doanh địa bên trong, huy mắt ngân mang sẵn sán, vô số lạnh như băng số liệu không ngừng xuất hiện. Một lát sau, một tòa lập thể thành, cổ thành hư ảnh xuất hiện hiện lên tại đôi mắt ở chỗ sâu trong. Đinh thân vừa thấy, này rõ ràng là tứ cực thành hình ảnh. Đàm Huyền hiện tại đang tại thôi diễn tứ cực thành trung sở hở của trận pháp, tứ đại học viện nội tình hậu xa không phải những vương triều có thể sánh bằng, bố trí xuống dưới trận pháp cũng không so chắc chắn, nếu đơn thuần dự vào cậy mạnh công kích, chỉ sợ muốn háo thượng mấy năm thời gian mới được, hắn chính là không có nhiều như vậy kiên nhẫn vẫn luôn háo đi xuống. Toàn lực đầu nhập tính toán theo công thức bên trong, vô số số liệu lấy kinh người đích sát tốc độ nhảy nhót, đôi mắt thế giới trùng, một cái lập thể trạng trong suốt cổ thành tại chậm rãi xoay tròn, một đám con số biến ảo thành hòn đá rừng ra, tu bổ cổ thành, ảnh hưởng càng ngày càng tiếp cận chân thật tứ cực thành. Loại này khủng bố tính toán theo công thức năng lực nếu để mặt khác tu giả biết, chỉ sợ muốn dọa phá đảm. Tứ cực thành cấu tạo ra sao chờ phức tạp, cho dù một cái rất có thành tựu trận pháp đại sư, cũng không có khả năng chỉ dựa vào ấn tượng liền thôi diễn xuất tứ cực thành hình ảnh đến. đương nhiên, Đàm Huyền tự thân coi như là một cái trận pháp đại sư, hắn nghiên cứu tinh tú dịch sổ thời gian cũng không ngắn, được đến vạn tượng chi nhẵn trước, cũng đã lấy được không ít thành tựu, mà được đến vạn tượng chi nhẵn sau, trận trên đường càng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn trận nói cảnh giới tái huyền hoàng đại lục trung cũng tuyệt đối là danh liệt ngay trước, đó cũng là Đàm Huyền tính toán theo công thức năng lực khủng bố một trong những nguyên nhân. Lại 10 ngày sau. Đôi mắt thế gian dưới bên trong số liệu nhảy nhót đến càng lúc càng nhanh, cổ thành hình ảnh càng ngày càng rất thật, mỗi một khắc, một cỗ số liệu nước lũ đột nhiên từ cổ thành bên trong lao ra, tại cổ thành phía trên hình thành một cái khung hình màn hào quang, mà màn hào quang phía trên hiện ra hơn 10 điểm rực rỡ quan mang. Đam Viễn nhìn này hơn 10 điểm rực rỡ quan mang, lạnh lùng cười, nháy mắt từ chiều sâu tính toán theo công thức bên trong tỉnh táo lại, hưu mắt ngân mang thối lùi, cả người đứng lên, thân thể nhoáng lên một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo ngân mang bay đến tứ cực thành trước. Tất cả đều dừng tay. Hắn trầm giọng vừa quát, Thanh âm giống như phích lịch nhất dạng tại Tam Phương tu giả bên thai vang lên. Nhất thời toàn bộ chiến trường không khỏi dừng lại, ngoài thành, bên trong thành ánh mắt mọi người đều nhìn phía Đàm Huyền. Dù sao, mệnh lệnh của hắn rất kỳ quái, chẳng lẽ là chuẩn bị buông tha cho sao? Bên trong thành tu giả mừng rỡ trong lòng, mà ngoài thành tu giả thì tràn ngập kinh ngạc. Ứng vô tình, nhất thiên từ ánh mắt cũng đầu lại đây, Đàm Huyền hướng hai người này khẽ gật đầu sau, kiếm chỉ một chút, nhẹ nhẹ tà cốt chân khí từ đầu ngón tay phía trên phụt ra mà ra, biến ảo thành hơn 10 người nắm tay lớn nhỏ quăng cầu huyền phụ tại quần sáng phụ cận đây là cái này sở hở của trận pháp các ngươi toàn bộ hướng về những chỗ này công kích tuân mệnh chủ công đàm huyền nhất phương tu giả không chút do dự mà ra tay dựa theo hắn theo như lời đi làm ứng vô tình nhất thiên tứ hai người cũng phân phó bên ta tu giả hướng về quan cầu nơi vị trí công kích cổ thành bên trong diệp thanh hà sắc mặt rốt cục có một kia biến hóa mặt nàng sắc khẽ biến trăm triệu không thể tưởng được đàm huyền cư nhiên nhanh như vậy liền tìm được bảo hộ trận pháp quyết điểm mà một ít hiểu biết bảo hộ trận pháp tình hình cụ thể và tỉ mỉ trưởng lão thời gian này cũng kích động đứng lên ẩm văng long Tam phương tu giả vô số công kích liên hợp cùng một chỗ, hình thành từng đạo hủy diệt nước lũ hướng về những quang cầu chỉ kỳ vị trí đánh sâu vào xuống, toàn bộ quần sáng ầm ầm chấn động đứng lên, khủng bố dư ba, đem phủ cận sở hữu không gian đều mai một. Hiệu quả rất nhanh sinh ra, hủy diệt nước lũ sở công kích vị trí, rất nhanh liền ra hiện cái khe, hơn nữa, càng nhiều cái khe hướng về quần sáng, cái khác địa phương lan tràn mà đi. Trận pháp muốn phá. Nhìn đến loại tình huống này, Tam phương tu giả sắc mặt vui vẻ, khí si khí tăng nhiều, liên tục công kích hai tháng, hiện tại rốt cục nhìn đến hiệu quả cho tới nay tích lũy xuống dưới mệt mỏi giống như không cánh mà bay, bọn họ càng thêm liều mạng mà tiến hành công kích. Cùng ngoài thành Tam Phương Tu giả tương phản, bên trong thành tứ đại học viện Tu giả giờ phút này đã muốn mặt sám như cho tàn. Xong rồi, xong rồi, một khi trận pháp bị phá, chúng ta đều phải chết. Một ít bi quan Tu giả đã muốn kêu giền đứng lên. Giao động quân tâm giả tử. Diệp Thanh Hà lạnh lùng nhìn vài cái kêu giền Tu giả liếc mắt một cái, Bạch Ngọc ngón tay hư không một hoa, sổ đóa xanh tươi lướt gắt hoa sen bắn nhanh mà ra, nháy mắt liền từ này vài cái Tu giả mi tâm chỗ xuyên thủng mà qua. Phù phù phu phu phu phu, sổ cổ thi thể nháy mắt ngã xuống đất, ồ ồ máu tươi từ mi tâm chỗ chảy ra. tứ đại học viện tu giả nhất thời cả kinh, toàn bộ không hiểu cho nên nhìn phía Diệp Thanh Hà. Diệp Thanh Hà, ngươi muốn làm gì? Đây là ta quần tinh học viện tu giả, ngươi tại sao có thể đủ đối hắn động thủ? Một cái quần tinh học viện trưởng lão nhìn trên mặt đất một khối xuyên tinh thần pháp bảo thi thể, chỉ vào Diệp Thanh Hà giận dữ hét. Ngươi phải cho ta một cái công đạo. Một cái chân long học viện trưởng lão cũng lạnh giọng nói rằng, bởi vì trên mặt đất nằm cũng có một chân long học viện tu giả, chư thần học viện còn có thương khung học viện tu giả cũng gắt gao nhìn chậm chậm diệp thanh hà, nhìn nàng nói như thế nào, giao động quân tâm giả tử, diệp thanh hà sắc mặt rất lạnh mạt, ánh mắt thản nhiên quét tứ đại học viện tu giả liếc mắt một cái, căn bản không có đem vài vị trưởng lão lời nói để ở trong lòng, vài vị trưởng lão khỏe miệng hơi hơi vừa kéo có rúm, quần tinh học viện trưởng lão càng là thốt nhiên mà giận, cho dù là đáng chết, cũng là chúng ta quần tinh học viện sự, chỗ nào đến phiên người tới xử lý, không tồi, ngươi có tư cách gì nhúng tay chúng ta học viện bên trong sự tình, lúc này quần tinh học viện, thương khung học viện. Chân Long học viện tu giả đều đẳng đẳng sát khí mà nhìn phía Diệp Thanh Hà, mà ngay cả Chư Thần học viện trưởng lão cũng mắt lộ ra lệnh ý Diệp Thanh Hà này đã muốn vượt quyền. Bọn họ này đó trưởng lão đều không nói gì, Diệp Thanh Hà thế nhưng liền dám một mình xử lý, này đã muốn chạm đến bọn họ trong lòng điểm mấu chốt, cho dù Diệp Thanh Hà là Chư Thần học viện đệ nhất chân truyền đệ tử cũng không được. Diệp Thanh Hà không nói gì, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia màu quang, một cổ kinh khủng khí tức đột nhiên từ này trên người tràn ngập mà ra, giống như một cổ lực lượng thần bí tại trên người nàng thức tỉnh đứng lên, một đạo cực kỳ lãnh khốc, khủng bố ý chí từ minh minh trung buông xuống này giờ khắc này tứ đại học viện mọi người thậm chí có một loại nhịn không được quỳ xuống xúc động cứ việc diệp thanh hà trên người tràn đầy ra tới thần bí khí tức chỉ có một tia nhưng là chính là này một tia lại làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn như là đối mặt một pho tượng vô thượng thái cổ thần chi nhất dạng bọn họ những người này đều là con kiến diệp thanh hà đôi mắt màu quang lưu chuyển đôi mắt ở chỗ sâu trong thế nhưng hiện ra một bức lục đạo thoát phá thiên địa mất đi khủng bố cảnh tượng nàng lạnh lùng mà nhìn liếc mắt một cái tứ đại học viện trưởng lão. Tứ Đại học viện trưởng lão cư nhiên thừa chịu không nổi áp, sôi nổi giống cắt đứt quan hệ riều nhất dạng bay ngược dựng lên, trong miệng từng ngụm từng ngụm phụt lên máu tươi. Này này điều này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, Diệp Thanh Hà cũng thật là đáng sợ đi, chính là liếc mắt một cái, thế nhưng khiến cho đông đảo bán thần cấp trưởng lão toàn bộ bị thương, đây quả thực chính là thiên phương giả đàm, thật bất khả tư nghị. Diệp Thanh Hà sắc mặt hơi hơi một bạch, màu quang liêm đi, lạnh lùng mà nhìn tứ Đại học viện tu giả nói rằng, còn có người phản đối lời của ta sao? Tứ đại học viện tu giả tất cả đều cúi đầu, không nói gì mà chống đỡ mà những trưởng lão cũng hoàn toàn trầm mặc. Diệp Thanh Hà kinh sợ tứ đại học viện tu giả một màn, tự nhiên chạy không khỏi làm huyền, ứng vô tình, nhiếp Thiên tứ tầm mắt ba người trong lòng đều hơi hơi trầm xuống, tựa hồ xuất hiện chuyện xấu. công kích như trước tiến hành, quân sáng phía trên cái khe càng ngày càng nhiều, nếu cứ theo đà này, nhiều lắm cũng liền một ngày, trận pháp sẽ hoàn toàn thoát phá mà bên trong thành, ngoài thành tu giả cũng làm tốt lắm quyết nhất tử chiến chuẩn bị. vâng. 8 đột nhiên một tiếng thiên băng thanh âm truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại lục, toàn bộ thế giới, mỗi một cái sinh linh đều lâm vào chấn động. Âm vang long, kinh thiên nổ sáu, toàn bộ thế giới mà bắt đầu điên cuồng chấn động đứng lên. Một cái điều ngang hàng tỷ trong siêu cấp lớn cái khe xuất hiện tại thiên khung phía trên, giống như khắp không trung đều phải vỡ vụn giống nhau. Sát sát sát, giống giống giống, ngập trời tiếng kêu cùng tiếng gầm gừ từ siêu cấp lớn cái khe bên trong truyền ra, hàng tỷ núi sông lâm vào chấn động, xuyên thấu qua những siêu cấp lớn cái khe, huyền hoàng thế giới bên trong tất cả mọi người thấy được vô cùng rung động, vô cùng khủng bố một màn. Cái khe sau lưng, dĩ nhiên là một đám quần quần không cùng vị diện chiến trường. Vô số đạo quang mang vạn trượng thân ảnh đang tại cùng một chút khủng bố cự thú, ngoại tộc, còn có ma vật tiến hành thảm thiết đại chiến, chiến đấu kịch liệt trình độ, khiến người linh hồn đều phải sợ run. Chỉ thấy từng đạo hàng tỷ trượng hủy diệt tính quang mang xuyên thủng vô tận hư không, một đám che trời cự trảo từ trên cao trung tháo xuống tinh thần cho rằng vũ khí, càng có một đạo nói ngàn vạn trượng cao ma ảnh hủy diệt hết thảy. Vô số vị diện tại hóng mất, hàng tỷ thân ma tại ngã xuống, trên chiến trường đảo cuốn thao thao lãng. Giờ khắc này, huyền hoàng thế giới sở hữu sinh linh đều sợ ngây người. Tất cả mọi người buông xuống trong tay hết thảy, gắt gao mà nhìn chằm chằm siêu cấp lớn cái khe sau lưng thần ma chiến trường. anh 8." Một mảnh thật lớn bóng đen chợt bao phủ huyền hoàng thế giới không trung, một đôi song thật lớn cánh tay từ một khe lớn chung với lên ra, cầm lấy một khe lớn hai bên, hung hăng hướng hai bên lôi kéo, không ngừng đem rứt ra mở rộng. Toàn bộ huyền hoàng thế giới đều lâm vào một tai họa thật lớn bên trong, vô số dư ba từ siêu cấp lớn cái khe bên trong rơi xuống nhập huyền hoàng thế giới bên trong, giống như một mảnh phiến mưa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tại đại địa thượng tạo ra một đám siêu đại thiên hô hại. Vô số khủng bố cái khe trên mặt đất lan tràn, càng là một ít lãnh thổ quốc gia trực tiếp đã bị trừng phạt rồi. Đây là một chàng thiên hai, chính là vài cái hô hấp thời gian, toàn bộ huyền hoàng thế giới liền lâm vào một mảnh tận thế cảnh tượng. Vô số một khe lớn trên mặt đất lan tràn, nóng rực nham thạch nóng chảy từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong phun phát ra, nhảy vào tận trời bên trong. Huyền hoàng thế giới vượt qua một nửa khu vực, toàn bộ bị tai nạn bao phủ. Á à, à à, tiếng kêu thảm thiết tại huyền hoàng thế giới mỗi khắp nhỏ ngách vang lên, vô số thân ảnh đang lẩn trốn mệnh, giờ khắc này vô luận là tu giả, vẫn là phàm nhân, đều là như vậy vô lực. Loại này cấp bậc thai nạn ở dưới, thực lực không đến thần tàng cấp, cơ bản liền không có chút nào sức phản kháng, tảng lớn tảng lớn chết đi. Rống rống rống. Siêu cấp lớn cái khe trung truyền gia vô cùng giữ tận tiếng gầm gừ, tương đạo thật lớn tinh thần giao động quét ngang toàn bộ huyền hoàng thế giới, sắt giết sạch huyền hoàng thế giới hết thể sinh vật. Đây là tinh thần giao động trung truyền gia tin tức, nhất thời tất cả mọi người kinh cụ. ô ô ô. Sổ lấy triệu hàng tỷ kế mơ hồ bóng dáng từ một khe lớn bên trong lao ra, tràn ngập xuất khủng bố tà ác khí tức, phô thiên cái địa về phía toàn bộ huyền hoàng thế giới sinh linh đánh tới đang huyền đám người đã sớm dừng tay. Thời gian này, bọn họ tất cả đều nhìn mặt trên khủng bố cảnh tượng, từng chuyện mà nói không nói đến. Chương 10, sắc gấp cổ tái hiện. ô ô ô. sổ lấy triệu triệu kế mơ hồ bóng dáng từ một khe lớn bên trong lao ra, du hướng huyền hoàng đại lục, như là một mảnh lớn màu xám gió lốc, đảo qua muôn sông nghìn núi. một đám mơ hồ bóng dáng chui vào còn sống sinh linh trong cơ thể. á á á. chính là trong phút chốc, toàn bộ huyền hoàng đại lục liền có vô số tu giả tẩu hỏa nhập ma, hoặc nổ tan xác mà chết, hoặc không hề lý trí bốn phía giết chóc. Cho dù là phàm nhân, một khi bị này đó bóng dáng nhập thể, cũng sẽ trở nên điên cuồng đứng lên. Đàm Huyền thu phục tu giả quân đoàn bên trong, cũng hơn phân nửa tẩu hỏa nhập ma, không phải tự bạo, chính là đại khai sắc giới. Cho dù là Đàm Huyền chính mình, cũng cảm nhận được mấy ngàn nói mơ hồ bóng dáng chui vào trong cơ thể. Bất quá, thức Hải bên trong xá lợi quay tròn vừa chuyển, một tia phật quang nhộn nhã mà khai, mà này đó bóng dáng lập tức như mùa xuân tuyết đạo hòa tan mở ra. Thiên Ma. Đàm Huyền đạo hút một hơi lạnh khí, tâm niệm vừa động, xá lợi từ mi tâm trung vọt ra hóa thành một pho tượng thật lớn đại khổng tức minh vương pháp cùng khóa thừa kim khổng tức vương phi tại tu giả quân đoàn phía trên trong phút chốc phật quang chiếu khắp phạm âm mãnh liệt một mảnh lớn phật quốc hiện lên tại trên bầu trời phật quang giống như thác nước giống nhau từ trên cao trung xuyến hạ, kim dập dờn đồng bề dạng có thể lộ sộ. tu giả quân đoàn đắm chìm trong kim sắc phật quang bên trong nghe từng trận hồng trung đại lựu Phật âm, sắc mặt từ từ trở nên bình thản một tia khói đen từ bọn họ đỉnh đầu toát ra mà khói đen bên trong thế nhưng gần có một đạo nói vặn vẹo gương mặt tương đối với đàm huyền tu giả quân đoàn thiên ma giáo tu giả còn có thần tiêu môn tu giả Đối phó khởi mấy ngày này mà thì tương đối dễ dàng rất nhiều. Thiên ma giáo vốn là chính là tu ma, trừ bỏ rất ít người ngoại, đại bộ phận đều trực tiếp đem thiên ma trở thành thực vật mướt, đương nhiên, đó cũng là bởi vì này chút cơ hồ toàn bộ đều là thấp hơn thiên ma duyên cớ. Mà thần tiêu môn tu giả thì trực tiếp vận chuyển công pháp, lôi quang một tạc, đại bộ phận thiên ma còn không có tới gần thân cũng đã biến thành cho bụi. Triệt. Đàm huyền nghĩ đến những đầu hàng chính mình sau chú đóng ở Tham Lang Vương triều phế đều gần trăm vạn binh lính, tu giả, biến sắc, lập tức hạ đạt ra lệnh rút lui. Kì thật hiện tại huyền hoàng đại lục xuất hiện lớn như vậy biến cố cũng không thích hợp tái chiến đi xuống vẫn là đầu tiên biết rõ ràng nguyên nhân trong đó lại nói Đàm huyền dẫn theo tu giả quân đoàn cấp tốc hướng tham lang vương triều phế đều bay đi dọc theo đường đi gặp được vô số thảm cảnh nơi nơi đều là thật lớn một khe lớn nóng bỏng nham thạch nóng chảy từ một khe lớn bên trong tuất ra hừng hực liệt hỏa nơi nơi thiếu đốt, khắp thiên địa đều tràn ngập một tầng cho bụi đây là một chàng thật lớn thiên hay vô số sinh linh chết oan chết uổng nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết vô số người ảnh tại hỏa cùng nham thạch nóng chảy chung dãy rủa càng có vô số bị thiên ma xâm lấn sinh linh tại lẫn nhau chém giết, nhìn xem đàm huyền đều hết hồn. Đàm huyền đỉnh một mảnh thật lớn phật quốc phản hồi, đại khổng tức minh vương pháp cùng khóa thừa kim khổng tức vương tại phật quốc bên trong ngao du, phật âm bên mông cuộn cuộn, vô lượng phật quang chiếu dọi thập phương, dọc theo đường đi không biết tiêu diệt bao nhiêu xâm nhập sinh linh trong cơ thể thiên ma. cùng lúc đó, đàm huyền còn mệnh lệnh tu giả quân đoàn sử dụng đạo thuật gọi về, đem tảng lớn tảng lớn biển lửa tới diện. hắn cũng rõ ràng lúc này đây gặp tai họa diện tích cực đại, căn bản không phải hắn một người có thể cứu viện tới được, nhưng là có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu. Không trung bên trong cái khe càng ngày càng nhiều, một cái điều khủng bố cánh tay từ cái khe bên trong bài trừ, càng nhiều dư ba cùng thiên ma không ngừng đánh sâu vào Huyền Hoàng Đại Lục, hai nạn cũng càng ngày càng khủng bố, nếu cứ theo đà này, chỉ sợ không cần bao lâu, toàn bộ Huyền Hoàng thế giới liền thật sự sẽ sinh linh tuyệt tích. Đàm Uyên mỗi một lần nhìn phía không trung bên trong siêu cấp lớn cái khe, trong lòng sẽ càng thêm trầm trọng một chút. Thiên giới không có khả năng không biết Huyền Hoàng Đại Lục thai nạn, Huyền Hoàng Đại Lục là tam giới trụ cột, một khi Huyền Hoàng Đại Lục bị hủy, thiên giới cũng nguy hiểm, nhưng là, như vậy nguy cấp đích tình huống dưới, thiên giới thế nhưng không có ra tay. Vậy vậy có thể thấy được, thiên giới cũng khẳng định cũng gặp được thật lớn phiền toái, đến nỗi vô lực cầu viện. Cho dù Đàm Huyền xuất lĩnh tu giả quân đoàn dùng hết toàn lực hướng Tham Lang Vương Triều phế đều bay đi, cũng ước chừng qua hơn 10 ngày mới vừa tới, đây là mọi người hợp lực kết quả. Sát sát sát. Chờ Đàm Huyền đuổi tới đại quân đóng quân mà là lúc, nơi này đã muốn loạn thành hỗn loạn, vô số tu giả chính huyết đỏ mắt tại lẫn nhau chém giết, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, có một chút là bị thiên thai giết chết, mà càng nhiều lại là lẫn nhau tàn sát kết quả. Đàm Viễn bàn tay trực tiếp nhấn một cái, trên đỉnh đầu Phật quốc lập tức bỏ ra vô lượng quan mang một vòng vòng kim sắc gợn sóng đem đại quân bao phủ, từ từ mà lâm vào điền cuồng trung binh lính rốt cục tỉnh táo lại, một đám mệt mỏi mà than thế trên mặt đất. thân thức sự phân hình xuống, đàm huyền lúc này phát hiện, vốn là hơn 100 vạn đại quân, hiện tại cư nhiên chỉ còn lại có 50 vạn, chết hơn một nửa, có thể nói chết thảm trọng. giống giống giống, Đàm huyền vừa mới giải cứu đại quân, không trung bên trong lại xuất hiện biến hóa, chỉ nghe thấy từng đạo dữ tận tiếng gầm gừ truyền lên ra, mấy trăm khối tinh thần lớn nhỏ đầu rõ ràng từ cái khe bên trong sinh sôi tè đi ra, khủng bố khí tức, thổi quét toàn bộ huyền hoàng thế giới, chúng sinh tất cả đều sợ run. Giờ khắc này, không nói phàm nhân, cho dù Huyền Hoàng Đại Lục tuyệt đại bộ phân tu giả cũng đã toát ra tuyệt vọng tẫn sắc, phía trên này đó khủng bố đầu phát ra khí tức, căn bản là siêu việt thánh linh cấp, thậm chí thần vương cấp tồn tại, nếu để này đó khủng bố sinh vật tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục, tại đây cái vô tiên thời đại, nhất định là một hồi khôn cùng hạ kiếp. Tây Phương, thử vong sân mạch. Không trung bên trong những khủng bố đầu bài trừ cái khe nháy mắt, một cỗ quần quật uy áp từ núi non ở chỗ sâu trong bạo phát ra, toàn bộ Tây Phương tu giả đều rõ ràng mà cảm nhận được này uy áp khủng bố. Trong khoảnh khắc, vô số đạo thần thức phá thể mà ra, Hướng về Tử Vong Sơn mạch lan tràn mà đi. Hừ. Một tiếng hử lạnh đột ngột tại Tử Vong Sơn mạch trên không vang lên, nhất thời đem sở hữu lan tràn tới được thần thức toàn bộ đánh nát, vô số tu giả đã bị phản vệ trọng thương. Đông đảo cường giả nhất thời hoảng sợ. Bèo. Một tòa màu đen tiệu hoa vô thanh vô tức từ Tử Vong Sơn mạch ở chỗ sâu trong bay ra, cả tòa tiệu hoa thượng điêu khắc vô số địa ngục cảnh tượng, và lại trước cửa rũ xuống vô số chối ngọc, bước che, khiến người thấy không rõ tình huống bên trong. Tiểu hoa tốc độ rất nhanh, giống như mộng ảo khương hoa, cơ hồ là trong phút chốc liền xuất hiện tại vô tận trời cao bên trong. Hoa kiều từ mấy trăm khối giữ tận đầu trước bay qua, một kia màu đen sóng gợn nhộn nhạo mà ra, những đầu phát ra sợ hai tiếng gầm gừ, lại tại nháy mắt toàn bộ nổ mạnh mở ra, ngập trời huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Huyền hoàng Đại Lục bên trong vô số tu giả chính mắt đổ một màn này, một đám kiếp sợ đến tột đỉnh, những khủng bố sinh vật thực lực ít nhất cũng là thần vương cấp, nhưng là tại hoa kiều trước mặt lại không chút nào có sức phản kháng, bởi vậy hoa kiều chủ nhân lại nên là cái gì tu vi? đàm huyền ngơ ngác mà nhìn trời không bên trong hoa kiều, hồi tưởng lại trong trí nhớ kia mơ hồ hương diễm cảnh tượng, trong lúc nhất thời ánh mắt vô cùng phức tạp giống không chung bên trong mấy trăm cái khủng bố sinh vật vừa mới diệt vong một khe lớn sau lưng bỗng truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm gừ chỉnh điều cái khe bỗng mở rộng một mảnh vô cùng thật lớn bóng ma buông xuống chỉ thấy một cái tiên máu chạy đầm địa trường đầy màu đen lăn dắp bàn tay rõ xét đi ra vô tận uy áp để tảng lớn tảng lớn hư không tại nổ mạnh toàn bộ huyền hoàng đại lục đều lay động không thôi cánh tay kia trưởng chủ nhân rõ ràng tại mặt khác một đầu đã bị thật lớn đòn nghiêm trọng không ngừng truyền ra thê lương đau tiếng hô nhưng là tha lại ngoan cường hướng về hoa tiểu chụp tới tựa hồ không đem tiểu hoa nắm vi bọn bị tuyệt không bỏ qua. Giữ tận bàn tay che trời che lớp mặt trời bao phủ xuống phạm vi mười vạn trong không trung lúc ấy liền toàn bộ băng nát vô số đạo hủy diệt tính ma quang từ bàn tay chúng phụt ra mà ra vô tình về phía tiểu hoa treo cổ mà đi tiểu hoa tả dịch lũ rời tại từng đạo ma quang khoảng cách bên trong xuyên qua ngẫu nhiên tạo nên một tầng màu đen sóng gợn ngăn cản ma quang đánh sâu vào bất quá lại rõ ràng đó có thể thấy được tiểu hoa có chút chật vật Đàm huyền thấy như vậy một màn tâm băng quá chặt chẽ hai tay cũng chết tử tạo thành nắm tay ngay cả móng tay đều sáp nhập hết ngục chung kỳ thật giờ khắc này chẳng những đàm huyền thần trường Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục tu giả đều khẩn trương, một khi Tiểu Hoa đánh bại, Huyền Hoàng thế giới liền nguy hiểm. Giống. "Thật lâu không thể kiến công." Bàn tay to chủ nhân rõ ràng cấp áo, một cú càng thêm khủng bố lực lượng từ giữ tận bàn tay to trùng chào ra, khắp không trung đột nhiên bị kiềm hãm, vô tận không gian cư nhiên cấp bàn tay to ngạnh sinh sinh đích giam cầm trụ. Hoa tiểu chào ra một quần cột lực lượng, mới miễn cưỡng tránh thoát giam cầm, bất quá, di động tốc độ chậm đi vô số lần. Mắt thấy bàn tay to sẽ bao phủ xuống, đem Hoa tiểu bóp nát. suy. Đương nhiên, một mặt thật lớn cờ đen cắt qua không trung, Tràn ngập xuất một cỗ kinh thiên uy áp, thập phương thế giới đều phải tàn biến. Cờ đen hết thể mà qua, toàn bộ bàn tay to cư nhiên bị sinh sôi chặt đứt. Từng đạo hôn đột quang mang từ cờ đen bên trong treo cổ mà ra, đem chặt đứt cánh tay cán nát. Giống, thái cổ đại thần, huyền hoàng thế giới làm sao có thể còn có thái cổ đại thần? Một khe lớn mặt sau truyền ra một tiếng rung trời đau hô, thanh âm bên trong còn kèm theo không cùng sợ hãi. Cờ đen lẳng lặng huyền phù tại trên bầu trời, phù cận không gian nộn nhạo xuất một tia gợn sóng, chỉ thấy một đạo lạnh lùng khôi ngô thân ảnh từ từ hiện ra đến, sát cổ. Đang huyền giờ phút này trái tim cơ hồ đều phải băng đi ra, không trung bên trong hiện lên thân ảnh, rõ ràng chính là đem hắn đưa Huyền Hoàng Đại Lục thần bí xác ướp cổ. Chương 11, Quân Lâm Sơn. Tối đen thiên cung dưới, một đạo khôi ngô thân ảnh đứng yên hư không, này trên người khoác nhất kiện không biết cái tiên niên đại từ xưa chiến bảo, tóc rất là nồng đậm, giống như màu đen thác nước, một đôi huyết sắc đôi mắt vô cùng thâm thúy, như là cất giấu hai mảnh quần quần biển máu. Xác ướp cổ cũng không có tận lực phóng xuất ra khí thế, nhưng là, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục sở hữu tu giả đều cảm nhận được một loại đến từ linh hồn cùng huyết mạch song trọng áp. Vô tận sinh linh tất cả đều quỳ xuống, hướng về Sát gớp Cổ Triều Bái, cho dù đàm huyền loại này cấp bậc bán thần, cũng toàn bộ quỳ xuống. Hàng tỷ sinh linh quy lại, lại ít có người cảm thấy khuất đủ. Bởi vì Sát gớp Cổ trên người khí tức cùng bên trong cơ thể của bọn họ mạch sinh ra cộng minh, để tất cả mọi người rõ ràng, Sát Cấp Cổ là một vị Huyền Hoàng Đại Lục vô cùng từ xưa lão tổ tông, đối đãi vị này vô cùng cường hãn lão tổ tông, mọi người trong lòng càng nhiều là sùng kính. Đa tạ tiền bối tương trợ tri ân, thiếp thân vô cùng cảm kích. Màu đen tiệu hoa bên trong, Khuynh Quốc khuynh thành Lan Băng ngẩng nhất lên màn đi ra bước chân thành bước liên tục đi vào xác cướp cổ trước thật sâu túi đầu huyền hoàng trên đại lục vô số tu giả nhìn đến lan băng ngộng kia lánh diễm tuyệt thế chi tư ngay cả mắt đều thẳng mọi người chỉ có thể cảm thán ông trời thật sự quá mức yêu tha thiết nàng này xác cướp cổ cũng không nói lời nào chính là thản nhiên đối lan băng ngộng gật gật đầu lan băng ngộng thấy thế không quấy giày nữa xác cướp cổ thân thể mềm mại uốn éo bay trở về màu đen hoa tiểu trùng thúc dục tiểu hoa hướng về tử vong sơn mạch phản hồi mọi người nhìn kia đẹp hảo thân ảnh biến mất trong lòng không khỏi thẩm nghi đáng tiếc damien thì thẳng đến màu đen tiểu hoa hoàn toàn biến mất tung ảnh sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đàm Huyền tiểu tử, ngươi sẽ không thích thượng nàng đi. Phong Linh Tử cho tới bây giờ chưa thấy qua đàm Huyền đối một cái xa lạ nữ tử như vậy lưu ý, vẻ mặt cổ quái nói. Trúc Tình Vũ cũng vẫn luôn lưu ý đàm Huyền biểu tình, nàng phân minh từ đàm Huyền trong mắt nhìn đến chợt lóe rồi biến mất đu tỉnh, ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia chua xót, sắc mặt hơi hơi ảm đạm. Nàng là ta nữ nhân. Đàm Huyền nhìn liếc mắt một cái Phong Linh Tử, thẳng thắn nói. Khưu Khưu cụ, ngươi nói cái gì? Phong Linh Tử vốn là muốn đánh nhau thú vừa lần, lại không nghĩ rằng được đến cái này trả lời nhất thời bị nghẹn trụ, thiếu chút nữa không thở nổi, ta nói tiểu tử, ngươi cho dù nói giỡn, cũng không cần khai loại này vui đùa đi. Trúc Tình Vũ thời gian này cũng khẩn trương mà nhìn Đàm huyền, nhìn hắn như thế nào trả lời. Nàng là ta nữ nhân. Đàm Huyền thản nhiên còn nói một lần, liền ngẩng đầu nhìn phía không trung, không hề để ý tới Phong Linh tử. Gia gia của hắn, gia gia của hắn, Đàm Huyền tiểu tử, ngươi quá cứng hãn, cư nhiên tìm như vậy một cái lợi hại tức phụ, tiểu lão đầu ta lần này là bội phục. Phong Linh tử biết Đàm Huyền chưa bao giờ nói mạnh miệng, hiện tại liên tục hai lần nói cùng một câu. Viên hơn phân nửa là sự thật, Đàm Huyền cùng Lan Băng Ngộ Chi Gian tất nhiên xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới Đàm Huyền cư nhiên thông đồng như vậy một pho tượng cường giả, hắn liền nói năng lộn xộn đứng lên, hắn vô luận như thế nào tưởng không rõ, Đàm Huyền một cái bán thần tu giả, là như thế nào cùng một cái thị thần vương như con kiến nữ cường giả liên hệ thượng. Được đến Đàm Huyền khẳng định trả lời, trúc tình Vũ sắc mặt lúc ấy liền trở nên trắng bệch, phương tâm bên trong hỗn loạn như ma. Không có khả năng, điều này sao có thể? Huyền Hoàng Đại Lục chung như thế nào còn có thái cổ đại thần tồn tại? Thiên khung siêu cấp lớn cái khe bên trong truyền ra kinh cụ tiếng gầm gừ. Sắc ốc cổ lạnh lùng mà đứng ở trên hư không trung, lại đống nhiên động, hắn một tay bắt lấy cờ đen, ngang đảo qua, ầm vang, không trung vang lên một tiếng khai thiên tích địa thanh âm, một mảnh khôn cùng huyết quang quét ngang xuống, huyết quang rực rỡ chói mắt, mọi người ánh mắt đau xót, không khỏi nhắm hai mắt lại, mà chờ mọi người lần thứ hai mở mắt ra khi, chỉ thấy trải rộng không trung màu xám gió lốc toàn bộ biến mất, mà những điên cuồng giết chóc trung sinh linh cũng toàn bộ tỉnh táo lại. Đảo qua sau, sắc gấp cổ ánh mắt nhìn phía một khe lớn sau lưng thần ma chiến trường, trong con ngươi bắn ra hai bó buộc hàng tỷ triệu huyết quang, bằng nát tảng lớn hư không một mảnh khôn cùng biển máu tại hắn dưới chân hiện lên, trong thiên địa vang lên thê lương nước nở thành, như là vô số thần ma đang khóc. với anh, sát ướp cổ thân thể vừa động, đem chỉnh điều một khe lớn đều băng nát, một bước bước vào thần ma chiến trường bên trong, mà hắn cất bộ hạ xuống trong ngay mắt, chung quanh mấy trăm hàng đơn vị mặt toàn bộ nổ mạnh, trừ bỏ thiên giới nhất phương cường giả ngoại, những ngoại tộc, ma vật toàn bộ đều biến thành một mịn. càng vào lúc này, sắc ướp cổ bàn tay to nhất trường, từ hư vô bên trong sinh sinh đích tha suốt một pho tượng gãy một cái cánh tay ngàn vạn trượng cao thân ảnh. a a a vô cùng thê lương kêu thảm thiết vang lên một pho tượng vô cùng khủng bố tồn tại bị xác gớp cổ áp xúc đến sổ tấc lớn nhỏ, năm ngón tay một khuất, nhẹ nhàng nắm chặt, liền biến thành thịt bính. Thiên khung bên trong một khe lớn từ từ di hợp, vài cái hô hấp sau, huyền hoàng thế giới tu giả rốt cuộc nhìn không tới thần ma chiến trường đích tình huống. Lạc thủy giáo địa chỉ cũ, xuất phát. Ánh mắt từ thần ma chiến trường phía trên thu hồi, Đàm Huyền nhìn quanh một chút núi sông thoát phá đại địa, chấm tư một chén trà nhỏ thời gian sau, hướng mọi người hạ đạt mệnh lệnh. Tuân mệnh, chủ công. Hơn 10 vạn bóng người quỳ một gối xuống mà, ầm ầm đồng ý. Hai tháng sau, Đại quân rốt cục đến lạc thủy giáo địa chỉ cũ, bất quá trước mắt chứng kiến lại trước mắt vết thương, một cái thật lớn, cái khe từ lạc thủy giáo địa chỉ cũ sỏ xuyên qua mà qua, lửa đỏ nham thạch nóng chảy tại cái khe chung quay cuồng, ngẫu nhiên còn dâng lên đi ra một ít, đem chung quanh sự vật hóa thành cho tàn. Nguyên lai like phế tích đại bộ phận đã muốn chìm vào nham thạch nóng chảy bên trong, cũng may kia tòa cô ra mộ phần bởi vì đàng huyền bố trí phòng hộ trận pháp duyên cớ cuối cùng có thể bảo tồn xuống dưới. Đàng huyền nhìn cô ra mộ phần, thật lâu không nói gì, một lát sau hắn đối phía sau đại quân hạ lệnh, mọi người lập tức bắt đầu rửa sạch trung quanh chứa ngại vật. Chỉnh lý xuất một mảnh đất bằng thẳng. Tuân mệnh, chủ công. Đại quân lĩnh mệnh, sau hơn 10 vạn người lập tức động khởi tay đến. Hạ đạt mệnh lệnh sau, Đàm Huyền thân thể nhoáng lên một cái. Lần thứ hai hướng về Tham Lang Vương triều phương hướng bay đi. Một ngày sau, hắn dơ một tòa thật lớn linh sơn bay trở về. Chỗ ngồi này linh sơn đúng là bị Bát Hoang Liên Minh đoạt đi phong. ầm vang. Thật lớn linh sơn do đó hàng rơi xuống mặt đất phía trên, khắp đại địa độ ẩm ầm mà động. Bàn hồi một tòa linh sơn sau, Đàm Huyền lần thứ hai xuất động. Lúc trước lạc thủy giáo bị phá, tiểu tòa linh sơn toàn bộ vì Bát Hoang Liên Minh sở đoạt trong đó ngũ tòa ở lại bát hoang liên minh tứ đại vương triều tứ tòa tặng cho đông dương liên minh hiện tại bát hoang liên minh đã muốn bị đàm huyền tiêu diệt trừ bỏ năm đó bị hắn dùng hàn chỉ chi thủy đông lạnh nát cựu cung phong ở ngoài còn thừa tứ tòa rất nhanh liền dọn trở về cuối cùng hắn đi bị thiên ma giáo cùng thần tiêu môn chiếm lĩnh đông dương liên minh lãnh thổ quốc gia này hai đại vô thượng tôn giáo cũng không có ra mặt ngăn trở tùy ý đàm huyền đem tứ tòa linh sơn toàn bộ dọn trở về đem bát tòa linh sơn toàn bộ dọn sau khi trở về đàm huyền cũng không có như vậy dừng tay hắn liên hợp phong linh tử sử dụng đạo thuật mạnh mẽ đem bát tòa linh sơn dung hợp. Cuối cùng đắp nặn xuất một tòa vô cùng to lớn siêu cấp linh sơn. Chỗ ngồi này linh núi cao đạt mấy vạn trượng, thượng nửa thanh sơn thể trực tiếp lấn ngấp tại tận trời bên trong, đông cực mỗi một chỗ cũng có thể nhìn đến chỗ ngồi này khổng lồ sơn ảnh. Cuối cùng, Đàm Huyền còn nghĩ tứ đại vương triều vương đô địa hạ long mạch toàn bộ mạnh mẽ rút ra, một mực nhốt đánh vào siêu cấp linh sơn bên trong, đến nỗi linh khí so nguyên lai Lạc Thủy giáo còn nồng đậm mấy lần, cả tòa linh sơn hơn phân nửa khu vực thỉnh thoảng rơi xuống linh vũ. Đàm Huyền, người đây là chuẩn bị trùng kiến Lạc Thủy giáo. Phong Linh Tử một bên đánh giá tân đắp nặn linh sơn, một bên dò hỏi Đàm Viên chấm ngâm trong chốc lát, nói rằng, Lạc Thủy giáo đại bộ phận tinh anh đệ tử cũng đã chạy đi, trên thực tế cũng không có bị giết, hơn nữa, tàng kinh cấp còn có là tối trọng yếu cộng công chiến bi cũng mang đi, nói cách khác, Lạc Thủy giáo chính là rời mà thôi. Huống chi, Lam Tử Yên trở thành Lạc Thủy giáo tân trưởng giáo, cho nên, ta không tất yếu trùng kiến Lạc Thủy giáo, cũng không có tư cách này. Thành lập, ngược lại sẽ ở tương lai tạo thành vô vị phiền toái. Và lại ta cũng không có tu luyện Lạc Thủy giáo trung tâm công pháp Tam kinh Tứ pháp bắt thuật, không có biện pháp tiến hành trung tâm truyền thừa, cho nên, này hay là thôi đi. Vậy ngươi có tính toán gì không? Phong linh tử nghe cũng hiểu được có đạo lý, liền tiếp tục truy vấn nói. Đàm Huyền lại trầm mặc xuống dưới, hắn đầu tiên là nhìn một chút Linh Sơn, lại nhìn một chút chân núi hơn 10 vạn đại quân, tự hỏi một lát sau mới lên tiếng, "Ta chuẩn bị thành lập một cái tân thế lực, ngọn núi này đã kêu làm Quân Lâm Sơn đi." Nói xong, hắn đang muốn bay lên, hai tay hoa động, bắt đầu tại sơn thể thượng bố trí trận pháp. Quân Lâm Sơn, Quân Lâm Thiên Hạ, hào đại khí phách. Phong linh tử hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn Đàm Huyền thân ảnh thì thảo tự nói, "Chương 12, ta đạo thánh đi." Quân Lâm Sơn thành lập tin tức rất nhanh liền truyền mở ra, các thế lực lớn phản ứng không đồng nhất, bất quá hiện tại Đàm Huyền Uy danh chính thịnh, cũng là không có người dám can đảm tiến đến ngăn trở. Nếu đặt ở đi qua, trừ phi phụ thuộc vào một một thế lực lớn, chính là nguyên lai phụ thuộc với Tứ đại học viện Đông Đảo tiểu tông môn nhất dạng, nếu không tuyệt đối sẽ gặp được đến khắp nơi làm khó dễ thậm chí diệt trừ. Bất quá bây giờ là vô tiên thời đại, Đàm Huyền thực lực đã muốn ở vào địa phòng, ai lại loại hắn như thế nào? Quân Lâm Sơn, trên đỉnh núi dựng sững một tòa rầm rộ thạch điện, thạch điện bên trong chỉ có một bộ đoàn, trừ lần đó ra, biệt không có vật gì khác. Đang nguyên ngồi ở bồ đoàn phía trên, lẳng lặng tự hỏi tu luyện thượng sự tình. Từ khi cùng thiên giới sứ giả Hàn đằng một trận chiến sau, hắn liền phát hiện tự thân thật lớn chỗ thiếu hụt. Đầu tiên là công kích thủ đoạn rất chỉ một, chính mình thân thể tuy mạnh, lại không đem thân thể lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới công pháp, gặp được thực lực thấp hoàn hảo, có thể mạnh mẽ triển áp, nhưng một khi gặp được cùng địch nổi, thì khả năng khó có thể đối phương tạo thành thương tổn. Tiếp theo là pháp bảo thượng lại chỗ thiếu hụt, chính mình tuy rằng có được bích ngọc ba tiêu, nhưng dù sao không có hoàn toàn xứng đôi, không thể kích phát xuất chân chính uy có thể. Bây giờ còn Dù sao Huyền Hoàng Đại Lục bên trong có được trọng bảo không nhiều lắm, nhưng là về sau đâu, có thể tưởng tượng một khi đến thiên giới, trọng bảo là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu. Nếu đến lúc đó không có chân chính thuộc về mình pháp bảo, nhất định sẽ thực chịu thiệt. Thiên nhân cấp ở trên, toàn bộ tiến bảo, quân lâm xuân hạ, mọi người nghe được đỉnh núi truyền xuống thanh âm, gần trăm đạo thân ảnh toàn bộ nhảy lên, hướng về đỉnh núi thạch điện bay đi. Gặp qua chủ công, gần trăm cái tu giả đi vào thạch điện. Đối với Đàm Huyền đan đầu gối quỳ xuống, đứng lên đi. Đàm Huyền thản nhiên nói rằng, tạ quá chủ công. Chúng tu giả cung kính nói xong đứng lên. Đàm Viên lặng lặng đánh giá này đó tu giả một lát, mở miệng nói rằng, các ngươi đi xuống đem từng người sở tu công pháp, hiểu biết công pháp, toàn bộ sao chép thành cuốn thượng giao cho ta, đồng thời đem mệnh lệnh này truyền đạt cấp đại quân mọi người. Thuộc hạ tuân mệnh. Chúng tu giả không hỏi nguyên nhân, chính là ầm ầm đồng ý. Này đó tu giả đi xuống sau lập tức truyền ra lệnh. Một ngày sau, hơn 100 vạn văn hồ sơ đưa đến thạch điện bên trong, hơn nữa từ mấy đại vương hướng đoạt lấy mà đến công pháp, không sai biệt lắm tiếp cận 200 vạn văn. Đương nhiên, này đó công pháp phần lớn cũng chỉ là tương đối cấp thấp. Xa, xa không có là thủy giáo tàng kinh các bên trong như vậy chân quý. Từ khi này đó công pháp tông quấn đưa lên đến sau, Đàm Huyền liền dặn dò nếu không đại sự gì liền không muốn đánh nhiều hắn. Sau liền tiến nhập bế quan trạng thái. Vạn tượng chi nhãn mở ra, huy mắt ngân mang rực rỡ, giống như một mảnh sáng lạ tinh hệ, một đạo ngân quang bắn tới xếp lên tông quấn phía trên, tảng lớn tảng lớn văn tự nhất thời trôi nổi đi ra, hóa thành một đám thần bí sổ phụ tiến vào đôi mắt thế giới bên trong, đem sở hữu công pháp tông quấn toàn bộ số liệu hóa sau, Đàm Huyền mi tâm chỗ đột một hiện ra một cái huyết quang chật lóe, viêm đế ấn ký cũng hiện ra đến tâm hắn thần niệm động gian dĩ nhiên phân ra một tia tâm thần tiến nhập viêm đế ấn ký thế giới bên trong ba nghìn nói trắng xóa thật lớn nước lũ sỏ xuyên qua không trung như là mãi mãi tồn tại nhất dạng tràn ngập xuất vĩnh hằng bất hủ khí tức vô số đoạn dài ngắn không đồng nhất sổ phù từ trong suốt thân thể bên trong bay ra huyền phụ tại trời cao thượng Đàm nguyên gắt gao nhìn chằm chằm một đoạn này đoạn dĩ nhiên số liệu pháp công pháp chính thức bắt đầu thôi diễn chỉ một thoáng trời cao trung một đoạn đoạn sổ phù biến thành hình ảnh bùng nổ trung núi lửa gầm gừ trung đại dương mênh mông biển rộng tua nhỏ thiên vũ kiếm quang xuyên thủng đại địa thần thương từ từ không phải trường hợp cá biệt này đó hình ảnh hiện lên thời điểm không trung bên trong 3.000 nói thật lớn nước lũ hơi hơi chấn động vô số tin tức hóa thành từng đạo ký hiệu trút xuống xuống dung nhập này đó hình ảnh bên trong trong lúc nhất thời này đó công pháp thôi diễn đến càng thêm cực nhanh trực tiếp đã đem trọng yếu nhất tối bản chất kia một phần bảy ra đi ra Đàm huyền lâm vào chiều sâu bế quan sau toàn bộ huyền hoàng đại lục thì lâm vào một mảnh đại loạn trải qua hơn một tháng từ dư ba sở tạo thành thiên thai đã muốn từ từ đình chỉ nhưng là toàn bộ thế giới còn không có tử bị thương nặng bên trong khôi phục lại Mặt khác một hồi tai nạn lại đã xảy ra, thiên thai sau trải rộng huyền hoàng đại lục yêu thú không biết vì cái gì bạo động đứng lên, sôi nổi xâm nhập nhân loại khu vực bốn phía dết chóc. Thiên thai bên trong, nhân loại đại bộ phận thành trì cũng đã hủy diệt, dẫn đến căn bản đại bộ phận khu căn bản là vô pháp ngăn cản thú triều công kích. Trong lúc nhất thời, vô số nhân loại bình thường bị giết, phục thi ngàn dặm, đổ máu phiêu lỗ. Đông vực cũng lâm vào một mảnh thật lớn trong hỗn loạn, đối mặt đại quy mô yêu thú xâm lấn, trừ bỏ tu giả, người thường căn bản ngăn cản không được, mỗi một cái khoảnh khắc đều có vô số người chết đi. Tuyệt vọng chung tất cả mọi người tự phát về phía những vô thượng thế lực nơi mà rời đi mà đi chuẩn bị bán chuẩn bị bán chuẩn bị bán phong linh tử xuất lĩnh hơn 80 vạn đại quân tại quân lâm sơn ngàn dặm ở ngoài trận giết yêu thú đưa mắt đoán đầy khắp núi đồi nơi nơi đều là yêu thú thân ảnh liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn này đó yêu thú một đầu đầu huyết đỏ mắt tình không muốn sông đánh tới mật vân vũ tiến bao phủ xuống một chùm đồng huyết vũ vẩy ra đứng lên thiên địa nở đầy thê diễm huyết hoa giống giống giống thê lương tiếng gầm gừ vô số yêu thú đẩy kim sơn đảo ngọc trụ rồi ngã xuống Đại địa ầm vang mà vang, đại quân sau lưng là mấy trăm vạn chạy nạn mà đến phạm nhân, mấy trăm vạn phạm nhân thời gian này một đám quần áo tả tơi, thần tình bi thương. Phong Linh Tử đứng yên ở trong hư không, không có ra tay, mà là cảnh giác về phía thú triều ở chỗ sâu trong nhìn lại. Khoảng cách thú triều tuyến đầu trăm dặm sau lưng, một ngọn núi nhạt phía trên, lặng lặng nằm út sắp phục một cái to lớn cốc, này chỉ có cả người kìm trói mắt, mi tâm chỗ nhiều một cái dựng thẳng mắt, sau lưng còn triều dài một đôi tử sắc vũ dự. đây là một cái thái cổ dị trùng, khủng bố vô cùng, từng trận uy áp từ này trên người tràn ngập mà ra. Trung quanh yêu thú đều vòng quanh nó đi. Kim Sắc Cóc ánh mắt cũng nhìn phía Phong Linh Tử, ánh mắt lạnh như băng mà tăng gốc Nó từ Phong Linh Tử trên người cảm nhận được uy hiếp, mi tâm chỗ dựng thẳng mắt không khỏi lóe ra xuất nhẹ nhẹ hủy diệt ma quang, từng trận quỷ khóc thần hào thanh âm từ trong đó truyền ra. Cuối cùng nó không có động thủ, mà là chăm chú nhìn Phong Linh Tử trong chốc lát sau, lựa chọn rút lui. Kim Sắc Cóc một tối lui, thú triều tại duy trì một chén trà nhỏ tả hữu, cũng để lại một mà thi thể từ từ giúp đi. Phiền phức a. Phong Linh Tử nhìn Kim Sắc Cóc rời đi phương hướng, thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng nhíu mày lần này yêu thú bạo động đến thái cổ quái, hắn tổng cảm thấy có cái gì không ổn. Thời gian nhiễm nhiễm, 3 năm quá khứ, 3 năm chung, toàn bộ huyền hoàng thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, nhân loại gặp đến vô cùng thật lớn bị thương nặng. Đầu tiên là thiên tai, sau là thú triều, cả người loại số lượng ước chừng giảm mất 1 phần 3. mà còn sót lại nhân loại thì toàn bộ tập trung đến những thế lực lớn trung tâm mảnh đất, quân lâm sơn cũng là đông vực nhân loại lớn nhất tập trung mà trí nhất, lục tục tụ tập người tới chỗ này loại đã muốn nhiều đạt 800 nhiều vạn, liên miên thành phiến kiến trúc, dày đặc dân cư khiến cho nơi này biến đến vô cùng phồn hoa đứng lên. Ngoại giới đối quân Lâm Sơn cũng có một cái khác tên gọi Tà Đạo Thánh Địa. Cái này tên gọi tồn tại chủ yếu là bởi vì đàm Huyền hắn trở về sau làm những chuyện như vậy đã muốn truyền khắp Huyền Hoàng Đại Lục, bởi vì hắn giết chóc vô số, làm việc không chỗ nào cố kỵ, lệnh đông đảo thế lực kiên kỵ, đến nỗi vô số người đều xưng là tà chủ, cùng ma quân đứng vô tình, lôi thần nhất thiên tứ đặt song song đông vực tam đầu sỏ. Quân Lâm Sơn vì tà chủ tĩnh tu địa phương, cho nên thuận thế cũng được xưng là Tà Đạo Thánh Địa. Viêm Đế ấn ký thế giới chung, Đang Huyền đối công pháp thôi diễn đã muốn tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Càng là cuối cùng, tin tức càng nhiều, tính toán theo công thức đứng lên càng là phức tạp, vô cùng khổng lồ tính toán theo công thức, khiến cho thân hắn tâm mỏi mệt, một giọt tích mồ hôi không ngừng từ hai má phía trên nhỏ. Mà viêm đế ấn ký thế giới chung, mấy ngàn vạn kế đao thương kiếm kích tử tại bay múa, mà còn này đó hình ảnh chung đều tràn ngập tê thiên liệt địa khủng bố khí tức, theo tính toán theo công thức xâm nhập, hình ảnh từ từ giảm bớt, mà hình ảnh mỗi giảm bớt một cái, còn lại hình ảnh khí thế sẽ mạnh hơn chia ra. Thậm chí, hình ảnh bên trong khí thế đã muốn áp chế không trụ, từ đàm huyền thân thể thấu phát ra đến. Ầm vang long. Quân Lâm Sơn phía trên, đột ngột xuất hiện quần quần lôi minh thanh, từng đạo tuyệt cường khí thế phóng lên cao, đao thương kiếm kích các loại hình ảnh biến ảo mà ra, khủng bố khí tức khiến cho phía trên không gian không ngừng sụp đổ, nháy mắt liền biến thành một mảnh hư vô. Chủ công, quân lâm sơn hạ, vô số tinh tu trung binh lính còn tu giả rực mình tỉnh lại, hoảng sợ mà nhìn phía trên khủng bố cảnh tượng. Tiểu tử này làm cái gì? Như thế nào sẽ nháo xuất lớn như vậy động tĩnh? Phong linh tử bay đến sườn núi một gốc cây cổ thụ thượng, nhưng thần hướng không trung nhìn lại. Viêm đế ấn ký thế giới chung đàm huyền thần kinh băng quá chặt chẽ, tính toán theo công thức đã muốn đến cuối cùng thời điểm. Đại bộ phận hình ảnh bắt đầu rất nhanh biến mất, còn lại hình ảnh nở rộ xuất lóa mắt qua mang, cơ hồ thực chất hóa nhất dạng, khủng bố khí thế hình thành một năng lượng phong ba tại gào thét. Chương 13, Đại Chu Thiên phá diện thần binh quyết. Quân Lâm Sơn, trên đỉnh núi phương, đao quang kiếm ảnh, vạn thú lao nhanh, thần chi khai thiên. Các loại khủng bố dị tượng lần lượt hiện ra, thiên vũ đã sớm vang tung tóe, trở thành một mảnh hỗn độn thế giới, vô số dị tượng tại hỗn độn sương mù bên trong tranh đánh nhau riễm, khủng bố uy áp hướng tứ phương lan tràn mở ra. Chân núi, đông đảo chiến sĩ, còn có Thánh địa nội mọi người, ánh mắt nhìn phía Quân Lâm Sơn phía trên là lúc cũng không tự chủ mà toát ra nhẹ nhẹ tính sợ. Phong thúc thúc, đàm đại ca đây là đang chế pháp sao? Cư nhiên xuất hiện như vậy khủng bố dị tượng, quá lợi hại. Trúc Tỉnh Vũ mắt đẹp đánh giá trên đỉnh núi phương hỗn loạn hư không, đồng thời hướng Phong Linh Tử do hỏi. Phong Linh Tử khẽ gật đầu, đây là mỗi một cường giả tất kinh quá trình. Xem ra đàm tiểu tử thượng một lần cùng thiên giới sứ giả đại chiến đã muốn phát hiện tự thân chỗ thiếu hụt, không phải cũng sẽ không vội vã như vậy bế quan? Chính là xem ra, hắn sáng chế cửa này pháp quyết thật không đơn giản a Đó là đương nhiên, đàm đại ca hiện tại đã là đông bực tam đầu sọ chi nhất. Lại khởi là những người khác có thể so sánh với sáng chế công pháp, tự nhiên là kinh thiên động địa. Thiếu nữ tiêu ngạo nói xong, trong con ngươi che giấu không trụ một tia sùng bái. Phong linh tử trộm đánh giá một chút thiếu nữ thần thái, trong lòng lại ám thở dài một hơi. Đàm Viên đã có hai vị hồng nhan chi kỷ, hơn nữa vị nào thần bí nữ cường giả, ước chừng có ba người. Nếu thiếu nữ tái lâm vào đi, chỉ sợ muốn thừa nhận rất nhiều thống khổ. Chính là hắn tự thân cũng đã làm côn một cái, tựa hồ kiếp trước cũng không có cái gì tình cảm trải qua, cho nên đối nam nữ chi gian sự tình, căn bản là một hắc, cũng không biết xử lý như thế nào cho nên hắn không có đối với thiếu nữ khuyên đủ nói cái gì, chỉ có thể một con mắt hai, một con mắt bế, toàn đường không phát hiện. Đỉnh núi thạch điện, viêm đế ấn ký thế giới nội, đàm huyền đột ngột như chút được gánh nặng lộ ra mỉm cười, thần thức trở về bản thể, hai mắt đột nhiên mở, bắn ra lưỡng đạo vài thức tinh quang, hắn cước bộ về phía trước một mại, thân thể nháy mắt xuất hiện tại quân lâm sơn trên không. Đại chu thiên phá, diệt thần binh quyết. Một tiếng đông tử quân lâm sơn thượng chuyển ra, thanh âm vừa, đàm huyền quanh thân cả vật thể biến thành tử tinh sắc, một đám văn tự từ ra tay của hắn thượng hiện ra đến, như là dầm rạp kinh văn giống nhau. Này đó văn tự toàn bộ tràn ngập xuất thần nhiên hắc mang, như ẩn như hiện tiếng tụng kinh từ văn tự bên trong truyền ra, như là chính đang tiến hành từ xưa hiến tế nghi thức nhất dạng, một số gần như trong suốt làn ra dưới, 18 điều thần bí màu đen đường con quán thông toàn thân của hắn, mỗi một vài tuyến đều thấu phát ra khủng bố khí tức, giống như thập bát điều quần quận ngân hạ. vang. Thập bát nói sắc bén vô cùng khí thế từ Đàm Huyền trên người thấu phát ra, khắp thiên vũ lúc ấy liền băng ngắt, chỉ thấy Đàm Huyền phía sau xuất hiện thập bát nói màu đen cơ hồ thực chất hóa thần binh hư ảnh, đao, thương, kiếm, kích, trùng, đỉnh lô phiên thấp thức phủ ấn kính cung tiên giản cầm, chàng thập bát nói thần binh hoành liệt không chung mỗi một đạo thần binh hư ảnh đều có gần vạn trượng lớn nhỏ mỗi một đạo thần binh hư ảnh đều tản mát ra hủy diệt tính khí tức từng người mở một mảnh thứ nguyên không gian chậm rãi khí tức thổi quét bát phương không chung bên trong từng đạo thật lớn dòng khí hướng về chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi a a a quân tiên phong chỉ thập phương câu diện quân lâm xuân hạ mấy trăm người tâm thần chấn động giống là bị người hung hăng trong lòng khẩu trụ đệm cho một chút nhất dạng toàn bộ kêu thảm một tiếng, manh phun khởi huyết đến, những người thường thuộc máu sau, càng là đường trưởng té xỉu. không tốt, bọn họ thừa chịu không nổi này đi áp. Phong linh tử biến sắc, nháy mắt méo một cái phát ấn, một đạo cuồng phong gào thét mà ra, đem tảng lớn tảng lớn bóng người toàn bộ cuốn bay đến hơn 10 dặm ở ngoài. Trên bầu trời, điện thiểm lôi minh, không gian chấn động không đứt, thập bát nói vạn trưởng lớn nhỏ thần binh hư ảnh huyền phụ tại đàm huyền phía sau, từng đạo khai thiên tích địa khí thế, đem quân lâm sơn ngàn dặm nội tầng mây toàn bộ cắn nát thành một mịt. Đàm huyền đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, như là một pho tượng hủy diệt ma thần giống nhau. Đây là Đàm Huyền trình lý, hấp thu mấy trăm vạn công pháp tại ba nghìn đường lớn nước lũ phụ trợ dưới. Ba năm gian hao phí vô số tâm lực mới thôi diễn ra tới thích hợp chính mình công kích pháp quyết, đại chu thiên phá, diện thần binh quyết. Cửa này công pháp chưa hoàn thiện, thập bát nói thần binh hư ảnh, cuối cùng chỉ còn lại có đao, thương, cầm tâm dạng. Đàm Huyền thu hồi phía sau thần binh hư ảnh, hai mắt bắn ra lưỡng đạo thứ phá khung vũ ánh mắt, hướng Phong Linh Tử chăm chú nhìn mà đi. Ha ha ha, Đàm tiểu tử, để ta xem nhìn ngươi sáng tạo như vậy công pháp có bao nhiêu lợi hại. Phong Linh Tử hiểu được Đàm Huyền ý tứ, lãng cười một tiếng liên bay đến mấy vạn trượng trời cao bên trong, cả người bộc phát ra khủng bố khí tức, mãnh liệt dòng khí quét ngang mà ra, đem trung quanh vỡ vụn mây bay toàn bộ thổi đi. Phong Linh Tử, cẩn thận rồi. Đàm Huyền cũng không khách khí, suy nghĩ vừa động, trong cơ thể một vài tuyến tiềm sáng lên, thường không trung bên trong truyền ra một tiếng nổ đùng thanh, một đạo vạn trượng lớn nhỏ màu đen bóng kiếm dĩ nhiên tại này phía sau hiện ra đến, kiếm này ảnh sợ lập chỗ, hư không từng mảnh suu đổ, hình thành một mảnh hỗn độn thế giới. Xong rồi. Đàm Huyền bàn tay vung lên, trên bầu trời màu đen bóng kiếm nháy mắt hướng Phong Linh Tử gào thét mà đi, bóng kiếm lướt qua chẳng những đem không gian tua nhỏ, thậm chí ngay cả ánh sáng đều chặt đứt, không trung bên trong xuất hiện một mảnh vạn trượng bóng ma không gian. xa xa thoạt nhìn không phải bóng kiếm tại di động, mà là một mảnh thật lớn bóng ma tại di động. phong linh tử trong lòng trầm xuống, cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. hắn muốn là muốn dùng tay chán, nhưng là hiện tại cũng là nhanh chóng đem trọng bảo thái không đao lấy đi ra, hắn không có kích phát thái không đao tự thân uy có thể, chính là đem chính mình đích thực khí bám vào thái không đao mặt trên liền một đao chém đi qua. vang bóng kiếm cùng thái không đao hung hăng và chạm cùng một chỗ một cái thật lớn lỗ thủng nháy mắt tại không trung xuất hiện, dư ba đem chúng quanh mấy trăm dặm không gian đều chấn phá thành mà nhỏ, khắp không gian đều tại mãnh liệt lay động. mà phong linh tử thì thân thể tê rần, lúc này giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay rất ra ngoài. này, này điều này sao có thể? phong linh tử trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói, hắn tuy rằng không có kích phát toái không đa uy có thể, nhưng là hắn tự thân thực lực cũng là vị cư bán thần tối điên phong, hiện tại lại cấp đồng dạng vô dụng trọng bảo đảm huyền một kích đánh bay, điều này làm cho hắn có loại thân đang ở trong ngỗng đảo giác. đan nguyên mỉ cười đối đại chu thiên phá. Diện thần binh quyết uy lực thực vừa lòng, hắn cười nói, một kiếm này đã muốn dung hợp chân khí của ta, thân thể, thậm chí còn có ý chí lực lượng, ngươi ngăn không được cũng là bình thường. Phong Linh Tử khẽ miệng vừa kéo, thoải mái đồng thời, cũng thầm mắng một tiếng biến thái. Đàm Huyền riêng là dựa vào chân khí cũng đã có được Điên Phong bán thần thực lực, tái đem kia khủng bố bất phôi kim thân lực lượng hỗn hợp tiến vào, đây không phải là khi dễ người mắng, đồng cấp tu giả ai còn chống đỡ được, còn phải thử một chút sao? Đàm Huyền hưng trí bừng bừng, sau lưng hư không chấn động, lại hiện ra một đạo vạn trượng não ảnh, còn có nhất trường thật lớn ảnh đừng đánh, đừng đánh. Phong Linh Tử vội vàng lắc đầu cự tuyệt, trừ phi vận dụng Toái Không Đao, không phải này căn bản không có cách nào khác đánh rơi xuống, nhưng là hắn có Toái Không Đao, Đàm Huyền cũng có Bích Ngọc Ba Tiêu à, nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể rút lui coi cho tự, hắn cũng không muốn thụ ngược. Chúc mừng chủ công Thần Công Đại Thành, Quân Lâm Xuân Hạ, vô số binh lính quỷ một chân, mặt lộ sắc mặt vui mừng, bọn họ vận mệnh đã muốn cái kia cùng Đàm Huyền chặt chẽ liên hệ ở cùng một chỗ, Đàm Huyền thực lực càng mạnh, bọn họ dựa vào lại càng vững chắc. Đàm Huyền nhìn phía dưới một đám binh lính, chân mặc một hồi nhi, tay phải hai ngón tay khép lại xuống phía dưới một lòng tay, đầu ngón tay phía trên một chút quang mang nở rộ mà ra, rồi sau đó quang mang phân hóa hàng vạn hàng nghìn, mỗi một sĩ si binh mi tâm chỗ đều có một đạo quang mang bắn đi vào. đông đảo binh lính thức hải chấn động, cũng là nhiều một môn tên là thiên cương chiến quyết công pháp, cửa này công pháp cũng là đảm huyền sáng tạo đại chu thiên phá, diệt thân binh quyết phụ thuộc phẩm, chính là nhằm vào đại đa số không thể tu luyện binh lính sáng tạo, cũng là một môn không đi chính đạo thiên hướng tà đạo công pháp. cửa này công pháp với cái khác công pháp bất đồng, cơ hồ tất cả mọi người có thể tu luyện, là một môn triệt triệt để để tà đạo, thiên cương chiến quyết chuyên tu thân thể chủ yếu dựa vào ngoại lực cũng tức là trong thiên địa các loại sát khí rèn luyện thân thể, đem thân thể cho dạng pháp bảo đến rèn luyện. Công pháp này chiến lược không kém, nhưng là chỗ thiếu hụt cũng thực rõ ràng. Giai đoạn trước có lẽ tiến triển rất nhanh, nhưng là hậu kỳ muốn lấy đến tiến triển cũng là so người khác mạn thượng gần gấp trăm lần, thậm chí hơn một ngàn đội. Không đủ, đây đối với những không thể bước trên tiên độ binh lính mà nói, cũng là thiên đại ban ân, cho nên linh đến tiên cương chiến quyết sau, một đám binh lính cảm động đến rơi nước mắt hướng về đàm huyền đầu. đa tại chủ công ban thường pháp, ta chờ chọn đời không quên. Dung trời tiếng gầm, sắp xếp không mà lên. Đàm Huyền nói rằng, người sau các ngươi liền tên là Sao Bắc Đầu Chiến Sĩ, hiện tại đều đứng lên đi. Tôn mệnh. Đông đảo binh lính cung kính nói rằng đứng lên. Đàm Huyền ánh mắt từ binh lính Tứ Sao Bắc Đầu Chiến Sĩ trên người rời, lúc này mới chú ý tới Quân Lâm Sơn Trung Quanh đã muốn đại biến dạng, dậm dạp kiến trúc liên miên thành phiến, thần thức sự phân hình khí cũng nhìn đến vô số phạm nhân thân ảnh, còn có phồn hoa cảnh tượng, hắn sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn phía Phong Linh Tử. Phong Linh Tử thấy thế bay đến Đam Huyền bên người giải thích nói rằng, người bế quan sau đó không lâu, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục yêu thú đều bạo động mỗi một cái yêu thú đều trở nên thô bạo vô cùng, tiến vào nhân tộc khu vực bốn phía giết chóc, vừa mới gặp hôm khác hai nhân tộc căn bản không lực năng cản, trong lúc nhất thời vô số người loại bị chết, mà còn sót lại nhân loại thì chỉ có thể đầu hướng về phía những cường đại tu giả thế lực. Đàm Huyền ngưng thần lắng nghe Phong Linh Tử giải thích, nghe được nhân tộc tình muốn bi thảm, trong lòng không khỏi sinh ra đầy ngập lửa giận, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nghe được yêu thú như vậy bốn phía giết hại nhân tộc, hắn hận không thể hiện tại liền động thủ đem sở hữu yếu tố đều diệt Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện có chút không bình thường. Không lý do yêu thú như thế nào sẽ hướng nhân tộc động thủ. Này có điểm gì là lạ a? Đàm Huyền nghi họ nói, ta cũng hiểu được không thích hợp. Phong Linh Tử cũng gật gật đầu, sau hắn lại đem lúc trước thú triều đánh sâu vào quân Lâm Sơn lãnh thổ quốc gia khi gặp được cái kia Kim sắc cóc nói ra, Đàm Huyền lại hỏi một chút thế lực khác phản ứng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chủ công, bên ngoài có một nữ tử chỉ thấy. Thời gian này, một cái sao bắt đầu chiến sĩ đột nhiên đi đến Đàm Huyền trước người, quỳ một gối báo cáo. Nữ tử, Đàm Huyền một chút phục hồi lại tinh thần, trong lòng nàng tên gọi là gì? Nam cung Nguyệt Vũ, sao bác đầu chiến sĩ cung kính nói rằng, "Tiểu ma nữ." Đàm huyền trong lòng đột nhiên hiện ra một đạo một cách tinh quái thân ảnh, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, thân thể nhoáng lên một cái, dĩ nhiên bay đi ra ngoài. Chương 14, đầu nhập vào. Quân Lâm Sơn Hạ, một đạo hắc y chân trần, trần thân ảnh lặng yên mà đứng, như là yên tĩnh thiên địa chung một chi hoa sen đen, tàn mát ra yêu dã mị lực, làm cho tâm thần người lay động không thể chính mình. Từ đầu gỗ, thối đầu gỗ, trở về lâu như vậy, còn chưa tìm người ra. Tiểu ma nữ khi thì ngẩng đầu khi thì cúi đầu, Bạch Ngọc chân trần không ngừng đá dưới chân cục đá, mắt đẹp trung tràn ngập thấp thỏm cùng chờ mong. Đàm Huyền vô thanh vô tức bay đến tiểu ma nữ phía sau, nghe được tiểu ma nữ niệm nhắc tới lẩm bẩm gán giận, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi. Hắn từ hai tay tự sau lưng vây quanh trụ tiểu ma nữ mềm mại không xương thân thể, nhẹ giọng nỉ non nó nói: Vất vả ngươi. Tiểu ma nữ thân thể đột ngột bị vây quanh trụ, đầu tiên là cả kinh, nghe được thanh âm sau lại là vui vẻ, đạm đại ca. Sở Hưu hoán khí vào giờ khắc này tất cả đều hóa thành tình, nàng xoay người lại, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, thiếu sinh sinh mà nhìn Đàm Huyền. tiên lặng bóng đêm dưới. Nghe thiếu nữ trên người đặc biệt có mùi thơm ngát, Đàm Huyền trong lòng cảm nhận được một trận an bình. Lúc này ôm thiếu nữ nhảy, như đại bằng gió lốc rực lên, thẳng vào ngàn dặm trời cao, đình trú tại một đóa biếng nhác mây bay phía trên. Dưới ánh trăng, thiếu nữ Sử Tiểu Tính tình buộc Đàm Huyền nói ra mấy năm nay trải qua, cười khanh khách thanh mây bay giàn quẩn, phát tiết tích tụ nhiều năm si tình, thanh phong phơ phớt, đem tiếng cười đưa rất xa rất xa. Hôm sau, Thái Dương sơ thăng, lưu hỏa quang mang như là nữ nhi má hồng, Đàm Huyền lôi kéo tiểu ma nữ tay nhỏ bé từ tận trời trung đi xuống, đông đảo sao bắt đầu chiến sĩ thấy thế nhất đề hành lễ nhìn phía tiểu ma nữ khi ánh mắt cũng tràn ngập cung kính hiện nhiên nhận rồi tiểu ma nữ vị này chủ mẫu a thực biến thành bút bê rồi đó phong linh tử cùng trúc tình vũ đi ra tiểu ma nữ cùng phong linh tử là quen biết cũ nhưng là cũng tự phong linh tử một lần nữa tố thể sau hai người sẽ thấy không gặp lại qua chính là từ đàm huyền chỗ nào hiểu biết đến phong linh tử đích tình huống hiện tại nhìn đến phong linh tử bộ dáng không khỏi tò mò mà đánh giá đứng lên nha nha nha phong linh tử tức giận đến một băng ba thước cao sắc mặt trướng đến đỏ bừng hiện tại này phúc bộ dáng là trong lòng hắn vinh viên đau nam cung tỷ tỷ nguy Hảo ta là trúc tình vũ, trúc tình vũ nghe nói qua tiểu ma nữ cùng đàm huyền quan hệ, giờ phút này nhìn thấy tiểu ma nữ chân nhân, chủ động tiến lên chào hỏi. tiểu ma nữ thoáng mang có một tia cảnh giác đánh giá trúc tình vũ một chút, lúc này mới cười mỉm nói rằng, ngươi hảo. không nói hai nàng giữa hai bên nói chuyện với nhau, đàm huyền mới vừa trở lại đỉnh núi thạch điện thời điểm, một cái sao bắt đầu chiến sĩ bay đến đỉnh núi, bước nhanh đi đến, ba một tiếng, vì một gối xuống tại đàm huyền trước mặt, bẩm báo nói, chủ công, linh lung các bắc đường vũ cầu kiến, bắc đường vũ, đàm huyền hai mi một chọn đối với Bắc Đường Vũ hắn ấn tượng không thể vị không sâu khác. Bắc Đường Vũ luận thanh danh xa xa so ra kém Lam Tử Yên, Diệp Thanh Hà, xa nữ chờ nữ tử, luôn luôn làm người cũng cực kỳ địa thấp, nhưng là tại Đàm Huyền trong lòng Bắc Đường Vũ tuyệt đối không thể so phía trước mấy nữ kém hơn bao nhiêu, mà ít có mấy lần ra tay cũng biểu lộ thực lực của nàng. Chính là Bắc Đường Vũ cùng chính mình quan hệ luôn luôn cũng không được tốt lắm, nghiêm khắc lại nói tiếp giữa hai bên vẫn là cự địch, bởi vì nàng đã từng sổ độ đối với mình ra tay, hiện tại như thế nào sẽ tìm tới chính mình đâu. Đàm Huyền trăm tư không được kỳ giải, đem nàng mời vào đến. Đàm huyền chấm ngâm một chút mệnh lệnh nói là chủ công sao bác đầu chiến sĩ lên tiếng trả lời dựng lên bước nhanh đi ra thể điện sau một lát sao bác đầu chiến sĩ liền mang theo hơn mười tu giả đi đến cầm đầu giả chính là một diễm lệ nữ tử bắc đường vũ chính là giờ phút này bắc đường vũ đôi mắt bên trong phân minh mang theo một tia mọi mệt bắc đường vũ nhìn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn đàm huyền ánh mắt bên trong toát ra một tia phức tạp lúc trước nàng lúc mới gặp đàm huyền bất quá một cái mới xuất đạo non cảnh giới bất quá chân linh cấp chính mình một ngón tay đầu cũng có thể trả từ hắn hiện tại Đàm Huyền lại trở thành chúa tể một phương, vị ưu đông vực tam đầu sọ chi nhất, hai người không thể so sánh nổi. Nghĩ vậy một lần tiến đến nhiệm vụ, nàng rất nhanh thu liệm những vô vị suy nghĩ, bước bước liên tục đi đến Đàm Huyền trước người, không người nói rằng, linh lung các bắc đường vũ gặp qua tà chủ, ta chờ gặp qua tà chủ. Còn lại linh lung các tu giả cũng sôi nổi cung kính hành lễ. Đàm Huyền đối ngoại giới xương chính mình vì tà chủ cũng không thế nào phản đối, hắn thản nhiên nhìn liếc mắt một cái bắc đường vũ nói rằng, người ta ân đoán thâm hậu, hiện tại trước tới tìm ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta động thủ giết ngươi? Thanh âm lạnh lùng một cổ kinh tiên sát khí đột ngột từ này trên người bạo phát ra, toàn bộ thạch điện trung xuất hiện một cổ cường đại dòng khí. Bác đường vũ còn có hơn 10 cái linh lung các tu giả nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thạch điện bên trong sát khí mãnh liệt, giống như vô tận đại dương minh mông, mà bọn họ chính là đại dương minh mông chung một con thuyền chiến thuyền tiểu tiểu thuyền nhi, tại báo tập trung, tùy thời có lời tút nguy hiểm. Tà chủ làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, ta nghĩ tà chủ sẽ không bởi vậy khó xử chúng ta này đó tới cửa khách nhân. bác đường vũ cô nén trong lòng khó chịu, kiên trì nói rằng. Đang huyên ánh mắt như kiếm, gắt gao nhìn trầm trầm đường vũ nhìn trong chốc lát nhìn bác Đường Vũ quật Cường vẻ mặt, tâm niệm khẽ nhúc nhích, chậm rãi thu liễm sát khí, toàn bộ thạch điện giống như lập tức từ cuồng bạo đại dương mênh mông biển rộng biến thành trời trong nắng ấm cảng, vù vù hô, áp lực tối lui, hơn 10 cái linh lung các tu giả gánh nặng trong lòng liền được giải khai, từng ngụm từng ngụm mà thở khí thô, ánh mắt nhìn đàm huyền, không tự chủ được mà toát ra vô tận sợ hãi, liền vừa rồi kia trong chốc lát, bọn họ liền có một loại hít thở không thông khí tử tử vong giác. Nói đi, ngươi trước tới tìm ta có chuyện gì? Đàm Huyền ánh mắt sâu kín, thân thể tuy rằng khoanh chân ngồi, lại giống như một đầu ngủ đông sư. Thế như núi nhạc, không ai bị nổi, tùy thời có thể bạo khởi đả thương người, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Bác Đường Vũ Bạch đi như tuyết, thời gian này vẫn như cũ bình tinh phong dòng, nàng thoáng chỉnh lý một chút tóc mai, lúc này mới chậm rãi nói rằng, "Ta lúc này đây tiến đến, là đại biểu Linh Lung các hướng tà chủ đầu nhập vào." "Cái gì? Đầu nhập vào?" "Ngươi xác định ngươi không có nói sai?" Nghe vậy, Đàm Huyền trong lòng không khỏi nhảy dựng, kinh ngạc nói rằng, "Linh Lung các muốn đầu nhập vào?" Vừa mới từ ngoài cửa đi vào thạch điện tiểu ma nữ, chúc Tinh Vũ, Phong Linh Tử nghe được Bác Đường Vũ lời nói, cũng chấn động, phải biết Linh Lung Cấp cũng không phải là giống nhau thế lực, toàn thịnh thời kỳ, cơ hồ có thể cùng một cái vô thượng tôn giáo cùng so sánh. Bác Đường Vũ nhìn Đàm Huyền đám người, trên mặt không khỏi lộ ra một kia chua xót, khẳng định nói rằng, đúng là muốn đầu nhập vào, còn thỉnh tài chủ bất kể hiểm khích lúc trước tiếp nhận. Này, tiểu ma nữ, phong linh tử, trúc tình vũ đều trợn tròn mắt, trừng miệng, không biết nói cái gì cho phải, bất quá, bọn họ trong lòng đều sinh ra một kia ý mừng, nếu tiếp nạp linh lung cấp như vậy một cổ thế lực, quân Lâm Sơn chỉnh thể thực lực lập tức tiêu thăng. Cơ hội là trong khoảng thời gian ngắn liền bổ túc cùng thần tiêu môn trở thế lực chi gian nội tình trên lệnh. Đàm Huyền trong lòng khẽ nhúc ních, ánh mắt nhìn quét, phát hiện Linh Lung các tu giả sắc mặt đều toát ra chua xót, hắn rất nhanh phân tích một chút trong đó hay không tồn tại cái gì âm mưu, cho ra kết quả là bằng vào chính mình tuyệt đối thực lực, Linh Lung các tuyệt đối không dám đùa giỡn, cái gì âm mưu, nếu không là tự chịu diệt vong. Nói một chút nguyên nhân, hắn lại hỏi. Bác Đường Vũ chua xót thở dài một hơi, mặt cười thượng hiện lên một tầng u ám, tại chủ phải là biết Linh Lung các là một lấy kinh thương là việc chính tổ chức, đi qua hoàn hảo bởi vì có vài vị lao tổ chiến thủ trên cơ bản không có gì người dám xúc phạm nhưng là tự vài vị lao tổ sau khi rời đi linh lung các liền lâm vào khốn cảnh bên trong nếu như là hòa bình thời đại chỉ cần hy sinh một phần ích lợi có lẽ còn rất đến đi qua chậm đợi vài vị lao tổ trở về nhưng mà cố tình lại đã xảy ra một hồi khủng bố thiên thai còn có sau thú thai này hai chẳng đột nhiên đến thiếu thai nạn khiến cho linh lung các đại bộ phận chi nhánh bị phá hủy nhân viên cũng tổn thất thảm trọng dẫn đến toàn bộ linh lung các thực lực lớn biên độ suy yếu mà linh lung các kinh thương nhiều năm đề cập ích lợi vô cùng thật lớn hiện tại không có thực lực, tất nhiên sẽ khiến cho vô số thế lực mơ ước, thậm chí diễn môn. Tại loại tình huống này dưới, trừ phi chúng ta tưởng các hủy người vòng, nếu không chỉ có một cái lộ có thể đi, thì phải là lựa chọn một cái thế lực cường đại đầu nhập vào. Đàm Huyền lặng lặng lắng nghe, chờ Bác Đường Vũ nói xong, lại mở miệng nói, vậy ngươi như thế nào lựa chọn ta? Bác Đường Vũ ánh mắt nhìn trầm trầm đàm Huyền hai mắt, thả luôn nói rằng, phàm là thế lực lớn, bên trong đều có các loại hích lợi vòng luẩn quẩn, nếu linh lung các tỉnh tỉnh nhiên đầu đi qua, nhất định sẽ bị này đó vòng luẩn quẩn chia cắt sạch sẽ, cho dù miễn cưỡng bảo lưu lại đến. Địa vị cũng tuyệt đối không cao, chỉ có giống Quân Lâm Sơn loại này tân kiến thế lực mới có thể bảo chứng chúng ta linh lung các địa vị. Đàm Huyền Khẽ gật đầu, trầm tư trong chốc lát mới mở miệng nói rằng, "Hảo, ta đồng ý nhưng là, ta phải cường điệu, linh lung cấp về sau chỉ có thể là ta linh lung cắt, điểm này ngươi cần phải nhớ rõ ràng." Nói xong, thanh âm của hắn đã muốn trở nên nghiêm nghị lại. "Thành." bác Đường Vũ, còn có hơn 10 cái linh lung cắt tu giả trong lòng vui vẻ, lúc này quỳ một gói, cung kính nói rằng, "Thuộc hạ gặp qua chủ công." Chương 15, trăm vạn đại quân tệ luyện tân binh. Quân Lâm Sơn Ba trăm trong ngoài, ánh lửa tận trời, đưa mắt nhìn lại, Cửu Cửu 81 tòa thật lớn núi lửa đứng sừng sững trên mặt đất, thật lớn miệng núi lửa, dâng lên quần quần khói đặc, từng đạo thô to khói báo động lượn lờ dâng lên, có thể đổ sụp. Miệng núi lửa chung, lửa đỏ sắc nham thạch nóng chạy quay cuồng, ngọn lửa lở lở, Cửu Cửu 81 toàn núi lửa, đem chung quanh không khí đều nấu phí, một thật lớn sóng nhiệt, hướng về tứ phương quay cuồng mà đi, chung quanh thực vật tất cả đều héo rũ, người tại mười giằm ngoại, liền có loại đặt mình trong lồng hấp trung não giác. Nay Cửu Cửu 81 toàn núi lửa, đều không phải là thiên nhiên tồn tại. Mà La Đàm Huyền vì luyện chế thập bát tông thần binh mà bố trí trận pháp mạnh mẽ từ địa tâm trung dẫn địa hỏa hình thành, thời gian này, Quân Lâm Sơn sao bắt đầu chiến sĩ cũng đều xuất động, từng mảnh từng mảnh bóng người, phân bố tại mỗi một tòa núi lửa phụ cận. Đàm Huyền, Phong Linh Tử, Tiểu Ma Nữ, Trúc Tình Vũ, còn có Bắc Đường Vũ đứng yên ở trên núi lửa không? Yên lặng đánh giá. Mỗi một khắc, một cái thiên nhân cấp sao bắt đầu chiến sĩ từ bóng người bên trong nhảy lên, bay đến Đàm Huyền trước mặt, hư không đang đầu gối một quỳ, sắc mặt cung kính nói rằng, "Khởi bẩm chủ công, hết thảy đã muốn chuẩn bị sắp xếp." Nghe vậy, đam huyền trong hai mắt ánh sao chật lóe, cả người như là mới vừa thức tỉnh tượng cổ đại ma giống nhau, một cổ kinh khủng khí thế từ này trên người tràn ngập mà ra, một đầu tóc dài vô phong mà động, hắn uy nghiêm mà nhìn đông đảo sao bắc đầu chiến sĩ liếc mắt một cái, trầm giọng quát, nhóm lửa, tuân mệnh. trăm vạn sao bắc đầu chiến sĩ tiếng hô tại 81 tòa núi lửa tri gian quanh quẩn, tiếng gầm sắp xếp không mà lên hết sức, một đám sao bắc đầu chiến sĩ ngón tay biến ảo, dĩ nhiên buốt lên một cái giống nhau pháp ấn, một tia huyền diệu dao động từ mỗi một cái sao bắc đầu chiến sĩ trong tay pháp ấn tràn ngập mà ra, không gian bên trong linh khí của quẩn. Một đám ngọn lửa văn tự hiện lên mà ra, vô số ngọn lửa văn tự tại Cửu Cửu 81 tòa trên núi lửa trống không trung gian hình thành một cái thật lớn ngọn lửa lốc xoáy, sau lại phân hóa thành 81 điều tự nước lũ, chậm rãi phân biệt từ trong đó một cái miệng núi lửa vọt đi vào. Dầm dầm oanh, Thập Bát nói văn tự nước lũ bắt đầu một vọt vào miệng núi lửa bên trong, Cửu cựu 81 tòa núi lửa liền mãnh liệt động đất động đứng lên, sóng địa chấn từ địa tâm ở chỗ sâu trong truyền ra, phạm vi mấy trăm dặm mặt đất cũng đi theo chấn động đứng lên, trung quanh rừng rậm vô số cổ mục lay động, vô tận lá rụng giống như đầy trời con bướm bay tán loạn xuống trên mặt đất trải ra thật dày một tầng. Quân Lâm Sơn hạ 800 vạn quân nhân, cũng rõ ràng mà cảm thụ động đất, bất quá, bọn họ sớm đã được đến đến từ Quân Lâm Sơn nhắc nhở, bởi vậy ngược lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại một đám tò mò về phía Cửu Cửu 81 tòa núi lửa nhìn lại. Giống giống giống, mãnh liệt chấn động chung, Cửu Cửu 81 cái miệng núi lửa nham thạch nóng chảy chung phân biệt lao ra một đạo thật lớn hình dòng ngọn lửa, lấy văn tự vi lân giáp, lấy lửa cháy vi huyết nủ. 81 điều dài đến trăm dặm hỏa lòng tại trên núi lửa không dương nhanh mũi vớt giữ tận gầm gừ. 81 điều thật lớn hỏa long lấy núi lửa làm gốc, lửa thanh đuôi rồng chìm vào nham thạch nóng chảy bên trong, quần quần hỏa nguyên lực từ núi lửa ở chỗ sâu trong dọc theo đuôi rồng truyền ra, tái từ thật lớn long khẩu bên trong phun nổ ra, khắp không trung chính là trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh thật lớn biển lửa, đóa đóa ngọn lửa hoa sen ở trên hư không nở rộ. Biển lửa bắt đầu khởi động, sóng nhiệt quần quật, Sở Hữu Sao bắt đầu chiến sĩ bên ngoài thân thượng mênh nông thanh quang, ngăn cản sóng nhiệt xâm nhập, đồng thời, bọn họ cũng vận chuyển đứng lên thiên cương chiến quyết, này đó ngọn lửa vi địa hỏa có nồng đậm hỏa sát, đúng là tu luyện thiên cương chiến quyết thời cơ tốt. Đàm huyền nhìn thấy thời cơ đã đến, Chân phải một bước bắn ra, thân thể nháy mắt xuất hiện tại 81 điều hỏa lòng trên không, quần cuộn, cuộn lửa cháy cháy thân thể hắn, lại ngay cả trên người hắn y bảo đều không có chút nào tổn thương, trong mắt của hắn ánh sao chợt lóe, hai tay khắp động phách quyết, trong miệng thốt ra một chữ, tụ. Khoảnh khắc chi gian, một tia tử sắc tà cốt chân khí từ trên người hắn bính phát ra, hóa thành một cái điều cánh tay thô tử tinh xích, nháy mắt hóa lại 81 điều hỏa lòng, ngạnh sinh sinh đích đem mỗi một cái vòi nước lôi kéo hướng đông đảo núi lửa trung tâm. Roeng. Lửa cháy từ long khẩu bên trong phun ra, Cửu tiểu 81 nói lửa cháy tại trên núi lửa không va chạm ở tại đồng thời, trong khoảnh khắc, không trung bên trong xuất hiện một cái vô cùng thật lớn hỏa cầu, trận này cảnh, xa xa nhìn lại giống như là đàn long đột châu. Hỏa cầu xuất hiện, Đàm huyền trong tay pháp tuấn biến đổi, cũng sớm đã bố trí xuống dưới trận pháp giờ phút này thúc dục, không trung bên trong phong vân biến sắc, vô tận linh khí cuồn cuộn xuống, một cái điều ánh sáng từ trăm vạn sao bắt đầu chiến sĩ thân thể xỏ xuyên qua mà qua, một lát sau, không trung hiện ra một cái huyền áo trận đồ. Trận đồ phủ một hiện lên, hỏa cầu đã bị một cái đột ngột xuất hiện quang lao vây khốn khiến cho hỏa cầu thể tích không ngừng áp súc, mà 81 điều hỏa long lại không ngừng phụt lên lửa cháy, đem ngọn lửa bổ sung tiến vào, hữu hạn không gian nội, tràn ngập vô tận ngọn lửa, rất nhanh lượng biến liền khiến cho biến chất, hỏa cầu nhan sắc từ từ biến thành màu trắng. Hỏa cầu biến sắc, này độ ấm nháy mắt nhảy lên đến một cái khác trình tự, khắp không gian đều bị cháy đến vặn vẹo đứng lên, một cái điều tinh mịn vết dạn không ngừng tại không gian trung lan tràn. Loại này màu trắng ngọn lửa, đã muốn có thể uy hiếp được đàm miễn, trên người hắn tử mang lưu chuyển, hình thành một cái cương khí tầng, ngăn cản cực nóng tấnướt. Là lúc, Đàm Nguyên nhìn màu trắng hỏa cầu Tâm niệm vừa động, ẩm văn long phía sau hắn nháy mắt hiện ra một cái mơ hồ thế giới, một cái điều thật lớn mạch khoáng tử trong đó bay ra, toàn bộ đầu nhập hỏa cầu bên trong, nhanh chóng hòa tan. Ước chừng có gần ngàn điều chân quý mạch khoáng đầu đi vào, quân lâm sơn thành lập sau, nguyên lạc thủy giáo, đại hồng vương triều, bích đào vương triều, còn có tham lang vương triều liền thành quân lâm sơn phạm vi thế lực, vì luyện chế thập bát tông thần binh, hắn chính là ước chừng đem này đó lãnh thổ quốc gia bên ngoài thượng mạch khoáng cấp đoạt phần ba, có thể nói là siêu cấp lớn bút tích, cho dù là thánh linh cấp tu giả vì tông phái tài nguyên kéo dài cũng ít có áp như vậy. Bất quá này đó mạch khoáng vẫn là vừa mới bắt đầu tiếp đàm huyền trong tay vung lên không trung bên trong xuất hiện các loại lưu kim tràn đầy màu thần kim như là một mảnh mưa sao xa nhất dạng toàn bộ đầu nhập vào hỏa cầu bên trong này đó so mạch khoáng càng thêm quý hiếm kim trúc cũng là hắn dọn không mấy đại vương hướng quốc cố còn có hắn đi qua một ít chiến lợi phẩm hiện tại toàn bộ đầu đi vào kết kết kết các loại mạch khoáng kim trúc tại hỏa cầu bên trong rất nhanh hòa tan rèn luyện một cái ngũ quang thầm sắc trạng thái dịch kim trúc cầu tại trên bầu trời quay cuồng đến một bước này đàm huyền tạm dừng trong tay động tác nhìn phía bắc đường Vũ chủ công còn lại tài liệu giao cho ta là được. Bác đường vũ gật gật đầu, hai tay méo một cái phát ấn, một chút diệt sạch nháy mắt từ nàng mi tâm chỗ trôi ra, cũng là một tòa thập đến trượng cao màu xanh bảo cát. Bác đường vũ chịu đựng đau lòng, một lòng tay màu xanh bảo cát, hơn 10 mao sa hoa thần kim từ bảo cát trung bay ra, này đó thần kim thụy màu điều đều, cũng có long phượng chỉnh tưởng, nhật nguyệt chìm nổi, tiên nữ khởi vũ từ từ các loại dị tượng vần quanh, phi phàm dị tượng. Đàm viên lúc này đây chính là tưởng trực tiếp chú liền thánh khí, nhưng là thánh khí lại khởi là dễ dàng như vậy chế. lúc trước những mảnh khoáng, kim trúc chính là tất yếu điều kiện mặt sau này đó phi phạm thần kim mới là mấu chốt. đừng nhìn này đó phi phạm thần kim chỉ có hơn 10 khối, nhưng là đã là linh lung các mấy trăm vạn năm tới đại bộ phận tích tụ, cũng chính là linh lung các cái này thương nghiệp thế lực, cái khác thế lực chỉ sợ còn tìm không thấy nhiều như vậy. đó cũng là huyền hoàng đại lục vì cái gì thanh khí rất thưa thất nguyên nhân. hơn 10 mao phi phạm thần kim chính là so lúc trước mạch khoáng, kim trúc khó hòa tan nhiều lắm, ước chừng dùng thập đội thời gian, mới từ từ hòa tan, thân tai chính hóa, không trung bên trong một cái trạng thái dịch kim trúc cầu nợ rộ xuất vô lượng quan mang, như là một vòng màu sắc rực rỡ thái dương chiếu rọi thập phương thế giới, vô số đạo văn tại kim trúc cầu bên trong đàn vào, các loại thủy thú hư ảnh đạp không mà ra, kim hoa rơi xuống đất, từng trận tiên âm truyền bá. Thần binh chưa chú thành, liền ra hiện như vậy to lớn dị tượng, để Đàm Huyền tin tưởng 10 phần, hắn buộc chặt tâm thần, hạ đạt mệnh lệnh, tụ kinh, tế luyện. Nhất thời chi gian, trăm vạn sao bắt đầu chiến sĩ toàn bộ độc khởi Đàm Huyền sớm đã truyền xuống kinh văn, khắp thiên địa linh khí quay cuồng, hàng tỷ văn tự biến ảo mà ra, rầm rầm mà giấu vết tiến trạng thái dịch kim trúc cầu bên trong, một tia thần nhiên uy áp chậm rãi từ kim trúc cầu bên trong tràn ngập đi ra thời gian này, đàm huyền hư không ngồi xếp bằng, hai mắt một bế, một đạo lớn thần niệm đống phá thể mà ra, thần niệm ở trên hư không biến nào thành một bức thật lớn bức họa cuộn tròn, trải ra thành mấy trăm dặm, đem tảng lớn không trung che khuất, mà bức họa cuộn tròn bên trong hỗn loạn quang mang lưu chuyển, đao, thương, kiếm, kích, trung, đỉnh, lô, phiên, thắp, thức, phủ, ấn, kính, cung, tiên, giản, cầm, chàng thập bát nói thần binh ảnh tích hiện lên mà ra, ầm vang long, trong phút chốc thập bát nói thần binh ảnh tích thoát ly bức họa cuộn tròn bay ra, nhấc lên vô tận gió lốc đụng vào trạng thái dịch kim trúc cầu bên trong, nhất thời tri gian, kim trúc cầu bên trong vang lên từng đợt tiếng tim động, từng đợt uy áp giống như ba đảo giống nhau lan tràn mà ra. Đàm Huyền hai mắt mở, hai tay biến ảo thành hai luồng ảo ảnh, lấy hư không vi chỉ, thần niệm vi bút, đem đại chu thiên phá, diệt thần binh quyết khắc hỏa xuống dưới, hình thành một mảnh khôn cùng thần binh hải dương, tái dẫn đạo trong hư không trăm vạn sao bắt đầu chiến sĩ độc hình thành hàng tỷ văn tự, hai tay đẩy, toàn bộ anh vào kim trúc cầu bên trong. Và anh, trạng thái dịch kim trúc cầu vang lên một tiếng khai thiên tích địa nổ, một cổ cung bạo khí lãng gào thét mà ra. Chỉ thấy trạng thái dịch kim trúc cầu dĩ nhiên bạo liệt mở ra, phân hóa thành thập bát phân, từng người huyền phù tại không trung bên trong, trong lúc nhất thời trong hư không phong lôi mãnh liệt, các loại dị tượng lộ ra, từng trận uy áp giống như sóng thần giống nhau thổi quét bát phương, cự kỷ 81 điều hỏa lòng tại nháy mắt bị triến áp thành một mịt, phía dưới 80. Một toàn núi lửa cũng ầm ầm sụp đổ, nham thạch nóng chảy vội ra. Cũng may trăm vạn sao bắt đầu chiến sĩ từ trận đồ bảo hộ, không có đã bị thương tổn. Rang rắc rang Năng lượng gió lốc tàn sát bữa bãi, thập bát cái kim trúc cầu mặt trên lại xuất hiện từng đạo vết rách. Từng đạo kinh thiên động địa quân tiên phong khí tức từ trong đó tràn ngập mà ra, như là có một phiến thượng cổ giết chóc chiến trường bung xuống, nơi nơi đều là thần binh giao kích thanh âm. Lại sau một lúc lâu, kim trúc cầu dĩ nhiên hoàn toàn vỡ ra, thật bát nói màu đen quang mang sọ xuyên qua thiên địa, giống như muốn thiên địa đều ném đi giống nhau. Từng trận uy áp tại trong hư không lan tràn, không trung bên trong xuất hiện mạng nện nhất dạng vết dạng. Định Tần nhìn lại, chỉ thấy đau, thương, kiếm, kích, trung, đỉnh, lô, phiên, thấp, thức, phủ, ấn, tính, cùng tiên, dạng, cầm. Tràng thập bát tông màu đen thần binh lặng lặng huyền phụ tại trong hư không, từ này mặt trên tràn ngập ra tới uy áp phán đoán, rõ ràng tất cả đều là thanh khí. Chương 16: Khiêu chiến thiếp. Chúc mừng chủ công luyện thành thanh khí. Bác Đường Vũ nhìn trong hư không tràn ngập từng trận uy áp thập bát tông màu đen thần binh, đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia rung động, nàng cũng là lần đầu tiên chính mắt độ luyện chế thanh khí quá trình. Ha ha, đây là mọi người công lao." Đàm Huyền cao giọng cười, thân niệm vừa động, trong đó một phen màu đen trường đao bay tới, lạc ở trong tay, nhất thời một loại cùng loại huyết nục cùng dung cảm giác từ trường đao thượng truyền đến lại đây. Giống như này trường đao là thân thể của mình một phần giống nhau. Hắn quyết định thăm dò một chút uy lực của nó, vì thế chân phải đạp không mà lên, trong cơ thể một cái màu đen đường cong lóe ra, ầm vang, hành tốc gian, một đạo thật lớn màu đen đao ảnh hiện lên mà ra, chỉ một thoáng, hư không phong vân dung chuyển, vô tận uy áp cuốn động cựu trọng thiên. Trường đao hướng thiên nhất cử, ầm vang, trong hư không màu đen đao ảnh hơi hơi chấn động, nháy mắt buông xuống xuống dưới, bám vào trường đao phía trên, vô tận đao khí nhất thời bạo phát ra, màu đen đao ảnh thể tích nháy mắt nổ mạnh, trong phút chốc, đã muốn xuyên thủng tận trời. Xa, xa nhìn lại một phen thật lớn thiên đao vắt ngang tại trong thiên địa, như là một tòa to lớn thái cổ ma sơn, đem thiên địa cắt đứt. Chạm, thanh tiếng quát trung, trường đao một chạm, một đạo kinh thiên hắc mang cắt qua không trung, khắp không trung đông biến thành hai mảnh. Một cái tối đen sâu thẳm không gian một khe lớn chưa từng tận tận trời trung vẫn luôn kéo dài đến lớn mà, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một cái kéo mấy trăm dặm đại nước ra gốc, vô số tòa sơn nhạc, rừng rộng, con sông bị phách vì hai nửa. Trường đao đánh xuống, hết thề câu diện. Một đao kia tuy rằng không có gì kinh người dị tượng cùng với, lại càng thêm khủng bố, đầy đủ đem mau chuẩn này ba cái muốn bí quyết bày ra đi ra, ánh đao bổ ra không trùng, còn có đại địa, này nước ra bóng loáng trong như gương, vù vù hô, ánh đao qua đi, trong thiên địa mới xuất hiện một cổ cuồng bạo dòng khí, thổi hướng trường đao chỉ địa phương, đem vô số núi cao, rừng rậm, nước sông cuốn bay lên, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, bùn xô, lá rụng đầy trời, khắp thiên địa hôi mông mông một mảnh, cái này biến thái, phong linh tử nhìn đến trước mắt kinh người một màn, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đam huyền một đao kia uy lực, đã muốn cùng sử dụng trọng bảo sợ tạo thành phá hư kém không có mấy một khi này đó thần binh lộ sắc thành trọng bảo kia uy lực lại đem sẽ tới đạt cái gì trình độ tiểu ma nữ trúc tinh vũ bác đường vũ còn có quân lâm sơn trăm vạn sao bắt đầu chiến sĩ giờ khắc này cũng ngây ra như phong tất cả đều bị một đao kia khủng bố cấp dọa xét đánh núi non làm đông vực vô cùng từ xưa thế lực thần tiêu môn nơi mà tuy rằng so ra kém quân lâm sơn nhưng đồng dạng hùng tuấn vô cùng cao tới mấy vạn trượng mà núi non phía trên càng là quanh năm mây đen dày đặc không ngừng hưu thần xét đánh hạ điều này làm cho núi non đỉnh chót thần tiêu môn thọt nhìn càng thêm uy vũ thần tiêu môn cấm địa nhất thiên tứ độc thân ngồi xếp bằng tại một cái bên cạnh cái ao thượng cả người đắm chìm trong lôi quang bên trong như là một pho tượng thái cổ lôi thần có một loại tuyệt thế khủng bố khí thế mãnh liệt tồn tại cảm tràn ngập đến mỗi một tấc hư không bên cạnh cái ao đồng dạng bất phàm từng đạo thiên lôi phách vào nước trì bên trong nói đạo thiểm điện giống như cuồng long nhất tại cái ao bên trong vũ động nước ao mãnh liệt quay cuồng từng đợt dược hương từ trong đó tràn ngập mà ra cái ao trung một đạo mơ hồ tàn hồn tại tái trầm tái di động mà tàn hồn đầu đã muốn huyết nhục trọng sinh dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục lại đầu bộ mặt lãng lại thần tình âm trầm, tàn mát ra kinh người sắc khí. Mỗi một khắc, đầu mở hai mắt ra, hướng cái ao phía trên nhiếp thiên tứ quát. Đại ca, ngươi vì cái gì không báo thù cho ta, giết Đàm Huyền cái kia xuất sinh? Thê lương thanh âm tại nước ao phía trên quanh quần Nhiếp thiên tứ chậm rãi mở hai mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên lưỡng đạo rực rỡ tia chớp, như là thạch điêu giống nhau gương mặt mà không đổi sắc mà nhìn phía phía dưới đầu. Đây là ngươi chính mình tự hận, hẳn là từ chính mình đi báo. Không, ta biết ta đang muốn không phải Đàm Huyền đối thủ, nhiều năm như vậy quá khứ, ta còn không có khôi phục. Tu luyện của hắn tốc độ nhanh như vậy, ta khẳng định bị hắn tha đến xa hơn, đại ca, van cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta cứu. Chỉ còn lại có một cái đầu Nhiếp Thiên Hữu huyết đỏ mắt tình cầu xin đứng lên. Nhiếp Thiên từ ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không có một tia gợn sóng, hắn thản nhiên ngưng mắt nhìn Nhiếp Thiên Hữu, nói, một cái tu giả là tối trọng yếu chính là chính mình bản tâm, chỉ có kiên trì bản tâm không thay đổi tài năng đặt chân tuyệt điên. giờ phút này ngươi đã muốn bởi vì cừu hận mê thất, còn như vậy đi xuống, cho dù ngươi khôi phục lại, cũng đi không được nhiều xa. Ngươi vẫn là hảo hảo nghĩ lại một chút đi. Nghe vậy, Nhất Thiên hữu sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn thực mau trở về nhớ tới bị Đàm Huyền Lành sát khi cảnh tượng, một loại vô cùng thật lớn khuất nhục này lên trong lòng, sắc mặt nhất thời vặn vẹo đứng lên, không, ta bất kỳ vọng đi lên cái gì tuyệt điên, tuyệt điên, có ngươi là đủ rồi, ta chỉ muốn báo thù, không giết Đàm Huyền Lòng ta không yên. Đại ca, từ nhỏ tới nay ngươi liền vẫn luôn sủng ta, chẳng lẽ liền không có thể giúp ta lúc này đây sao? Ta ứng thừa ngươi, liền lúc này đây, ta về, sau tuyệt đối sẽ không tái cầu ngươi. Nhất Thiên Tứ sắc mặt nhất thời hơi đổi, hắn thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái nước ao trung sắc mặt đã hoàn toàn vặn vẹo Nhất Thiên Hưu. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia thất vọng, còn có một tia mịt mờ sùn định. Sau một lát, hắn trường thân dựng lên, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chỉ có lúc này đây, nhớ kỹ, lúc này đây sau ngươi phải trầm xuống tâm vội tới ta tu luyện. Thản nhiên thanh âm bay tới nhiếp thiên hữu trong thay, để này mừng rỡ như liên. Ha ha ha, đàm huyền, ngươi nhất định phải chết, ngươi lần này chết chắc rồi, có đại ca của ta ra tay, ta liền không tin ngươi còn có thể sống sót, chờ ngươi chết về sau, ta muốn đem linh hồn giang cầm đi ra điểm thiên đăng, còn muốn đem ngươi thi thể luyện chế thành con rối, ngày đêm bảo hộ tại ta phía sau đêm tiêu giống nhau khàn khàn tiếng cười tại cái ao phía trên thật lâu quanh quẩn khiến người nghe chi mau cốt tùng nhiên quân lâm sơn đàm huyền xuất lĩnh trăm vạn đại quân mới vừa trở lại không lâu liền có một sao bắt đầu chiến sĩ mang theo một người mặc tử sắc pháp bảo sứ giả đi vào thất điện này tử sắc pháp bảo rõ ràng là thần tiêu môn trang phục hiện nhiên đây là sứ giả là thần tiêu môn tu giả ngươi là thần tiêu môn tu giả tìm ta có chuyện gì đàm huyền cao mày đánh giá phía dưới sứ giả trong lòng tràn ngập nghi hoặc thần tiêu môn sứ giả bị đàm huyền kia sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm, toàn bộ có loại bị xem thô ảo giác giống như trong lòng sở hữu bí mật cũng đã bộc lộ ra đến thân thể không khỏi du lên mạnh mẽ áp lực trong lòng khủng hoảng cung kính nói rằng gặp qua tà chủ đây là ta nhóm đại sư mình đưa cho người thiếp tử nhất thiếp tử đàm huyền hai mi một trọ tay phải tìm hiểu năm ngón tay hơi cong, hư hư một chảo nhất thời đem thần tiêu môn sứ giả trong tay thiếp tử hút lại đây chiến một cái nắm tay lớn nhỏ tự giấu vết tại thiếp tử phía trên thiết tử rơi xuống đàm huyền trong tay khi vô tận chiến y giống như núi lửa bạo phát ra Toàn bộ đại sảnh bên trong sấm sét vũ điệu, một cô manh liệt dòng khí hướng về thạch điện ở ngoài thổi đi. Đàm Huyền xong níu lại, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén đứng lên, hắn thản nhiên mà nhìn thần Tiêu Môn sứ giả, nói rằng, nói cho nhiếp thiên tứ, một tháng sau, ta chắc chắn phò ước. Thần Tiêu Môn sứ giả không người chào, lui ra ngoài. Sau một lát, Phong Linh tử, Tiểu Ma nữ, Chúc Tình Vũ, còn có Bắc Đường Vũ đắng người, toàn bộ bước nhanh đi vào thạch điện bên trong. đam Huyền, cái kia nhiếp thiên tứ hướng ngươi khiêu chiến? Phong Linh tử nghiêm túc hỏi. Tiểu Ma nữ, Chúc Tình Vũ Bắc đường vũ tam nữ cũng thần tình yêu sắc mà nhìn đàm huyền. Đàm huyền thản nhiên gật gật đầu, các ngươi nhìn. Hắn bàn tay vung lên, đem chiến thư ném đi qua. Chiến, phong linh tử, tam nữ nhìn tiếp tử thượng chiến tự, tất cả đều biến sắc, bọn họ cũng đều biết một trận chiến này là vô luận nếu tị tránh không được. Bất quá, mấy người đều biết rõ nhiếp thiên tứ khủng bố, trong lòng không khỏi sinh ra một tia đau buồn âm thầm. Nếu không, trước tử ta đi thăm dò một chút hắn. Phong linh tử đề nghị nói, không cần, hắn tuy rằng cường, nhưng ta vị tất không bằng hắn. Đam quả quyết tự tuyệt. Nhất Thiên Tứ tuy rằng vẫn luôn Vi Huyền Hoàng Đại Lục vô số tu giả sợ ca tụng chiến lược cũng quả thật khủng bố, nhưng là hôm nay hắn làm sao cụ động cấp đối thủ không để cho Phong Linh Tử nhiều lời, hắn đã muốn vẹn mặt kiên nghị đi ra thực điện. Kinh Thiên Đại tin tức Lôi Thần Nhất Thiên Tứ đước chiến tài chủ đàm huyền hai đại đầu sọ đem một tháng sau đại chiến, không phải là thật sao? Hai đại đầu sọ chuẩn bị khai chiến, này quá kinh người, tuyệt đối sẽ không có sai, ta từ thần tiêu nhóm tìm hiểu đến này đã muốn xác định trong khoảng thời gian ngắn vực hai đại đầu sọ sắp tiến hành đại chiến tin tức liền truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng thế giới. Vô số tu giả lâm vào chấn động. Vô luận Đàm Huyền, vẫn là nhiếp thiên tứ, hiện tại Huyền Hoàng đại lục trung đều ít có đi thủ, một trận chiến này có thể nói là điên phong chi chiến, đủ để khiến cho vô số tu giả chú ý. Chương 17, yêu tộc tập kích. Lôi thần nhiếp thiên tứ sắp sửa cùng Tà chủ đại chiến tin tức giống như một sóng khủng bố cờ lốc, thổi quét toàn bộ Huyền Hoàng thế giới, vô số tu giả lâm vào khiếp sợ. Tự tin tức truyền ra một khắc kia khởi, cũng đã có vô số tu giả từ Huyền Hoàng thế giới các góc hướng đông tới rồi. Quân Lâm Sơn mấy trăm dặm ngoại một mảnh trong rừng rậm, cổ mục đặc, cành lá rậm rạp, thanh phong thổi tới, vô số cảnh lá lay động, đan vào xuất một thủ bản xô khi thưa thất lạc quang ảnh dưới, tứ đạo nhân ảnh từ rừng rậm ở chỗ sâu trong đi ra, nơi đi qua, chung quanh yêu thú toàn bộ sợ hãi đến gục xuống đến, thấp giọng nước nở, trong con người toát ra thần phục thần sắc. Vano, ngươi đi đem cái kia cái gọi là tà chủ giết, chính là con kiến, cư nhiên cũng dám sương tôn xứng chủ, quả thực là buồn cười. một cái kim sắc đồng mâu, tóc đen nồng đậm thanh niên nói rằng, thanh âm bên trong, rõ ràng là tràn ngập khinh thường thanh niên này rõ ràng tại bốn người bên trong mà vị cao nhất, hắn nói chuyện khi. Còn lại ba người đều tất cung tất kính lắng nghe. Các các giác, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định đem hắn tê sinh ước, đã lâu không có hưởng qua tu giả hương vị, ngậm lại khiến cho người hưng phấn. Giữ tận tiếng cười tự thanh niên bên người một cái béo tu giả trong miệng truyền ra, này béo tu giả hình thể cực kỳ khổng lồ, chừng hai trượng đến cao, như là một pho tượng tỳ sơn, riêng là khổng lồ thể tích, liền cấp người một loại áp lực cực lớn. Trên mặt hắn trường đầy một đám màu xanh biếc đùng vết thương lở loét, răng cười hết sức, ô ô độc thủy từ lủng vết thương lở loét bên trong chảy ra, dọc theo mập mạp hai má tích lạc đến trên mặt đất. Anh mòn suốt một đám nắm tay lớn nhỏ hố hám hại động, khói độc tràn ngập mạc khai. Trung quanh có cây sôi nổi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ. Cặc cạch rát, ta nhịn không được. Thiếu chủ, ta đi. Béo tu giả trong miệng vươn ra màu xanh biết đầu lưỡi, không ngừng tích nước miếng, thân thể cao lớn nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo hồng quang hướng quân lâm sơn phóng đi. Thanh niên thản nhiên nhìn béo tu giả bóng dáng liếc mắt một cái, nghiêng mặt đối một cái khác dáng người cao to mặt hình hẹp dài tu giả nói rằng: Tương vương, cái kia cái gì lôi thần nhiếp thiên tứ ta cũng không cần nhìn, ngươi thuận tay cũng đem hắn diệt, đỡ phải trước mắt. Là thiếu chủ, ta nhất định đem đầu của hắn mang về vội tới ngươi. Ưng vương mắt lộ ra hung quang, song trưởng nhẹ nhàng chấn động, như là hai cánh giống nhau, thân thể giống như mũi tên nhọn giống nhau sông lên tận trời. cất cất giác, cỡ nào mỹ vị thực vật. béo tu giả vô thanh vô tức xuất hiện tại quân lâm sơn hạ, mắt mạo lục quang mà nhìn dưới chân núi tinh tu trùng sao bắt đầu chiến sĩ, đại hé miệng, một cái mấy chục thước lớn lên thô to đầu lưỡi vươn ra, sau đó một quyền đã đem hơn mười người sao bắt đầu chiến sĩ quấn vào trong miệng. ngươi là ai? thế nhưng mạo phạm quân lâm sơn, đột ngột tiêu thất mấy chục cá nhân mặt khác sao bắt đầu chiến sĩ sôi nổi kinh động, rất nhanh liền phát hiện béo tu giả, nhìn đến béo tu giả trong miệng tốt ra xương cốt hận không thể. Các cát giác, các ngươi này đó chỉ xứng trở thành thực vật con kiến, dám chất với ta. Béo tu giả cười quá gì, lần thứ hai hộc ra thật dài đầu lưỡi. sắt. một đám sao bắt đầu chiến sĩ nén giận ra tay, trong tay binh khí kia chớp đâm vào màu xanh biết đầu lưỡi phía trên. Đường đương đường. nhưng mà đầu lưỡi cứng rắn như thần thiết, binh khí đánh ở trên mặt, cư nhiên vang lên kim thiết chi âm, hỏa hoa vẩy ra, đầu lưỡi chút nào không tổn hao gì. á lại có hơn 10 người tu giả bị đầu lưới của lấy, đưa đến béo tu giả kia hắc động một to. Quân Lâm Sơn đỉnh chót, thạch điện bên trong, Đàm Huyền bỗng nhiên mở hai mắt, lạnh như băng sát khí như là từ cựu vũ gió lạnh giống nhau, từ này trên người gào thét mà ra. Cất bộ một khóa, thân ảnh của hắn dĩ nhiên biến mất ở tại thạch điện bên trong. Cắt cắt giác, Béo tu giả tại sao bắt đầu chiến sĩ trung đại khai sát giới, lắm một quay, không ngừng đem một đám sao bắt đầu chiến sĩ đưa đến trong miệng. Buồn cười, muốn chết. Đàm huyền đột ngột xuất hiện tại béo tu giả phía trên, ánh mắt lãnh khốc, Thái Sơn áp đỉnh, nô lên cao một trường chục được. Béo Tu giả trong lòng phát lệnh, thân thể nháy mắt đảo bắn mà khai. Với anh, một cái thật lớn trưởng ấn xuất hiện tại Béo Tu giả vừa rồi đứng thẳng địa phương, mặt đất lâm vào gần hơn 10 triệu thâm, một sóng cường đại khí lãng quấn hướng tứ phương. Cạch các giác, xem ra ngươi chính là Đàm Huyền. Béo Tu giả Huyền phụ tại mấy trăm ngoài trượng, ánh mắt hướng Đàm Huyền tập trung mà đến. Nghe được Béo Tu giả lời nói, Đàm Huyền đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng lạnh, người này hiển nhiên là nhằm vào hắn mà đến. Ngươi đã là Đàm Huyền, vậy đi tìm chết đi. Béo Tu giả hét lớn một tiếng, cả người bước hơi khởi cuộn quần, quần khói độc khói độc tại trong hư không hóa thành chỉ núi cao thật lớn thú chảo hung thần ác sát mà sẽ rách xuống Hừ. Đang hư Đang viên hư lạnh một tiếng không cần phải nghĩ ngợi trực tiếp một quyền đánh xuất van hắn nắm tay trong phút chốc nở rộ xuất hàng tỷ tử mang như là sao băng rơi xuống đất rung động đương thời hai khói độc biến ảo thành thú chảo đương trường bị đánh nát thủy tinh nắm tay xuyên qua khói độc trực tiếp thanh kích tại béo tu giả trong lực tượng a béo tu giả kêu thảm một tiếng miệng phun máu tươi giống như đạn pháo giống nhau bay ngược mà quay về hung hăng màn điện ở hơn mười dặm ngoại một ngọn núi khâu phía trên thật lớn lực đánh vào, khiến cho cả tòa đồi núi xuất hiện vô số điều cái khe, đồi núi phía trên cây tối càng bởi vì chấn động mà bay xuống đầy trời lá cây. Không biết tự lượng sức mình. Đàm Huyền cười lạnh một tiếng, tay phải bàn tay dựng lên, vừa bổ mà ra, trong phút chốc, trưởng duyên thượng kích phát xuất một đạo vạn trượng hồ quang, nháy mắt chạm tại béo tu giả trên người. với anh. Béo tu giả lần thứ hai trúng chiêu, thân hình khổng lồ thượng xuất hiện một cái thật lớn vết máu, này phía sau đồi núi càng là ầm ầm giấm nát, vô số cát bụi bay lên dựng lên, đem béo tu giả thân thể bao phủ. hoa. Cát bụi tràn ngập trùng đột ngột truyền ra một tiếng thật lớn bá tề, một pho tượng khổng lồ bóng ma như ẩn như hiện. đột nhiên, một pho tượng thật lớn kim sắc cóc từ các bụi chung nhảy đi ra, thân thể rơi trên mặt đất, đại địa đi theo ầm vang chấn động. kim sắc cóc đại như núi khâu, mi tâm trưởng phòng có một chỉ kim sắc dựng thẳng mắt, không ngừng tản ra sẽ hủy diệt ma quang. mặt sau lưng bao hai tử sắc vũ dực, lưu quang tràn đầy màu. là nó, phong linh tử thời gian này cũng bay tới, lúc này nhận ra đây đúng là ngày đó gặp được kim sắc góc, yêu tộc, đan huyền trong mắt toát ra một tia trầm tư. hoa Kim sắc có hung hăng chừng mắt nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, khổng lồ thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, cả người tản ra rực rỡ kim quang, âm vang long hướng Đàm Huyền đánh tới. Hàng này bi thôi, Phong Linh Tử, còn có Đông đảo Sao Bắc Đầu chiến sĩ đều dùng đáng thương ánh mắt nhìn Kim sắc cốc, nó cư nhiên dám căn bản Đàm Huyền so thân thể, mọi người không cần tưởng, cơ hồ chỉ biết kết quả. Đây là cái gì ánh mắt? Kim sắc cốc phiêu mọi người liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, yêu thú cực mạnh chính là thân thể, chẳng lẽ so thân thể còn có sai? Đàm viên lạnh lùng cười, không lẽ không tránh, trực tiếp đụng phải đi qua. Vâng. Như là hai vị sao thần va chạm cùng một chỗ giống nhau, kim quang cùng tử quang tạc vỡ ra đến, thật lớn nổ mạnh ầm ầm vang lên, cùng bạo sóng xung kích quét ngang tứ phương, trung quanh vô số cây cối sôi nổi bẻ gãy. Hoa, kim sắc cóc thê lương kêu thảm một tiếng, lại một lần bị thua, thân thể cao lớn bay ngược mà quay về. Nương thần nhìn lại, có thể nhìn thấy, kim sắc cóc một nửa thân thể đã muốn huyết nhục mơ hồ, máu ồ ồ trào ra. Này này điều này sao có thể? Này không đạo lý a, hắn thân thể như thế nào so với ta còn mạnh hơn? Kim sắc cóc trợn tròn mắt, tam con mắt, viên trượt đi trường đàm huyền toát ra khó có thể tin thần sắc. Bất quá tùy theo nó càng thêm phẫn nộ rồi. Chính mình thân là Thái cổ dị trùng, thân thể so đấu thượng cư nhiên bại bởi một nhân loại. Đây là một loại thật lớn có đủ. Vô Kim sắc cóc mi tâm chỗ kim sắc dựng thẳng mắt đóng mở, hỗn độn ma quang lưu chuyển. Ai ca từng trận, vô số thế giới tại tản biến. Đây là một mạc khủng bố cảnh tượng. Một đạo thâm thủy đến cực điểm ma quang hướng về Đàm Huyền bắn lại đây, vô tận hủy diệt khí tức tịch quyển thiên địa, không gian bị suất một cái thô to hư vô thông đạo. Đàm Huyền trong lòng nể không dám có điều do dự. Suy nghĩ chuyển động gian bản tay bên trong lấy ra một phen màu đen trường kiếm, huyền công vận chuyển, một đạo dơ lên trời bóng đen tự trường kiếm chung kéo dài mà ra, mêng mông quần cuộn thần uy, lay động chín ngày, dập nát hư không. Một kiếm bổ ra, kinh thiên kiếm mũi nhọn cùng hủy diệt ma quang đụng nhau, hai loại tuyệt nhiên bất đồng hủy diệt tính lực lượng lẫn nhau trên phòng, trung quanh không gian tắc tắc mai một. Tối nhưng vẫn còn kiếm quang băng nát ma quang, khủng bố kiếm quang chạm ở tại kim sắc cốc trên người, kim sắc cốc đương trưởng bị chém làm hai nửa, hủy diệt tính lực lượng, đem nó linh hồn cũng phai mờ, tảng lớn màu đỏ tươi huyết vũ tự không trung rơi, đem tảng lớn mặt đất nhấc hồng thứ tốt ta, đừng lãng phí. Phong Linh Tử hai mắt sáng lên mà nhìn nứt ra vì hai nửa cốc thi thể, hai tay vội vàng chém ra qua mang, đem hai nửa thi thể, còn có rơi máu toàn bộ thu vào chứa vật không gian bên trong. đến tột cùng là ai phái nó tới đâu? Đàm Huyền hơi hơi trầm tư. chết đi. Thần Tiêu môn trên không, nhiếp Thiên Tứ bàn tay nắm một phen sấm sét biến thành trường thương, đột nhiên ném đi, không trung bên trong truyền đến một tiếng thê lương, đều thẳng thiết. một đầu thật lớn đương loại yêu thú bị lôi thương xuyên thủng trái tim, đương trường tử vong, lắc lắc lắc lắc té ngã xuống dưới. cho ta cha xem nó là từ đâu tới đây. Nhất Thiên Tứ đứng ở hương loại yêu thú thi thể thượng, lạnh lùng đối thần tiêu môn đệ tử hạ đạt mệnh lệnh. Chương 18: Diệp Thanh hạ chết. Thời gian lặng yên rồi biến mất, một tháng, đối tu giả mà nói, bất quá dây lắt tức quá, trong khoảng thời gian này nội, dĩ nhiên có vô số cường giả từ Huyền Hoàng đại lục các góc chạy tới đông vực. Tu luyện chi đồ, đường dài từ từ, càng là đến cao cảnh giới, lại càng khó đột phá, thậm chí, một ít tu giả đến tận cuối đời liền tạm ở tại trong đó một cái bình cảnh thượng. Tương đối với Bế Môn tạo ra, chậm chạp không bắt được trọng điểm, quan khán cường giả chiến đấu, có lẽ có thể từ giữa đạt được linh cảm nuợn này đột phá. Cho nên, nay sắp đã đến một trận chiến mới hấp dẫn nhiều như vậy tu giả. Quân Lâm Sơn, Thạch Điện Trung, Đàm Huyền hai mắt cho mắt, ngưng thần thổ nặc, rời trạng thái, một tháng xuống dưới, đã đem trạng thái điều chỉnh đến điên phong. Cuối cùng một ngày đã đến, Phong Linh Tử, Tiểu Ma Nữ, Trúc Tình Vũ, Bác Đường Vũ sớm sẽ đến lớn điện ở ngoài, tín hậu Đàm Huyền xuất hiện. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ trên mặt, lại hóa không đi một ít tối tăm. Nhất Tiên tứ mạnh, nhiều năm trước cũng đã vi đông đảo thế lực kiến kỵ, cũng cho tới bây giờ không có ai biết hắn thực hạng, một trận chiến này cũng là họa phúc khó giỏ đem cuối cùng một hơi phun ra đàm huyền chậm rãi mở mắt đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kiên nghị lập tức trường thân dựng lên một bước đạp đi ra ngoài Loảng xoảng thạch điện đại môn mở ra đam huyền từ trong đó vững bước đi ra cẩn thận rồi phong linh tử bút bê mặt tràn đầy nghiêm túc kiếp chân vô vô đàm huyền bả vai đầy ngập ngôn ngữ đều hóa thành ba chữ tiểu ma nữ trúc tình vũ hai nàng sắc mặt có vẻ trong con ngươi lo lắng dấu không lớn được mà bác đường vũ thì mặt không đổi sắc nhìn không ra trong lòng nghĩ cái gì đam huyền hướng phong linh tử còn có tam nữ điểm điểm một bước đạp không nháy mắt hóa thành một đạo tử sắt trốn quang hướng về nước chiến địa điểm tiêu phi mà đi Tính hộ chủ công đắc thắng trở về trăm vạn sao bắt đầu chiến sĩ thanh âm ầm ầm vang lên tại quân lâm sơn trên không thật lâu quay về chúng ta cũng xuất phát phong linh tử bay đến sao bắc đầu chiến sĩ phía trên vung tay lên trường, liền dẫn đầu đông đảo sao bắc đầu chiến sĩ hướng về một cái khác phương hướng bay đi ngọc nhâm sơn một tòa vốn là yên lặng vô danh cũng không bao nhiêu đặc biệt cảnh trí lớp giữa núi cao nhưng là từ hôm nay trở đi nó nhất định danh trấn đại lục bởi vì nơi này chính là lôi thần nhiếp thiên tứ cùng tả chủ đàm huyền đại chiến địa điểm không trung thượng tính sáng sủa bất quá ánh mặt trời cũng không phải thực tươi đẹp có lẽ là bởi vì chỗ cao kia một tảng lớn mây bay nguyên nhân ngọc Nham sơn vùng hơi hiện có chút đen tối thời gian này ngọc Nham trên núi im mắng ngay cả một chút chim thú thanh cũng không có tựa hồ có một loại áp lực vô hình bao phủ nơi này nhưng mà trung quanh sân giả thì bố đầy người ảnh này đó từ khắp nơi tiến đến tu giả hiện tại chính đầy gõ lòng chờ mong chờ đợi kế tiếp đại chiến một ít tu giả càng là tại thảo luận ai thắng ai phụ Lôi Thần nhiều năm trước sớm đã danh dương đại lục, lúc này đây, hơn phân nửa chính là hắn thắng lợi. Một cái áo xám tu giả loát dâu nói rằng: Không phải, tà chủ có thể tại trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, lại khởi là đơn giản. Nhìn chung tà chủ mấy năm nay sợ tác sở vi, vô cùng khiếp sợ thế nhân. Ta xem tà chủ xác định vững chắc sẽ đem Lôi Thần đánh bại, tái chế huy hoàng. Một cái khác nhìn qua 20 suất đầu tương đối cấp tiến tu giả nói ra phản bác nói: Một trận chiến này, khó nói à? Hai cái đều là đầu sỏ thức nhân vật, rất khó nói ai mạnh ai yếu, vẫn là muốn chờ đại chiến sau khi kết thúc mới biết được. Một cái tương đối trầm ổn tu giả nói như thế. Chúng tu giả nghị luận sôi nổi, không đồng nhất mà là. Oanh. Đột nhiên, không trung bên trong bay tới một mảnh mây đen, lôi xả vũ điệu, quanh minh từng trận, như là thiên quân vạn mã thế tới, thanh thế bằng bạc, núi sông tề động, rất là oai người. Phích lịch. Một đạo thắt lưng thô tia chấp tự mây đen trung vốn lượn xuống, bổ vào ngọc nham sơn đỉnh núi phía trên, chỉ một thoáng, đỉnh núi vô số cây cối gãy đoạn, đá vụn bay tán loạn. Mà kia chấp trung đi ra một cái bạch đi nam tử, tóc dài bay múa, mắt nếu tinh thần, thần thái ngạo nghễ, có có một không hai đương thời chi tư lôi thần đến khắp nơi tu giả tinh thần chấn động, sôi nổi yên tĩnh trở lại, lại là một khắc không trung mặt đông bỗng truyền đến một tiếng thét dài, giống như dòng âm, âm lượng càng ngày càng cao, cuối cùng thì như là vạn lòng thể ngâm giống nhau, khắp thiên địa đều anh minh đứng lên. Thét dài chưa tuyệt, một vòng tử sắc đại nhật đột nhiên nhảy lên trời cao, rực rỡ từ mang chiếu dọi ngang giảm, xa xa nhìn lại, tử sắc đại nhật ẩn ẩn cùng chân chính đại nhật trọng điểm cùng một chỗ, thậm chí ẩn ẩn có thay thế được chi thế, làm cho lòng người tinh lây động, run động không hiểu. Tử nhật ngang trời, tốc độ kỳ mau chính là trong chớp mắt liền đi tới ngọc nhám trên núi không khủng bố khí tức bao phủ khắp nơi khiến người cơ hồ hít thở không thông đột nột từ mang chợt tắt hiện ra một đạo tiêu thương bóng người đúng là đàm mền ta chủ đến khắp nơi tu giả tất cả đều đào hút một hơi lãnh khí bọn họ đã muốn bị hai người lên sân khấu khi kinh người khí thế rung động đến trong lòng không khỏi tràn ngập chờ mong xem ra Hano ứng vương đã muốn bị giết một cái bí mật đổi núi thượng một cái thanh mắt thanh niên mắt lộ ra hung quang sát khí sắc bén thiếu chủ muốn hay không ta ra tay Thanh niên bên người một đạo mơ hồ thân ảnh nói rằng, không cần, trước nhìn nhìn thực lực của bọn họ. Thanh niên thản nhiên nhìn đàm Huyền, Nhấp Thiên Tứ hai người mở miệng cự tuyệt. Ngọc Nham trên núi, Đàm Huyền cùng nhếp Thiên Tứ lẫn nhau đối diện, lưỡng đạo ánh mắt tại trong hư không một bính, ầm vang, một cái cánh tay thô không gian, cái khe nhất thời tại trong hai người gian xuất hiện. Chiến, chiến, hai người không có nói nhiều, trực tiếp liền động thủ. Đàm Huyền bàn tay vừa lật, đã đem thập bát thần bình trung thần kiếm lấy đi ra, thân thể lấy một loại kỳ dị tần suất hơi hơi chấn động đứng lên, Huyền công tự quay một đạo rơi lên trời bóng đen tự thần kiếm thượng lan tràn mà ra chính là trong phút chốc bóng đen liền xuyên thủng tận trời trường kiếm chấn động kinh thiên kiếm áp mai một tứ phương đàm huyền bên người không gian bắt đầu tức tấp vang tung toé mà ngay cả ánh sáng đều đứt đoạn biến thành một mảnh ám. vạn lôi chấn thế nhiếp tiên tứ nhéo một cái phát ấn trong miệng ngâm tụng huyền diệu chú ngữ trong phút chốc từng đạo lôi đỉnh tự phía sau hắn đánh xuống hàng tỷ sấm sét đan vào hình thành một bức thật lớn lôi đổ hai người cơ hồ đồng thời ra tay thần kiếm chém thẳng vào xuống kinh thiên kiếm ảnh sẽ rách hết thảy khắp không trung xuất hiện đại hồng mất như là tận thế đã đến mà lôi đổ thì nghịch thiên mà lên hàng tỷ sấm sét đan vào như là thần chi đánh xuống thiên phạt chấn áp hết thảy ngũ nghịch với anh hai người vừa ra tay chính là toàn lực kinh thiên kiếm ảnh cùng lôi đổ chạm vào nhau kinh thiên nổ chung, khắp thiên vũ lúc ấy liền băng nát kiếm khí xé trời sấm sét như rồng khủng bố dư ba tại không trung bên trong tàn sát bừa bãi lôi cuốn vô số không gian manh nhỏ hình thành diệt tối lời bảo phía dưới đại địa cũng đi theo rầm rầm chấn động vô số một khe lớn trên mặt đất lan tràn rất khủng bố khắp nơi tu giả ngay cả lui hơn 10 dặm nã qua dư ba công kích, nhìn trước mắt cơ hồ hóa thành một mảnh phế tích trước mắt vết thương đại địa, một đám mắt đều thẳng, Đàm viên ánh mắt ngoạn lệ, như là hai thanh trạm thiên chi kiếm, xuyên thủng hết thảy, thân thể của hắn chấn động, sau lưng hiện ra nhất trương vạn trượng lớn nhỏ màu đen cầm ảnh, cơ hồ đồng thời, thập bát thần binh Trung cầm từ này mi tâm trung bay ra, cùng cầm ảnh trùng hợp cùng một chỗ. sắt, hắn lấy thần niệm vi tay, lôi kéo có vải cầm huyền bắn ra, vong bong tranh, chỉ một thoáng, không trung vang lên một trận mãnh liệt tiếng đàn, một mảnh màu đen gợn sóng như là đại thác nước giống nhau càn quét xuống, mặt đất vô số núi đá tay tối băng thoái, khắp nơi tu giả cũng như là bị hung hăng đập một chút trái tim giống nhau, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, phụt lên máu tươi. lùi, chúng tu giả kinh cụ không hiểu, lùi nữa mời dặm. nhất tiên tứ mắt chán thần quang, tay phải nắm bắt phát ấn, chỉ huy lôi đổ cùng kình thiên kiếm ảnh tiếp tục đại chiến, tay trái hư không nhất chiêu, tảng lớn sấm sét tự tận trời uốn lượn xuống, hình thành một cái thật lớn sấm sét tấm chắn, ngăn cản tiếng đàn công kích. vang, vang, rất kịch liệt, chiến đấu một mở ra cơ hồ liền tiến nhập gai cấn, âm ba, kiếm khí, sấm sét không ngừng tiến hành va chạm mạnh tàng lớn không gian như là giấy giống nhau, không ngừng bị băng thoái. tiếng đàn, thiên long âm. đàm huyền đột ngột thu hồi thần kiếm, thân thể nhoáng lên một cái, bay đến thần cầm trước, hai tay lôi kéo cầm huyền, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, đột nhiên bắn ra. này bắn ra dưới, một cái hắc long tự thần cầm bên trong bay ra, không trung xuất hiện một mảnh vũ trụ đại tan biến khủng bố dị cảnh. một chiêu này là đàm huyền đem long tộc bí kỹ thanh long âm chuyển hóa mà đến, dung hợp tự thân tất cả lực lượng, còn có thần binh lực lượng, uy lực so chi nguyên lai thanh long ngâm càng khủng bố. hắc long bay lượn không, hoành đánh cửu trọng thiên, hủy diệt tính lực lượng hóa thành một màu đen đại chiều, mênh mông quần cuồn thập phương, giống như là muốn diệt thế giống nhau. lôi thần không gian, nhất tiên tứ sắc mặt hơi đổi, hai tay nháy mắt nhéo một cái kỳ dị phát ấn, dưới chân cũng không đoạn thải huyền ảo để bước. một tia tia chớp ký hiệu tự hai chân lan tràn đến khắp không gian bên trong, chỉ một thoáng, trên bầu trời phương đột ngột vỡ ra một cái một khe lớn, khôn cùng lôi đỉnh tự một khe lớn bên trong trào ra, đem phạm vi hơn 10 dặm toàn bộ bao phủ, vô số núi cao trong chớp mắt liền biến thành một mịn. này này đây là bán lực lượng của thần sao? khắp nơi tu giả nhìn cách đó không xa đã muốn bao phủ thiên địa lôi hải. Nghe bên trong truyền tới kinh thiên chấn động thanh, một đám người ra như phóng. Hai người tại lôi hải bên trong tiến hành khủng bố đại chiến, người ở phía ngoài căn bản thấy không rõ bên trong kinh thiên tiếng vang, vô số không gian đang không ngừng hỏng mất. Lôi hải vẫn luôn duy trì hơn 10 cái hô hấp mới ầm ầm hỏng mất mở ra, lượng đạo vết máu loang lộ thân ảnh từ lôi trong biển bay tứ tung mà ra, đúng là đàm huyền cùng nhiếp thiên tứ. Vù vù hô, đàm huyền thân thể bay đến hơn 10 dặm ở ngoài, đỉnh trên mặt đất một khối băng toái ngã rơi xuống cự thạch phía trên, nương thần hướng nhiếp thiên tứ nhìn lại, trong miệng từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển. thiên tứ phủ phía công trung cũng là thần tình mọi mệt. Bọn họ bị thương. Một ít tu giả nhìn hai người trên thân thể đậm rạp vết thương, kinh hô ra tiếng. "Sắt!" Đàm Viên sắc mặt dữ tợn, nhảy dựng lên, cả người tử mang bắn ra bốn phía, hóa thành một vòng tử dương đánh tới. Nhất Thiên Tứ cũng không chút nào cùng để, lần thứ hai đưa tới vô tận sấm xét, đem hai người bảo phủ. phụ. anh. Hơn 10 tức sau, lôi hải lần thứ hai hỏng mất, bụi mù tràn ngập chúng, hai đạo thân ảnh từ trên hướng cao trùng té xuống, tạp rơi trên mặt đất. Chẳng lẽ lưỡng bại câu thương? Nhìn thoát phá trên mặt đất lưỡng đạo bất động thân ảnh, Khắp nơi tu giả hai mặt nhìn nhau. Hai người thực lực không sai biệt nhiều, nói không chừng thật là lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy, bọn họ trên người phát bảo. Một cái tu giả thì thảo tự nói nói xong, trung quanh sở hữu tu giả ánh mắt đều hơi hơi nóng lên. Suy. Thời gian này, không trung bên trong đột ngột hiện ra một đạo ảo điệu bóng hình xinh đẹp, kia bóng hình xinh đẹp bấm tay bắn ra, hai đóa xanh tươi rớt át hoa sen liền bắn nhanh hướng về trên mặt đất hai đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra. Phụp. Phụp. Hoa sen nháy mắt liền xuyên thủng đảm còn có nhiếp thiên tứ thân thể, vậy ra khởi hai đóa thể diễm huyết hoa. Xem ra các ngươi thật là lưỡng bại câu thương, như vậy liền toàn bộ đi tìm chết đi." Diệp Thanh Hà đôi mắt đẹp hàn mũi nhọn nói ra, thân thể mềm mại uốn léo, nháy mắt bay đến hai người trước mặt, hai ngọc thủ không lưu tình chút nào phân biệt hướng về Đàm huyền, còn có Nhiếp Thiên Tứ đầu xoa bóp đi qua. "Chờ ngươi đã lâu rồi." Ngay tại ngọc thủ sắp tấn đến cùng lô thời điểm, Đàm huyền hai mắt đột nhiên trợn mắt, bắn ra lưỡng đạo kinh thiên hàn mũi nhọn, thân thể của hắn nháy mắt đứng lên, cuồng bạo khí tức giống như núi lửa từ này thân thể bạo phát ra, kinh thiên động địa, chỗ nào còn có nửa điểm bị thương bộ dáng. Mà Thiên Tứ cơ hồ đồng thời đứng lên, đang đằng sát khí một trưởng hướng Diệp Thanh Hà đánh, vô tận lôi đình ầm ầm bổ ra. Các ngươi thiết kế hại ta." Diệp Thanh Hà vừa sợ vừa giận hét lên một tiếng, thân thể bay ngược trở về, vội vàng lui về phía sau. Chính là, nàng ngoa nữa lại như thế nào so được với sớm có chuẩn bị hai người, trong chớp mắt, thân thể của hắn đã bị vô số sấm sét đánh trúng, mà nàng tay phải càng là trực tiếp bị Đàm Huyền một quyền vánh đoạn. "Chính là thiết kế hại ngươi, đi tìm chết đi." Đàm Huyền cười lạnh lấy ra thần kiếm, tụ tập toàn thân sở hữu lực lượng, khai thiên tiếp địa, một kiếm bổ sung dưới. Trong phút chốc, một đạo kình thiên kiếm ảnh sỏ xuyên qua thiên địa, phạm vi trăm dặm vô số sự vật tại kiếm áp dưới tấp tấp dập nát. nhất thiên tứ cũng đang đằng sát khí mà từ một cái khác phương hướng oanh sát mà đi, một bức thực chất lôi đổ hiện lên mà ra, uy áp đương thời. a, diệp thanh hà trừ bỏ một viên đầu ở ngoài, toàn bộ thân thể đều mai một. ta không cam lòng, ta không thể chết như vậy đi. chỉ còn lại có một viên đầu diệp thanh hà thét chói thay liên tục, nàng đôi mắt ẩn ẩn có kim quang hiện lên, tràn ngập xuất một loại tuyệt thế khủng bố khí tức. không cấp nàng bất luận cái gì cơ hội. đàm viên thanh âm lạnh như băng tàn Hắn tại công kích tứ cực thành là lúc, chỉ biết Diệp Thanh Hà trên người ẩn nút mặt khác một cổ kinh khủng lực lượng, hiện tại hắn không có khả năng để cổ lực lượng này thức tỉnh, lại là một kiếm bổ ra, thiên băng giống nhau, khủng bố lực lượng nháy mắt đem Diệp Thanh Hà đầu chiến áp dập nát, còn sót lại hạ hai con mắt. Mà Nhiếp Thiên Tứ cũng sử xuất tuyệt sát một kích, vô tận sấm sét từ tận trời giáng xuống, hình thành một đạo thông thiên lôi trụ, hoàn toàn đem Diệp Thanh Hà cuối cùng hai con mắt phai mở. A. đương cuối cùng hai con mắt phai mở thời điểm, vô tận thời không bên trong, truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gầm gừ, bất quá, ánh mắt trung quy hoàn toàn phai mở chỉ còn lại có một tia ai cũng phát hiện không được Kim Mang không có vào trong hư không. Dương Đàm Huyền cùng Nhiếp Thiên Tứ liên thủ diệt Diệp Thanh Hà thời điểm tứ cực thành cũng bị ứng vô tình, Phong Linh Tử còn có Thần Tiêu môn trưởng lão dẫn dắt từng người dưới trướng tu giả công phá tứ đại học viện tu giả cơ hồ mảy may không hoàn thủ lực trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn toàn tan tác, không phải đầu hàng chính là bị giết, mà tứ đại học viện sở hữu bảo vật điện tịch cũng bị Tam Phương thế lực sở chia cắt. Ngọc Nhâm Sơn khắp nơi tu giả nhìn trong hư không lưỡng đạo khủng bố thân ảnh thật lâu không nói gì nghĩ đến lúc trước hết thảy đều là diễn kịch hết thề đều là vì giết sát Diệp Thanh Hà. Nghĩ đến đây, những muốn là dục dịch muốn thừa cơ chiếm tiện nghi tu giả, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Nếu mới vừa mới động thủ lời nói, Đàm Huyên nhìn nhiếp Thiên tứ, nhớ lại tiếp nhận chiến tiếp tình cảnh, chiến tiếp thượng trừ bỏ một cái chiến tự ở ngoài, còn có một đạo tin tức truyền vào hắn tức hại bên trong, thì phải là trước hết giết Diệp Thanh Hà, chúng ta tái quyết thắng phụ. Bất quá, này tin tức hắn trừ bỏ đối phong linh tử nói ở ngoài, cũng không trước bất kỳ ai lộ ra. Hai người tin tưởng, một khi bị thương, Diệp Thanh Hà tuyệt đối là tối muốn giết người của bọn họ. Thực khả năng sẽ người thứ nhất độc thủ, mà sự thật cũng là như thế. Hiện tại Diệp Thanh Hà đã muốn bị giết, Đàm Huyền trong lòng vẫn luôn tồn tại hậm hực khí, chậm rãi tán đi. Chúng ta chi gian trừ phi vận dụng cuối cùng thủ đoạn, nếu không căn bản phân không ra thắng bại, một trận chiến này vẫn là ở lại về sau đi. Nhất Thiên Tứ thản nhiên nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, thân thể ầm ầm hóa thành một đạo sấm sét bay lên tận trời bên trong. Này, Đàm Huyền không khỏi sử sốt, lập tức tưởng đến bây giờ quả thật không thích hợp từ khái, hắn vừa rồi cùng Nhất Thiên Tứ đại chiến khi, không phải toàn bộ đều đang diễn trò, trừ bỏ che giấu khởi một phần thực lực ở ngoài có thể xuất thủ đoạn tất cả mọi người ra, nhưng vẫn là không làm gì được lẫn nhau. Bởi vậy, thật muốn phân thắng bại lời nói, trừ bỏ liều mạng, không còn hắn đủ. Nhưng là chung quanh nhiều người như vậy, cho dù nhất phương liều mạng thắng được, cũng tuyệt đối bản thân bị trọng thương, lâm vào nguy cơ. Cho nên nhất thiên tứ là sáng suốt. Bất quá, cho dù không có phân ra thắng bại, nhưng là hôm nay có thể đem diệp thanh hà tuyệt sát, đàm huyền trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng khoan khoái, thân thể vừa động cũng hóa thành một đạo trốn quang hướng về quân lâm sơn bay trở về. Quyền thứ 8 độc tôn nhất phương đệ 18 chương diệp thanh hà đến chết.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 lập tức trưởng thân dựng lên một bước đạp đi ra ngoài luồng xoảng thạch điện đại môn mở ra đan huyền tử trong đó vững bước đi ra cẩn thận rồi phong linh tử bút bê mặt tràn đầy nghiêm túc kiểm chân vô vô đảm huyền bà vai đầy ngập ngôn nữ đều hóa thành ba chữ tiểu ma nữ trúc tình vũ hai nàng sắc mặt có vẻ trong con ngươi lo lắng giấu không lấn át được mà bác đường vũ thì mặt không đổi sắc nhìn không ra trong lòng nghĩ cái gì đan huyền hướng phong linh tử còn có tam nữ điểm điểm một bước đạp không nháy mắt hóa thành một đạo tử sắt trốn quang hướng về ước chiến địa điểm tiêu phi mà đi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 lui nữa 10 dặm. Nhất Thiên tứ mắt chán thần quang, tay phải nắm bắt pha ấn, chỉ huy lôi đồ cùng Kình Thiên kiếm ảnh tiếp tục đại chiến. Tay trái hư không nhất chiêu, tảng lớn sấm sét tự tận trời uốn lượn xuống, hình thành một cái thật lớn sấm sét tấm chắn, ngăn cản tiếng đàn công kích. Vang, vang, vang, rất kịch liệt, chiến đấu một mở ra cơ hội liền tiến nhập gây cấn. Thứ ba kiếm khí, sấm sét không ngừng tiến hành va chạm mạnh, tảng lớn không gian như là giấy giống nhau, không ngừng bị băng thoái. Tiếng đàn thiên long âm, Đang Huyên đột ngột thu hồi thần kiếm, thân thể nhón lên một cái, bay đến thần cẩm trước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 bọn họ trên người phát bảo một cái tu giả thì thảo tự nói nói xong chung quanh sở hữu tu giả ánh mắt đều hơi hơi nóng lên suy thời gian này không trung bên trong đột ngột hiện ra một đạo yêu điệu bóng hình xinh đẹp kia bóng hình xinh đẹp bấm tay bắn ra hai đóa xanh tươi lướt át hoa sen liền bắn nhanh hướng về trên mặt đất hai đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra phúc phúc hoa sen nháy mắt liền xuyên thủng đàng huyền còn có nhiếp thiên tứ thân thể vậy ra khởi hai đóa thể diệm huyết hoa xem ra các ngươi thật là lưỡng bại câu thường như vậy liền toàn bộ đi tìm chết đi diệp thanh hà đôi mắt đẹp hàn mũi nhọn nói ra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 Tuy rằng cuối cùng không có phân ra thắng bại, nhưng là, tin tức để lộ ra tới khủng bố chiến đấu tình cảnh, lại làm cho người biết Đàm Huyền cùng Nhiếp Thiên Tứ chiến lực khủng bố, vô số tu giả lâm vào rung động. Ngoại giới sôi nổi nhốn nháo, Đàm Huyền không thêm để ý tới, hắn trở về Quân Lâm Sơn ngày hôm sau, Phong Linh Tử cũng xuất lĩnh tiến công Tây Cực thành sao bắt đầu chiến sĩ đã trở lại. Gia gia của hắn, Tứ Đại Học viện quả nhiên nội tình thâm hậu, các loại chân bảo nhiều lắm. Phong Linh Tử thần tình xuân phong đi vào đỉnh núi Thạch Điệt Tùng, "Đàm tiểu tử, chúng ta lúc này đây kiếm đại phát, Tứ Đại Học viện bảo khố, Điện Tịch đã muốn cho chúng ta toàn mừng." Hắn một bên hưng phấn mà miêu tả ngay lúc đó tình cảnh, một bên đem một cái chữ vật giới vứt cho Đàm Huyền, "Ngươi xem nhìn, đây chính là ta nhóm lúc này đầy thu mạch." Đàm Huyền tiếp nhận chữ vật giới, tâm niệm chuyển động gian, phân ra một tia thần thức kéo dài tiến chữ vật giới bên trong. Chữ vật giới không gian trừng mấy ngàn trượng, ngay cả một tòa ít hơn đổi núi cũng có thể cất chứa hạ. Giờ khắc này, Đàm Huyền trong tầm mắt, toàn bộ chữ vật giới đang muốn bị vô số chân quẩn mỏ, thần kim, còn có điện tịch chồng chất đầy, thậm chí, hắn còn thấy được một đống lớn mấy trượng cao thuộc tính quan thạch. Từng đạo tụ màu tại các loại chân quý bảo vật bên trong lượn lờ thoạt nhìn xa hoa, cho dù tâm hắn cảnh cao tuyệt, không thiếu bí bảo, đống gian nhìn đến như vậy một số lớn bảo tàng, cũng không khỏi thật sâu hít một hơi. Thế nào, ta nói không sai song, lúc này đây chúng ta phát rồi. Phong linh tử nhìn đến Đàm Huyền kinh ngạc bộ dáng, nhất trương bút bê mặt tràn đầy hưng phấn, rất là cao hứng nói. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, hắn so Đàm Huyền càng tiếp sợ, bởi vì Đàm Huyền luôn luôn không thiếu bảo vật, cảm xúc sẽ không quá sâu, mà hắn hoặc là nói hắn trước, cho dù đã muốn đột phá đến phi thường cao cảnh giới, nhất dạng chưa từng thấy qua lớn như vậy bút bảo tàng. Đúng là nhất bút đại thu hoạch. Khi sâu sổ khẩu khí sau, đàm huyền chậm rãi từ kinh ngạc trung khôi phục lại, hắn trong con ngươi toát ra kinh hỉ, có này bút bảo tàng, quân lâm sơn thực lực, tất nhiên sẽ tại trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Phong Linh ánh mắt quay tròn vừa chuyển, thoáng mang theo một ít trêu tức, nhẹ giọng cười nói, hắt hắt, đàm tiểu tử, cái này thỏa mãn, còn có lớn hơn nữa kinh hỉ cho đâu, này đó mới là chân chính trọng bảo a, ngay cả chữ vật giới đều không thể cất chứa, nếu không ta còn hiểu một chút quỷ bí thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là không có cách nào khác tìm được đâu. Hắn nói xong, từ trong lòng móc ra ba cái nhan sắc không đồng nhất hỏng một đuổi một kim, một hồng, này ba cái bảo hạp chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lại đều có một tia độc đáo nói vận, mặt trên khắp đầy con kiến giống nhau rầm rạp chú văn, nhẹ nhẹ lực lượng thần bí tại nhộn nhạo. Bất quá, hồng thượng rõ ràng có phá hư dấu vết, một ít chú văn đã muôn thiếu hụt, hẳn là đều bị phong linh tử mạnh mẽ mở ra qua. Đàm Nguyên gắt gao nhìn chăm chăm ba cái hòm, hô hấp cũng hơi hơi gia tốc, này ba cái hòm che giấu bí ẩn, hơn nữa ngay cả chữ vật giới đều không thể cất chứa, nói không chừng là chư thần học viện cuối cùng nội tình. Phong linh tử chậm rãi đem ba cái hòm mở ra. Nhất thời một đạo kim quang cùng một phiến nhiều màu còn sáng từ hòm bên trong lao ra, toàn bộ thạch điện trở nên lưu quang tràn đầy màu, giống như tiên cảnh. Người xem này căn nhiều màu thần vũ, tuy rằng không có tràn ngập xuất chút nào vi áp, nhưng là đều có một cỗ huyền ảo cực kỳ nói vận tại lưu chuyển, càng giống như ẩn hàm một tia ngũ hành trung cực áo nghĩa. Tuy rằng không tự xuất từ cái gì thần thú trên người, nhưng là này hiển nhiên so tuyệt đại đa số trọng bảo càng chân quý. Hơn nữa này tuy có thể một khi kích phát, cũng nhất định là tuyệt thế khủng bố. Phong linh tử chỉ vào kia chỉ hồng sắt hòm bên trong một căn nhiều màu thần vũ nói rằng. Đàm Huyền cũng thực giật mình, hắn nhìn này nhiều mẫu thần vũ thời điểm, chính mình này vài năm tìm hiểu thiên thư xuất hiện bình cảnh, thế nhưng ẩn ẩn có điều bông lòng. Không đợi đàm Huyền phục hồi lại tinh thần, Phong Linh Tử còn nói thêm về phần kim sắc hồng trung, là chư thần học viện cuối cùng truyền thừa công pháp, chỉ có học viện đại trưởng lão hoặc là người thừa kế mới có cơ hội tu luyện. Này chân quy trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Đàm Huyền nhìn liếc mắt một cái kim sắc hồng trung một khối kim quang rực rỡ ngọc thạch, gật gật đầu, đem lấy đi ra, trong phút chốc, toàn bộ đại điện vang lên từng trận tiên âm, một đám kim sắc từ xưa thần vần tại trong hư không bay múa. Đại La Huyền Tâm bí quyết vài cái kim sơn giống nhau thần văn ở trên hư không chìm nổi, hiện nhiên đây là này một thiên công phát tên. Hắn đem ngọc thạch thả lại hồng trung, chậm đợi Phong Linh Tử tiếp tục giải thích thời điểm. Phong Linh Tử lại co mày, tựa hồ có chút buồn bực. Về phần này màu xám hồng trung nhất trương phá bố, ta thử mấy lần cũng làm không rõ ràng lắm là cái gì. Chính ngươi nhìn xem đi. Nghe vậy, Đàm Huyền cũng đem tầm mắt đầu nhập vào cái thứ ba hồng bên trong, chỉ thấy một khối không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế thành bạn cũ vải vóc lẳng lặng tranh tại Hồng trung, cũng không có giống trước hai dạng khác biệt đồ vật nhất dạng tản mát ra quan sát và lại mặt trên còn có một ít thô ráp lứt ra, cho thấy này vải vóc là không trọn vẹn. sơ sơ nhìn lại, nay vải vóc cũng không có cái gì đặc biệt, nếu không là bởi vì xuất hiện tại chư thần học viện dùng để cất chứa chân bảo hùng chung chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem nó trở thành một khối bình thường phá bố. đam huyên lặng lặng đánh giá, cùng phong linh tử giống nhau, cũng nhìn không ra cái gì. ai, thực làm không rõ ràng lắm bên trong bí mật gì, đáng giá chư thần học viện như vậy cẩn thận cất chứa, ta ngay cả lấy máu nhận chủ phương pháp đều nếm thử qua, vẫn là không có chút nào tác dụng. phong linh thở dài nói rằng lấy máu nhận chủ. Đàm Huyền trong lòng vừa động, đầu ngón tay bước ra một giọt máu huyết, hắn thân thể liên tục luộc xác, hiện tại có thể thánh khí chống chọi, huyết mạch đã muốn tiến hóa đến phi thường khủng bố lắm nỗi, tuy nói chính là một giọt, nhưng là lại nở rộ xuất rực rỡ tử hồng quang mang, có một loại bảng bạc sinh mệnh nguyên lực ẩn chứa ở trong đó, nhẹ nhẹ dao động từ trong đó truyền ra, không gian bên trong xuất hiện một tia gợn sóng. Bấm tay bắn ra, máu huyết điện quang giống nhau, bắn nhanh tại màu xám vải vóc phía trên. Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử đều khẩn trương mà nhìn màu xám vải vóc, tính chờ kết quả. Máu huyết bắn tới vải vóc thượng, cũng không có lập tức thẩm thấu đi vào, mà là giống như một viên chân châu, đứng ở mặt trên, thật lâu sau thật lâu sau, đều không có vải vóc đều không có chút nào phản ứng, chẳng lẽ thật sự là không hề giá trị? Đàm Huyền nhíu mày nhìn huyết châu, trong lòng không khỏi thất vọng, lại có chút không cam lòng. Xem ra này phá bố trung bí mật chúng ta là phát hiện không được. Phong Linh Tử hơi chút suy tư một chút liền bình thường trở lại, hắn cũng làm quá lấy máu nghiệm chứng, đều không có hiệu quả. Đàm Huyền tái làm cũng nhất dạng, cũng không thể. Đàm Huyền máu liền so với hắn đặc biệt đi. Một chén trà nhỏ quá khứ. Màu xám vải vóc vẫn như cũ không có phản ứng gì, Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử đã muốn buông tha cho, bọn họ đã đem trước hai cái hạp thu lên, liền chuẩn bị đem cái thứ ba hỏng cũng gấp lại. Không nghĩ nhưng vào lúc này, một kia vô cùng tối nghĩa dao động tự màu xám vải vóc trung lan tràn đi ra, từ hồng sắc huyết châu, lập tức liền sấm đi vào. Oeng! Và Phích lịch tiếng vang đột ngột tại thạch điện trung vang lên, một cố vô thượng lực lượng tự vải vóc bên trong lan tràn mà ra, toàn bộ thạch điện trung thời không đều ngưng trệ, Đàm Huyền, Phong Linh Tử còn vẫn duy trì kinh ngạc đến ngây người gương mặt, bọn họ tư duy cũng đã muốn bị đông lại căn bản không thấy không rõ xảy ra chuyện gì màu xám vải vóc chậm rãi từ hòm bên trong dâng lên phiêu bay đến đàm huyền trước mặt nó thoạt nhìn vẫn là cũ nát bộ dáng nhưng tràn ngập tuyệt thế giao động kết kết kết đung nhiên màu xám vải vóc thượng xuất hiện một tia kim sắc thần hỏa cũng là tự cháy đi lên vải vóc mỗi tự cháy một chút liền có một quỷ dị văn tự từ trong đó bay ra loại này văn tự hiển nhiên huyền hoàng đại lục thông dụng kém khá xa tựa hồ vô cùng từ xưa ẩn ẩn giống một ít manh thú hình thể màu xám vải vóc rất nhanh tự cháy hầu như không còn tổng cộng bay ra một cái văn tự Mỗi một cái đều tràn ngập tối cao chí thánh khí tức, mở thiên địa, đưa thân vào vô tận thứ nguyên không gian bên trong, thuật nhìn vô cùng thật lớn, giống như là một viên khối từ xưa tinh thần. Dầm dăm quanh, 1360 cái văn tự tại nháy mắt liền loảnh vào Đàm Huyền linh hồn bên trong, thời không gian cầm giải trừ, Đàm Huyền sắc mặt trắng nhợt, khôn cùng đau đớn truyền đệ bụng đầu, cũng là ngạnh sinh sinh đích đau đến mất đi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đàm tiểu tử, ngươi không sao chứ? Phong Linh Tử nhìn đến Đàm Huyền té xỉu, nhất thời kinh hãi, trong lòng càng là tràn ngập hối hận, không nên để Đàm Huyền tham rõ kia mau vải vóc hắn nhanh chóng đi đến đàm huyền bên người, thần thức phá thể mà ra đối đàm huyền tiến hành sự phân hình sinh mệnh dao động không có chút nào yếu bớt hẳn là không có phát sinh chuyện gì sự phân hình đến đàm huyền thân thể không việc gì chính là hôn mê đi qua phong linh tử mới thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi mà đàm huyền thức hải bên trong lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệ đất 1360 cái từ xưa mà thần bí văn tự như là một viên khối từ xưa tinh thần huyền phụ tại thức hải ở chỗ sâu trong chúng nó thậm chí đem bích ngọc ba tiêu thập bát binh tinh thần xá lợi hết thảy tế đến một bên cùng vạn cổ ta cốt còn có căn nguyên thiên thư đỉnh kháng lễ hình thành một cái thiết tâm giác mà thức hải ở chỗ sâu trong cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đồng dạng là một tảng lớn văn tự bất quá này đó văn tự là màu đen tràn ngập quần cuộn ma khí này đó văn tự cũng rục dịch, tựa hồ cũng muốn vọt tới phía trên tranh đánh nhau diễm, bất quá cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới đau đớn trầm rãi thối lui đam huyền từ hôn mê trung tỉnh lại hắn khiếp sợ mà nhìn thức hải ở chỗ sâu trong một góc sao trời từ xưa văn tự không thể tưởng được phá vải vóc bên trong cư nhiên che giấu như vậy một môn kỳ dị công pháp tối nghĩa không hiểu không nói hàng nghĩa chính là rất nhiều tự thể hắn liền không biết, bất quá chính là hơi chút tìm hiểu ra tới một ít tin tức cũng làm cho trong lòng hắn chấn động đến tột đỉnh, thế nhưng bị ngạ, trung cực, siêu thoát này đó danh từ có liên quan, đây nhất định là một môn tuyệt thế khủng bố công pháp. đáng tiếc, đây là tàn cuốn. Đàm Huyền có chút lòng tham không đủ, âm thầm giận dữ nói. Đàm tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Ngoại giới, Phong Linh Tử nhìn đến Đàm Huyền ngón tay khẽ núc đích, trong lòng vui vẻ liền vỗ nhẹ Đàm cánh tay kêu đứng lên. Ân, các ngươi như thế nào toàn ở trong này? Đàm Huyền chậm rãi mở to mắt nhìn chờ đợi tại bên cạnh mình tiểu ma nữ trúc tình vũ còn có bác đường vũ nói rằng tiểu ma nữ trúc tình vũ ánh mắt hơi hơi phím hồng mà bác đường vũ cũng gần có yêu dung hiện nhiên là bởi vì hắn hôn mê mà lo lắng hiện tại tốt lắm tiểu tử ngươi lại không tỉnh lại ta sẽ bị này vài cái nha đầu giết không phải hôn mê trong chốc lát sao nào dùng được khẩn trương như vậy phong linh tử hô, hô to hụi khốt nói tam nữ mắt hành trưởng phong linh tử nhất thời ngượng ngùng mà cười nói giỡn, nói lớn ta đây liền ra đi liền không trở ngại các ngươi nói xong hắn đã muốn chạy trốn chết bay ra thực điện trong miệng còn âm thầm nói thầm Nữ nhân là lão hổ. Chương hai, dốc lòng khổ tu mấy độ xuân thu. Ta cũng không có nguy hiểm, lúc trước cho các ngươi lo lắng." Đàm Huyền bàn ngồi xuống, cảm kích mà đối Tam nữ nói rằng, hắn nhìn ra được thượng Tam nữ lo lắng. Tam nữ nhìn đến Đàm Huyền thần sắc vui mừng bộ dáng, tin tưởng Đàm Huyền quả thật không gặp nguy hiểm, cũng an quyết tâm đến. Bác Đường Vũ môi anh đào khẽ nhếch, "Chủ công nếu không có việc gì, ta đây liền lui xuống trước đi." Tạm thời dừng lại, đây là phong linh tử công kích tứ đại học viện khi thu hoạch bảo vật, hiện tại liền giao cho người quản lý đi." Đàm Huyền gọi lại vừa muốn đi ra thạch điện Bác Đường Vũ đem chữ vật giới trung điện tịch lấy sau khi đi ra đã đem chữ vật giới giao cho bắc đường vũ bắc đường vũ tiếp nhận chữ vật giới thân thức sự phân hình đến trong đó khổng lồ bảo tàng ngọc dung không khỏi biến đổi cho dù nàng xuất thân linh lung cát lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong phú bảo tàng là lúc cũng không khỏi tâm thần đại chấn này nhất bút bảo tàng đặt ở huyền hoàng đại lục đủ để cho vô số người lâm vào đến cuồng nhưng là hiện tại đàm huyền lại đem chi giao cho nàng xử lý đây là tín nhiệm nàng trong lòng sinh ra một tia ấm áp đối quân lâm sơn đối đàm huyền nhận đồng cảm cũng tại bất chi bất giác trùng làm sâu sắc rất nhiều. Đa tạ chủ công tín nhiệm, thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng này bút bảo tàng để quân Lâm Sơn thực lực lớn tiến thêm một bước. Bác Đường Vũ sắc mặt vô cùng nghiêm túc, kính cẩn nói rằng: đàm huyền trong mắt mịt mờ hiện lên một tia tán thưởng, đem như vậy một số lớn bảo tàng giao cho gia nhập quân Lâm Sơn không lâu Bác Đường Vũ xử lý, hắn không khỏi không có một ti thăm dò ý tứ. Nếu Bác Đường Vũ vô thanh vô tức nhận, tuy nói hắn không đến mức bởi vì như thế liền hoài nghi nàng trung tâm, nhưng là cảnh giác cũng là khẳng định có, hiện tại tỏ thái độ lại hoàn toàn hảo. Ân, ta tin tưởng ngươi, ngươi tạm thời lui xuống đi đi. Là. Bắc Đường Vũ tái một không người, liền bước bước liên tục, chân thành rời khỏi thạch điện. Đàm Đại Ca, ta cũng đi rồi. Bắc Đường Vũ sau khi rời khỏi đây, Trúc Tình Vũ Đông Nhiên phát hiện chính mình còn ở tại chỗ này có vẻ có chút dư thừa, nàng trong lòng sinh ra một tia chua xót, nói một câu, cũng gian nan kéo cước bộ rời đi thạch điện. Cứ như vậy, thạch điện chung cũng chỉ còn lại có hai người, một tia không hiểu tình cảm tại lẫn nhau trong lòng sinh ra, Đàm Huyền ánh mắt quỳnh quỳnh nhìn tiểu ma nữ kia thoáng quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầu gỗ, ngươi vì cái gì như vậy nhìn người ta? Tiểu ma nữ hờn dỗi một tiếng, sắc mặt đỏ bừng cũng là túi đầu, hai tay nhỏ bé không ngừng linh có cáo. Đam huyền trong lòng nóng lên, cũng là không thể kiềm được, tay phải bánh đem tiểu ma nữ cầm nâng lên, lúc này hôn đi qua. Anh. Tiểu ma nữ trong lòng hoảng hốt, môi anh đảo cũng là đã muốn bị một há to mồm dán sát vào, cũng có một cái không an phận bàn tay to, không ngừng tại trên người mình mấy chuyện xấu, nàng phương Tâm chấn động, cũng là cả người đều mềm nhũn đi xuống. Loang xoảng, Thạch điện đại môn chợt đóng cửa. Điểm điểm hồng quang tại hắc ám thạch điện trung sáng lên, lại một chút nợ rộ, như là không ngừng nở rộ hoa tươi, ôn nhu quang mang trùng Hai đạo nhân ảnh đã muốn truyền miên ở tại đồng thời, quần áo bay loạn, ái muội mọc thành bụi. Một ngày sau, Đam Huyền cùng thần tình cảnh Xuân Tiểu Ma nữ từ thạch điện trung đi ra, lúc này tuyên bố hai người kết thành vợ chồng. Ngay hôm đó khai yến Trận này tiệc cưới tới như thế đột nhiên, quân Lâm Sơn trăm vạn sao bắt đầu chiến sĩ không khỏi sử sốt rất nhanh liền hoan hô đứng lên. Một hồi long trọng tiệc cưới tại quân Lâm Sơn mời dự họp. Ban đêm, toàn bộ quân Lâm phạm vi ngàn dặm đều màu quang đầy trời, vô số rực rỡ pháo hoa ở trên hư không thình phóng, cũng có từng trận thiên âm truyền ra. Trận này tiệc cưới cứ việc Đàm Huyền không có mời bất luận kẻ nào, nhưng là lấy hắn giờ phút này thân phận, rất nhiều thế lực tại biết tin tức này sau đều phái người tiến đến ăn mừng. Ma Thiên sứ giả của Ma giáo càng là ngày đó liền tới, Thiên Ma giáo cũng không có bởi vì tiểu ma nữ không cáo mà gả mà phẫn nộ, ngược lại đưa tới một phần hậu lễ, trừng tam tông thanh khí. Đại hôn sau, Đàm Huyền lại tiến nhập tiềm tu trạng thái, chủ yếu là vì tìm hiểu ngũ thải thần vũ, còn có tu luyện kia nửa cuốn cổ kinh. Tính hạ tâm đến sau, Đàm Huyền rõ ràng phát hiện, này nửa cuốn cổ kinh văn tự, tự nhiên cùng Chu Tâm ấn văn tự cơ bản giống nhau, nhưng là càng thêm từ xưa. Thông qua đối lập, thôi diễn, hắn đại khái hiểu được mỗi một cái văn tự ý tứ, phát hiện này quả nhiên là một môn cực kỳ đáng sợ công pháp. Bởi vì này cổ kinh không có tên, bởi vì này khủng bố, Đàm Huyền Dương là thánh điện. Thời gian ngay tại Đàm Huyền Yên lặng tiềm tu bên trong lặng yên rồi biến mất, hoa nở hoa tàn, vân cuốn vân thư, 10 năm chút bất tri bất giác đã qua. 10 năm này đến, Quân Lâm Sơn vẫn luôn thực bình tĩnh, trừ bỏ 5 năm, năm trước mỗi một đêm, thạch điện trung truyền ra một tiếng kinh thiên thét dài, tiện đà một trận tuyệt thế uy áp tràn ngập mà ra, vô tận gió lốc cuốn xuống nhất phái tận thế cảnh tượng mặt khác thời gian vẫn luôn đều thực bình tĩnh. bất quá gần đây quân Lâm Sơn sau bắt đầu chiến sĩ phát hiện Đàm Huyền ra ngoài số lần càng ngày càng nhiều mỗi một lần đi ra ngoài sau khi trở về đều vẻ mặt mỏi mệt huyết tinh chẳng ngập tuy rằng Đàm Huyền cũng không có cùng mọi người nói hắn đi ra ngoài làm gì nhưng là này một đoạn thời gian toàn bộ Đông Vực vô số cường đại yêu thú không ngừng bị một vị kẻ thần bí giết hại chúng người đã ẩn ẩn đoán được là ai làm tê khu rừng rậm rạp bên trong vang lên một tiếng rung trời bi khéo một pho tượng chiều dài tam căn góc bán thần cấp yêu xả từ trên cao trung rơi xuống xuống huyết vũ bay tán loạn vô số của một bị áp thấp 1.320 cái Đàm huyền đem thần kiếm từ yêu xả trái tim chỗ rút ra tạ trước mắt một cái dựng thẳng phùng nhẹ ra có vài đen tuổi sắc lạnh như băng thiết liên từ dựng thẳng phùng ở chỗ sâu trong lan tràn mà ra sắp nhập yêu thú đầu bên trong lôi kéo một cái mơ hồ linh hồn phản hồi trong khoảng thời gian này đến đàm huyền ra ngoài bốn phía giết chóc yêu thú phàm là thiên nhân cấp ở trên hết thể chết bởi vì thú triều duyên cớ đại lượng nhân loại bị giết bởi vậy bị giết khởi yêu thú đến không hề tâm lý gánh nặng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đông vực cường đại yêu thú đều cơ hồ bị hắn đổ hết bởi vì giết chóc đại lượng yêu thú này trên người tràn ngập một trận đồng đậm hóa không ra sát khí nếu dùng linh mắt quan khán sẽ phát hiện đàm huyền sát khí trên người tựa như một đạo huyết sắc khói báo động giống nhau cuồn cuộn mà lên nếu không phải hắn tốc độ kỳ mau hắn muốn giết yêu thú đều khó khăn nhưng yêu thú so nhân loại mẫn cảm nhiều lắm vừa cảm thụ đến đàm huyền trên người kia bởi vì bốn phía giết chóc cao cấp yêu thú mà tích lũy lên sát khí một đám liền bỏ trốn mất dạng ân muốn đột phá Cắn nuốt yêu xả linh hồn sau, con mắt trái bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên đứng lên, Đàm Huyền trong lòng vui vẻ, lập tức bay lên dựng lên, tại phụ cận tìm một cái bí mật đỉnh núi, một kiếm vút xuống, liền mở xuất một cái sơn động, bố trí lại một ít trận pháp, mà bắt đầu vào sơn động hướng quan. Oeng. Đàm Huyền vừa mới bàn ngồi xuống, con mắt trái trung liền truyền ra một cổ kinh khủng dao động, một cái thật lớn màu đen toàn qua xuất hiện núi nhỏ phía trên, khoảnh khắc chi gian, phạm vi mấy trăm dặm ánh sáng toàn bộ bị cắt nuốt, biến thành một mảnh tối đen. Chỉ thấy con mắt trái bên trong, một cái màu đen dựng thẳng phùng lóe ra sâu kín quầng mang, như là địa ngục vực sâu cực kỳ thâm thúy cùng thần bí. Chính là giờ khắc này, đồng mâu thượng lại từ từ hiện ra một cái hoành cái khe, cùng dựng thẳng phùng cấu thành một cái thập tự, trải qua nhiều năm, thôn thiên chi nhãn rốt cục lại một lần tiến hóa. Thôn thiên chi nhãn lại tiến hóa, kế tiếp thu thập linh hồn liền phương tiện nhiều. Tiến hóa hoàn tất sau, Đàm huyền đứng thẳng dựng lên, ầm vang, chỉnh toàn núi nhỏ bởi vì sói mòn đại lượng tinh khí mà ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy trời cho bụi. Đàm Viễn từ cho bụi bên trong gào thét mà ra, thân thức hướng về toàn bộ rừng rậm thổi quét mà đi, không lâu sau, hắn cất bộ một khóa, như là thuần gì Nháy mắt xuất hiện tại một đám lang loại yêu thú trên không, thập tự thôn thiên nhãn, hắn tạ trừng mắt, đôi mắt bên trong một cái màu đen chữ thập nhất thời hiện lên, chỉ một thoáng, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt bao phủ xuống, trung quanh dương quang sôi nổi bị cắn nuốt, xuất hiện một mảnh thật lớn bóng ma, nga ô, chia đều thế lực tới thần tàng điên phong lang loại yêu thú sôi nổi kêu tham thiết, một đám cả người huyết khí không ngừng ra bên ngoài lưu, khổng lồ yêu khu, nháy mắt liền biến thành da bọc xương, cuối cùng thậm chí ngay cả xương cốt đều không có còn lại, biến thành một mịn, một đám mơ hồ linh hồn phi vào trên không màu đen chữ thập bên trong, ha ha ha quả nhiên phương tiện. Đam Viên nhìn trống không một vật, ngay cả cây cối đều biến thành bột mịn sơn cốc, cười một tiếng dài, tiếp tục xuống phía dưới một đám yêu thú sát đi. Đam Viên giượi vào thôn Thiên Chi nhãn bốn phía rít chóc, trong lúc nhất thời, vô số yêu thú chết, Quân Lâm Sơn phủ cận xuất hiện kỳ dị một màn, vô số yêu thú đại trốn chết, nhất là những thực lực cao tuyệt yêu thú, càng là một cái mang theo cái đuôi hướng về phương xa bỏ chạy, chúng nó cũng biết, gần đây đông vực trung ra một cái ám ma, chuyên môn liệp sát thực lực cao yêu thú, hơn nữa, hiện nay mới thôi còn không có một cái yêu thú có thể tại dưới tay hắn rất quá 10 chiêu, cho nên hiện tại, không trốn. Khi nào trốn? Rốt cục thu thập đủ linh hồn. Đàm huyền đứng ở một mảnh yêu thú thi thể phía trên, trong mắt toát ra một kia mệt mỏi, cho dù là người sát, liên tục giết không sai biệt lắm 10 vạn yêu thú, cũng muốn mệt đến. Cũng may hiện tại nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, hắn ngùi chân một chút mặt đất, nháy mắt hóa thành một đạo trốn quang hướng về Quân Lâm Sơn bay đi. Mấy canh giờ sau, Đàm huyền lần thứ hai về tới Quân Lâm Sơn, cùng tiểu ma nữ đám người đánh một tiếng tiếp đón sau, mà bắt đầu tân một vòng bế quan. Thạch điện trung, Đàm huyền thật sâu hít một hơi, một chút một chút giải đọc thánh điển 1360 cái văn tự, xác nhận cũng không sai sao. Lúc này mới méo một cái kỳ dị phát ấn. anh Sau lưng của hắn chấn động, một cái mơ hồ thế giới hiện lên mà ra, trời bên ngông thế giới trung tâm, một cái thật lớn lực chi lốc xoáy vĩnh hằng xoay tròn, chung quanh không gian đều bị nảy vô tận cự lực sở và mèo. Đàm Huyền xoay người lại, ngóng nhìn lốc xoáy, tay phải hung hăng vỗ ngực, khu khụ, một đoàn máu huyết phun ra, huyền phụ tại trong hư không. Cùng lúc đó, hai tay của hắn như hoa sen nở rộ mở ra, kim mang rực rỡ, 1360 cái từ xưa thần văn từ này đầu ngón tay bay ra, đúng là thánh điện trung kinh văn. Này đó văn tự một đámynh nhập huyết đoàn bên trong, nhất thời chi gian, huyết đoàn đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, vô số kim sắc thủy màu lượn lờ, một cỗ từ xưa chí thánh khí tức tràn ngập mà ra, cơ hồ khiến người quỳ bái. Đàm Huyền chừng con mắt trái, hiện ra thập tự thôn thiên Nhãn, một đạo ngân buộc từ trong đó bay ra, dung nhập huyết đoàn bên trong, ngân buộc đúng là đàm Huyền giết chóc hơn 10 vạn yêu thú mới tụ tập đến linh hồn lực, bất quá, hiện tại những linh hồn bên trong ý thức toàn bộ bị thôn Thiên Chi Nhãn phai mở, biến đến vô cùng tinh thuần. Bằng bạc linh hồn lực dung nhập huyết đoàn sau, 1300 cái từ xưa thần văn nhất thời đại tỏa ánh sáng minh. Vô lượng thánh ca ở trên hư không vang lên, như là chính đang tiến hành một hồi lớn hiến tế nhất dạng. Quang mang lượng lờ trùng huyết đoàn phi vào lực lượng lốc xoáy bên trong, trong phút chốc, toàn bộ lốc xoáy nháy mắt tạm dừng xuống dưới, chuẩn xác mà nói, là trong đó lực lượng không ngừng mà bị huyết đoàn sợ cán Lại là một lát, lực lượng lốc xoáy hoàn toàn biến mất, mà một pho tượng mơ hồ hoàng kim thần tượng tại lốc xoáy biến mất chỗ chui từ dưới đất lên mà ra, tràn ngập xuất một cỗ trí thánh, tối cao, trí tôn uy áp, toàn bộ thế giới bên trong, càng là ba hoa trích trè, mà Dũng kim liên, mây tia đến, vô số dị tượng xuất hiện. Hoàng kim thần tượng không ngừng lớn dần, cuối cùng đủ để vạn trượng cao. Mà toàn bộ thế giới cũng đã xảy ra cự biến hóa lớn, vô số núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông lớn lao nhanh, cổ mục che trời, biến thành một cái mộng ảo thần quốc. Đàm huyền vẫn luôn nhìn hoàng kim thần tượng biến hóa, cho tới bây giờ, hắn cũng biết chư thần học viện đại trưởng Lao Khẳng Định cũng thông qua nào đó bí pháp tu luyện quá này bộ thánh điện, bất quá, hắn khẳng định chỉ hiểu được một ít gia lông, không, có chính mình hiểu biết đến thâm, không phải, cũng sẽ không cả ngày bối một cái thần tượng nơi nơi chạy. Rốt cục thành, Đàm Nguyên thu hồi sau lưng mộng ảo thần quốc trường thở phào một cái chương ba ai so với ai khác càng tôn quý thiên hạ ngũ vực trung vực hoàn toàn xứng đáng chính là thiên hạ trung tâm vô luận là tài nguyên phong phú vẫn là văn minh chi hương thịnh đều xa xa linh dẫn đầu với mặt khác các vực cho dù tại đã trải qua thiên hai còn có yêu thú hai đương sau trung vực vẫn là vô cùng phồn hoa so chi tiêu điều đông vực làm sao ngừng mạnh hơn một bậc trung vực quả nhiên không giống người thường đan viên đứng ở một cái phồn hoa trường phố phía trên nhìn lui tới đám người nhìn đông đảo chân linh cấp thần tăng cấp thậm chí còn thiên nhân cấp tu giả như là phạm nhân giống nhau tại trường trên đường hành tẩu Trong lòng rất là cảm khái. Xiêu xiêu chi. Huyết Linh ngồi sổm đàm huyền bả vai phía trên, cánh hạ hai móng nuốt từng người cầm lấy một đại khối mặt một bả hoạt lượng, hương khí tràn ngập thịt nướng đại khối cá ăn hai mắt nhỏ đã muốn bị thành một cái tuyến, lộ ra vô cùng hạnh phúc vẻ mặt. Huyết Linh từ khi tại phá hủy Bích Đảo Vương triều khi cắn nuốt đại lượng máu huyết sau, liền vẫn luôn lâm vào ngủ say bên trong, thẳng đến gần đây mới tức tỉnh lại. Lúc này đây sau khi tỉnh lại, nó thân thể lại đã xảy ra rõ ràng biến hóa, trên thân thể nhiều một cái điều màu bạc hoa văn, hai con mắt chớp động kỳ, cũng ngân mang nói ra: ẩn ẩn toát ra một loại vô cùng từ xưa cùng cao thượng khí tức. Ha ha an, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Huyết Linh chính ăn được thông khoái, một trận treo tức cười khẽ thanh đột ngột chuyển vào nó cái lỗ thai bên trong, cũng có một cái bạch ngọc bản tay dũi lại đây. Chi! Huyết Linh nhất thời hét lên một tiếng, như là gặp vô cùng đáng sợ sự tình giống nhau, nó hai cánh vừa thu lại, gắt gao đem hai khối thương ngào ngạt thịt nướng che trong ngực chung, hai mắt nhỏ cảnh giác mà nhìn phía khỏe miệng cầu tươi cười tiểu ma nữ. Huyết Linh hai đôi mắt nhỏ chung, tiểu ma nữ trên đầu giống như trường ra hai cái góc giống nhau, biến thành triệt triệt để để đại ma đầu này dọc theo đường đi, nó chính là thụ đủ tiểu ma nữ khổ, mỗi một ngày đều phải bị treo đùa mấy lần, thống khổ nhất chớ quá với thường xuyên cùng nó tranh đoạt mỹ vị. Tiểu ma nữ thấy huyết linh dáng điệu thơ ngây nhưng cúc bộ dáng, ha ha ăn kiểu cười rộ lên, tràn ngập mị hoặc thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung động, như là thiên ma khởi vũ, mị hoặc chúng sinh. Trên đường, cái vô số người sôi nổi khuynh đảo, lâm vào ghé mắt. Bất quá, cũng là không ai dám có chút mạo phạm, không nói bí hiểm đàm huyền, còn có phong linh tử, cho dù đàm huyền phía sau mời cả người sát khí thiên nhân cấp sao bắt đầu chế tướng, liền đủ để đưa bọn họ kinh sợ trụ. Trên thế giới, ngu ngốc chung quy không nhiều lắm, cho dù tái ngu rốt người cũng rõ ràng, đem thiên nhân cấp cường giả làm thủ hạ chính là người, tuyệt đối không là bọn hắn nhạ được rất tốt. Bởi vậy, mọi người tại cảm thán tiểu ma nữ mị lực kinh người đồng thời, càng nhiều là vi Đàm Huyền thân phận mà tò mò, bất quá, mọi ánh mắt rơi xuống Đàm Huyền trên mặt thời điểm, tầm mắt toàn bộ bị một cỗ không hiểu lực lượng sợ và mèo, nhìn đến chính là nhất trương ngông ngông lung, lung lung khuôn mặt, cho nên cho dù hắn lặng lặng đứng ở chỗ nào, trừ phi là bán thần cấp tu giả, nếu không không ai có thể đủ nhận ra thân phận của hắn. Nhưng vào lúc này một cái xuyên lục y nữ tử bước tiểu toát bước, xuyên qua đám người, rất nhanh đi đến đoàn người trước mặt, cung kính hướng về đàm huyền thở dài nói rằng, tiểu nữ tử gặp qua đại nhân, tiểu thư của chúng ta mời đại nhân tiến đến thưởng thức trà, hy vọng đại nhân có thể thánh diện. nói xong, này lục y nữ tử thấp thỏm nhìn đàm huyền, sợ đàm huyền không đồng ý, như vậy chính mình sẽ đem tiểu thư công đạo sự làm hư hại. nữ, đàm huyền còn không nói gì, tiểu ma nữ trên người liền tràn ngập xuất một tia sát khí, huyết linh còn tưởng rằng tiểu ma nữ vừa muốn treo cợt chính mình, hét lên một tiếng, rõ ràng trốn vào đàm huyền trong lực, mà phong linh tử. Còn có 10 sao bắt đầu chiến tướng thì cả người một dòng dài, tất cả đều trầm mặc là kim, thân thể lơ đắng, gian, hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước, bọn họ cũng không muốn cuốn tiến trận này ân oán thị phi bên trong. Đam Nguyên Thần tình cười khổ, từ khi cùng tiểu ma nữ thành thân sau, tiểu ma nữ tựa hồ đối với cùng lúc trở nên đặc biệt mẫn cảm, hắn nhẹ nhàng nắm tiểu ma nữ ngọc thủ, nói rằng: "Yên tâm đi, phu nhân, ta cùng với vị tiểu thư này không quen, nếu ngươi không nguyện ý, ta không đi thấy nàng chính là." "Ai lo lắng?" Tiểu ma nữ sắc mặt một hồng, hờn dỗi nói rằng: "Phong Linh Tử" Mười sao bắt đầu chiến tướng khỏe miệng vừa kéo có rúm, không nói gì nhìn tiểu ma nữ. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Thấy chỉ thấy, ta đảo muốn nhìn vị tiểu thư này là nhân vật nào? Tiểu ma nữ thẹn quá thành giận nói xong, một mình liền đại đàm huyền hạ quyết định. Lục y nữ tử cổ quái nhìn đàm huyền liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm nói, còn tưởng rằng tiểu thư mời là cái gì đại nhân vật đâu? Nguyên lai là cái sợ lão bà. Nàng tự cho là thanh em rất nhỏ, nhưng là phong linh tử đám người là nhân vật nào? Một đám đều nghe đến vô cùng rõ ràng, nghe được lục y nữ tử nói thầm. Phong linh tử đám người chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa toàn bộ suất ngã xuống. Đàm Huyền thân thể mãnh cứng đờ, sắc mặt hơi chút có chút xấu hổ. "Đàm đại ca, ngươi sẽ không trách ta tùy hướng đi." Tiểu ma nữ tự nhiên cũng nghe đến Lục Y nữ tử nói thầm, nàng trong lòng không có tới từ một trận sợ hãi, Ngọc Thủ nắm thật chặt Đàm Huyền bàn tay, chạy ra nhẹ nhẹ mồ hôi chạy, hơi chút mang theo một tia khóc nước nợ truyền âm nói rằng, "Ta trước kia không phải như thế, nhưng là cùng ngươi kết làm vợ chồng sau, ta không biết sao, đặc biệt sợ mất đi ngươi, sợ ngươi có người khác liền không có ta, không có ngươi, ta không biết về sau sống thế nào." Đàm Huyền tối đầu nhìn tiểu ma nữ thần tình nước mắt sở sở bộ dáng đáng thương, trong lòng không khỏi đau xót, ôn nhu an ủi, "Ta thương ngươi còn chưa kịp, lại như thế nào trách ngươi? Đàm đại ca ngươi tốt nhất." Nghe vậy, tiểu ma nữ nháy mắt như mưa hồn cá tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nở rộ xuất vô cùng sáng lạn tươi cười. "Đi thôi." Một cái tiểu tiểu nhạc đệm đi qua, Đàm Huyền đám người ngay tại lục y nữ tử dẫn dắt dưới, đi lên một tòa cổ kính trà lâu. Đàm Huyền vừa mới tiến đến không lâu, lập tức liền có một tư thế oai hùng nghiêm dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đã đi tới, tiểu nữ tử Lý Ngọc Bình Tùy tiện thỉnh tả chủ đi lên một tòa, cũng là quấy dậy. Lý Ngọc Quỳnh cùng một nữ tử rất là bất đồng, bộ dạng anh khí bừng bừng, trên người xuyên tướng quân hồ bảo, thắt lưng bội bảo kiếm, tùy ý ghim lên tóc dài, hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng, có một loại cho người thuyết phục bình nghi, khiến người không thể không đại tán một tiếng anh thư. Lý Ngọc Quỳnh, đam huyền trong lòng rất nhanh cũng nhớ tới tên này, tiến đến trung vực bên trong, hắn liền chuyên môn phái người góp nhặt một chút trung vực tin tức, đối không ít trung vực không ít nổi danh chính là nhân vật đều có sở hiểu biết, mà Lý Ngọc Quỳnh hắn hiểu biết đến một vị kỳ nữ tử. Lý Ngọc Quỳnh xuất thân trung bực từ xưa đại đường thần chiêu là đại đường thần chiêu nhị công chúa thân phận cực kỳ tôn quý đồng dạng cũng cực kỳ đương đại đại đường thần chiêu đương đại đế quân lý nam thiên sùng ái có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng là này vị công chúa lại không giống người thường từ tiểu liền thích cùng quân nhân hôn cùng một chỗ cuối cùng rõ ràng còn tự mình trưởng quản một quân nhiều năm qua thường xuyên mang theo quân đội ra ngoài chinh phạt chưa phục một bại là một vị chiến công hiển hách nữ tướng quân không biết nhị công chúa mời ta đến có chuyện gì thương lượng đang viên hồi tưởng trong chốc lát về Lý Ngọc Quỳnh tin tức liền kinh ngạc hỏi. Hôm nay hắn, thân là quân Lâm Sơn đứng đầu Đông Vực Tam Đầu Sở Chi Nhất, thân phận thượng tự nhiên so Lý Ngọc Quỳnh rất cao. Cho dù là Đại Đường Thần Chiêu đương Đại Đế quân Lý Nam Thiên đến đây, mọi người cũng là cùng ngồi cùng ăn, không cần quá mức khách khí. Ta chủ chẳng lẽ liền không chuẩn tiểu nữ tử thỉnh ngươi lại đây thưởng thức trà sao? Nhất định phải có mặt khác mục đích. Lý Ngọc Quỳnh một bên tự nhiên hảo phóng thỉnh Đàm Huyền đám người đi vào một cái ghế lô, một bên cười mỉm nói. Đàm Huyền ảm đạm cười, không nói gì, trong lòng hắn đã muốn nhận định Lý Ngọc Quỳnh lúc này đây mời tất nhiên là có mục đích. Vị này chính là Nam Cung Tiên Tử đi. Lý Ngọc Quỳnh nhìn thấy Đàm Huyền không nói gì, lập tức đã đem ánh mắt chuyển rời đến tiểu ma nữ trên người, cùng tiểu ma nữ kéo việc nhà đến. Lý Ngọc Quỳnh rất là biết ta nói, còn không có nói chuyện với nhau vài câu, tiểu ma nữ liền cười duyên liên tục, thậm chí, đôi mắt đẹp trung đối Lý Ngọc Quỳnh nhận ẩn định ý, giờ khắc này cũng từ từ yếu bớt. Nhị công chúa, bọn họ là. Ghế lô bên trong, trừ bỏ Lý Ngọc Quỳnh, lục y nữ tử chủ tớ ở ngoài, còn có ba cái ngạo khí thanh niên, ba người này hiển nhiên là Lý Ngọc Quỳnh truy mộ giả, giờ phút này nhìn đến chính mình trong lòng tiên tử, tự mình đi ra ngoài đem một cái nam tính linh tiến vào nhất là này nam tính sau lưng còn đi theo hơn 10 cái thiên nhân cấp cường giả, trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Lý Ngọc Quỳnh giống như không có nhìn đến ba cái thanh niên sắc mặt biến hóa, nàng lễ phép thỉnh đàm Huyền đám người ngồi xuống, còn tự mình vi đảm Huyền, tiểu ma nữ hai người châm hai chén trà thủy. Nhìn xem ba cái thanh niên hai mắt đều phải bốc hỏa, loại này đã ngộ, cho dù là bọn họ đều không có hưởng thụ quá. Ta là Sở thiệu Nam, xuất tử Viễn Cổ gia tộc, không biết, ngươi đến từ chỗ nào?" Âm trầm thanh âm vang lên, một cái hấp ý thanh niên vẻ mặt sảng rộng mà nhìn đảm Huyền. Phó Minh, chính Hi Vi hai người trêu tức mà nhìn Đàm Huyền, như là xem cuộc vui giống nhau, vẻ mặt cao ngạo, hai người bọn họ đồng dạng xuất từ viễn cổ gia tộc, bất quá, bọn họ tính cách tương đối ổn nhẫn, biết có thể để Lý Ngọc Quỳnh tự mình mời, thân phận tất nhiên cũng sẽ không đơn giản, bởi vậy, sở thiệu nam cái này lăng đầu thành tiến đến thử thủy là tốt nhất. Vô luận kết quả như thế nào, Đàm Huyền đều nhất định đắc tội sở gia, đắc tội một cái viễn cổ gia tộc, sẽ có hậu quả gì không? Hai người này đã muốn bắt đầu tưởng tượng Đàm Huyền chết thảm hạ trạng. Ngươi tính cái gì vậy, chủ công thân phận cũng là ngươi có thể tìm hiểu sao? một cái sao bắt đầu chiến sĩ manh từ phía sau đứng dậy mắt hồ trừng, một cổ kinh khủng sát khí thổi quét mà ra toàn bộ ghế lô gió nổi mây phun thương phát lệnh quang lóe ra bảo đao đã muốn ra khỏi vỏ ta chủ mau mau để hắn dừng tay không cần bị thương hỏa khí lý ngọc bình không nghĩ tới tình thế nhanh như vậy sẽ phát triển trở thành như vậy biến sắc lập tức mở miệng ngăn cản lùi xuống đi đi Đàm huyền thản nhiên nhìn sở thiệu nam liếc mắt một cái tái nhìn trời cường chiến tướng nói rằng là chủ công sao bắc đầu chiến tướng đem bảo đao vừa thu lại liền bước đi thối lùi đến phía sau Tà chủ, Sở thiệu Nam, Phó Minh, Chính Hi Vi đều trợn tròn mắt. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục liền chỉ có một người được xưng là Tà chủ, thì phải là Quân Lâm Sơn đứng đầu. Đàm Huyền. Nghĩ đến Đàm Huyền thân phận, ba người sắc mặt nhất thời một trận trắng bệnh. Nhớ tới vừa rồi Sở Tác Sở Vi, quả thực liền là một vợ hải kịch, Viễn Cổ gia tộc, thế lực nhiều nhất liền tương đương với Đông Vực Nguyên Lai một cái vương triều, hoặc là càng mạnh một chút, tương đương với Đông Vực một cái vô thượng tông môn. Nhưng là, này tại Đàm Huyền trước mặt cũng không đủ nhìn, bọn họ bất quá là Viễn Cổ gia tộc một cái đệ tử mà thôi, lại tưởng tại Đàm Huyền trước mặt ra hoai. Đây không phải là vợ. Hai kịch là cái gì? Nhất là Sở thiệu Nam, mới vừa rồi bị Đàm huyền nhìn liếc mắt một cái, hắn cảm thấy chính mình như là nháy mắt từ thế giới chúng cô lập đi ra, giống như toàn bộ thế giới đều muốn hắn từ bỏ giống nhau, ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một loại vô cùng nồng đậm tử vong khí tức, Đàm huyền ánh mắt rời khi, hắn sớm đã mồ hôi đồng địa. Chương 4: Phật đản nhận. Ta chủ, tại hạ Lỗ Mãng, còn tình ngươi có thể thứ lỗi hiểu được Đàm huyền thân phận sau. Phó Minh, Trình Hi vi cơ hồ đồng thời đứng lên, chắp tay thở dài, vẻ mặt thành khẩn giải thích đều nói xuất từ đại gia tộc đệ tử của vọng kỳ thật cũng không toàn đối đối đãi người bình thường khi này đó đại gia tộc đệ tử rất nhiều thời điểm quả thật biểu hiện đến tương đối kiệt não nhưng là một khi gặp được chân chính đại nhân vật khi những người này thì so rất nhiều người có thể thấy rõ thời thế cũng thuận thế mà đi phó minh chính khi vi hai người liền phi thường hiểu được đàm huyền là bọn hắn tuyệt đối không thể chơi vào một khi bị gia tộc biết bọn họ chọc giận tới đàm huyền chỉ sợ chẳng những sẽ không vì bọn họ xuất đầu ngược lại sẽ vì gia tộc kích lợi mà đưa bọn họ bắt giao cho đàm huyền trong tay tùy ý xử trí bảo số 8 cho nên bọn họ rất nhanh liền bãi chính tâm thái, làm ra một bức thân là hối hận tư thái cho biết, bọn họ lúc này trong lòng có cỡ nào thất vọng. Nếu Đàm Huyền không chịu tha thứ bọn họ hậu quả liền nghiêm trọng. Ta chủ, bọn họ dù sao còn không có làm ra mạo phạm sự, liền tha thứ bọn họ thời gian này. Lý Quỳnh Ngọc cũng nói ra cầu tình, Phó Minh ba người dù sao cũng là nàng khách nhân, cũng không thể mắt mở trường chừng nhìn Đàm Huyền đối bọn họ độc thủ. Đàm Huyền lòng dạ còn không có như vậy hèn hỏi, lại nói này vài người cũng không để ở trong lòng, chính là nói chuyện nhìn ba người liếc mắt một cái, nói rằng quên đi. Ba người như thế nào nhìn không ra Đàm Huyền căn bản không đưa bọn họ để ở trong lòng. Phó Minh, Trình hy Vi hai người nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, Đàm Huyền càng là không đưa bọn họ để ở trong lòng, liền càng an toàn. Ngược lại Sở Thiệu Nam trong lòng có chút tức giận, hắn không dám nhìn thẳng Đàm Huyền túi đầu đôi mắt bên trong mịt mờ hiện lên một tia phản động. Chúng ta còn có việc, chuẩn bị rời đi, liền không quay giật tà chủ cùng công chúa Nhã Hưng Phó Minh đối với Đàm Huyền cùng Lý Ngọc Quỳnh chắp tay, liền lôi kéo Trình Hi Vi, còn có Sở Thiệu Nam đi ra ngoài. Đáng giận, cái gì vậy, lại dám như thế vũ nhục ta đi ra trả lâu sau? Sở Thiệu Nam quay đầu lại nhìn lâu, hung hăng nói rằng, "Phó Minh cùng Trình Hi Vi mày đồng thời vừa nhíu, đều có một chút kinh bị nhìn Sở Thiệu Nam, tại bọn họ trong mắt Sở Thiệu Nam căn bản là một cái rõ đầu rõ đuôi lăng đầu thành, yêu làm náo động, rồi lại nhận không rõ tình thế yêu làm náo động không thể sợ, nhận không rõ tình thế tài khả sợ người như thế phòng trường sống không được bao lâu cho nên, bọn họ đã muốn chuẩn bị cùng Sở Thiệu Nam bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho liên lụy chính mình." Chalo, Gelo trung đàm huyền nhẹ nếm một miệng trà, sau đó chậm rãi đem chén trà bông, ánh mắt hướng về đối diện Lý Ngọc Quỳnh chăm chú nhìn mà đi, thản nhiên nói rằng, Công chúa hiện tại cũng có thể nói cho chúng ta biết mục đích của ngươi. Xem ra Tà chủ là một tương đối chịu tiếp người, ta đây cũng không quanh co lòng vòng lý ngọc Quỳnh nói xong anh mi tao, không biết Tà chủ đối trung vực hiện tại thế lực hay không hiểu biết. Đàm huyền Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai Tam đại cổ thánh địa, lục đại thần triều hiện tại Tam đại cổ thánh địa, Tam đại thần triều, còn có hai đại liên minh. Như thế nào? Công chúa còn lo lắng đại đường thần triều an nguy. Đại đường thần triều nội tình thâm hậu, cường giả đa bất thắng sổ, chỉ sợ còn không có cái kia thế lực có thể uy hiếp được. Tà chủ thật sự cho là như vậy sao? Lý Ngọc Quỳnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Huyền hai mắt, cười khổ nói, "Tà chủ hẳn là cũng rõ ràng, hiện tại Tiên Thần không hiện hậu thế, thần triều rất nhiều nội tình đã muốn trở thành phế thải, tuyệt đỉnh cao thủ, thời gian này mới là tính quyết định tác dụng, không phải kia ba cái thần triều cũng sẽ không bị diệt." Đàm Huyền trên mặt hiện lên một kia xấu hổ, trong lòng hắn cũng rõ ràng, Huyền Hoàng Đại Lục chúng, hiện tại từ bán thần sương tôn, mà bán thần bên trong vương giả mới là quyết định tác dụng quản ngươi đi qua cỡ nào huy hoàng, không có bán thần vương giả trấn chảng hiện tại nhất dạng có bị giết khả năng. Nhưng là, bán thần vương giả lại khởi là dễ dàng như vậy xuất hiện. Những người này vô luận tiên tư, pháp bảo, vẫn là tu luyện đạo thuật, cũng cao hơn người một bậc, thiếu một thứ cũng không được, mới có thể có được xa phổ thông bán thần tuyệt đối chiến lược. Loại này cấp bậc cường giả, toàn bộ Đông Vực cũng liền ba cái mà thôi, mà ngay cả nguyên lai thiên giới xứ giả đều không tính là, trung vực khẳng định có, nhưng là cũng tuyệt đối nhiều không đi nơi nào, hơn nữa không nhất định chính là thần chiều người trong, cho nên đại đường thần chiều quả thật cũng tồn tại nguy cơ. Công chúa ý là, đàm Huyền không sai biệt lắm, đang muốn đoán được Lý Ngọc Quỳnh dụng ý, khoe miệng cầu tươi cười, vẫn nói phong nhẹ nhìn Lý Ngọc Quỳnh. Lý Ngọc Quỳnh thông tuệ hơn người, chỗ nào còn nhìn không ra đảm Huyền đã muốn đoán được chính mình tâm ý. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao sớm hay muộn muốn nói ra, nàng trầm giọng nói rằng, "Nói vậy Tà chủ cũng biết mục đích của ta, không tội, chúng ta Đại Đường thần triều muốn cùng Quân Lâm Sơn kết minh, nguy cấp là lúc, lẫn nhau trợ giúp." Đàm Huyền lần thứ hai cầm lên chén trà, cũng không uống trà, chính là nhẹ nhàng lượn choạng, nhưng trong lòng lầm vào trầm tư bên trong, lo lắng kết minh lợi hại. Quân Lâm Sơn khoảng cách Đại Đường thần Triệu đâu chỉ hàng tỷ tròng, cho dù song phương thật sự đã xảy ra chuyện gì, cũng không kịp cứu, Lý Ngọc Quỳnh đề nghị kết minh. Hơn phân nửa là ôm dự phòng vạn nhất tâm tính bất quá, kế hoạch đứng lên, nhiều ra một cái Minh Hữu cũng chưa chắc là chuyện xấu, Quân Lâm Sơn hiện tại liền chính mình chống, nhưng là, cũng rất khó bảo đảm vĩnh viễn không hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Đàm Huyền hơi hơi gật gật đầu, trong miệng thoát ra một chữ, "Hảo." Ta chủ quả nhiên sảng khoái, tự hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là Minh Hữu Lý Ngọc Quỳnh nhìn đến Đàm Huyền đáp ứng, mắt hiện sắc mặt vui mừng, có thể cùng một vị thần bán thần vương giả kết làm Minh Hữu, đây đối với đại đường thần triều ích lợi quá nhiều, ít nhất có thể kinh sợ một ít bọn đạo trích. Nàng lãng cười hướng Đàm Huyền tính trả đây đủ bày ra anh thư hảo sản khí. Không biết ta chủ lúc này đây từ đông vực ở xa tới, sở vi chuyện gì? Nếu chúng ta có thể giúp được với vội, ta chủ cứ việc mở miệng. Ha ha, chuyện của chúng ta chính mình xử lý là được, liền không phiền toái công chúa. Đàm Huyên lắc đầu cự tuyệt Lý Ngọc Quỳnh trợ giúp. Hắn lúc này đây đến trung vực tự nhiên là vì thu thứ hai khối vạn cổ ta cốt. Bất quá, này một đoạn thời gian đến, hắn dĩ nhiên tìm hiểu rõ ràng, vạn cổ ta cốt ngay tại Phật Đà cổ thánh địa để mà chấn Tà Ma Kim Quang Bảo tháp dưới. Vì lấy được vạn cổ ta cốt, nhất định phải lẻn vào Kim Quang Bảo tháp bên trong. Chuyện này tuyệt đối muốn bảo vệ cho bí mật, hắn nhưng chắc là không biết nói cho Lý Ngọc Quỳnh. Lý Ngọc Quỳnh thản nhiên cười cười, cũng không thèm để ý. Đúng, rồi, tái mấy ngày nữa, Phật Đà Cổ Thánh Địa sẽ cử hành Phật Đàm Nhật đây là một thật lớn sự kiện Phật Đà Cổ Thánh Địa đã muốn mời trung vực khắp nơi thế lực tham gia, não nhiệt đến thực, không biết tà chủ có hứng thú hay không tới kiến thức một chút. Phật Đàm Nhật, Đàm Huyền hai mi một trọn, có loại mưa đúng lúc cảm giác, chính mình mấy ngày nay còn đang lo lắng dùng cái dạng gì lấy cớ tiến vào Phật Đà Cổ Thánh Địa, không nghĩ tới cơ hội cái này đưa lên môn, Phật Đà Cổ Thánh Địa làm trung vực tam đại Thánh Địa chi nhất. Tất nhiên bất phàm, ta đang muốn chiêm ngưỡng một phen. Chúng ta đây cùng tiến lên lộ là được Lý Ngọc Quỳnh vốn là cũng đã nói nói mà thôi, không nghĩ tới Đàm Huyền thật sự đồng ý trong lòng hơi chút thoát ra một tia ý mừng, nàng cùng Đàm Huyền đoàn người đi cùng một chỗ. Tại Hưu Tâm Nhân xem ra Đại Đường Thần triều cùng Đàm Huyền kết minh liền không cần nói cũng biết cũng tỉnh nàng một phen công phu. Hôm sau Lý Ngọc Quỳnh cùng Đàm Huyền đoàn người liền hướng về Phật Đà Thánh địa vào. Lúc này Lý Ngọc Quỳnh bên người cũng nhiều 20 cái Thiên Nhân cấp thị vệ, còn có ba cái bán thần cấp tu giả. Những điều này là do Đại Đường Thần Triệu phái tới bảo hộ Lý Ngọc Quỳnh cao thủ. Dọc theo đường đi. Dam Viên, phong linh tử, 10 vị sao Bắc đầu chỉ tướng, còn có đại đường thần triều thị vệ, đều không thế nào nói chuyện, ngược lại tiểu ma nữ cùng Lý Ngọc Quỳnh rất nhanh liền quen thuộc đứng lên, cả ngày cười cười hì hì. Đương nhiên, huyết linh một đoạn này, ngày cũng quá đến phi thường thoải mái cả ngày ôm thịt nướng của gặm, hai mắt nhỏ thường xuyên mị thành một cái tuyến, không, có tiểu ma nữ làm á ngày, thật sự quá hạnh phúc. Lại quá hơn 10 nhật, đoàn người rốt cục bước vào Phật Đà cổ thánh địa Lãnh Thổ của gia. Nơi này thiệt nhiều cổ tháp tha tiểu ma nữ chỉ vào một tòa tòa hương khói cường thịnh, liên miên thành phiến miếu thờ nói rằng, Lý Ngọc Quỳnh cười nói: Nam cung sư mọi người đây sẽ không biết, Phật Đà cổ thánh địa Lãnh thổ quốc gia trong vòng, cơ hồ người người tín Phật, không nói mỗi một gia bên trong đều thờ phụng Phật tượng, giấy tráng phim Lãnh thổ quốc gia nội, mỗi cách vài dặm liền có một tòa miếu thờ. Đàm Nguyên khẽ gật đầu, nơi này cổ tháp thật sự nhiều đến dọa người, cơ hồ mỗi một chỗ đều có, hơn nữa, mỗi một tòa cổ tháp nội đều có đại lượng khách hành hương tại dâng hương hương khói cường thịnh đến thực. Hôm nay đúng là Phật đàn nhật, khắp Lãnh thổ quốc gia vô cùng náo nhiệt cơ hồ mọi người đều đi ra đường cái bên trong, đầu người dựng dây, ma bạ vai sắt bối, dẫm đạp, cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến đầu cũng có rất nhiều Phật tu từ cổ tháp bên trong đi ra, ngồi ở đại giữa đường, hoặc là một ít thấy được địa phương, đọc kinh Phật, trung quanh rất nhiều tín đồ cũng vây quanh ở Phật tu thân biên, dáng vóc tiểu tụy đi theo cầu nguyện đứng lên, lang lãnh Phật âm tại mỗi khắp ngõ ngách quanh quẩn, khiến người linh hồn cơ hồ tinh lọc giống nhau, trong lòng tràn ngập một loại bình thản cảm. Phật đa cổ thánh địa như thế, không biết tu hành cổ thánh địa lại là như thế nào. Một phen cảnh tượng phong linh tử thở dài nói, hắn chính là khôi phục một phần ký ức tiếp trước về tu hành cổ thánh địa tin tức đã muốn bị mất. Lý Ngọc Quỳnh nghe vậy, thoáng mang theo một tia kính sợ nói. Tu hành cổ thánh địa cùng Phật Đà cổ thánh địa hoàn toàn bất động, chỉ có sổ tòa từ xưa miếu thờ. Hơn nữa, kia sổ tòa miếu vũ quanh năm bao phủ tại mây mù bên trong, rất khó nhìn thấy toàn cảnh, thần bí thực. Và lại, tu hành cổ thánh địa người, cơ hồ là hoàn toàn lén lội, hơn 10 vạn đến, ít có người cùng bên ngoài tiếp xúc. Ngoại giới người, căn bản là không biết tình huống bên trong bất quá, lại chưa từng có người dám đi tu hành thánh địa quấy rối. Viễn cổ trong truyền thuyết, cho dù là thần ma đại chiến là lúc, chư thiên thần phật cũng tận lực tránh được tu hành cổ thánh địa. Tựa hồ bên trong có cái gì cấm kỵ giống nhau. Lý Ngọc Quỳnh ngữ khí bên trong. Đối tu hành cổ thánh địa tràn ngập kính sợ, mà Đàm Huyền đám người nghe cũng hiểu được sâu không lường được. Đàm Huyền vốn đang chuẩn bị tiến đến tu hành thánh địa hiểu biết một phen, nhìn một cái có phải là hay không? Địa cầu chi trung thần nói nhân vật có liên hệ gì, hiện tại cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các vị thí chủ, mời một vị rõ ràng nhận ra Lý Ngọc Quỳnh thân phận Phật tu bước nhanh đi đến mọi người trước mặt. Vì thi lễ, Hưu trưởng mở dẫn, liền hướng một tòa núi cao đi đến. Làm thiên đại sư Lý Ngọc Quỳnh mỉm cười đáp lễ, hướng Đàm Huyền đám người gật gật đầu, dẫn đầu theo đi qua. Đàm Huyền đám người theo ở phía sau. Phật tu dẫn mọi người đi đến chân núi dưới, một đạo kim sắc hồng kiều đông từ đỉnh núi bên trong kéo dài qua mà ra, lan tràn xuống dưới, hồng kiều trung quanh, Phật âm mênh liệt, kim hoa bay múa, thủy thú lao nhanh. Các loại dị tượng ùn có thể đổ sộ. Thương được tiểu, ánh mắt nhìn quét gian, hiện đỉnh núi phía trên, còn bay ra ước chừng 30 dư điều kim tiểu, mấy chục điều kim tiểu, đồng thời trở người hướng đỉnh núi tiến. Một lát thời gian, liên tới đỉnh núi ánh mắt có thể là được, là một mảnh thật lớn miếu thờ đàn, này đó miếu thở so chi dưới chân núi thêm to lớn, đường hoàng, đổ sộ mỗi một tòa miếu vũ đều là kim sắc giống như lộ một tầng kim màng giống nhau, có vô số vạn tự tại lõi ra, một tia cao thượng uy áp tại tràng ngập, khiến người không tự chủ được địa tâm sinh sùng bái. Phật tu tiếp dẫn Lý Ngọc Quỳnh đám người đến vậy, đã đi xuống sân đi, tiếp tục tiếp người. mà Đàm Huyền đám người thì có thể tại miếu thờ đàn bên trong đi thăm, chậm đợi sự kiện bắt đầu. Đống nhiên đối diện đi tới một đám người, Đàm Huyền sắc mặt bị kiểm hãm, dừng cất bộ, mà người đối diện cũng ngừng lại. Là ngươi. Độc Cô Hàn âm trầm sắc mặt, đang đang sát khí, trước mắt hung quang mà nhìn phía Đàm Huyền. Không thể tưởng được ngươi còn chưa có chết à? thật sự là mạng lớn đàm huyền khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh hoàng đệ hắn là ai vậy độc cô hàn phía sau một cái thần thái kiệt ngạo, không ai bị nổi thanh niên tiến lên một bước hỏi nhị ca người này chính là đàm huyền ngày xưa hại ta kém chết đi hung thủ độc cô hàn giải thích nói xong thanh âm bên trong tràn ngập hận ý hạ giới chi chiến đàm huyền để hắn tan xương nát thịt thiếu chút nữa chết sau khi trở về gặp đến lớn tấn thần triều độc cô chấn thiên chỉ trích cùng các nhiều huynh đệ cười nhạo cho nên hắn đối tạo thành này hết thảy đàm huyền sớm đã hận tấu xương lúc nào cũng khắc khắc đều muốn báo thù Đàm Huyền chính là đông ngực cái kia mua danh chủ tiếng, tự cao tự đại hạng người. Độc Cô Hạo Nhiên hiếp hai mắt, vẻ mặt khinh thường nhìn đàm Huyền, xem ra cũng không có gì đặc biệt đi. Lớn mật, dám vũ nhục chủ công, muốn tìm cái chết không phải. Một cái sao bắt đầu chiến tướng nhất thời quát lên một tiếng lớn, đằng đằng sát khí đi ra, dơ lên một cái thủy hàng búa tạ, lạnh lùng nhìn trầm trầm Độc Cô Hằng. Độc Cô Hạo Nhiên hai người. Độc Cô Hạo Nhiên, người đối với ta khách nhân nói năng lỗ mãng, người này là có ý gì? Lý Ngọc Quỳnh sắc mặt phát lạnh, cũng bước đi tiến lên, ánh mắt hàm sát độc cô hạo nhiên nhìn thấy lý ngọc quỳnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh nói, nguyên lai là đại đường thần triều lý ngọc quỳnh công chúa, ta còn tưởng rằng là ai đâu, bất quá người này là ta đại tấn thần triều tự địch, chẳng lẽ các ngươi đại đường thần triều cũng muốn nhúng tay tiến vào sao? lý quỳnh ngọc tâm sinh phẫn nộ, sẽ quát lớn bất quá, lúc này đàm huyền vươn tay ngăn trở nàng mở miệng, thanh âm lạnh như băng nói, nếu bọn họ muốn tìm tử, kia sẽ thanh toàn bọn họ. chương 5 dây sác, lý quỳnh ngọc tâm sinh phẫn nộ, sẽ quát lớn, bất quá lúc này đàm huyền tay ngăn trở nàng mở miệng. Thanh em lệnh như băng nói, nếu bọn họ muốn tìm tử, kia sẽ thanh toàn bọn họ. Thanh nhóm nhìn ngươi mới là muốn tìm cái chết. Đừng tưởng rằng người khác xưng ngươi vi tà chủ, liền có cỡ nào rất giỏi. Đông vực bất quá một mảnh chưa sông tan băng cùng hẻo lánh xa thành phố giã, một cái cùng hẻo lánh xa thành phố giã ra tới không biết chi người, cũng muốn trình uy, quả thực là không biết sống chết. Độc cô hạo nhiên sắc mặt kiệt nạo, thần thái cao ngạo, vô tiên thời đại sau, làm đại tấn thần triều đều biết cao thủ, hắn luôn luôn cho là mình đã muốn đứng hàng huyền hoàng đại lục điên phong cường, giả cho rằng trừ bỏ trung vực tam đại cổ thánh địa, tam đại thần triều còn có hai đại liên minh ở ngoài, rất khó tìm đến đối thủ của mình. Đối với xuất thân Đông vực đàm huyền, hắn luôn luôn cười nhạt, từ đáy lòng chung liền đối tương đối tu luyện văn mình tương đối lạc sau Đông vực tu giả có điều khinh thị. Mà ở một phương diện khác, rồi hướng Đàm Huyền vang dội hàng đầu, ẩn ẩn có điều đố kỵ. Đó cũng là vừa nhìn thấy Đàm Huyền, liền khiêu khích nguyên nhân. Ha <cười> ha, thú vị. Không thể tưởng được độc cô hạo nhiên người này, vẫn là như thế tự đại. Khoảng cách hai nhóm người cách đó không xa, cũng đứng hơn 10 cá nhân, trong đó một cái khí chất cao quý, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng thanh niên nói rằng: "Hoang huynh, Đối diện người kia chính là Đàm Huyền. Mới đi qua không đến 100 năm, hắn liền từ thiên nhân cấp lớn dần đến loại trình độ này, thật sao không thể tưởng tượng. Hạng Lịch nhìn Đàm Huyền, run khiếp sợ ngự khí đối bên người tuấn lãng thanh niên nói rằng: "Đại sở thần triều thái tử." Hạng thiên hạ khẽ cười nói: "Hoàng đệ, ngươi không cần nản lòng, thế gian này luôn có một chút yêu nghiệt thiên tài, giai đoạn trước tiến giai mau cũng không có gì. Tu luyện chi đạo, càng đi về phía sau cũng chậm, chỉ có kiên trì bản tâm, chậm rãi đuổi theo đi tới đi." Giống Độc Cô Hàn, Độc Cô Hạo nhiên hai người kia, chỉ biết khí phách chi tranh, nhất định là đi không xa bất quá đối cái kia đàm huyền ngược lại thực có hứng thú chờ nhóm tiến đến kết giao bằng hữu hạng huynh nói không sai này đàm huyền đúng là một nhân vật lợi hại cũng liền độc cô hạo nhiên loại này cuồng vọng hạng người có thể cùng ứng vô tình đánh đồng lại khởi là người thường một cái khí chất tiêu xái tay cầm chiếc phiến tử y thanh niên nói rằng hạng thiên hạ nhìn phía tử y thanh niên ha ha cười tiến huynh chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhận thức một chút này đàm huyền Bực này thanh niên tuấn kiệt tự nhiên cũng muốn kết bạn một chút tiến nam phi tay phải run lên động một tiếng mở ra chiếc phiến mặt quạt trung họa đều không phải là sơn thủy có cây, mà là một thanh binh góc độ không đồng nhất phi đao, một tia lãnh liệt đao khí từ mặt quạt trung tràn đầy mà ra, trung quanh không gian, ẩn ẩn không hề ổn thái độ, Đàm viên lạnh lùng mà nhìn Độc Cô hạo nhiên, Độc Cô Hàn hai huynh đệ, thân thể vừa chuyển, một bước đạp không dựng lên, hướng ngoài núi bay đi, dẫn âm nói rằng, nếu tưởng chiến ở bên ngoài chờ các ngươi, hừ, mua danh chuột tiếng hạng người, người khác sợ ngươi hàng đầu, mặt lấy cũng sợ ngươi, Độc Cô hạo nhiên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang đuổi sát mà đi, Độc Cô Hàn, còn có phong linh tử đám người tất nhiên là mặt sau so đội kịp đi nhóm cũng đi xem vị này tả chủ thực lực, hạng thiên hạ đám người cũng bay đi ra ngoài, mà vào vào núi đỉnh rất nhiều tu giả, nhìn thấy có kịch vui để xem, hơn nữa vẫn là đại tấn thần triều nhị hoàng tử cùng đông vực tả chủ quyết chiến, nhất thời một đám cũng kiềm chế không trụ, sôi nổi theo đi ra ngoài. Liên nơi này, đang hiện tại 50 trong ngoài một tòa núi nhỏ khâu thượng ngừng lại, nơi này ngược lại sơn thanh thủy tú, người đây là đang vì mình tìm kiếm trôn cốt nơi sao? Độc cô hạo nhiên hùng hổ từ trên trời ra xuống, khủng bố khí tức bao phủ khắp nơi, trung quanh sở hữu cây cối đều bị áp con thắt lưng. Đàm Huyền không nói gì, chính là vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu ngạo kiêu ngạo Độc Cô Hạo Nhiên. Nói thật, Độc Cô Hạo Nhiên thực lực tuy rằng không tuổi, hơn nữa trên người cũng ẩn ẩn tản mát ra trọng bảo khí tức, nhưng là nhiều nhất cũng liền thiên giới sứ giả cái loại này trình độ mà thôi, hắn còn không có như thế nào để vào mắt. Muốn chết. Độc Cô Hạo Nhiên nhìn ra Đàm Huyền trong mắt che giấu khinh miệt, nhất thời mãnh liệt lòng tự trọng đã bị thật sâu đau đớn. Trong tay hắn thanh mang trận lóe, một hơi tràn ngập lân lân ba quang bảo kiếm xuất hiện tại trong tay, thản nhiên uy áp tràn ngập đến không gian bên trong. Đây là một tông thanh khí, động tức kinh thiên thế như đại dương minh ngông độc cô hạo nhiên trong miệng ngâm tụng kiết quyết bảo kiếm hướng về đàm huyền một đệ một đạo kiếm khí hướng tiêu diệt lên không trung bên trong hàng vạn hàng nghìn mây bay nháy mắt tạc thoát vang minh chi âm vang vọng thiên địa cũng có một mảnh kiếm khí sóng chiều hướng đàm huyền cắn nuốt mà đến này thế kinh người minh ngông cuồng cuồng không biết giới hạn chung quanh hơn 10 người núi nhỏ đầu hoa cỏ cây tối tất cả nháy mắt biến thành một miệng kiếm khí tịch quyền thiên địa không có gì có thể kháng cự đàm huyền nháy mắt đã bị bao phủ độc cô hạo nhiên còn có mới vừa chạy tới độc cô hàn đều là mừng rỡ trong lòng cho rằng đàm huyền liền như vậy đánh bại Nói không chừng còn ngã xuống tại một chiêu này dưới. Mà đồng dạng vừa mới tới rồi phong linh tử, tiểu man nữ đám người, thì mảy may không lo lắng, 20 năm trước, Đàm Huyền liền đủ để đem so với chi độc cô hạo nhiên còn mạnh hơn một bậc thiên giới sứ giả đánh bại, mà 20 năm sau Đàm Huyền, cho dù hắn nhóm này đó thân cận chi người, cũng không biết Đàm Huyền rốt cuộc cường đến cái tình trạng gì, bất quá, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, Đàm Huyền trở nên càng thêm sâu không lường được. Mãnh liệt, cuồng bạo kiếm khí sóng triệu bên trong, Đàm Huyền lại sân vắng lững thững mà ở trong đó đi tới, hàng tỷ kiếm khí hoành kích tại trên người của hắn vang lên kim thiết chi âm vẩy ra khởi một mảnh phiến hỏa hoa thế nhưng ngay cả hắn một căn tóc gãy cũng không thương tổn được quá yếu giống cái gối theo hoa giống nhau Đang huyền tại kiếm khí sóng chiều bên trong hành động từ một đầu xuyên tới mặt khác một đầu đột nhiên xuất hiện tại độc cô hạo nhiên trước mặt đương khẩu giáp mặt trực tiếp một quyền hành đi ra ngoài vang vô tận lực lượng kéo dài đến hàng tỷ thời không độc cô hạo nhiên sợ hãi mà nhìn một cái càng lúc càng lớn nắm tay hủy diệt thiên địa khủng bố lực lượng đánh sâu vào thần kinh của hắn để hắn tư duy đều ngưng trệ sao băng nắm tay vang kích tại bảo kiếm phía trên răng rác thánh khí cấp bậc bảo kiếm nháy mắt xuất hiện vô số vết dạng độc cô hạo nhiên lòng bàn tay đau sót, đem cầm không được, bảo kiếm nhất thời bay tứ tung đi ra ngoài, mà nắm tay tiếp tục đi tới, hảo không lưu tình nhánh ở tại trên người của hắn, thời khắc nâu chốt, một mảnh tấm chắn mảnh nhỏ hiện ra đến, tràn ngập xuất rực rỡ qua mang, chặn một quyền này, nhưng là này rõ ràng là một tông trọng bảo mảnh nhỏ, uy có thể cũng không so đầy đủ thánh khí lớn hơn bao nhiêu, chỉ thấy tấm chắn mảnh nhỏ ngạnh sinh sinh đích bị chàng sai lệnh, chỉ chặn một nửa lực lượng, mà còn lại một nửa lực lượng không lưu tình chút nào hành kích tại độc cô hạo nhiên thân thể phía trên. A. 4. Độc Cô Hạo Nhiên kêu thảm một tiếng, nửa người ầm ầm hóa thành huyết vụ, mà mặt khác một nửa máu chảy đầm đìa thân thể, thì giống như sao băng đảo bắn trở về, ầm vang một tiếng, hung hăng đánh vào một tòa núi nhỏ sườn núi phía trên, cả người đều lâm vào sơn thể trong vòng, mà trên núi nhỏ thì xuất hiện mạng nhện giống nhau vết với... rách. Tĩnh. Vắng ngắt. Chạy tới Lý Ngọc Quỳnh, hạng tiến hạ, tiến nam phi đám người toàn bộ đều sợ ngây người, không ra tay thì đã, vừa ra tay liền nhất chiêu bại địch, đây quả thực là dây sát a. Độc Cô Hạo Nhiên nói như thế nào cũng bán thần điên phong cường giả lại bị Đàm Huyền nhất chiêu dây sát, mọi người trong lòng một đám ba đảo mấy liệt. Đây chính là hắn thực lực. Nhìn nhóm vẫn là xa xa xem hắn. Hạ Tiên hạ đôi mắt bên trong quang mang lóe ra, thì thào tự nói nói rằng: Quả nhiên không hố có thể cùng ứng vô tình cái kia biến thái đánh đồng chính là nhân vật, thật sự là khủng bố. Tiễn Nam Phi trong tay hơi hơi nắm chặt chiếc phiến, mở miệng nói rằng: Lý Ngọc Quỳnh đôi mắt bên trong toát ra một tia hưng phấn, lúc này đây kết minh là làm đúng rồi, Đàm Huyền thực lực mạnh, đồng dạng xa xa ra ngoài nàng dự kiến. Không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Người khác khiếp sợ với Đàm huyền chiến Lực, Độc Cô Hàn lại trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo, thậm chí áp lực không trụ sợ hãi gầm gừ đứng lên. Đàm huyền mâu quang vừa chuyện, giống như hai thanh thiên đao giống nhau, chém về phía Độc Cô Hàn, một cú lạnh như băng tàn khốc sát khí phô thiên cái địa hướng Độc Cô Hàn bao phủ xuống. Hắn mấy năm nay giết chóc yêu thú thật sự nhiều lắm, hơn nữa vạn cổ tà cốt sát khí thầm đấu, tích lũy tại sát khí trên người có thể nói huyền hoàng thế giới chi tối, khủng bố đến cực điểm. Hiện tại này sát khí một bung ra, trung quanh độ ấm giống như nháy mắt đã đi xuống hàng đến một cái trình độ khủng bố, tiến đến quan khán tu giả Toàn độ cảm nhận được một cổ kinh khủng hắn ý, mà thân là mục tiêu độc cô hàn, càng là cơ hồ ngay cả thân thể đều đông cứng. Đàm huyền từng bước một bước thượng, mà Độc Cô Hàn thì từng bước một lui về phía sau, "Ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì? Nơi này là Phật Đà cổ thánh địa nhóm đều là Phật môn mời khách nhân, ngươi không thể." Tại tử vong uy hiểm dưới, Độc Cô Hàn sợ hãi, nói năng lộn xộn đều to lên. "Ta chủ có thể quang lâm, lão tăng hết sức cao hứng, bất quá, hôm nay là Phật đàn nhật, không nên giật Còn thỉnh ta chủ nhìn tại lão tăng trên mặt, buông tha bọn họ. Đột một người mặc áo xám, bộ mặt cổ sơ thần sắc tựa hồ cất giấu vô tận khổ sở Phật tu ngăn trở ở đàm huyền trước mặt gặp qua khổ Chu đại sư nay Phật tu danh khí hiển nhiên phi thường to lớn vừa mới xuất hiện Lý Ngọc Quỳnh hạng thiên hạ tiến Nam Phi đám người sôi nổi chấp vãn buổi lễ đàm huyền hai mắt hiếc lại thần sắc ngương trọng nhìn khổ Chu đại sư từ này khổ Chu đại sư trên người hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại áp lực hiển nhiên mọi người là cùng một tầng thứ người hắn thản nhiên nhìn liếc mắt một cái tránh ở khổ Chu đại sư sau lưng là dòng giải sách run rẩy không ngừng độc cô hàn còn có vừa mới bị một cái tiểu hòa thượng từ sơn thể bên trong lấy đi ra máu me nhảy muội độc cô hạo nhiên hơi hơi trầm ngâm một chút nghĩ đến chính mình còn muốn mưu tính kim quang phật tháp hạ vạn cổ ta cốt hiện tại không nên cùng phật đà cổ thánh địa nháo trở mình hơn nữa độc cô hạo nhiên độc cô hàn hai huynh đệ hắn cũng không thế nào để ở trong lòng cho dù phóng cũng không hề gì cho nên gật đầu nói rằng nếu khổ chu đại sư cũng đã mở miệng kia cũng không tái xó so đo. ta chủ ý chi nếu gốc có thể bất kể gốc như thế rất tốt khổ chu đại sư hòa cười thân thể nhói lên một cái liền hóa thành một đạo trốn quang phi vào trong núi, lại có hơn 10 nói kim tiểu từ đỉnh núi lan tràn xuống dưới, lại một lần nữa đem Đàm Huyền mọi người tiếp đi vào. Chương 6, đêm tham kim quang bảo tháp. Độc cô hạo nhiên cư nhiên bị dây sát, ta chủ thật sự quá cường đại. Kim tiểu phía trên, đông đảo tu giả nhìn Đàm Huyền thân ảnh, âm thầm cảm thán. Hạ đến kim quang tiểu, chưa đi lại vài bước, hạng thiên hạ, hạng lịch, còn có yến nam phi chờ hơn 10 người bước đi đến Đàm Huyền trước mặt. Hạng thiên hạ, là ngươi? Lý Ngọc Quỳnh đôi mắt bên trong toát ra cảnh giác cùng ngưng trọng. Hạng thiên hạ, chẳng những là đại tấn thần triều thái tử, hơn nữa còn là trung vực danh phủ kỳ thực bán thần vương giả nhiều năm trước huyền hoàng đại lục thanh niên thập cường bên trong ứng vô tình xếp hạng đệ nhất mà hắn xếp hạng thứ 4, tuyệt đối là bán thần trung kim tự tháp đỉnh chóp cường giả có thể nói cùng đàm huyền là cùng một đẳng cấp và lại đại sở thần triều này nhất đại đế quân hạng phi vũ đã muốn hạ chỉ một năm sau sẽ thoái ẩn, mà đế quân vị thì từ hạng thiên hạ kế nhiệm cho nên hạng thiên hạ chẳng những thực lực của chính mình ở vào huyền hoàng đại lục điên phong cho dù sau lưng thực lực cũng đồng dạng ở vào huyền hoàng đại lục điên phong tổng thể thực lực so chi đàm huyền còn mạnh hơn dù sao Quân Lâm Sơn quá trẻ tuổi, chỉ có số ít vài cái bản thần, căn bản không có cách nào khác cùng nội tình thâm hậu đại sở thần chiếu so sánh với. Lý Ngọc Quỳnh công chúa nhóm lại gặp mặt. Hạng Thiên Hạ thản nhiên cười hướng Lý Ngọc Quỳnh chào hỏi, thần thái từ cùng, nhưng là, con ngươi bên trong lại để lộ ra một loại quân lâm thiên hạ tuyệt thế uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đàm Huyền đánh giá Hạng Thiên Hạ, ánh mắt bên trong toát ra một tia nghiêm trọng, từ Hạng Thiên Hạ trên người mịt mờ dao động phán đoán, này tuyệt đối là một cực độ nhân vật nguy hiểm, thực lực sâu không lường được, so sánh với trước xuất hiện Khổ Chu đại sư, cũng là không chút nào kém cỏi chẳng lẽ hắn cũng là đi lên tìm phiền toái, nhìn đến hạng thiên hạ phía sau ngày xưa cũng địch hạng địch, đàm huyền không khỏi như mày. hiện tại kim quang bảo tháp trung vạn cổ tà cốt còn chưa tới tay, hắn thật sự không nguyện ý nhiều sinh khúc chết. nghe tiếng đã lâu đàm huynh đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy hình dáng, hạng thiên hạ thần tình xuân phong đi đến đàm huyền trước mặt, đàm cười nói, bản nhân hạng thiên hạ, không biết có không cùng đàm huynh cái bằng hữu. đàm huyền hơi hơi sừng sốt, hạng thiên hạ hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, có thể nói trung vực nhân vật phong vân, hàng đầu so chi hắn càng văng dội. hiện tại hạng thiên hạ chủ động tiến lên kết giao này là có ý gì? chính mình tựa hồ bởi vì hạ giới chi chiến bị thương nặng hạng địch nghiêm túc truy cứu đứng lên, cùng đại sở thần triều mâu thuẫn còn không tiểu hạng thiên hạ tựa hồ nhìn ra đàm huyền trong lòng nghi hoặc, hắn đem phía sau hạng địch kéo đến trước người, thần sắc bình thản nói rằng, hạ giới chi chiến khi hoàng đệ cùng đàm huyền chi gian có chút không khoái, nhưng là khi quá cảnh thiên lại nói oan gian nên giải không nên kết, mọi người không bằng bắt tay giảng hòa như thế nào? Đàm huyền nhóm lại gặp mặt, hạng mỉm cười xuề bàn tay ra, ha ha ha, hạng thái tử nói đúng, oan gian nên giải không nên kết. Đàm huyền hơi hơi sững số sau, cũng phục hồi lại tinh thần. Vươn tay, cùng Hạng Lịch nắm cùng một chỗ, cũng may không có phát sinh xung đột. Lý Ngọc Quỳnh nhìn đến Đàm Huyền cùng Hạng Lịch bắt tay môn hảo, vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng, rốt cục tùng xuống dưới. Hạng thiên Hạ không phải người bình thường, hắn sắp đăng cơ đế vị, đã muốn có thể đại biểu toàn bộ đại sở thần chiều ý chí, một khi Đàm Huyền cùng với trở mặt, nàng liền khó làm, bởi vì Đàm Huyền mà để Hạng Thiên Hạ cầm tù đại đường thần triều, này tuyệt đối không phù hợp đại đường thần triều ích lợi. Đến lúc đó, cùng Huyền hợp tác thực khả năng trở thành phế thải. Đàm Minh Đây là Yến Nam Phi nhóm trung vực thanh niên Tuấn Kiệt. Hạng thiên Hạ nhìn đến Đàm Huyền cùng Hạng Nghịch bắt tay giảng hòa sau, chỉ vào phía sau Yến Nam Phi giới thiệu nói: "Hạng huynh quá khen. Như vậy do nhân, kia dám xưng là Tuấn Kiệt, chỉ có Đàm huynh bực này, Nhân Vật Phong Vân mới xứng đôi Tuấn Kiệt cái này xưng hô." Yến Nam Phi tay cầm chiếc phiến, Sái nhân cười: "Đi ra." Đàm Huyền nhìn Yến Nam Phi, trong mắt ánh sao chợt lóe, trong lòng nhanh chóng nhớ lại cùng với có liên quan tin tức. Một một, Yến Nam Phi, xuất tử Viễn cổ gia tộc, vì Yến gia này nhất đại đại biểu nhân vật, đồng thời Vẫn là Huyền Hoàng Đại Lục thanh niên tuấn kiệt chụp đi bảng bên trong, đứng hàng thứ thứ 8, tuyệt đối là một cái lợi hại vô cùng chính là nhân vật. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không nhóm tìm một thanh tĩnh địa phương, mọi người chậm rãi tế tán gấu. Lý Ngọc Quỳnh nhẹ cười nói, "Mọi người nghe vậy, nhìn quanh chung quanh liếc mắt một cái, nhìn đến đỉnh núi người càng ngày càng nhiều, ồn ào thanh nhiều lắm, quả thật không thích hợp tế tán gấu." Bởi vậy, gật gật đầu, đồng ý Lý Ngọc Quỳnh đề nghị. Vô luận Đam Huyền, Hạng thiên Hạ, Lý Ngọc Quỳnh, vẫn là Yến Nam Phi, đều là trọng yếu thân khách, Phật Đà cổ thánh địa sớm đã vì bọn họ an bài để mà nghỉ ngơi nhã gian Đoàn người tiến vào nhã gian bên trong, từng người ngồi xuống, lại có người hầu châm trà đệ thủy, bố trí cơm điểm, lẫn nhau khách khí vài câu, liền rất ra đề tài. Không biết Đàm huynh đối Huyền Hoàng Đại Lục tình thế bây giờ thấy thế nào? Hạng thiên Hạ nâng lên một ly nước chè xanh, nhẹ phẩm một miệng trà, lập tức mở miệng hỏi. Nghe được Hạng thiên Hạ câu hỏi, Yến Nam Phi, Lý Ngọc Quỳnh, Phong Linh Tử bọn người thần sắc ngưng trọng đứng lên, hiện tại Huyền Hoàng Đại Lục quả thật phức tạp khó hiểu, cho dù hắn nhóm này đó từng giả, đều đối tương lai quyết thiếu năm chắc. Đàm huyền không trả lời ngay, trầm tư trong chốc lát, hồi tưởng lại các đại liên minh hướng khởi không hiểu thiên hai còn có đột ngột xuất hiện thú triều hắn trầm giọng nói rằng hiện tại huyền hoàng đại lục các nơi mạch nước ngầm máy liệt không biết thế lực không ngừng mạnh xuất hiện phòng trường sau đó không lâu một cái lan đến toàn bộ huyền hoàng đại lục đại loạn thế đem sẽ tới đến hạng thiên hạ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn nói rằng tình thế bây giờ quả thật vô cùng phức tạp ở giữa vực mà nói gần đây xuất hiện thiên yêu liên minh khiến cho người xúc đoán không ra đại sở thần triều vì tham minh tình huống phái ra đại lượng tử sĩ nhưng mà sở hữu tử sĩ toàn bộ tại vô thanh vô tức trung bị giết bất quá cuối cùng chuyển quay lại tin tức lại ẩn ẩn cho thấy Thiên yêu liên minh thế lực đã muốn bao trùm toàn bộ huyền hoàng đại lục, khiến người hoàng sợ nghe nói. Không tồi, cái này đột ngột xuất hiện Thiên yêu liên minh, này thế lực quả thật khủng bố. Lý Ngọc Bình thần sắc ngưng trọng gật gật đầu nói rằng, làm đại đường thần triều công chúa, nàng cũng hiểu biết không ít tin tức. Thiên yêu liên minh, nghe đến cái danh từ, đàm huyền trong lòng không khỏi có chút hoàng hốt. Hắn nhớ tới đã từng cái kia đến quân lâm sơn ý đồ đánh chết hắn thái cổ dị trùng kim sắc góc, không biết hai người chi gian, hay không có liên hệ gì. Mọi người liền Thiên yêu liên minh cái này để tài đàm luận. Đáng tiếc, Thiên yêu liên minh rất thần bí như là đột ngột chi gian liền toát ra giống nhau, tất cả mọi người không phải thực hiểu biết, bởi vậy rất nhanh liền đàm luận không nội nữa. Cuối cùng chuyển tới đàm luận đến tu luyện kinh nghiệm phía trên. ở đây mọi người mỗi một cái cũng không phải đơn giản chi người đối tu luyện đều có chính mình độc đáo linh ngộ, nhất là đàm huyền, phong linh tử, hạng tiên hạ, tiến nam phi bốn người đối tu luyện chi đạo giải thích sâu hơn xa người khác có thể sánh bằng, thường thường một câu liền đánh trúng mấu chốt, vẽ rồng điểm mắt khiến người trở nên ngộ mộ đạo. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, tất cả mọi người có không ít thu hoạch nhất là sau bắt đầu chiến sĩ bực này thiên nhân cấp tu giả càng là được lợi rất nhiều trước tiên liền hiểu biết đến một ít bán thần cấp huyền diệu đối về sau đột phá thực mới có lợi thời gian tiệm thệ chút bất chi bất giác thái dương Lạc sơn hoàng hôn đã đến Đàm huyên mịt mở hướng phong linh tử tiểu man nữ gật gật đầu sau đó mở miệng từ biệt các vị nhóm còn có việc phải đi về thương lượng một chút như vậy cáo tử hạng thiên hạ nghe vậy đứng dậy nói rằng nhóm cũng là thời điểm cáo tử liền không quay rời công chúa nghỉ ngơi lý ngọc quỳnh trong lòng có chút đáng tiếc trận này đàm luận nàng thu hoạch rất nhiều trong lòng còn muốn đàm huyền hạng thiên hạ yến nam phi đám người tiếp tục đàm luận đi xuống đâu nhưng là hiện tại đàm huyền cùng hạng thiên hạ đều mở miệng từ biệt nàng tự nhiên sẽ không ngăn trở cũng đứng dậy hào sảng vừa chắp tay các vị tạm biệt đàm huyền gật gật đầu liền mang theo phong linh tử đám người rời đi nhã gian hướng phật đà cổ thánh địa an bài cho mình nơi ở đi đến người này thế nào rời đi nhã gian sau hạng thiên hạ mắt hiện ánh sao quay đầu hướng về yến nam phi hỏi yến nam phi tay phải nhẹ lay động chiếc phiến quần áo bạch y nhẹ nhàng phi động rất là tiêu xái Hắn tự nhiên biết hạng thiên hạ hỏi chính là Đàm Huyền, vì thế hơi chút mang theo một tia nghiêm túc nói rằng, từ lời nói bên trong có thể biết, người này đối cảnh giới lý giải cực kỳ khắc sâu, hơn nữa rất trọng thị căn cơ, một thân lại có chút kiến nghị, là một thực khó đối phó chi người, làm bằng hữu hoàn hảo, nếu như là địch nhân thì đêm không thể bị. Hạng thiên hạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trời cao, thật lâu sau mới lên tiếng, vậy làm bằng hữu, hiện tại tình thế đủ phức tạp, trở lại Phật Đà Cổ Thánh địa an bài cho mình chỗ ở, Đàm Huyền lập tức đối phong linh tử, còn có tiểu man nữa nói rằng. Nay muốn tiến đến Kim Quang Bảo Tháp thăm dò một chút, các ngươi phải chú ý an toàn, một hành tung bại lộ, các ngươi liền dẫn rời đi trước nơi này tự biện pháp thoát thân. Vậy ngươi phải cẩn thận." Tiểu ma nữ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia lo lắng, Phật Đà cổ thánh địa làm một cái tự thái cổ dĩ lai cũng đã tổn thế thế lực, kỳ thật lực sâu không lường được, người nào không biết trong đó ẩn tàng rồi bao nhiêu cao thủ, cho dù Đàm Huyền bây giờ là bán thần vương giả, một khi lâm vào Phật Đà cổ thánh địa cao thủ vây công bên trong, cũng không dám nói liền nhất định có thể thoát thân. Bất quá, nàng cũng biết Đàm Huyền trước tới nơi này mục đích, hơn nữa Vạn cổ tà cốt đối đàm huyền chính là ác không thể thiếu, bởi vậy cũng không có khuyên bảo đàm huyền buông tha cho. Người yên tâm là được, vô luận ngươi là không bại lộ đều sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ. Phong linh tử biết đàm huyền lo lắng tiểu ma nữ còn có mười sao bắt đầu chiến sĩ an toàn, như vậy nói rằng. Đàm huyền cảm kích hướng phong linh tử gật gật đầu. Sau ngay tại chỗ ở bên trong bàn ngồi xuống, nhắm mắt trợ mắt, đem tự thân trạng thái từ từ điều chỉnh đến điên phong. Đêm khuya rất nhanh đã đến, một vòng trăng sáng rất trời cao, hơi chút mang theo một chút hàn ý gió đêm suy phất trên núi của một, từng mảnh từng mảnh cành lá lay động. Phát ra sản sạt thanh âm, Đàm Huyền hai mắt đột nhiên chớn mắt, bắn ra hai đạo tinh mang. Hán Trường thân dựng lên, hướng phong linh tử, còn có tiểu ma nữ gật gật đầu. Sau hai tay một khát pháp quyết, hô, chỗ ở trong vòng, xuất hiện nhất lu gió lạnh, ánh nến đều lay động đứng lên, chỉ thấy Đàm Huyền thân thể tự dưới chân bắt đầu đến cùng bộ, cư nhiên từ từ tiêu thất. Nguyên tố hóa, Quân Lâm Sơn tiềm tu 20 năm, hắn cơ hồ đọc từ tứ đại học viện đoạt lấy mà đến sở hữu kinh vấn, hấp thu vô số tu đạo kinh nghiệm, càng tại ngũ thải thần vũ vụ trợ dưới, một vốn một lời nguyên thiên lĩnh ngộ rốt cục tái tiến thêm một bước. Bản Nguyên tiên ngũ đại cảnh giới, Thụ Nguyên, Vạn Tướng, Chân Hình, Trường Khống, Bản Nguyên. Hiện tại hắn đã muốn đột phá đến người thứ hai cảnh giới, cũng tức là Vạn Tướng Cảnh. Cái này cảnh giới tương đương Chi Huyền Diệu, Phong Có Vạn Tướng, gió lạnh, côn phong, gió bảo, gió nhẹ. Mà thăng cấp Vạn Tướng Cảnh, cũng liền ý nghĩa Đàm Huyền có thể biến nào thành các loại phong, cũng cho dù có thể nguyên tố hóa. Năng lực này, không thể nghi ngờ khiến cho hắn ẩn nấp thuật tiêu lên tới một cái trình độ khủng bố, trừ phi đặc biệt tu luyện có cao nhất do xét thuật, nếu không, cho dù là cao đảm Huyền một cái cảnh giới tu giả, trăm bước ở ngoài cũng khó lấy phát hiện đàm huyền tung tích. gió lạnh tại chỗ ở chung đánh một cái toàn nhi, lập tức liền hướng về ngoài cửa thổi đi. ban đêm Phật đà cổ Thánh địa vẫn như cũ quang minh thông thấu, vô lượng phật quang, đem trời cao trùng đám mây đều nhuộm thành kim sắc. nhất lũ gió lạnh hướng về Phật đà cổ Thánh địa bên trong gào thét mà đi, chính là ai cũng không có phát hiện gì thường. Kim Quang Bảo Tháp địa chỉ, đàm huyền đã sớm tìm hiểu rõ ràng. hơn nữa, Kim Quang Bảo Tháp cũng chưa ngoại thấy được, lúc nào cũng khắc khắc không ngừng nợ rộ rực rỡ qua mang. Kim Quang Bảo Tháp là Phật đà cổ Thánh địa trấn áp các loại tà ma nơi là một chỗ cấm địa, thủ vệ tự nhiên dị thường nghiêm nghiêm. Trung quanh chẳng những bố trí đại lượng trận pháp, hơn nữa, từng đạo thần thức đan vào thành võng, liên miên không dứt từ hư không đào qua, bình thường dưới tình huống, đừng nói là người, chỉ sợ sẽ là một con muỗi cũng tới gần không được. Bất quá, Đàm huyền giờ phút này đã muốn hóa thành nhất lu gió lạnh, thần thức đào qua thân thể hắn là lúc, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, để hắn thuận lợi xông qua một thật mạnh phong tỏa, đi vào Kim Quang Bảo Tháp trước. Không tốt. Đàm Nguyên chú tại Kim Quang Bảo Tháp 50 trượng ở ngoài, cau mày một cái vội đầu tóc bay rối khổ tu giả đang lẳng lặng ngồi xếp bằng tại kim quang bảo tháp môn cầu trước cả người tràn ngập xuất một tia khủng bố dao động này rõ ràng cũng là một bán thần vương giả này nhất thời để đàm huyền khó khăn hắn muốn đi vào bảo tháp nhất định phải lướt qua người này khổ tu giả nhưng là nguyên tố hóa sao ẩn nấp tính tuy rằng cường một khi kháo đến thân cận quá vẫn là có bị phát hiện phiêu lưu hơn nữa người trước mắt là một cùng hắn đồng cấp cường giả a cư nhiên còn có người khác với kim quang bảo tháp cảm thấy hứng thú đàm huyền chính phảng khó đông nhiên phát giác cự cách mình cách đó không xa ẩn ẩn cũng cất giấu một cổ hơi thở, khí này tức cũng cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải mình nguyên tố hóa sau cùng không khí dung hợp cùng một chỗ, đặc biệt mẫn cảm, còn phát hiện không được người này tung tích. Hiển nhiên, người này cũng bởi vì khổ tu giả mà do dự, quan sát sau một lát, liền lặng lẽ thối lui. Đàm Huyền con ngươi xoay động, liền theo sát mà lên. Đàm Huyền theo dõi kia một cổ hơi thở, vẫn luôn bởi tới sườn núi chỗ một rừng cây bên trong, mới hiện ra một cái màu đen bóng người. Tình huống thế nào? Một cái âm lanh thanh âm vang lên, rừng cây ở chỗ sâu trong đi ra một cái yêu dị thanh niên, ánh mắt vi màu xanh cả người bắt đầu khởi động đáng sợ khí tức khởi bầm độc lang thiếu chủ kim quang bảo tháp trước cửa ngồi xếp bằng một cái sâu không lường được khổ tu giả thuộc hạ không có cách nào xông vào đàm huyền truy tung kia một cổ hơi thở hiện ra một cái thấp bé hắc y nhân quỳ một gối xuống tại độc lang thiếu chủ trước mặt độc lang thiếu chủ hư lạnh một tiếng vô luận như thế nào nhóm nhất định phải cứu ra chân áp tại bảo tháp bên trong lịch đại yêu tộc đầu sỏ, chỉ phải như vậy nhóm tài năng mau chóng trưởng không tình thế hoàn thành nghiệp lớn nếu nhuyễn không được nhóm sẽ cứng rắn người đi xuống thông chi khắp nơi nhân thủ toàn bộ đều chuẩn bị tốt ngày mai buổi tối nhóm muốn cứng rắn công kim quang bảo tháp cần tuân thiếu chủ mệnh lệnh thấp bé hắc y nhân cung kính gõ một chút đầu thân thể hướng về mặt đất một chùi nháy mắt liền chui xuống đất mà đi độc lang thiếu chủ cũng không dừng lại thân thể nhoáng lên một cái liền hóa thành như lúc hồ thanh ảnh bay vào rừng cây bên trong chờ hai người rời đi sau một lát đàm huyền từ một gốc cây cổ thụ mặt sau hiện ra thân đến trong mắt như có điều suy nghĩ độc lang thiếu chủ chẳng lẽ người nọ là yêu tộc nhưng là hà tại sao lại cảm thụ không đến yêu khí trong lòng hắn có chút nghi hoặc xèo chi lúc này Huyết Linh từ đàm huyền ý chí bên trong bay ra, dùng thân niệm cùng đàm huyền tiến hành câu thông. Ngươi nói bọn họ đúng là yêu tộc. Đàm Huyền nhìn chăm chăm huyết linh nói rằng, huyết linh lúc này gật gật đầu, cũng truyền âm nói cho đàm huyền, này hai cái khí tức đã muốn dùng thủ đoạn nào đó che giấu trụ, nhưng là huyết linh nhưng có thể huyết mạch dao động, cảm nhận được hai người kia thân phận chân thật. Nhìn nhóm muốn tới một hồi đục nước béo cỏ. Đàm Huyền hơi hơi lộ ra một kia cổ quái tươi cười, thân thể nhón lên một cái, lần thứ hai hóa thành nhất lu gió lạnh, hướng về chỗ ở phản hồi. Chương 7 tiến vào bảo tháp. Phật đàn nhận sự kiện tại ngày hôm sau cử hành, sáng sớm, thiên tài tờ mở sáng thời điểm, toàn bộ Phật Đà cổ Thánh địa cũng đã tiếng động lớn dầm dỉ đứng lên. Vô luận là trên núi, vẫn là dưới chân núi, đều bố đầy người ảnh, dẫm dặm, đầu người kích thích, có vẻ hết sức náo nhiệt. Trên đỉnh núi, cách mặt đất mấy trượng hư không, cũng là huyền phù một cái gần trăm thước vương bạch ngọc ngôi cao, này thượng điêu khắc vô số trang nghiêm túc mục phật tượng, thản nhiên uy áp từ tràn ngập mà ra. Hiển nhiên, đây là một tông quý hiếm pháp bảo. Bạch Ngọc Bình trên này còn có hơn 10 sắp xếp tỏ ý, Huyền, Lý Ngọc Bình. Hạng thiên Hạ chờ tân khách dĩ nhiên bị mời mời đi theo, ngồi ở tọa ỷ phía trên. Đến giữa trưa thời khắc, sự kiện chính thức bắt đầu, toàn bộ quá trình chia làm hai cái giai đoạn. Cấp thứ nhất đoạn là đông đạo Phật tu ngâm tụng Phật chú, ca tụng chư thiên Phật tổ công đức, hợp thời, to lớn Phật âm từ đỉnh núi khuyết tán ma khai, lan tràn đến toàn bộ Phật Đà cổ thánh địa lãnh thổ quốc gia, vô số thần thánh Phật đà hư ảnh, tại không trung bên trong hiển hóa, một pho tượng tôn thần uy lẫm lẫm, càng lòng mang từ bi, cùng lúc đó, cũng có vô lượng kim bụi hoa không trung bên trong bọ ra, làm cho cả Phật Đà cổ thánh địa vô số phàm nhân kích động không hiểu, trong lòng tín càng phát ra thành kính. đương nhiên, loại này thủ đoạn đối đảm huyền đám người không có tác dụng gì, thậm chí còn có người cười nhạt, cho rằng đây là mê hoặc chúng sinh thủ đoạn. người thứ hai giai đoạn, thì từ 12 cái bán thần cấp cao tăng phân biệt lên đài bục giảng. này một cái giai đoạn, ngược lại hấp dẫn tuyệt đại bộ phân tu giả lực chú ý. này 12 cái cao tăng mỗi một cái đều vi bán thần điên phong cường giả. hơn nữa, là cuối cùng khổ chu đại sư, càng là bán thần vương giả. bởi vậy, một hồi giảng đạo sùng dưới, để mọi người lấy được kích lợi nhiều. cho dù là đảm huyền, nghe xong sau đối đại không tức Minh Vương tâm trú cũng có không ít tân giải thích. Từ thử đã muốn chuẩn bị tốt sao? Ngôi cao dưới một cái tương đối hẻo lánh góc, cả người tràn ngập tâm lãnh khí tức độc lang thiếu chủ nhìn liếc mắt một cái ngọc thạch ngôi cao tình hình. Thản nhiên đối phía sau một cái thấp bé hắc ý láo giả nói rằng. Hắc thiếu chủ yên tâm binh sĩ cũng đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tuyệt đối sẽ đem này đó con lường ngốc toàn bộ làm cho mình. Hắc ý Lão giả trả lời nói rằng. Ngươi cũng không nên xem thường Phật môn cổ thánh địa, cái này thế lực ở trên giới bối cảnh rất là thâm hậu, chúng ta cũng không có thể quá phận. Ngươi đi xuống phân phó hảo. Chúng ta mục đích chủ yếu là công đánh Kim Quang Bảo Tháp, chỉ cần đem chấn áp ở trong đó Đại yêu cứu ra, lập tức liền triệt. Độc Lang thiếu chủ hai mắt nhíu lại, thản nhiên hạ lệnh nói rằng: Cần tuân thiếu chủ mệnh lệnh, thuộc hạ biết nói sao làm. Hắc Y lão giả kính cẩn đáp lại nói: Sự kiện vẫn luôn duy trì liên tục đến tối mới chấm dứt, trở lại chỗ ở. Đàm Huyền lập tức nhất lưu gió lệnh, vô thanh vô tức, lại một lần nữa ẩn nút đến Kim Quang Bảo Tháp phụ cận, tĩnh tâm chờ đợi kế tiếp biến cố. yêu tộc cũng không có lệnh đảm Huyền thất vọng. Nửa đêm thời gian, quan mang dược Phật môn cổ Thánh địa trên không. Đột nhiên xuất hiện xuất hiện một tảng lớn mây đen, sấm rền thanh âm, vang vọng thiên địa. Người nào cũng dám mạo phạm Phật Đà cổ thánh địa. Lớn như vậy động tĩnh, đã đem trên núi mọi người kinh động, một cái thiên nhân cấp Phật tu, vừa sợ vừa giận bay ra, hướng về không trung giống giận. Nha. Trả lời hắn là một thật lớn đen thùy sắc nóng rướt. Chỉ thấy mãnh liệt mây đen bên trong, đông tìm hiểu một cái đỉnh núi lớn nhỏ chính chào, kia chớp cơ được cái này giống giận trung Phật tu thân thượng, nhẹ nhàng một hoa, cái kia Phật tu cũng đã hóa thành vô số nát. Một trùng huyết vũ, ở trên hư không nổ tung. Yêu nghiệt lại dám lớn mật như thế. Phật Đà cổ thánh địa người nổi giận, đường đường cổ thánh địa, cư nhiên bị người công tới cửa, hơn nữa, còn đương khẩu giáp mặt giết một cái Phật tu, này chẳng những là vẽ mặt, hơn nữa, còn đánh đến mũi thành mặt đũng. Chính là khoảnh khắc chi gian, liền có vô số Phật tu sông lên trời cao, phải giấu ở mây đen trung hung thủ đánh chết. Nhưng mà, người tới cường đến xuất hộ ý liêu, cũng nhiều đến xuất hộ ý liêu. Nha nha nha. Mây đen bên trong, truyền ra từng đợt thê lương, khó nghe chim hót thành, như là sao hưởng trung tang giống nhau, vô số đỉnh núi lớn nhỏ màu đen quạ đen từ mây đen chung gào thét mà ra. Đem khắp không trung đều che lại, đầy trời đều phiêu linh màu đen lông chim, cũng có từng trận tanh tửi, tràn ngập hư không. Xông lên đi Phật tu, rất nhanh đã bị quạ đen đàn bao phủ, này đó quạ đen thật sự lợi hại vô cùng, cảnh giới thấp nhất thế nhưng đều là thiên nhân cấp, để xông lên đi Phật tu ứng phó bất quả đến, trong chớp mắt, liền có hơn 10 cái Phật tu bị giết, tảng lớn huyết vũ từ trên cao bỏ ra. Lại vào lúc này, mây đen bên trong lao ra một đạo màu đen nước lũ, trực tiếp liền hướng về Kim Quang bảo Tháp đánh sâu vào mà đi, nước lũ bên trong, trừ bỏ quạ đen ở ngoài, còn có vô số yêu thú tại dương nhanh mút một cố cô thu bạo khí tức tại đây tưởng cùng nơi tàn sát bừa bãi yêu khí tận trời yêu tộc muốn cùng phật đà cổ thánh địa toàn diện khai chiến sao trên đỉnh núi một đôi ánh mắt nhìn trời không bên trong rậm rạp bóng đen tràn ngập ngạc nhiên nay công kích tới quá đột nhiên rất nhiều người đều phản ứng không kịp với anh màu đen nước lũ đánh sâu vào tại kim quang bảo tháp bên ngoài cấm chế phía trên vô số hủy diệt tính quang mang quét ngang trong chớp mắt liền có thành ngàn yêu thú ngã xuống giống như màu đen hạt mưa rơi xuống mà mặt đất đã muốn biến đỏ ồ ồ máu loang tại chảy xuôi hình thành một cái điều thật nhỏ dòng suối bất quá. Màu đen nước lũ cũng cũng không nuôi lại, nhất trương phòng ốc lớn nhỏ thảm lục sắc nói phù từ nước lũ bên trong bay lên dựng lên, một cái điều mãng xà lục sắc dòng khí lợ lờ, tản mát ra khủng bố uy áp, cẳng có vô số dữ tận yêu thú hư ảnh biến ảo mà ra, khí thế kinh thiên. Ba ba ba. Pháo thanh âm vang lên, lục sắc nói phù lướt qua, sở hữu cấm chế toàn bộ hỏng mất, sinh sôi đánh ra một cái thật lớn thông đạo. Không tốt, này đó yêu nghiệt muốn công kích kim quang bảo tháp. Phật đà cổ thánh địa ở chỗ sâu trong, truyền ra vô số phẫn nộ tiếng gầm gừ, từng đạo Phật quang lượn lờ thân ảnh nhảy vọt dựng lên. Hùng hồ hướng về màu đen nước lũ đánh tới. Yêu nghiệt phương nào, dám phật môn thánh địa làm cản? Trấn thủ tại Kim Quang Bảo Tháp trước cửa khổ tu giả hai mắt đột nhiên trợn mắt, bắn ra hai bó buộc thước lớn lên hàn núi nhọn, hắn đột nhiên đứng thẳng dựng lên, trên người buộc phát ra một cỗ hùng hồn cực kỳ khí thế, giống như một tòa viễn cổ ma sơn trên áp mà đến. Khổ tu giả là Phật tu bên trong tương đối đặc biệt một loại người, bọn họ chọn dùng các loại cực đoan phương pháp tiến hành tu luyện, như đem tự thân chôn ở trong đất mấy chục năm bất động, hoặc là tại bão phong tuyết bên trong tinh tu hay hoặc là tu luyện ngầm miệng tiện mấy chục năm thậm chí hơn một ngàn năm không nói lời nào chọn dùng đủ loại gần như biến thái thủ đoạn ma luyện mình thân lấy cầu siêu thoát bất quá nhóm người này người cũng cực kỳ khủng bố cơ hồ mỗi một cái đều là cao nhất cường giả mà chấn thủ kim quang bảo tháp khổ tu giả rõ ràng là một cái bán thần vương giả khổ tu giả như một tòa thái cổ ma sơn ngăn ở kim quang bảo tháp trước cửa tối đen đôi mắt nở rộ xuất lạnh như băng hàn mũi nhọn như là một pho tượng tử thần buông xuống trên người hắn tràn ngập ra tới phật quang cực kỳ dữ dằn ngay cả trung quanh không gian đều bị chưng phát rồi vang. Hắn đột nhiên một trường đánh ra, khuất quát bàn tay, bắt đầu khởi động hủy diệt tính lực lượng phía trước không gian. Sinh sôi bị đè ép thành một mặt kim sắc khí tường, màu đen nước lũ đánh vào khí tường phía trên. Ba ba ba, vô số yêu thú như là bọn khí nổ mạnh, sôi nổi biến thành mơ hồ huyết đุng. Giống một đạo thân ảnh khổng lồ từ màu đen nước lũ bên trong nhảy mà ra, đây là một đầu lửa đỏ sắc sư tử, cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, ánh lửa cao tới mấy trăm trượng, độ ấm càng là cao đến cùng bố, sở lập nơi. Toàn bộ biến thành lửa đỏ sắc nham thạch nóng chảy. Lựa Đỏ Sát Sư tử dơ thật lớn thú trảo cùng khổ tu giả đối văn một kích, trung quanh không khí nháy mắt nổ mạnh mở ra, một đóa loại nhỏ cái nấm vân nhiệm nhiệm dâng lên, trải qua Phật hiệu thêm vào mặt đất bông hạ hãm 10 trượng, cũng có một cỗ cuồng bạo dòng khí tàn sát vừa bãi mở ra, chỉnh khu vực cắt bay đá chạy, hệt động đất động. Thùng thùng đông. Lựa Đỏ Sát Sư tử hiển nhiên so khổ tu giả kém cỏi một bậc, một kích sau, ngay cả lùi lại mấy bước, khổng lồ bản chân đạp tại đại địa thượng. Cả tòa sơn đều ầm vang chấn động đứng lên, từng đạo mạng nện vết rách xuất hiện. Lại có luống đạo thật lớn thân ảnh từ màu đen nước lũ bên trong bay ra, cũng là một đầu núi nhỏ man yêu, còn có một pho tượng âm lãnh đường lang. Này hai tôn yêu thú khí tức cùng lửa đỏ sát sư tử tương xứng. Tam tôn ban thần điên phong cấp bậc yêu thú đồng loạt vây công khổ tu giả. Nhất thời chi gian, khổ tu giả liền lâm vào khổ chiến bên trong. Tuy rằng không có tính mạng chi yêu, nhưng là cũng thoát khỏi không được này ba cái yêu thú. Lúc này, mặt khác Phật đà cổ thánh địa tu giả cũng chạy tới, lập tức cùng đẩy trời yêu thú triển khai đại chiến. Mà hơn 10 đạo thân ảnh thì thừa cơ phi vào kim quang bảo tháp bên trong. nghiệp chướng hôm nay bần tăng muốn đem bọn ngươi toàn bộ đều chấn áp. Khổ chu đại sư đuổi tới. Một trưởng phách phi hơn 10 người yêu thú, hừ lệnh một tiếng, cũng truy vào bảo tháp bên trong. Ma Đàm Huyền từ lúc Tam Tôn yêu thú đem khổ tu giả cuốn lấy một khắc kia, cũng đã tiến vào Kim Quang bảo tháp bên trong. Nơi này Phật tính quá mức đặc hơn. Kim Quang bảo tháp bên trong, Đàm Huyền nhìn chung quanh không ngừng hiện lên Phật Đà hư ảnh, còn có bên thai chuyển đến từng trận phạm sướng thanh, thậm chí có một loại bị độ hóa cảm giác. Hắn ảm đạm cười, hai tay khắp một cái pháp quyết, một viên xá lợi đột nhiên từ hắn mi tâm bên trong bay ra, hóa thành đại khủng Minh Vương pháp cùng Huyền phụ tại phía sau mình, Minh Vương dưới thân kim vương đang không ngừng chiêm chiếp tiêu to. Đại khống tức Minh Vương pháp cùng vừa ra, Kim Quang Bảo Tháp bên trong Phật Tính lực lượng nhất thời đối Đàm Huyền không có áp chế, thậm chí hắn cảm thấy Đại khống tức Minh Vương tâm chú cửa này công pháp ở trong này uy lực lớn không ít. Bất quá hắn hiện tại không đếm sửa tới sẽ này đó, suy nghĩ vừa động, hắn dĩ nhiên lấy ra vạn cổ ta cốt, chỉ thấy giờ phút này này khối thủy tinh đầu lâu chống rông hai mắt chính nở rộ rực rỡ mà yêu dị từ mang, thậm chí truyền ra cặc cặc cười quái dị thanh, đầu lâu tự động xoay tròn hướng về Tháp ở chỗ sâu trong nhìn lại. Không do dự chút nào, Đàm Huyền dựa theo vạn cổ ta cốt chỉ thị phương hướng tiêu phi đi vào trong chớp mắt liền tiến nhập một cái âm u không gian, lại có tân nhân bị giam vào được. một cái gầy chơ xương như sải lão cẩu xuất hiện tại đàm huyền trước mặt, hai đồng lăng ánh mắt phóng xuất ra tham lam qua mang. một to phía trên không ngừng chảy nước miếng. ô, thiên thấy đáng thương, bao nhiêu năm không có ăn quả thịt, không nghĩ tới hôm nay như vậy may mắn. Này lao cẩu đang tại phán đoán nếu đem đàm huyền sinh Trưng hảo, vẫn là thanh nấu hảo, đàm huyền đã muốn mỉm cười một trường ấn đến đầu chó phía trên, hơi hơi càng lực, đã đem nảy lao cẩu chấn sát, thần thức càng là mạnh mẽ xâm lấn lao cẩu thức hải, sự phân hình một lần đáng thương này lão cẩu đi qua cũng là một pho tượng bán thần điên phong cường giả, bởi vì bị giam đến lâu lắm, không ngừng đã bị phật hiệu suy yếu, hiện tại cũng là miễn cưỡng vẫn duy trì bán thần thực lực, kết quả bị đàm huyền một trường diệt sát. Nơi này cùng một cái ngục giam không sai biệt lắm. Đàm huyền tìm tòi lão cẩu thức hải sau, đối cái này không gian đã muốn đại khái hiểu biết, cái này không gian bị vây kim quang bảo tháp cái đấy, lúc nào cũng khắc khắc bị kim quang bảo tháp phật tính lực lượng tầm đấu, mà bên trong giam giữ tất cả đều là phật đà cổ thánh địa bao năm qua trộm tới cho phạm, vừa có yêu tộc, cũng có người tộc, thậm chí còn có man tộc từ tử mảnh không gian này là không có linh khí, lại bởi vì phật tính lực lượng không ngừng thầm đấu, cho nên giam giữ vào trọng phạm lực lượng sẽ không ngừng giảm xuống. Nếu muốn bảo trì thực lực, trừ bỏ lẫn nhau cắn nuốt ở ngoài, cũng chỉ có tiếp thu Phật môn độ hóa. Bất quá, mảnh không gian này bên trong vẫn là có bảy tương đối cường vương giả, thất vị vương giả đều tại giải đất trung tâm, mà lao cẩu loại thật lực này yếu như tiểu, vì sợ bị cắn nuốt, cũng chỉ có thể tại bên cạnh nơi huân. Sau khi hiểu rõ tình huống, đàm Huyền lại không lưu lại, cất bộ một chút, liền hướng về bên trong bay đi. Mà hắn mới vừa ly khai không lâu, Độc Lang thiếu chủ cũng vào được mà phía sau hắn còn có hơn 10 cái bán thần điên phong chính là thủ hạ. Chương 8, thứ hai vương, ta cốt yêu. Ân, thiếu chủ, nơi này có một cổ thi thể. Một cái tu giả đem bị đàm huyền đánh gục lao cầu thi thể kéo dài tới độc lang thiếu chủ trước mặt. Chẳng lẽ có người so với chúng ta nhanh chân đến trước? Độc lang thiếu chủ nhìn lao cầu thi thể, nhìn đến kia chưa khô cạn vết máu, sắc mặt rất là khó coi. Đi, ta lập tức tiến vào bên trong, mau chóng đem sở hữu đại yêu tập trung lại, tái mang đi ra ngoài. Thời gian không nhiều lắm, phải mau chóng hành động. Là, thiếu chủ một lũ yêu tộc tất cả đều đồng ý. Độc Lang thiếu chủ thản nhiên gật gật đầu, nghĩ đến khả năng có người nhanh chân đến trước, sợ phát sinh cái gì biến cố, bởi vậy cũng không tác dừng lại, trực tiếp liền xuất lĩnh đông đảo yêu tộc vội vàng hướng vào phía trong bộ tiền đến. Đây là một thập phần hoang vắng không gian, xích nâu thổ địa, thưa thất thực vật, gần như khô cạn con sông, núi hoang, tài nguyên có thể nói khan hiếm tới cực điểm. Từ lao cầu trong trí nhớ, đàm Huyền Hiểu biết đến, toàn bộ không gian bên trong cũng chỉ có trung tâm khu vực mới có thể gieo trồng một ít tận chứa linh khí thực vật, còn có một chút tài nguyên khoáng sản, miễn cưỡng cung ứng tu giả tu luyện. Bất quá, trung tâm khu vực đã muốn bị bảy đại vương giả chiếm lấy, một ít thực lực không tồi sinh linh còn có thể bám vào bảy đại vương giả dưới sinh hoạt, mà giống lao cẩu như vậy bất ham trọng dụng, thì chỉ có thể đến bên cạnh nơi lưu lạc. "Giống?" Đàm huyền bàn tay sắp nhập bùn đất bên trong, bắt lấy một pho tượng ẩn nốt ở trong này đang muốn đánh lén mình hạt loại yêu thú phần đuôi bắt lấy, mạnh hướng lên trên nhấc tới, nhất thời bề mặt quả đất oanh tạc mở ra, vô số cát bụi bay múa, núi nhỏ lớn nhỏ hạt loại yêu thú bị ngạnh sinh sinh đích từ địa hạ đạo rút lộ ra, một cái điều màu đen xúc tua tại dãy rủ múa may. "Hừ, không biết sống chết." Đam Viên mắt lạnh nhìn trong tay dãy rùa không lướt yêu thú. Cánh tay chấn động, một sóng vô cùng lực lượng không lưu tình chút nào vành tiến hạt loại yêu thú trong cơ thể. Và anh. Trong phút chốc, toàn bộ yêu thú liền ầm ầm nổ mạnh, huyết vũ bay tán loạn, hình thần câu diệt. Đây đã là hắn kế lao cầu sau, gặp được lần thứ 6 tập kích, ra tay đều là một ít thực lực vi bán thần sơ cấp yêu thú, tinh quái, không hề ngoại lệ, này đó yêu thú tinh quái toàn bộ bị hắn phản giết. Chính là nơi này. Đam Viên đang cầm vạn cổ ta cốt, trong mắt ánh sao lóe ra. Vạn cổ ta cốt tử sắc đã muốn mãnh liệt nhảy lên đi lên biểu hiện mặt khác một viên vạn cổ tà cốt ngay tại phía dưới. đây là có chuyện gì? nó, nó, nó như thế nào động? vây thần không gian thứ hai vương tà cốt yêu ngồi ở bạch cốt vương tọa phía trên, nhìn bên người nhất trương lớn hơn nữa vương tọa thở phục một pho tượng thủy tinh đầu lâu. trong lòng kinh nghi bất định, nhất là nghe được thủy tinh đầu lâu trung truyền tới tà dị tiếng cười, cho dù là một khối bạch cốt, hắn cũng có một loại da đầu run lên cảm giác. tà cốt yêu trong lòng có một cái lớn nhất bí mật, hắn cùng với vây thần không gian bên trong cái khác sinh linh là bất động, cái khác sinh linh đều là bị phật đà cổ thánh địa giam giữ vào mà hắn lại là tại đây cái không gian bên trong sinh ra. Thư hữu thượng chuyển đổi mới, tự hắn một sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là thủy tinh đầu lâu. Mà minh minh chúng có một thanh âm nói cho hắn biết, bảo hộ thủy tinh đầu lâu chính là hắn sứ mệnh. Hơn nữa, không thể trái kháng, nếu không tất yếu nghiêm trọng hậu quả phát sinh. Loại này trực giác là như thế chân thật, cho nên hắn từ khi ra đời tới nay, liền vẫn luôn bảo hộ tại thủy tinh đầu lâu trung quanh, thậm chí cho đến hắn trở thành vây thần không gian bên trong thứ hai vương sau thành lập chính mình vương tọa đồng thời cũng vi thủy tinh bạch cốt thành lập một cái vương tọa. Bất quá, cho tới nay. Hắn đối thủy tinh đầu lâu đều tràn ngập thật sâu e ngại cùng kiên kỵ. Thứ này rất tà, mỗi một lần tới gần thủy tinh đầu lâu ngũ bước thời điểm, hắn đều có một loại linh hồn hỏng mất xu thế, giống như chỉ có tái về phía trước bước ra một bước, chính là hắn tử vong là lúc. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thủy tinh đầu lâu xuất hiện lớn như vậy dị biến. Từng trận tử mang phụt ra mà ra, ma quỷ tiếng cười tại không gian bên trong quanh quẩn, một loại tà ác lực lượng tại mênh ngông quấn quẩn, tà cốt yêu sọ nao đau sót, linh hồn giống như là muốn tạc nứt ra rồi. Hôm nay là làm sao vậy? Ta đã muốn thân ở ngũ bước ở ngoài như thế nào còn sẽ có linh hồn hỏng mất cảm giác ta cốt yêu vừa sợ vừa giận nhảy xuống vương tọa vội vàng thối lui đến 50 bước ở ngoài loại cảm giác này mới từ từ tiêu trừ nhưng không biết tại sao hắn linh hồn ở chỗ sâu trong lần lần chuyển ra một tiếng nói không rõ nói không do ất thưởng ẩn ẩn có một ti hương phấn cùng chờ mong mà này một cô không hiểu mà xa lạ cảm xúc để ta cốt yêu thập phần sợ hãi cũng này đàm huyền lên khóc nhìn chặn lại tại chính mình trước người hơn 10 cái ánh mắt dại ra bán thần nhướng mày cánh tay bà qua một cô gió bảo lực lượng càn quét mở ra Dầm dầm anh, hơn 10 cái bán thần toàn bộ giống như người bù nhìn bị sinh sôi tạp phi. Nhưng là, càng đều nhiều hơn bán thần lại vọt lên. Nay đó bán thần căn bản không sợ chết, một đám người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không muốn sống hướng Đàm Huyền đánh tới, khủng bố lực lượng hình thành một cỗ thật lớn nước lũ, lay động thiên địa, khắp không gian đều đang run rẩy. Đàm Huyền phát giác này đó bán thần không bình thường, những người này thậm chí đã muốn bị đã khống chế, căn bản là một pho tượng tôn chiến đấu con rối. Mục tiêu ngay tại phía dưới kia tòa bạch cốt cung điện bên trong, hắn không có kiên tái cùng những người này dây dưa. Tất cả đều đi tìm chết đi. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện nhất trương hắc quang lượn lờ thần cầm, một mảnh bóng đen từ sau lưng của hắn hiện lên, ầm ầm trọng điệp tại thần cầm mặt trên, hai tay của hắn kéo mấy cái cầm huyền, manh bắn ra, giống một tiếng chấn động chư thiên thái cổ dị thú gầm gừ vang lên, phạm vi mười dặm không gian, toàn bộ tại trong khoảnh khắc bạo thoái, đại điệu tầng ngoài ầm ầm tạc nứt ra, rơi lên che trời cắt bụi, mà những sông lên bán thần thì một đám bay ngược trở về, mà còn tại bay ngược quá trình bên trong, thân thể của bọn họ cũng tại tấp tấp vang tung tóe, đàn huyền giống như thiên ngoại lưu tinh dừng ở bạch cốt cung điện trước, thật lớn lực đánh vào, để cả tòa bạch cốt cung điện mãnh liệt lay động đứng lên, cũng có một cổ cuồng bạo dòng khí thổi hướng tứ phương. là ai, dám can đảm trước đến nơi đây làm cản? lạnh như băng mà tàn khốc thanh âm từ bạch cốt cung điện bên trong truyền ra, ta cốt yêu phát hiện bên ngoài động tĩnh, phẫn nộ từ cung điện trung đi ra, chống rông hốc mắt bên trong, bắn ra vài trăm thước lớn lên hàn mũi nhọn, ngay cả hư không đều vang tung tóe. đây là một bán thần vương giả, đan huyền trong lòng hơi hơi khởi cảnh giác, tay phải đánh đàn, nhẹ nhàng bắn ra, giống. Một cái giữ tợn hắc long gầm gừ mà ra, khủng bố khí tức bao phủ khắp nơi, khắp không trung lúc ấy liền nát, vô tận mai một năng lượng hướng Tà Cốt Yêu bao phủ mà đi. Buồn cười, thế nhưng mạo phạm buồn vương. Đây là tự tội. Tà Cốt Yêu quả thực khí nổ. Vây thần không gian bên trong, ai thấy chính mình không phải nơm nớp lo sợ, mà người này, chẳng những chủ động tìm tới môn, nhưng lại dám chủ động động thủ, điều này làm cho hắn cảm thấy một loại thật lớn bất đủ. Hắn cốt thể bên trong, nở rộ xuất vô lượng thảm bạch sắc quang mang, đại dương mênh mông lực lượng, ngưng lui vi một căn căn nghìn trượng lớn lên thật lớn bất ngờ, giống như dày đặc hạt mưa. Hướng Hắc Long bao phủ xuống, này cốt mâu uy lực thật lớn, ẩn chứa một loại tử vong ý chí, vô số bạch cốt hư ảnh ở trong đó gầm gừ, giống như là tới từ địa ngục phật phán. Ẩm văng long, Hắc Long bực vô số căn bạch cốt mâu chạm vào nhau, bạch cốt cung điện trước phát sinh thật lớn liên hoàn nổ mạnh, khí lang của thiên, cơn lốc giống dợ, không gian tan biến, nhất phái tận thế cảnh tượng. Bất quá, cốt mâu ẩn chứa lực lượng tuy rằng khủng bố, nhưng so chi Hắc Long vẫn là yếu đi, chỉ thấy Hắc Long dương nhanh múa một căn căn cốt mâu nổ tung, cuối cùng Hắc Long hướng qua cốt mâu chặn đánh, ầm ầm đụng vào tà cốt yêu trên người. Và anh. Tà cốt yêu đương trường như đạn pháo bay ngược mà quay về, sinh sôi đem phía sau Bạch cốt cung điện chảng ra một cái thật lớn lỗ thủng, càng có vô số thô to cái khe ở trên mặt lan tràn, cả tòa Bạch cốt cung điện lung lay sắp đổ. Đàm huyền thân thể nhoáng lên một cái, theo sát mà vào, vèo một tiếng, người đã vào Bạch cốt cung điện bên trong. Vạn cổ Tà cốt, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, tầm mắt gắt gao nhìn thẳng người thứ hai vương tọa phía trên tử mang lượn lờ thủy tinh đầu lâu. Lại ngay cả ngã xuống ở một bên Tà cốt yêu đều không để mắt đến. Không cần, phải, nghĩ ngợi. Đàm Huyền trực tiếp lấy tay hướng vương tọa phía trên vạn cổ tà Cốt chào đi qua, để một bên Tả Cốt yêu khí đến lửa giận ngút trời. Vây thần không gian bên trong căn bản không có người này số người, ngươi là người từ ngoài đến. Tà Cốt yêu nghiến răng nghiến lợi nhìn Đàm Huyền, đối Đàm Huyền khủng bố chiến lược cực kỳ khiếp sợ, bất quá nhìn đến Đàm Huyền muốn cướp đoạt chính mình bảo hộ nhiều năm thủy tinh đầu lâu, lý trí của hắn tất cả đều bị lửa giận bao phủ, điên cuồng hướng Đàm Huyền vọt lại đây. Phiền chết, Lan, vạn cổ Tả Cốt đối Đàm Huyền thật sự quá trọng yếu, mắt thấy mục tiêu sẽ tới tay, hắn làm sao có thể cho phép người khác ngăn cản? Mắt thấy Tà Cốt Yêu vọt lại đây, hắn tay trái lây ra một phen thần kiếm, ngang trời với bổ, một đạo khủng bố kình thiên kiếm ảnh ầm ầm bổ vào Tà Cốt Yêu trên người, ầm vang, Tà Cốt Yêu nhất thời lấy một loại càng nhanh tốc độ bay ngược mà quay về. Cùng chi đồng thời, Đàm Huyền Thu hồi thần kiếm, tay trái tái nhất niết phát quyết, hô. Tà Cốt Yêu thân thể còn trên không trung bay ngược, lại có một đạo thâm màu xanh khủng bố long cuốn từ trên cao gầm gừ xuống, ầm ầm va chạm tại hắn cốt thể phía trên. Giang giác, liên tiếp hai lần đã bị đòn nghiêm trọng, Tà Cốt Yêu nửa người trực tiếp bằng nát. Thứ hai khối vạn cổ Tà Cốt tới tay Đàm Huyền sắc mặt kinh hỉ, tay phải đặt tại vương tọa phía trên thủy tinh đầu lâu phía trên, nhất thời, thủy tinh đầu lâu hơi hơi chấn động, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. "Giống, đem nó trả lại cho ta. Ta cốt yêu muốn điên rồi, bảo hộ thủy tinh đầu lâu chính là của hắn sứ mệnh, còn có tồn tại ý nghĩa, hiện tại thủy tinh đầu lâu bị bắt đi, hắn hoàn toàn điên cuồng." Liều lính rất bên tản khu hướng Đàm Huyền rết lại đây, cùng lúc đó, hắn khẩu tụng chú ngữ, bạch cốt cung điện ở ngoài bán thần, một đám cũng bay tiến vào, toàn bộ đối Đàm Huyền tiến hành ngẫnh sát. "Nếu muốn tìm tử, ta sẽ thanh toán các ngươi." Đàm Huyền lạnh lùng cười trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại vương tọa phía trên, lấy ra thần cẩm, hai tay mười ngón đặt tại cầm huyền phía trên. Thiên Long Ngâm, hai tay của hắn mười ngón đột nhiên khẽ đàn đứng lên, trong phút chốc, giống ngâm nổi lên bốn phía, một vòng vòng màu đen âm ba quét ngang bát phương, giống như hắc triều cắn nuốt thiên địa, khắp không trung lúc ấy liền bắn nát, một cái điều cây cột, một mảnh phiến gạch nói vụn biến thành một mịn, mà những hướng tới được bán thần, càng là toàn bộ bay ngược, máu về ra. Cùng chi đồng thời, cũng có có vài hắc long từ thần cẩm phía trên xoay quanh dựng lên, giống động phương. Ta cốt yêu là chủ yếu đả kích mục tiêu, đùng đùng, trong máy mắt. Tà cốt yêu còn sót lại có thể lại băng nát đại bộ phận, chỉ còn lại có một viên tràn đầy vết dạn đầu lâu cùng một điều bông xuống treo cánh tay, vô cùng thế thảm. Tiếng đàn qua đi, mọi âm thanh câu tịch, Nguyên Lai Bạch Cốt cung điện đã muốn bị di vi đất bằng phẳng, phạm vi 10 dặm trong vòng, sở hữu núi hoang, rừng cây, cũng tất cả đều hóa thành cho bụi, biến mất tại gió lạnh bên trong. Phế tích chung, tà cốt yêu là duy nhất may mắn còn tồn tại xung dưới, những thứ khác bản thần, đều đã mai một. Đàm huyền Tử Vương tọa thượng đi xuống, đi vào tà cốt yêu trước, tay phải nhấn một cái, sẽ tiến hành siêu hồn. Oan. Đương nhiên một cỗ thật lớn lực lượng đem đàm huyền bàn tay văng ra, tà cốt yêu kia tàn phá cốt thể phía trên, đông tuốt ra một tia tử yên, nâng lui vi một đạo mơ hồ bóng người, vô tận sát khí từ người này ảnh bên trong gào thét mà ra, một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng hiện lên mà ra. chương 9, vạn năm lưu tính diệp phù đồ ngươi ngươi ngươi là ai? tà cốt yêu không thể tin nhìn từ trên người mình toát ra bóng người, kinh cụ gầm rú nói mơ hồ bóng người không để ý đến tà cốt yêu, mà là hướng đàm huyền, hai điểm rực rỡ mây quang, ánh sao bắn ra bốn phía, một cổ kinh khủng đến cực điểm khí tức phóng lên cao, mơ hồ gian. Phòng giống như một cái biển máu tại bắt đầu khởi động, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập đến mỗi một tấc không gian. Người rốt cục đến đây, mơ hồ bóng người nhìn đàm Huyền, trên mặt toát ra một kia nhớ lại vẻ mặt. Đàm Huyền không nói một lời nhìn mơ hồ bóng người, cả người cơ bắp căng thẳng, người trước mắt cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, giống như là một đầu ngủ đông lên tùy thời sẽ chọn ra người mà phệ nhiệt long nhất, không phải do hắn không cẩn thận. Người đến tối cùng là ai? Vì cái gì sẽ ẩn nút tại ta trong cơ thể? Ta cốt yêu hiền đến vô cùng phiến táo, hốc mắt bên trong hai điểm hồn hỏa điên cuồng nhảy động, tàn phá đầu lâu cạc cạc rung động dây rùa hướng mơ hồ bóng người gầm gừ đứng lên mơ hồ bóng người đạm mạc nhìn dưới chân tà cốt yêu liếc mắt một cái lạnh lùng nói ra ngươi bất quá là từ ta sáng tạo ra tới công cụ mà thôi có cái gì nghi ngờ quyền lợi không có khả năng nay tuyệt đối không có khả năng ngươi tính cái gì vậy ta là vây thần không gian thứ hai vương từ làm sao có thể từ ngươi một cái giấu đầu lộ đuôi tên sáng tạo tà cốt yêu nghe vậy tâm thần đại chấn bệnh tâm thần gầm gừ đứng lên hừ ngươi cho là ngươi không thần là như thế nào đến tới còn không phải ta âm thầm truyền thụ cho ngươi mơ hồ bóng người lạnh lùng cười nào một cái tử quang lượn lờ bàn tay liền xoa bóp xuống dưới hiện tại sứ mạng của ngươi đã muốn hoàn thành cũng có thể tiêu thất a tà cốt yêu cơ hồ không hề sức phản kháng linh hồn bị bàn tay mạnh mẽ từ cốt thể bên trong rút ra hư ảo linh hồn gầm gừ ta không cam lòng à, ta muốn nguyền rủa ngươi ngươi không chết tử tế được Đàm viên lạnh lùng nhìn này hết thảy chờ mơ hồ bóng người thu thập tà cốt yêu sau hắn hỏi ra một cái cùng tà cốt yêu nhất dạng vấn đề ngươi là ai mơ hồ bóng người hấp thu tà cốt yêu linh hồn sau từ từ trở nên rõ ràng đứng lên lại là một tà khí lâm nhiên ánh mắt lãnh khốc chúng niên. Diệp Phù Đồ, cùng ngươi giống nhau, đều là tu luyện tà cốt công pháp chi người, ta tại trong chờ ngươi. Thật lâu đã lâu rồi, kế hoạch đứng lên, cũng có một vài năm. Diệp Phù Đồ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hơi hơi nhìn phía không trung. Toát ra vô tận tang thương cùng cô tịch. Cái gì? Tà cốt công pháp tu luyện giả. Đàm huyền Tâm thần chấn động, sắc mặt khẽ biến, hai mắt bên trong băng bắn ra lưỡng đạo hủy diệt tính quan mang, nương thần hướng Diệp Phù Đồ nhìn đi qua. Chuyện này xác thực ra ngoài dự liệu của hắn, Huyên Hoàng Đại Lục bên trong về vạn cổ tà cốt nghe đồn tuy rằng không ít, nhưng là, như vậy hơn 10 vạn năm đến cơ hồ đã muốn rốt cuộc không nghe được có người tu luyện tà cốt công pháp tu giả, hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình một người tu luyện cửa này công pháp, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được một cái khác tà cốt công pháp tu luyện giả. đều là tà cốt công pháp tu luyện giả. ngươi nên biết chúng ta gặp nhau ý vị như thế nào. Diệp Phu đồ ánh mắt quét mắt Đàm Huyền, thanh âm thản như nói. Đàm Huyền im lặng. Vạn cổ tà cốt tổng cộng có cửu khối, mỗi một cái tà cốt công pháp tu luyện giả chỉ có tập thể cựu khối tài năng tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới bởi vậy, vô luận có bao nhiêu tà cốt công pháp tu luyện giả cuối cùng chỉ có thể sống tiếp theo người, chỉ có người cuối cùng mới người thắng, tài năng sừng sững chúng sinh đỉnh, mà còn lại đều chỉ có thể trở thành người thắng đá cây chân. một khi đã như vậy, ta chưa hết giết người. phục hồi lại tinh thần, đàm huyền ánh mắt hàn mũi nhọn trận lóe, vô cùng kiên quyết đối diện phủ đổ ra tay, không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn tại hắn đi tới con đường phía trên. thần chắn sát thần, phật trợ sát phật. đây là một loại không biết sợ chưa từng có từ trước đến nay sắt thép ý chí. hắn không cho phép mình ở đi tới trên đường rồi ngã xuống, càng không cho phép chính mình trở thành người khác giá ý, ý. Cứ việc diệp phù đồ hiện tại chỉ còn lại có một đoàn linh hồn, nhưng là này có thể tại vạn năm trước liền thiết hạ hôm nay cái này cục, còn sáng tạo xuất ta cốt yêu đến bảo hộ vạn cổ tà cốt, kỳ thật lực tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Đàm Huyền không dám có chút xem, cho nên hắn vừa ra tay, liền vận dụng toàn bộ lực lượng. Ầm vang long, tảng lớn không gian vang tung tóe, Đàm Huyền sau lưng hiện ra Ngũ Tông Thần binh, phân biệt vi đao, thương, kiếm, cầm, đỉnh, nguyên lai là thức tỉnh Tam Tông Thần binh, mà hắn tiềm tu 20 năm, xem thêm tứ đại học viện vô số công pháp sau, thương, đỉnh này hai tông thần binh cũng thất tỉnh. Ngũ tông thần bình từng người hóa thành một tòa thái cổ ma sơn bóng ma, phát ra suất đáng sợ cực kỳ sắc khí, không trung lúc ấy liền nát, giống như khai thiên tích địa giống nhau, mở xuất ngũ phiến mơ hồ tiểu thế giới, hủy diệt tính năng lượng tại bắt đầu khởi động, đàm huyền sở lập nơi, bỗng hạ hãm hơn 10 trượng, càng có vô số một khe lớn trên mặt đất lan tràn. Chết đi, thiên khung như là sụp đổ giống nhau, ngũ phiến thật lớn bóng ma triển áp xuống, ánh sáng, không gian, ta đá. Hết thảy hết thảy, toàn bộ bị triền áp thành thần thức cũng sự phân hình không đến một miệng, mà trùng quanh hơn 10 dặm, càng là tại bóng ma bao phủ hạ nháy mắt liền biến thành một cái thật lớn thiên hố hãm hại, hủy diệt tính năng lượng, hướng toàn bộ vây thần không gian quét ngang mà đi, vô số tu giả bị kinh động. thật là khủng khiếp công pháp, cư nhiên có thể đem tự thân lực lượng lợi dụng đến loại trình độ này, liền lực lượng phương diện mà nói, ta không địch ngươi. Diệp Phu đồ ánh sao nhìn đàm huyền sau lưng ngũ tông thần binh tán thường nói, chợ ánh mắt của hắn biến đổi, biến đến vô cùng lãnh khốc đứng lên. Ta không có thân thể, lực lượng không sánh bằng ngươi, nhưng là ta chiến trường không ở trong này, mà là tại ngươi thứ hải. Ha ha ha, đến đây đi, nhìn xem chúng ta ai ngươi sống sót, ta thắng, liền tiếp thu ngươi hết thảy mà ngươi thắng, đồng dạng có thể được đến ta quà tặng. Diệp Phù Đồ trên người bỗng bộc phát ra một cổ kinh khủng đến khiến người sợ run linh hồn bị áp, thân thể vừa động, trực tiếp hướng Đàm Huyền đánh tới. Đàm Huyền chân mày cao lại, Diệp Phù Đồ cư nhiên dám trực tiếp nênh đón hắn mũi nhọn vọt lại đây, chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Phải biết linh hồn là phi thường yếu ớt, cho dù Diệp Phù Đồ cường thịnh trở lại, nhưng một khi bị ngũ tông thần binh tạo loại, cũng xác định vững chắc là hôi phi yên diệt hạ chẳng. Nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng hắn lại ẩn ẩn cảm giác đến một tia không đối. Không thần. Diệp Phù Đồ hai tay đột nhiên đánh ra liên tiếp dấu tay. Một đám huyền ảo cực kỳ phụ triện nháy mắt xuyên qua không gian, dấu vết tại Đàm Huyền trên người. Đàm Huyền trong lòng cả kinh, rõ ràng phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không thể động. Hắn thần thức điên cuồng tại trong cơ thể đánh sâu vào đứng lên, đem những phụ triện một đám đánh tan. Ha ha ha, đã muộn. Diệp Phù Đầu cao giọng cười to, vừa người một phát, liền chui vào Đàm Huyền thức hải bên trong. Đây là ta sân nhà, không ở bên ngoài đại chiến, ở trong này ngươi chẳng lẽ còn có thể chiến thắng ta. Thức hải bên trong, Đàm Huyền tà long pháp tướng tưởng tượng vô căn cứ tại mặt biển phía trên, thật lớn đuôi rồng buông xuống nhập trong biển vang lên một thật mạnh cơn sóng gió động trời lấy ta hiện tại trạng thái ở bên ngoài ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi nhưng là linh hồn chi chiến ta cũng tuyệt đối còn hơn ngươi diệp phu đồ đứng ở mặt khác một bên tin tưởng người phân nói hừ Đam viên hừ lạnh một tiếng thật lớn bôi rồng một dào ầm vang nhất thời khắp đại dương mênh mông biển rộng toàn bộ quay cuồng đứng lên sóng lớn xông lên trời cao đem khắp không trung đều che lại sau vô tận kinh đảo lại phô thiên cái địa hướng diệp phu đồ cắn nuốt xuống diệp phu đồ ảm đạm cười lơ đến hai tay của hắn đánh ra liên tiếp phát ấn trong khoảnh khắc sau lưng của hắn hiện ra 10 đạo bộ mặt không đồng nhất bóng người rõ ràng mỗi một cái đều là bán thần vương giả thập đạo nhân ảnh đồng thời ra tay Cùng bạo lực lượng thổi quét trời cao sinh sôi đem vô tận kinh đào nổ nát Đàm huyền ánh mắt co rụt lại dị thường ngưng trọng nhìn diệp phù đồ bên người 10 ánh mắt dại ra tu giả Đàm sư đệ ta người đông thế mạnh mà ngươi chính là một người như thế nào theo ta đấu hơn nữa đây là đang ngươi thức hải tiến hành chiến đấu ngươi lại không thể vận dụng thần binh lực lượng căn bản không có thắng lợi khả năng ta xem ngươi vẫn là đầu hàng đi diệp phù đồ vẻ mặt tươi cười Trí Châu năm nói rằng, ai thắng ai thua còn rất khó nói đâu. Đàm Huyền trong lòng thất kinh, trên mặt lại mặt không đổi sắc. Hắn thần niệm chuyển động, âm thầm liên hệ thức trong biển vạn cổ tà cốt, để kích phát vạn cổ tà cốt lực lượng, đem diệp phù đổ cắn nuốt. Bất quá, vạn cổ tà cốt chính là chấn động, rất nhanh liền bình ổn xuống dưới, để hắn thập phần thất vọng. Ha ha, Đàm sư đệ, ngươi có phải hay không tại câu thông vạn cổ tà cốt? Ta xem ngươi cũng không cần bệnh bật việc, ta cũng vậy ta cốt công pháp tu luyện giả. Hơn nữa, ta đã từng kia khối vạn cổ ta cốt cũng tại ngươi trong cơ thể, cho nên nó là tuyệt đối sẽ không thể rút. Diệp Phu Đồ cười nhạt nói, nghe vậy, Đàm Huyền Thần tình tối tâm mà nhìn phía Diệp Phu Đồ, lạnh giọng nói rằng, xem ra ngươi cái gì đều tính kế đến. Diệp Phu Đồ không cho là đúng nói rằng, vì sống sót, cũng chỉ có thể như vậy. Đàm sư đệ, ngươi còn thúc thủ chịu trói đi, hà tất tái dây duỗi. Nói xong, hắn đã muốn cùng phía sau mười bán thần vương giảm một cùng giết lại đây, lẫn nhau chi gian còn ẩn ẩn hợp thành một cái trận thế, một cái điều thô to thiết liên biến nào mà ra, đan vào thành nhất thật lớn lưới sát hướng Đàm Huyền bao phủ xuống, không thể vận dụng thần binh cùng trọng bảo lực lượng nếu không, toàn bộ thức hải chỉ sợ đều bị tế bạo, điểm này quả thật để hắn thập phần đau đầu, hắn chỉ có thể tận lực vận dụng linh hồn lực lượng tiến hành phản kích. giống, từ sắc tà long giữ tận gầm gừ một tiếng, đột nhiên biến thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, trở thành một pho tượng khủng bố quái vật lớn, long chảo dưới, tứ đoàn bộ xương khô tử hỏa, hừng hực tiêu đốt, giống như tứ đoàn giáng đỏ, che trời che lớp mặt trời, khí thế kinh người. bất quá, tùy theo diệp phù đâu cùng mười bán thần vương giả cũng biến thành một đám dơ lên trời người khổng lồ, khí thế chút nào không cho, một đám kéo thô to thiết liên, liền hướng từ sắc tà long huy lại đây. Trên thực tế, nếu chỉ cần là Diệp Phù Đồ một người, Đàm Huyền bằng vào tự thân thức hải ưu thế, Diệp Phù Đồ là tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng là, lại không nghĩ rằng Diệp Phù Đồ trong tay còn khống chế được thập điều chiến hồn, điều này làm cho Đàm Huyền Lâm vào thật lớn bị động bên trong. Tà Long tiếng hô kinh thiên, dương nhanh múa bước, liên quan các loại đạo thuật cũng sử đi ra, khắp Thức Hải bên trong phong vân dung chuyển, long trời lỡ đất, vô tận kinh đảo hái lãng, mạch lạc hư không. Bất quá Diệp Phù Đồ nhất phương người đông thế mạnh, tam hai thành đoàn, ngạnh sinh sinh đích dùng thiết liên đem tự sắc Tà Long chói khóa lại, mắt thấy Tà Long sẽ dễ rũa không được. Lúc này tà Long đột nhiên há mồm vừa phùn, một viên kim sắc xá lợi đột ngột từ lòng khẩu bên trong bắn nhanh mà ra, hung hăng va chạm ở tại cho rằng thắng lợi sắp tới mà hơi có vẻ sơ suất diệp phù đồ trên người. Khoảnh khắc chi gian, đại khổng tức minh vương khóa thừa kim khổng tức vương bay ra, Phật âm văng dội, chiếu sáng đại ngàn, vô số kim sắc phù triện leo lên tại diệp phù đồ trên người, hóa thành hừng hực kim hỏa, châm diệp phù đồ linh hồn. A! Diệp phù đồ kêu thảm một tiếng, linh hồn càng lúc càng mở nhạt. Hô, hẳn là thắng đi. Đàm huyền Nhân cơ hội tránh thoát chói khóa, bay đến trời cao. Ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào không ngừng thiêu đốt diệp phù đồ trên người. Kỳ thật, từ diệp phù đồ tiến vào hắn thức hải bên trong một khắc kia khởi, hắn cũng đã chuẩn bị giờ khắc này, diệp phù đồ nếu cũng là ta cốt công pháp tu luyện giả, như vậy cũng nhất định sẽ đã bị Phật môn xá lợi khắc chế, nhất là linh hồn trạng thái, cho nên Đàm Huyền sớm đã đem xá lợi nuốt vào lòng khẩu bên trong, tái kỳ địch lấy yếu, mê hoặc diệp phù đồ, tại kỳ tâm thần thả lỏng một khắc kia tiến hành đánh lén. Sau một lát, diệp phù đồ thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, nhưng là, kia thập đạo thân ảnh còn không có biến mất, điều này làm cho Đàm Huyền không khỏi nhíu mày. Đàm sư đệ hảo nưu kế, nếu ta không phải lưu có chuẩn bị ở sau, không thể hôm nay liền đưa tại trên tay ngươi. Một tiếng thoáng mang theo phẫn nộ thanh âm vang lên, chỉ thấy kia mười thân ảnh bên trong một cái, thế nhưng từ từ biến thành diệp phù đồ bộ dáng. Thế nhưng không chết, cái này phiên thoái. Đàm Huyền nhìn diệp phù đồ thân thể, trong lòng một mảnh trầm trọng, vừa rồi kia một chút đắc thủ, thuần khao đánh lén, hiện tại diệp phù đồ có phòng bị, không còn có cơ hội tốt như vậy. Thượng. Diệp phù đồ hét lớn một tiếng, dẫn dắt cửu đạo thân ảnh lần thứ hai hướng Đàm Huyền vọt lại đây, có lẽ mới vừa rồi bị Đàm Huyền âm một chút, tâm hắn hoài sợ hãi cho nên lúc này đây hắn hoàn toàn không có giữ lại, vừa ra tay chính là toàn lực, một cái một cái thiết liên ngang trời, ngạnh sinh sinh đích đem tà long pháp tướng từ giữa không trung bên trong tha hạ lấy một đi thập, đàm huyền căn bản không có khả năng là đúng tay, chính là sổ tức thời gian, hắn sẽ thấy độ bị trói khóa lại. lúc này tà long lại nhất trước khẩu, tựa hồ muốn phun ra cái gì, Đàm sư đệ, ngươi lại muốn ngầm như sao? bất quá lúc này đây ngươi chính là không cơ hội. diệp phu đồ trong lòng nhẹ dựng, vội vàng tay khắp phát quyết, cùng còn lại cửu đạo nhân ảnh đồng loạt bố trí thật mạnh của sáng, hoành đường trước người, bất quá. Tổ sau tà lòng chính là hộc ra một hơi nước miếng, để hắn thần tình run rẩy. "Đàm sư đệ, miệng của ngươi quá lợi hại, xem ra không thể để cho ngươi há mộng. Diệp Phu Đô mỉm cười, hạ đạt mệnh lệnh, cùng Cựu Đạo Thân Ảnh một cùng ra tay, đem Long Khẩu phong ấn trụ. Hơn nữa, hắn còn thật cẩn thận để mà khác Cựu Đạo Thân Ảnh đem tử sắc Tà Long thân hình kiềm chế trụ, này mới chậm rãi tới gần. Một và năm, ta còn là thành công." Diệp Phu Đô đứng ở Đàm Huyền trước mặt, thần tình tổn tức nói, hắn một bàn tay đặt tại Tà Long mi tâm phía trên, nói, "Đàm sư đệ, thực xin lỗi đến." chúng ta chi gian chỉ có một người có thể sống sót, liền chớ có trách ta tâm an, cắn nuốt ngươi hết thể sau, ta hẳn là là có thể đột phá thánh linh cấp, làm hồi báo, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi ở lại thế gian thân bằng bạn cũ. Diệp sư minh, sư đệ thân bằng cố nhân cũng không nhọc đến ngươi chiếu cố, chính mình chiếu cố là được, ngược lại ngươi, một đường tạm biệt. bất quá, nghĩ đến ngươi cũng không có cái gì thân bằng bạn cũ, không có gì nhớ mong, có thể đi được thực tiêu sái. Đàm huyền cười như không cười nhìn Diệp phù đồ nói rằng, ách, đàm sư đệ ngươi nói bừa đi, nghĩ đến ngươi còn không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh. Ha, đây là có chuyện gì?" Diệp Phù Đồ đột nhiên la hoàn lên, chỉ thấy Đàm Huyền Mi tâm chỗ, hiện ra một đạo đỏ như máu ngọn lửa ẩn ký, nhẹ nhẹ huyết diễm nháy mắt lượn lờ hắn toàn thân, cũng dọc theo thân thể lan tràn đến Diệp Phù Đồ còn có cựu đạo thân ảnh trên người. Nay huyết diễm không có nửa điểm độ ấm, so với vừa rồi kim quang ngọn lửa càng thêm khủng bố, chính là khoảnh khắc chỉ thấy, Diệp Phù Đồ cùng cựu đạo thân ảnh cũng chỉ còn lại có một viên đầu. "Ngươi lại âm ta?" Diệp Phù Đồ thần tình nẹn khuất nhìn Đàm Huyền, đôi mắt bên trong, quả thực oán khí ngập trời, liên tiếp bị âm hai lần, tưởng không nẹn khuất đều không được. Diệp Vinh tạm biệt. Ta long nhoáng lên một cái, biến thành nhân loại thân hình, Đàm Huyền cũng không nói mắt khác, chính là hướng Diệp phù đồ chắp tay. Hôm nay một trận chiến này quả thật rất nguy hiểm, nếu không vận khí đứng ở hắn bên này, chỉ sợ cũng thật sự trở thành tác giá ý thường. Diệp phu đồ gắt gao nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, bỗng nhiên ha ha cười, đôi mắt bên trong toát ra một tia giải thoát, "Không tuổi, ngươi vô luận là thực lực, vẫn là chí ưu, đều so với ta năm đó càng tốt hơn, đích xác so với ta càng có tư cách sống sót. Một khi đã như vậy, liền tiếp thu ta quả tặng đi." Đây là ta năm đó tiêu phí vô số tâm huyết sáng tạo ra tới khống hồn, dựa vào một môn công pháp, ta tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong hoành chiến mấy ngàn năm, đồng cấp vô địch tay, chỉ có điều kiện đầy đủ, cho dù lấy bán thần cấp thực lực, chém giết thánh linh cũng không phải không thể làm đến. Hiện tại liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể phát dương quang đại. Liên tiếp thảm lục sắc văn tự từ Diệp Phù đồ đôi mắt bên trong bắn ra, Đàm Huyền thần thức tinh tế sự phân hình một chút, xác nhận cũng không có vấn đề, cũng liền tiếp nhận rồi. Cuối cùng, Diệp Phù đồ ý vị thâm trường đối Đàm Huyền nói rằng, ngươi phải cẩn thận ta cốt công pháp, không cần dễ dàng đột phá vẫn chưa nói xong, hắn cũng đã biến thành hư vô. Chương 9, giao dịch 100 năm. Nguy hiểm thật. Cho đến Diệp Phù Đồ cùng cựu đạo thân ảnh chân chính biến mất, Đàm Huyền lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây linh hồn chi chiến, nếu không phải mình trong tay con bài chưa là nhiều, hơn nữa đánh lén, chỉ sợ tử chính là chính mình mà phi Diệp Phù Đồ. Huyết Diễm đem Diệp Phù Đồ thiêu đốt tới hư vô thời điểm, một cỗ hùng hậu linh hồn lực, phục dưỡng cha mẹ mà quay về, Đàm Huyền thức hải chấn động, khắp hải dương dâng mở rộng 1 phần 3, linh hồn cũng nguyên lai cường độ phân, cảnh giới cũng nước lên thì triều lên. Bất Quá Bán Thần cấp là một thực huyền diệu cùng mơ hồ giai đoạn, rất khó giới định cụ thể trình tự, chính là đại khái đến Bán Thần hậu kỳ. Khống hồn. Đàm huyền thô sơ giản lược nhìn thoáng qua diệp phù đồ quà tặng công pháp, ước chừng một vạn tự tả hữu, văn tự không nhiều lắm, lại cực kỳ tối nghĩa, hơn nữa, dị thường huyền diệu, là một loại trình bày như thế nào trưởng khống linh hồn đạo pháp, có thể nói khủng bố, để hắn thập phần tâm động, bất quá hiện tại không phải tu luyện thời điểm. Chậm rãi mở hai mắt, Đàm huyền lập tức liền cảm nhận được trên đỉnh đầu có một đạo đau mang bổ xuống, dưới, thân thể của hắn nhoáng lên một cái. Nháy mắt tại tại chỗ lưu lại một nói mơ hồ thân ảnh, mà người lại xuất hiện mấy trăm trượng ở ngoài. Giang giáp, Đao mang trực tiếp bổ vào trên mặt đất, phong duệ đao khí xé rách đại địa, trên mặt đất xuất hiện một cái mấy ngàn thước đại nước ra cốc, vô số cắt đá vơi ra. Ta tới hỏi ngươi, Thứ hai vương Tà cốt yêu hiện tại ở nơi nào? Trong hư không, một cái tay cầm kim sắc trường đao che mặt nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm huyền hỏi. Đàm huyền nhướng mày, trong lòng có điểm căm tức, người này vô duyên vô cớ công kích mình ở trước coi như xong, hiện tại cư nhiên còn giống phẩm phán phàm phán nhân giống nhau thẩm hỏi mình, bởi vậy hắn cũng không trả lời vấn đề mà là hỏi ngược lại, ngươi là ai? Che mặt nam tử rõ ràng có vẻ có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn đàm Huyền, có chút ngoài ý muốn nói, ta chính là đệ nhất vương Đao Vương, ngươi cư nhiên không biết ta. đệ nhất vương, Đàm Huyền không nghĩ tới mới vừa đánh bại thứ hai vương không lâu, lại gặp được Vây Thần Không Gian đệ nhất vương, hắn đánh giá Đao Vương liếc mắt một cái, thản nhiên nói rằng, ta cốt yêu, chết, chết, điều này sao có thể? Vây Thần Không Gian bên trong, trừ bỏ ta ngoại, còn có ai giết được hắn? Đao Vương cao mày nói rằng, bất quá, hắn ngữ điệu rất nhanh liền chuyển biến, không đối. Ta cảm giác đến ngươi rất mạnh, so thứ hai Vương đô muốn tưởng, ngươi cho ta một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, vây thần không gian bên trong tuyệt đối không có người một người như thế, ngươi là người từ ngoài đến. Hắn nói như vậy, nhìn phía Đàm Huyền ánh mắt đã muốn trở nên nhẹ nhẹ nóng cháy. Không tuổi, ta là từ bên ngoài vào. Đàm Huyền gật gật đầu, đảo cũng không có phủ nhận. Ngươi là vào bằng cách nào, mau nói cho ta biết. Đao Vương nghe vậy vui vô cùng mà bay đến Đàm Huyền trước mặt, tay phải liều mạng lôi kéo Đàm Huyền áo. Người trước Vương lại nói, Đàm Huyền bất đắc dĩ nói rằng, Đao Vương sắc mặt từng đỏ, có chút xấu hổ. Hắn ngượng ngùng cười nói, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, bị giam tiến nơi này lâu lắm, bởi vậy vừa rồi có chút nóng nảy, xin hãy tha thứ. Đàm huyền nhìn ra đây là một hảo sản hắn tử, cũng không đa số khó, trầm ngâm một lát, chỉnh lý một chút suy nghĩ, đã đem chính mình tính danh, còn có như thế nào xâm nhập Kim Quang bảo tháp quá trình nói ra. Đao Vương sau khi nghe xong, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm, có chút ủ rũ nói rằng, xem ra vẫn là ra không được a. Đàm Viễn nghe vậy, thập phần kinh ngạc nói, như thế nào ra không được a, trực tiếp xông ra đi không được sao? Đao Vương trắng đảm liền liếc mắt một cái, tức giận nói rằng nếu dễ dàng như vậy đi ra ngoài, ta sớm liền đi ra ngoài, chỗ nào còn sẽ ở lại cái này địa phương quỷ quái. Các ngươi một mình xâm nhập, không có bị thêm vào cấm thần ấn tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là chúng ta những người này tiến vào trước, đều là bị giấu vết hạ cấm thần ấn, một khi đi đến vây thần không gian biên giới, toàn thân chất khí lực lượng lập tức sẽ bị đóng cửa khóa lại, căn bản vô lực xông ra đi. Nói xong, hắn suy nghĩ vừa động, mi tâm chối nhất thời xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang, ẩn, ẩn có thể thấy một cái cấm tự. Đối với cái này, đàm huyền tự nhiên cũng không có cách nào, hơn nữa. Hắn cùng đối phương không quen, cũng không có hứng thú nhúng tay người khác sự, hắn chắp tay sẽ cáo tử. Đàm Huyên ngươi đừng đi a, ta có biện pháp, còn thỉnh trợ ta giúp một tay. Đao Vương phản ứng cực nhanh, gắt gao lôi kéo Đàm Huyền xiêm ý đi, chết sống không cho Đàm Huyền rời đi. Tu Mệnh ngọc nhiều năm như vậy, hắn đều thiếu chút nữa nổi điên, thật vất vả gặp được lúc này đây cơ hội, hắn chỗ nào đồng ý buông tha. Đàm Nguyên mây thoáng cao, nói rằng ngươi có biện pháp nào? Đao Vương thoáng mang theo một kia chờ mong nói rằng không biết Đàm Huyên hay không có một tông có được mang theo có không gian cho bảo. Ta tự một ít tiền bối lưu lại di ngôn bên trong hiệu biết đến, nếu trốn vào trọng bảo không gian bên trong, có lẽ có thể né qua cấm thần ấn kích phát. Đan huyền đánh giá Đao Vương, đôi mắt toát ra một tia trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, hắn gật gật đầu, loại này trọng bảo, ta có. Thật tốt quá, thật tốt quá, rốt cục có thể đi ra ngoài. Nghe đến cái tin tức tốt tốt, Đao Vương nhất thời kích động đến cả người run rẩy đứng lên. Bất quá, ta vì cái gì phải giúp ngươi? Lại là một câu, đem Đao Vương từ thiên đường đánh vào địa ngục, lại giống tại ngày đông lạnh bị bắt một đầu nước lạnh, đúng vậy. Người ta vì cái gì dược rút hắn đâu? Nếu không rút, ta liền đoạn. Đao Vương bỗng sinh ra một câu ngang ý, tay phải không tự giác nắm chặt kim sắc trường đao, nhẹ nhẹ lạnh như băng hàn mũi nhọn từ đôi mắt bên trong phụt ra mà ra. Như thế nào? Muốn động thủ đoạn? Đàm Huyền cười nhạo nói, núi lửa phun trào, một cổ kinh khủng đến cực điểm khí thế từ này trên người bạo phát ra, khắp không gian ông ông tác hưởng, mạnh liệt chớp lên đứng lên. Thật mạnh! Đao Vương cảm nhận được Đàm Huyền trên người khí cơ, sắc mặt không khỏi cứng lại. Tại Đàm Huyền khí thế bao phủ dưới, trong lòng cái loại này cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt tựa hồ chỉ cần hắn vừa động thủ, lập tức sẽ phơi thây tại chỗ giống nhau. Ai? thở dài một hơi, Đao Vương chỉ có thể buông tha cho cướp đoạt suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm Đàm Huyền hai mắt, nói rằng, muốn như thế nào, ngươi mới chịu giúp ta. Đàm Huyền mỉm cười, khí thế trên người từ từ liếm đi, dường như không có việc gì đối Đao Vương nói rằng, ta tại Đông Vực kiến một cái thế lực, hiện tại cái này thế lực còn thực non nớt, chỉ cần ngươi ứng thừa ta trở thành cái thế lực trưởng lão, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Cái gì? ngươi muốn nhận ta? Đao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh mà nhìn Đạm Huyền thân hắn vi khó khăn không gian đệ nhất vương hiện tại lại muốn hắn đi làm người khác chính là thủ hạ này đã muốn thật sâu kích thích hắn tự tôn ngươi đi đi ta cho dù cả đời vây ở chỗ này cũng tuyệt đối sẽ không bán mình làm nô Đàm huyền hơi hơi ngẩn ngơ không thể tưởng được đao vương phản ứng cư nhiên lớn như vậy trực tiếp sẽ buông tha cho cơ hội trong lòng hắn nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ rất nhanh liền hiểu được trong đó nguyên do vì thế đạm cười nhạt nói ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy ngươi đã không nguyện ý gia nhập ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi chúng ta không bằng đổi một cái điều kiện ta mang ngươi đi ra ngoài Ngươi vì ta bảo hộ quân Lâm Sơn 100 năm. Một sau trăm tuổi, ngươi muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, tùy tiện ngươi, này thế nào? Ta suy nghĩ một chút. Nghe được là 100 năm, Đao Vương sắc mặt nhu hòa xuống, dưới, hắn bị giam áp tiến nơi này cũng đã hơn 2000 năm, 100 năm xác thực không tính cái gì, hơn nữa, lúc này đây cơ hội cũng quả thật khó được. Bỏ qua lúc này đây, lại không biết phải đợi bao lâu mới có thể gặp đến cơ hội tốt như vậy, trong lòng xác thực không nguyện ý tái ở trong này đã đi xuống, chẳng sợ chính là một khác, nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết định, hảo, ta đồng ý ngươi, liền 100 năm một lời đã định, Đàm Huyền Ha ha cởi, quân Lâm Sơn nhiều một pho tượng như thế cao thủ, cho dù hắn có việc rời đi, cũng có thể yên tâm. Hắn lúc này lấy ra bích ngọc ba bà tiêu, bàn tay vung lên, một đạo ngọc bích sáng mở rơi xuống. Bao phủ trụ Đao Vương, ngươi vào đi thôi, chúng ta lập tức rời đi. Đao Vương có chút kích động gật gật đầu, thân thể bông lỏng, nháy mắt đã bị hút vào bích ngọc ba tiêu không gian bên trong. Chờ Đao Vương tiến vào không gian sau, Đàm Huyền thân thể hơi hơi lên một cái, nháy mắt hóa thành nhất lũ thanh phong, hướng về vây thần không gian nói ra bay đi. Chỉ khoảng nửa khắc. Đang huyền liền đi tới nói ra chỗ, chính là trước mắt chính tiến hành một hồi huyết chiến, chỉ thấy độc lang thiếu chủ chính dẫn theo gần trăm cái hùng hổ đại yêu cùng phật đà cổ thánh địa phật tu tại huyết chiến. Ha ha, liền như vậy một chút người đã nghĩ ngăn lại ta. Độc lang thiếu chủ cười lạnh, một bàn tay đem hơn mười người phật tu phi phi giam giữ ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là thời điểm thu hồi lợi tức. Một pho tượng núi nhỏ cựu đầu xà không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi, chín thật lớn đầu xuống phía dưới tìm đòi, đã đem mấy phật tu cắn, ngay cả nhai cũng không nhai một chút, liền nuốt vào bụng. Điều này sao có thể? các ngươi này đó tù phạm tại biên giới nơi như thế nào còn có được chiến lược một cái lao phật tu thần tình giật mình mà nhìn cựu đầu xa nói rằng hừ chính là cấm thần ấn, lại bị cho là cái gì độc lang thiếu chủ cười nhạo nói tùy tay đem trước mắt vài cái phật tu trụ thành thịt vụ quay đầu lại nói rằng gia tăng công kích chúng ta phải nhanh một chút chàng đi ra ngoài không phải chờ chút bên ngoài phật đã tu luyện viện liền phiền toái là thiếu chủ gần trăm cái cường đại yêu tu nhất tề lên tiếng trả lời xuống tay càng thêm chi hung ác bởi vì phật tu phòng trường sai tình thế tới người không đủ nhiều Trong lúc nhất thời thế nhưng ngăn không được, ngạnh sinh sinh mà bị yêu tu đánh ra một cái đường máu. Cho dù khổ chu đại sư cũng tại hơn 10 cái bán thần vương giả vây cùng dưới, thủ không ít thương. Và anh, thông đạo bị đánh thông, đã sớm ẩn núp tại một bên đàng huyền, lập tức nhân cơ hội tiêu bắn ra đi, mà độc lang thiếu chủ lại là người thứ 2 bay ra, cuối cùng chính là đông đạo yêu tu một bên cùng Phật môn tu giả hôn chiến một bên bay ra. Không tốt, kia giúp yêu ngược lao tới. Kim quang bảo tháp chấn động, hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết, từng đạo thân ảnh từ ở chỗ sâu trong bắn nhanh đi ra, rất nhiều Phật môn cường giả từ các phương hướng bay qua đến tiến hành viện trợ, rầm rầm mà phân bố tại bảo tháp môn khẩu ở ngoài. đang viên người thứ nhất hướng đi ra bên ngoài, nhìn đi ra bên ngoài ít nhất đều biết trăm cái cấp bậc bán thần tu giả, cũng không có thiếu bán thần vương giả, ra đầu đều có chút run lên, muốn trực tiếp xông qua đi mà không bị phát hiện, cơ hội là không có khả năng. đột nhiên, hắn con ngươi xoay động, nhìn đến phía sau độc lang thiếu chủ, nhất thời trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Thức hải bên trong xá lợi nháy mắt bay ra, rũ xuống một đoàn rực rỡ cực kỳ phật quang đem hắn bao phủ trụ, hắn quay đầu lại quát lên một tiếng lớn, yêu nghiệt, chạy đi đâu? chư vị sư minh, ta mau ngăn không được hắn. Mau tới chợ ta giúp một tay." Nói như vậy, hắn một quyền vung đi qua, vô số Phật quang hóa thành một cái kim sắc thăng nước, hướng Độc Lang thiếu chủ cọ rửa xuống. Độc Lang thiếu chủ sướng sốt, như thế nào trước mắt đột ngột liền nhiều một người, còn không có đầu không mặt mũi đối hắn tiến hành công kích. "Sư đệ yên tâm, ta đến chợ ngươi giúp một tay, thu thập này yêu nghiệt." Môn khẩu ở ngoài, hơn 10 người Phật tu nhất thời vò sung dưới, với Độc Lang thiếu chủ hùng mạnh phát động công kích, từng đạo khủng bố công kích không chút nào gián đoạn vung đi qua, vung đến kia một cánh oan. Viên thì mỉm cười, tái hóa thành một trận thanh phong nháy mắt từ kia hơn 10 người Phật tu sau khi rời đi bộc lộ ra tới khe hở chạy thoát đi ra ngoài. Sau lưng ẩn ẩn truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Chương 10, độc cô Mạc vấn. Kim Quang Bảo thắp nơi, chính đang tiến hành kịch liệt đại chiến, thanh thế lớn, từng đạo hủy diệt tính quang mang xé rách trời cao, năng lượng gió lốc thổi quét chín ngày, khiến cho cả tòa cổ sơn đều tại chấn động, rất nhiều bị mời mời đi theo tân khách, tất cả đều tại xa xa nhìn ra xa. Đang đại ca, như thế nào còn chưa có trở về a? Tiểu ma nữ lòng nóng như lửa đốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng. Nhất là nghe được kim quang bảo tháp bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho nàng tâm loạn như ma. Tiên tâm đi, lấy Đàm tiểu tử thực lực, hẳn là không ai có thể thương tổn được hắn. Phong Linh Tử ở một bên an ủi, trên thực tế, trong lòng hắn cũng đồng dạng lo lắng, nếu như là đan người đối chiến, hắn tin tưởng Huyền Hoàng Đại Lục bên trong, hiện tại đã muốn không có mấy người là đàm huyền đối thủ, cho dù đàm huyền không địch lại, cũng có thể thông dong tối lui. Nhưng là, hai tay nan địch chúng quyền, cho dù đàm huyền thực lực cao tuyệt, nhưng mà, Phật Đà cổ thánh địa cường giả thật sự nhiều lắm, lại thêm còn có có thể cùng đàm huyền chống đỡ hành cường giả dưới loại tình huống này nếu Đàm Huyền Lâm vào vây quanh liền thật sự nguy hiểm ta không sợ một câu thanh âm đột ngột tại tiểu ma nữ còn có Phong Linh Tử bên thai văng lên để hai người nhất thời đại đại thở phào nhẹ nhõm một hơi bọn họ xoay người lại chính nhìn đến Đàm Huyền thân ảnh đáp thủ. Phong Linh Tử hỏi ân Đàm Huyền hơi hơi lộ ra mỉm cười gật gật đầu giống các ngươi này đó con lưỡng đốc, tất cả đều cút ngay cho ta đung nhiên Kim Quang bạo tháp phương hướng truyền đến một tiếng thật lớn gần ngự chỉ thấy một pho tượng mấy trăm trượng cao màu ngân bạch yêu lang hiện lên tại không trung bên trong mà yêu lang sau lưng dâng lên một vòng sáng tỏ trăng giảm một sóng kinh đạo khí lãng hướng tứ phương nổ tung vô mấy đạo thân ảnh sôi nổi giống như rơm dạ bị ném đi trở về đi yêu lang ngạnh sinh sinh đích đánh ra một cái thông đạo dẫn theo phía sau đông đảo đại yêu hóa thành một cố màu đen nước lũ hướng về dưới chân núi vọt đi xuống khổ chu đại sư thần tình phẫn hận bay đến trời cao khỏe miệng tràn ra một kia vết máu hắn vừa rồi cùng yêu lang đánh bừa một cái lại là bị một chút tiểu thương yêu nghiệt mơ tưởng trốn Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền đuổi theo. Này yêu lang thật mạnh." Phong Linh Tử khiếp sợ nói rằng. Đàm Huyền trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, lại đem này yêu lang trở thành một cái kinh địch. Một lát sau, hắn nhìn quanh liếc mắt một cái chúng quanh lộn xộn tình cảnh, nói rằng, "Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta cũng đi thôi." Phong Linh Tử, tiểu ma nữ tự chắc là không biết phản đối, đi theo Đàm Huyền một cùng hướng về dưới chân núi bay xuống, chính là một lát, bọn họ liền bay đến hơn 10 dặm ngoại. Đàm Huyền thân thể bỗng nhiên dừng lại, đem bích ngọc ba tiêu lấy đi ra, xuống phía dưới một xuyến, một đạo bích mũi nhọn hiện lên. Hiện ra Đao Vương thân ảnh. Hắn là Phong Linh Tử, tiểu ma nữ đám người nghi hoặc nhìn Đam Huyền, đối Đao Vương thân phận thập phần tò mò. Hắn là khốn Thần Không Gian đệ nhất Vương Đao Vương, này 100 năm nội, hắn đem sẽ là chúng ta Quân Lâm Sơn trưởng lão. Đam Huyền giải thích nói rằng. Ha ha ha, rốt cục đi ra. Đao Vương nhìn trời không bên trong Thái Dương, cao giọng lớn nhỏ đứng lên. Tâm tình trước nay chưa có thông khoái. Hắn tại bị nhốt tại khốn Thần Không Gian bên trong lâu lắm, suốt ngày nhìn đến đều là hoang vắng đại địa, không hề sinh khí thực vật hiện tại nhìn trước mắt một mảnh tốt non sông, không khỏi sinh ra một loại rộng mở trong sáng cảm giác. bất quá, phong linh tử, tiểu ma nữ đám người nhưng không biết đao vương trong lòng cảm giác, hắn chỉ biết là người này vừa xuất hiện liền vẫn luôn ngây nô cười, sắc mặt không khỏi trở nên thập phần cổ quái. Khu, khu, đàm huyền đánh gây đao vương phán đoán, giới thiệu nói, đây là phong linh tử, đây là ta phu nhân nam cung người vũ, đây là. đao vương nhìn đến phong linh tử, tiểu ma nữ đám người cổ quái nhìn mình chằm chằm. nhớ tới chính mình thần thái quả thật có chút bất nhã, sắc mặt không khỏi hơi hơi có vẻ xấu hổ, hắn chắp tay nói rằng bản nhân Đa Vương gặp qua các vị tốt lắm hiện tại trung thực sự chúng ta phản hồi Đông vực đi Đan huyên nói xong liền dẫn đầu hóa thành một đạo trốn quang bay lên Phong Linh Tử đám người theo sát sau đó Ngan dặm ở ngoài Độc Cô hạo nhiên Độc Cô hàng đứng ở một người mặc tứ trào áo mãng bảo thanh niên phía sau cái này thanh niên cũng cả người tràn ngập một tia hàn khí trung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ đều biến thành khắp băng Độc Cô mặt vấn Đại Tấn Thần triều thái tử Huyền Hoàng Đại Lục thanh niên cường giả trung bài danh thứ năm gần với hạng thiên hạ dưới thực lực lợi hại vô cùng hơn nữa Hắn luôn luôn tại Đại Tấn Thần Chiêu Đế Đô bên trong tiềm tu, nhiều năm không có ra tay, ngoại giới căn bản không biết thực lực của hắn tới cái gì trình độ. "Đại hoàng huynh, ngươi nhất định phải báo thù cho a, cái này Đàm Huyền thật sự rất đáng giận, chẳng những nói ra vũ nhục ta, còn bị thương nặng nhị hoàng huynh, quả thực thị ta Đại Tấn Thần Chiêu như không có gì." Độc Cô Hàn cắn răng triệt sĩ nói rằng. Mà Độc Cô Hạo Nhiên thì thần tình âm trầm, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra cái một tia ván độc qua mang, tại Phật Đà cổ thánh địa bị Đàm Huyền nhất chiêu dây sát, đây là một loại thật lớn sĩ nhục, mỗi khi nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, trong lòng hắn liền ẩn ẩn làm đau phảng phất có một pho tượng con kiến ẩn nút ở trong lòng hắn, không ngừng cắn nuốt trái tim. Độc Cô Mạc vẫn thản nhiên nhìn hai cái em trai liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia không vui. Đối với mình hai cái huynh đệ tự dưng đắc tội một cái bán thần vương, giả trong lòng hắn vừa là thất vọng, lại là cảm tức. Hiện tại Huyền Hoàng Đại Lục mạch nước ngầm mấy liệt, cho dù là hắn cũng muốn thật cẩn thận. Cố tình này hai cái huynh đệ liền cho hắn chọc lớn như vậy phiền toái. Bất quá sai lầm nếu đã muốn chu thành, liền không có thể lưu lại bất luận cái gì hậu họa. Tuy rằng đó cũng là hắn đến tới nơi này nguyên nhân. Các ngươi xác định hắn hồi trải qua nơi này. Đại hoàng huynh yên tâm, chỉ cần hắn phản hồi đông vực, thật có sẽ trải qua con đường này, mà chúng ta đã muốn ở chung quanh 800 trong đều bày ra cơ sở ngầm, cho nên, cho dù có điều lệch lạc, hắn tất nhiên cũng chạy thoát không được. Một khi đã như vậy, liền chuẩn bị tốt đi, tận lực một kích phải giết. Độc cô mạc danh ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng đứng lên, trên người hàn khí càng thêm nồng đậm, một tia hàn khí từ này trên người khuyết tán mở ra, tại dưới chân hình thành từng đạo đạo đạm màu trắng gợn sóng, chính là chỉ khoảng nửa khắc, mặt đất liền bao trùm một tầng mỏng manh băng tầng, mà xa hơn địa phương, cũng bắt đầu xuất hiện trong sạch. Không đối phía trước có người. Đàm huyền linh hồn lực so chi bình thường tu giả cường mấy lần, cảm giác thập phần minh duệ, rất xa, hắn liền cảm nhận được tiền phương vài rặng có thượng hơn 10 cổ cường đại khí tức, nhất là trong đó một cổ, càng là cường khủng bố. Thu. Động. Một tiếng chói hai ưng minh tại tận trời trung văng lên. Chỉ thấy một đầu phòng ở lớn nhỏ khắc băng đạp nước cánh từ không trung bay qua. Đến đây, Hưng Minh thanh khởi, độc cô mặc vẫn hai mắt nháy mắt bắn ra hai đạo tinh mang, trong tay không biết khi nào xuất hiện một fan màu trắng băng kiếm, trong phút chốc, nhân kiếm hợp nhất, phóng lên cao hóa thành một đạo hơn 10 trượng thô băng tuyết nước lũ hướng đàm huyền gào thét mà đi này thế kinh thiên băng tuyết nước lũ nơi đi qua mặt đất toàn bộ biến thành một mảnh trời mênh mông màu trắng thế giới mà không chung thì đại tuyết bay tán loạn địch tập cẩn thận đàm huyền đối phía sau mọi người dặn dò một tiếng sau nhảy dựng lên trong tay quang mang chật lõe dĩ nhiên lấy ra thần kiếm cao dơ lên dọc theo mũi kiếm kéo dài xuất một đạo màu đen kinh thiên kiếm ảnh một tảng lớn không trung biến thành bóng ma chưa lâu chậm rãi băng tuyết nước lũ tại mọi người trong tầm mắt xuất hiện giống như là muốn bao phủ thiên địa giống nhau. Băng tuyết nước lũ từ phía chân trời cuộn cuộn mà đến, sau đó là một mảnh lớn khôn cùng màu trắng thế giới. Chạm, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì tìm chính mình về thoái, nhưng là địch lý lại phi thường rõ ràng, Đàm Huyền cũng không chút nào lưu, trực tiếp một kiếm đánh xuống. Vô anh. kinh thiên kiếm ảnh cùng băng tuyết nước lũ va chạm cùng một chỗ, không trung đông vỡ ra, xuất hiện một cái kéo mấy trăm dặm không gian một khe lớn, dư ba tàn sát bừa bãi trên mặt đất, vô số đồi núi lâm vào sụp đổ. Vô minh tiếng động thật lâu quen quen. Đàm Huyền, ngươi hôm nay còn không tử độc cô thương xuất hiện, hắn cười lạnh nhìn thoáng qua đàm huyền mọi người, đối phía sau gần trăm cái tu giả nói rằng, khởi động trận pháp, đưa bọn họ toàn bộ đều treo cổ ở trong này, tuân mệnh. gần trăm cái đại tấn thần triều cường giả quỳ xuống tuân mệnh, sau từng người tách ra, bay đến bất đồng đồi núi phía trên, tái một khắc phát quyết. Ẩm vang long, khoảnh khắc chi gian, khắp đại địa ẩm ẩm chấn động đứng lên, một mặt mặt thật lớn đại kỳ từ chui từ dưới đất lên mà ra, khắp trong mây tiêu, đón gió phát phới, đại kỳ bay phát phới, câu thông thiên địa, trong khoảnh khắc thay đổi bất ngờ, vô tận linh khí cuồn cuộn, cuộn vọt tới. Quần quận linh khí trải qua đại kỳ chuyển hóa, hóa thành một tòa tòa vạn trượng lớn nhỏ băng sơn, từ trên cao bên trong tạm xung dưới, như là một mảnh tiền sử mưa thiên thạch, khủng bố dị thường. Không tốt, trận pháp này uy lực phi thường to lớn. Vô luận là đàm huyền, vẫn là phong linh tử, tiểu ma nữ, vẫn là đao vương, sắc mặt đều hơi đổi. Bọn họ đáng tiếp rõ ràng cảm nhận được những băng sơn uy lực, mỗi một tòa băng sơn đều tương đương với bán thần toàn lực một kích, nhiều như vậy băng sơn đồng thời nện xuống, chỉ sợ cũng xem như làm huyền, ứng phó đứng lên cũng không so cố hết sức. Cho ta toái đàm huyền thân hình chấn động. Phía sau hiện lên năm đạo thật lớn bóng đen, mỗi một đạo bóng đen bên trong đều cất giấu một tông thần binh, ngũ tông thần binh thể động, quân tiên phong khí, tịch quyền thiên địa, càng là tiếng đàn từng trận, hắc long bay múa, chính là trong phút chốc, lần đầu tiên tạp rơi xuống mấy trăm tòa băng sơn, cũng đã toàn bộ bị tan nát, đẩy trời băng thiết, nơi nơi bay múa. Phục, phục, phục. Duy trì trận pháp gần trăm đại tấn thần chiều tu giả đã bị quân tiên phong khí đánh sâu vào, nhất thời nhất tề nổ một bài nước miếng máu tươi. Người này quá lợi hại. Có tu giả khủng bố nói rằng, gần trăm người, 50 cái bán thần liên thủ công kích cư nhân để bất quá đảm huyền một kích, này làm cho bọn họ thập phần khiếp sợ, đừng có ngừng tay, tiếp tục công kích. Độc Cô Hạo Nhiên lạnh dọa quát, Đại Tấn Thần triều tu giả bất đắc dĩ, lần thứ hai bắt đầu bước lên pha tấn, thúc giục Đại Kỳ, lại có mấy trăm tòa thật lớn băng sơn tạm là xuống. Ta đến, ta đến. Phong Linh Tử cùng Đao Vương cơ hồ đồng thời lên tiếng, hai người bọn họ từng người đang bay lên, hai người từng người xuất đao, trong phút chốc, một đạo lưỡi dao gió lốc cùng một nói sổ km lớn lên kim sắc đao mang hoành đánh mà lên. Vô tiếng trung. Ước chừng có 3 phần 4 băng sơn bị cắn nát, còn có 1 phần tư băng sơn tiếp tục truy rơi xuống, mà Phong Linh Tử cùng Đao Vương nhất tề đảo lùi lại mấy bước, nhỏ một bài nước miếng huyết. Tiểu Ma nữ, còn có 10 sao bắt đầu chiến sĩ sắc mặt trắng bệnh mà nhìn truy rơi xuống băng sơn, này đó băng sơn hiển nhiên không là bọn hắn có thể ứng phó. Toé, Đang Viễn lại một lần ra tay, hắn tay hắn thần cầm, lôi kéo Cầm huyền, tam điều giữ tận hắc long gầm gừ mà ra, long đẳng chính này, đem còn lại băng sơn toàn bộ tạc phi, thậm chí, còn phân ra một phần lực lượng oanh kích tại kia chút trận kỳ phía trên. Đại tấn thần triều gần trăm tu giả lại một lần hô máu, nhìn phía Đàm Huyền ánh mắt bên trong, dĩ nhiên mang theo một tia kính sợ. Tiếp tục công kích, hắn tử ta để đối phó. Độc Cô Mạc vẫn dõng nhiên mở miệng nói xong, trên người hắn buộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế, không trung bên trong xuất hiện phần phật của phong, vô tận băng tuyết bay múa, hắn một kiếm dơ lên, kiếm quang kéo dài xuất vạn trượng cao, mà tận trời bên trong, tham thủ phi hạ cửu điều màu trắng băng long, lượn lờ tại kiếm quang phía trên, chưa xuất kiếm, kia khủng bố uy áp đã muốn rung động thiên địa, đại địa đi theo ầm chấn động. Bản nhân Độc Cô Mạc danh, Đàm tỉnh tiếp chiêu. Một đạo băng trụ kiếm quang từ chín ngày xuyên thủng xuống, uy chấn càn khôn, giống như là muốn đem thiên địa đều cuốn lại đây giống nhau, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số một khe lớn, từng mảnh từng mảnh thật lớn đất đảo cuốn dựng lên. Cũng có cự điều thật lớn băng long gầm gừ thiên địa, phun ra vô tận hạ khí, đóng băng hết thảy, giống như muốn toàn bộ thế giới biến thành băng tuyết quốc gia. Đàm huyền đã sớm để tiểu ma nữ Phong Linh Tử, còn có Đao Vương dẫn dắt 10 sao bắt đầu chiến sĩ xa xa lui ra, một kiếm này không là bọn hắn thừa chịu được. Lúc này đây, hắn thực sau hiện ra một tông cực đỉnh, tam đủ hai lốt chính trực phương đại, có đỉnh tiên lập địa chi thế. Đàm Huyền đem sở hữu chân khí toàn bộ quán chú đến cự đỉnh bên trong, toàn bộ cự đỉnh nhất thời nở rộ xuất hàng tỷ hào quang. Ẩn ẩn có vô số thượng cổ chức dân hiện lên, càng là người hoàng tế thiên trí giống. Với cựu điệu băng long còn có băng trụ kiếm quang đương trường bị cự đỉnh chẳng thoái, Độc Cô Mạc vấn tay cầm màu trắng trường kiếm bay ngược, nửa người ẩn ẩn run lên. A, a, a. Đàm Huyền sau lưng truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn lại, nhất thời lửa giận ngục trời, thậm chí có ba cái sao bắt đầu chiến sĩ bị bị thương nặng, hai cái thân thể bị tập lại, còn một cái chỉ còn lại có một viên đầu. Mà phong linh tử, tiểu ma nữ, còn có Đao Vương cũng trên người mang thường, tình huống không để cho lạc quan. Tất cả đều cho ta đi tìm chết. Tiếng giống giận dữ chung, Đàm huyền Chỉ Huy cự định hướng về không trung bên trong đại kỳ đánh tới, răng rắc, trong khoảnh khắc, ngũ mặt đại kỳ liền sinh sôi bị chằng đoạn, cũng có hơn 10 cái tu giả bị vỡ thành thịt vụ trận pháp nhất thời bị phá. Hành động thất bại, chúng ta đi. Độc Cô Mạc vẫn thật sâu nhìn liếc mắt một cái Đàm huyền, trong tay lấy ra một bản tay lại nói phụ, một khắp pháp quyết, không trung bên trong liền ra hiện một cái trong suốt cánh cửa không gian, không nói hai lời, hắn dẫn theo Độc Cô thương còn có độc cô hạo nhiên phi vào cánh cửa không gian chung, còn thưa đại tấn thần chiều tu giả thế thế cũng sôi nổi nhảy vào cánh cửa không gian, còn muốn chạy, cho ta lưu lại. Đàm huyền sắc mặt lạnh lùng, lên án cự đỉnh hướng cánh cửa không gian triển áp đi qua, chỉ tiếc cánh cửa không gian nháy mắt liền tiêu thất, chỉ diệt giết hai mươi đến cái đến không trốn đại tấn thần chiều tu giả. Hừ, chuyện này không xong. hư lạnh một tiếng, Đàm huyền thần tình sát khí nhìn cánh cửa không gian biến mất phương hướng, thân thể nhón lên một cái, bay đến vài cái đã bị trọng thương sao bắt đầu chiến sĩ trước người đem từ linh lung cắp được đến một ít linh dược lấy đi ra, giao cho bọn hắn dùng. Chương 11: Đánh cắp tạo hóa. Phật Đà cổ thánh địa ngàn rằm ở ngoài, một mảnh trời mênh mông rừng rậm bên trong, cổ mục che trời, cành lá xanh um tươi tốt, linh linh phái phái dương quang từ cành lá gian tránh thoát xuống, tại phủ kín lá rụng trên mặt đất, hình thành chằng chịt lấm tấm, rừng rậm bên trong, thường xuyên có yêu thú tê minh, thanh âm tại cổ mục gian thật lâu hồi minh. Trong đó, một tòa hùng tuấn núi non phía trên, tu tiếp theo điều thật lớn thăng nước, như là từ Cửu Tiêu ngân hà, khí thế bằng bạc, thanh thế kinh người, ở vàng không rực như là thiên quân vạn mã tề tới, mà dưới thác nước thì có hơn 10 đạo nhân ảnh, đúng là Đàm Huyền và người, bọn họ chính ở trong này điều dưỡng thương thế. Hơn 10 ngày, kia ba cái trọng thương sao bắt đầu chiến sĩ, tại linh lung các linh dược phụ trợ hạ, đã muốn huyết nhục trọng sinh, bất quá, thực lực của bọn họ cũng khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ cũng không phải đơn giản như vậy, ít nhất muốn mấy trăm năm tài năng hoàn toàn khôi phục lại. Phong linh tử, tiểu ma nữ, còn có đao Vương, bị thương không nặng, từ lúc năm ngày trước cũng đã khôi phục. Xiêu Xiêu Chi, huyết linh tử thâm lâm ở chỗ sâu trong bay trở về. Nó thân thể biến ảo thành bản tròn lớn nhỏ, lông xù huyết cánh dưới hai mà mướt, chính phân biệt bắt lấy một đầu man như cùng một điều đại mãng xà, một giọt một giọt anh nhi nắm tay lớn nhỏ máu, từ man như cùng đại mãng xà trên người nhỏ, chúng nó chết oan chết uổng. Wen, Wen, huyết linh đem hai đầu yêu thú ném vào Đao Vương trước mặt, sau liền ngồi xổm ở một bên, hai chàn ngập chờ mong mắt nhỏ nhìn đi qua. Mấy ngày qua, nó đã muốn cùng Đao Vương hôn đến thập phần chi chín, cái bởi vì hai người đều có cộng đồng yêu thích, ăn thịt. Đao Vương nhìn bên người hai đầu yêu thú, khóe miệng vừa kéo co rúm, có loại muốn phun cảm giác thiên thấy đáng thương, mới từ khốn thần không gian đi ra khi, bởi vì lâu lắm không có hưởng qua thịt vị, cho nên liên tục nướng hơn 10 đầu yêu thú, nuốt vào trong bụng. Không nghĩ, huyết linh nhìn thấy một màn này sau, rất là nhảy nhót, không nói hai lời, trực tiếp động thủ chảo mấy đầu yêu thú ném cho Đao Vương. Ngay từ đầu, Đao Vương còn không biết là thế nào, trực tiếp nướng liền cùng huyết linh chia sẻ. Không đủ, kế tiếp Đao Vương liền bị thôi. Một hai ngày ăn thịt nướng không quan hệ, nhưng là mỗi ngày ăn, hơn nữa, một nướng chính là hơn 10 đầu. Loại này này, cho dù thần đến đây cũng phải hóng mất mà cố tình huyết linh còn nhạc này không bị mỗi ngày vất vả cẩn cụ xuất động trả bộ đại lượng yêu thú đến nơi hắn hiện tại vừa nhìn thấy yêu thú đã nghĩ phun tiểu tổ tông ngươi tạm tha ta đi đao vương vẻ mặt đau khổ nhìn phía huyết linh xèo xèo chi huyết linh không giải gãi gãi đầu không để ý tới đao vương cầu xin chính là một mặt thuốc dục đao vương mau chóng thịt nướng đao vương ha ha ha tiểu ma nữ phong linh tử còn có 10 sao bắt đầu chiến sĩ nhìn đến đao vương lúc này có thái toàn đội vô tâm vô phế nở nụ cười đan viên mặt mày chung cũng nhịn không được toát ra mỉm cười. Sau một lát, hắn nghiêm sắc mặt, thanh âm bên trong hỗn loạn một tia sát ý nói rằng, không thể như vậy coi như xong. Chúng ta tiến đến Đại Tấn Thần Triều, Tiểu Ma Nữ, Phong Linh Tử, Đao Vương đều gật gật đầu, bọn họ trong lòng cũng nhất dạng tràn ngập lửa giận. Nếu không phải đảm huyền chiến lực cao tuyệt, lúc này đây, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Cho nên, khẩu khí này bọn họ vô luận như thế nào đều nuốt không trôi đi. Đại Tấn Thần Triều, Huyền Hoàng Đại Lục tối từ xưa thế lực chi nhất, nó tồn tại thời gian vô cùng kiệu viễn, từ chúng thần đại chiến sau, liền vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, mỗi một đại đều có tuyệt thế cường giả sinh ra này nội tình chi thâm hậu sâu không lường được. Đàm Huyền đám người ngồi ở một gian tiểu lâu ghế lô bên trong mở ra cửa sổ ánh mắt đánh giá đối diện một tòa hùng vĩ phủ đệ định thân vừa thấy môn trên chán rõ ràng dùng cổ truyện viết bình vương phủ ba cái chữ to cũng cho dù độc cô hạo nhiên phủ đệ mấy ngày qua Đàm Huyền bọn họ đã muốn âm thầm dò xét một chút Đại Tấn Thần triều hoàng cung có lẽ là sợ Đàm Huyền trả thù duyên cớ hoàng cung bên trong thượng cổ sát trận giờ phút này đã muốn toàn bộ mở ra từng đạo khói báo động sát khí từ cung điện đàn bốc hơi lên ở phía trên hình thành một mảnh mực nước mây đen trừ lần đó ra càng là vô số cường giả tại tuần tra đối mặt loại tình huống này không chỉ nói đàm huyền cho dù là một pho tượng thánh linh cấp tu giả xung vào chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận hậu quả hoàng cung bên trong thượng cổ sát trận chính là dùng để đối phó thần vương xâm lấn tuy rằng hiện tại bởi vì không có thánh linh cấp ở trên tu giả chủ trì này thực lực lớn giảm nhưng là tuyệt đối không phải đàm huyền có thể đối phó được đàm huyền cũng ý đồ thôi diễn xuất thượng cổ sát trận được điểm nhưng là thời gian quá ngắn bây giờ còn không có kết quả hơn nữa hắn ẩn, ẩn đã muốn biết cho dù hắn thôi diễn xuất được điểm lấy thực lực của hắn nhất thời canh ba chi gian cũng công không phá được, mà đại tấn thần triều cũng tuyệt đối sẽ không cấp tùy ý chính mình công kích cơ hội. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở dĩ nhiên ở bên ngoài khai phủ độc cô hạo nhiên trên người. Đồng dạng, Bình Vương phủ cũng thủ vệ nghiêm nghiêm, ở mặt ngoài liền có hai cái bán thần điên phong cường giả, mà âm thầm không biết có bao nhiêu. Đàm Huyền đám người vốn là muốn ra tay tấn công Bình Vương phủ, tuy rằng Bình Vương phủ bên trong cường giả không ít, nhưng hẳn là còn ngăn không được bọn họ. Bất quá, nghĩ đến nếu Bình Vương phủ bên trong những tu giả liều mạng lời nói, bám trụ Đàm Huyền bọn họ trong chốc lát, Độc cô Hạo Nhiên liền có khả năng giống thượng một lần giống nhau, sử dụng không gian phù đào thoát, cứ như vậy, chẳng những uổng phí công phu, hơn nữa, còn đả thảo kinh xả, cho nên, đoàn người tạm thời kiểm chế xuống dưới, sẽ ngủ ở tiểu lâu bên trong xa xa giám thị. Ngày này, đêm khuya, trường trên đường bỗng truyền đến một trận chỉnh tề hữu lực tiếng bước chân, một cố khí huyết sắt cuồn phong thổi qua trường phố, nhất thời, trường phố bên trong đang tại đi dạo chợ đêm người sôi nổi yên tĩnh trở lại, vô số hai mắt quang kính sợ nhìn một đội từ hoàng cung bên trong đi ra binh lính. Mau nhìn, có động tĩnh. Phong linh tử thanh âm có chút dồn dập. Đàm Huyền, tiểu ma nữ, đao vương đám người tinh thần chấn động, nương thần hướng về đối diện Bình Vương phủ nhìn lại, một đại đội sát khí nghiêm nghị binh lính đi đến Bình Vương phụ trước, bá một chút, toàn bộ quỳ một chân, gặp qua Bình Vương. Y đi, nha. Mầu son đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, hơn 10 người bán thần cấp tu giả vây quanh độc cô hạo nhiên từ bên trong đi ra. Độc cô hạo nhiên đôi mắt bên trong, như thế nào cũng che giấu không trụ một tia luân phấn, tựa hồ sắp có cái gì tốt đẹp đích sự tỉnh buông xuống đến trên người của hắn, từ khi bị Đàm Huyền nhất chiêu dây sát sau trở nên tối tăm vẻ mặt, giờ khắc này, cư nhiên trở nên hăng hái như là một cái tỏa sáng thứ hai xuân khuê phòng án phụ giống nhau. Đứng lên, dẫn đường. Vang dội hữu lực thanh âm truyền ra. "Tuân mệnh." Bọn lính nháy mắt đứng thẳng dựng lên, thay đổi đầu đến. Liền mang theo mang theo độc cô hạo nhiên hướng về hoàng cung đi đến, đường cái phía trên, rõ ràng quanh quẩn chỉnh tề tiếng bước chân. Đàm huyền hai mắt hiện lên một tia suy tư, chính là trầm ngâm mấy hô hấp thời gian, liền quay đầu hướng Phong Linh tử đám người nói, "Các ngươi toàn bộ tiến vào Bích Ngọc Ba Tiêu, ta theo sau." Phong Linh tử đám người biết huyền ẩn nấp năng lực rất mạnh, gật gật đầu, một đạo bích mũi nhọn lên. Bọn họ dĩ nhiên biến mất tại ghế lô bên trong, mà Đàm Huyền thân thể thì một chút một chút trở nên trong suốt, cho đến cuối cùng cả người biến thành hư vô, hóa thành nhất lũ thanh phong truy tới Độc Cô Hạo Nhiên đám người phía sau. Binh lính mang theo Độc Cô Hạo Nhiên tiến vào hoàng cung bên trong, sau lại hướng về một chỗ hẻo lánh góc đi đến, dọc theo đường đi loạn quải gần trăm cái cong, mới tại một gian thủ vệ xâm nghiêm nhà đá trước dừng lại. Nay một đường phía trên, có thể nói xét duyệt thật mạnh. Trải qua vô số trạm kiểm soát, nhìn xem Đàm Huyền trong lòng đều có chút nhát, nếu quả là hắn bản thân, là vô luận như thế nào cũng không xông vào được nơi này. Nhà đá trước, còn có một người, cũng là đàm huyền người quen cũ, đúng là Độc Cô Hàn. nhị hoàng Huynh, người đã đến rồi. Độc Cô Hàn chào hỏi nói, thanh âm của hắn có chút run rẩy, hiển nhiên cũng phi thường kích động cùng hưng phấn. Độc Cô Hạo Nhiên trường hít một hơi, gật gật đầu nói rằng, đây là đại hoàng Huynh cho chúng ta tranh thủ cơ hội, chúng ta nhất định phải hảo hảo quý trọng. Độc Cô Hàn ngưng trọng gật gật đầu, các ngươi vào đi. Sau một lát, ba cái lao đến cơ hồ đi bất động lao giả từ nhà đá bên trong đi ra, một đám đều đầu bạc đầu bạc, thần tình nếp nhăn, giống như ngay sau đó sẽ tiến thổ giống nhau. Bất quá, Độc Cô Hạo Nhiên, Độc Cô Hàn hai người chính là không dám chậm trễ, lại càng không thì ra giữ mình phân đại ra vai, cung kính tiêu sái đến vài cái lão giả trước mặt. Chất nhi Độc Cô Hạo Nhiên gặp qua vài vị vương thúc. Chất nhi Độc Cô Hàn gặp qua vài vị vương thúc. Vài cái lão giả bên trong già nhất kia một cái thẳng nhiên nhìn hai người nói rằng, vốn là truyền thái tử ở ngoài, các ngươi là không có cơ hội tiến tới nơi này, nhưng là, hiện tại Huyền Hoàng Đại Lục mạch nước ngầm mấy liệt, tình thế đặc biệt, hơn nữa thái tử cầu tình, lúc này mới cho hai người các ngươi một cái cơ hội, cho nên, các ngươi phải hiểu được hảo hảo quý trọng, ngàn vạn không cần lãng phí. Phiên toái vài vị vương thúc. Độc Cô Hạo Nhiên, Độc Cô Hàn hai người khấu đầu không thôi. Vài cái lao giả lãnh đạm gật gật đầu, tránh ra một cái lộ, từ Độc Cô Hạo Nhiên, Độc Cô Hàn hai người từ đi vào nhà đá bên trong, mà ba người bọn họ thì tại ngoài nhà đá ngưng thần để phòng đứng lên. Đàm viên ở bên ngoài thấy như vậy một màn âm thầm nhíu mày, này ba cái lao giả thủ ở bên ngoài, hắn muốn thuận lợi xông vào mà không bị phát hiện, cơ hội là không có khả năng. Nghĩ đến đây, hắn trong hai mắt hiện lên một tia hàn quang, trong lòng âm thầm tính toán một chút, liền truyền âm huyết linh, phong linh tử, còn có Đao Vương chuẩn bị tiến hành tập kích. Từ Đàm Huyền dựng thân chỗ đến ba cái lão giả chỗ nào ước chừng có 60 trượng, nhưng mà, 60 trượng khoảng cách, đối Đàm Huyền mà nói lại không đáng, kể chút nào, hắn tốc độ cực nhanh, đồng cấp trong vòng, chỉ sợ không người có thể sánh bằng. Điện quang đá lấy lửa chi gian, Đàm Huyền đột ngột xuất hiện tại một cái lão giả trước người, hắc quang lượn lờ thần kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng giả nhất cái kia lão giả trái tim xuyên thủng mà đi. Cơ hồ đồng thời, ba đạo hư diễn viên mặt hiện lên, huyết linh bắn về phía một cái lão giả, mà phong linh tử cùng Đao Vương thì cùng đánh một cái lão giả nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều phát sinh tại trong nấy mắt. Tại đàm huyền tiến vào 50 trượng trong vòng khi, vài cái lao giả liền phát hiện a ngươi không ổn, chính là đàm huyền chờ tốc độ của con người quá nhanh, vài cái lao giả thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền bị trí mạng công kích. Phúc. Đàm huyền công kích cái kia lão giả không hề phản kích lực, trái tim trực tiếp bị xuyên thủng, một chùm huyết hoa từ phía sau lưng nở rộ mở ra, nhất lũng ngưng tụ cực kỳ tà cốt chân khí dọc theo mũi kiếm lan tràn tiến lao giả thân thể bên trong. trong khoảnh khắc, lao giả liền hóa thành ngay cả thần thức cũng sự phân hình không đến một mị lại là một thanh âm vang lên khởi, bị Phong Linh Tử cùng Đao Vương liên hợp vây công lão giả cũng chém đầu, cả người bị phách vi tam đoạn, một đôi con mắt chết không nhắm mắt chừng mấy người. ngược lại huyết linh tập kích cái kia lão giả lưu lại một hơi, sẽ lên tiếng kêu to. bất quá, hắn chỗ nào còn có cơ hội này? Đàm Huyền, Đao Vương, Phong Linh Tử ba người đồng thời ra tay, sinh sôi đem hành vi tay cha. chúng ta đi vào, diệt giết ba cái lão giả sau. Đàm Huyền hướng Phong Linh Tử, Đao Vương gật gật đầu, liền bước đi vào nhà đá bên trong. một bước tri gian, chính là một cái khác thế giới. Đám viên mấy người xuất hiện tại một tòa huy hoàng to lớn cung điện bên trong, cung điện trung quanh, là hắc ám mà hỗn loạn hư không, vô số cùng bạo không gian gió lốc tại tàn sát bừa bãi. Cung điện trung phi thường trống trải, chỉ có một mấy trượng khóa kim sắt cài ao, mà bốn vách tường phía trên thì dắt vô số thanh đồng đèn treo, mà đèn treo bên trong đổ vật. Lại dọa Đàm Huyền nhảy dựng, mà ngay cả phong linh tử, Đao Vương cũng cả người rẹ run. Chỉ thấy mỗi một đoàn ngọn đèn bên trong đều có một mảnh mơ hồ thế giới, mà thế giới bên trong thì bày ra một khối đủ rất nhỏ run rẩy, có yếu thú, có người tộc, còn có tinh linh tộc làm người ta rõ ràng chính là này đó trên người tràn ngập ra tới khí tức, phân minh đều là bán thần vương giả, thậm chí còn có mấy người thánh linh cấp cường giả. Một cái thiết liên đem này đó trói khóa, mà mỗi một đủ trên người đều thiêu đốt một đoạn từ vô số ký hiệu đan vào thành ngọn lửa, nhẹ nhẹ không hiểu lực lượng, từ này đó bên trong rút ra, tái dọc theo xiềng xích lưu đi ra bên ngoài, cuối cùng hội tụ tại cựu con rồng đầu bên trong, từ long khẩu bên trong chạy vào cái ao. Chẳng lẽ bọn họ đem những người này làm như dầu thắp sao? Phong linh tử nói xong, nhìn đến những run rẩy thống khổ bộ dáng, răng nhan có chút rét run. Loại này thủ đoạn quá tàn nhẫn, khiến người cầu sinh không được, muốn chết không thể, cho dù tại khốn Thần không gian bên trong, cắn nuốt quá không ít cường giả Đao Vương. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái ao bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Độc Cô Hạo Nhiên, Độc Cô Thương hai người bất khả tư nghị nhìn đám Huyền Đoàn người, lộ ra kỳ lạ vẻ mặt. Giết bọn họ. Đàm Huyền nói xong, kia chớp hướng Độc Cô Hạo Nhiên đánh móc sau gáy. Mà huyết Linh, Đao Vương, Phong Linh Tử ba người cũng không chút khách khí sát hướng về phía Độc Cô Hàn. Không nên động thủ. Ta có lời muốn. Độc Cô Hạo Nhiên kinh hãi, cổ đột nhiên chật lạnh, hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình phía dưới chặt đứt đầu thân thể, hắn hai mắt trợn to lão đại, không cam lòng nhìn phía cung điện phía trên trung ương nhất. Cơ hồ đồng thời, phong linh tử đám người cũng liên thủ đem Độc Cô Hàn phân thây. Đàm Viễn nhìn thoáng qua Độc Cô Hạo Nhiên trong tay nắm bắt dấu tay, còn có cuối cùng biểu tình, cảm giác có chút khác thường, không khỏi theo Độc Cô Hạo Nhiên cuối cùng tầm mắt, nhìn phía phía trên. Nay vừa thấy dưới, hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy phía trên không biết khi nào thì xuất hiện một pho tượng con rắn rối, chính một fan bố lớn, lạnh lùng nhìn phía chính mình. Làm sao vậy? Phong linh tử, Đao Vương phát hiện Đàm Huyền không thích hợp biểu tình, hướng về phía trước vừa thấy, cũng chấn động, sau lưng xuất hiện một pho tượng con rối, bọn họ cư nhiên không phát giác. Đàm Huyền mở thôn thiên chi nhãn, cắn nuốt độc cô Hạo Nhiên, độc cô Hàn hai người linh hồn mảnh nhỏ sau, được đến một ít tin tức, lòng còn sợ hai nói. Đây là bảo hộ chỗ ngồi này, hoàng cung thánh linh cấp con rối búa lớn chiến sĩ, cũng may mắn chúng ta động thủ mau, không phải hôm nay sẽ tại ở trong này. Nói xong, hai tay của hắn đánh ra liên tiếp huyền ảo giấu tay, phía trên búa lớn chiến sĩ chợt lóe, liền từ hắn mi tâm chui đi vào. Thánh linh cấp con rối, kiếm lớn, cái này Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta thực vô địch. Phong linh tử cả kinh sau, lập tức mừng rỡ. Đao Vương trong mắt cũng toát ra một tia hâm mộ, thánh linh cấp con rối thật sự quá khó khăn được, nhìn xem hắn có chút đỏ mắt. Đàm Huyền thản nhiên cười cười, chỉ chỉ phía dưới cái ao nói rằng, thánh linh cấp con rối tuy rằng quý giá, nhưng là, chân chính thứ tốt còn tại phía dưới, đây là đại tấn thần chiêu tích tụ hơn 10 vạn năm long thủy dịch, có thể lệnh thực lực của ta trong khoảng thời gian ngắn ngày vọt, mà không ở lại hậu hoạn. Cái gì? Phong linh tử ngẩn ngơ, ngay sau đó, liền lòng như lửa đốt nhảy đi vào Mà đao Vương cũng không khách khí, một bước bước ra, liền tiến nhập nước ao bên trong. Đàm Huyền đem bích ngọc ba tiêu trung tiểu ma nữ, còn có 10 sao bắt đầu chiến sĩ cũng phóng ra, chỉ vào cái ao lập lại một lần đối phong linh tử theo như lời lời nói. Nhất thời, nhất thể tiến nhập cái ao bên trong. Đại tấn thần chiều hao hết tâm huyết, trả giá vô số đại giới, tích lũy hơn 10 vạn năm mới tổn trữ xuống dưới long thủy dịch, liền như vậy bị Đàm Huyền đoàn người điên cuồng hấp thu. Cái ao mực nước tại cấp tốc giảm xuống, mà mọi người khí tức lại điên cuồng tăng vọt, một tiêu nhất hôn tạm vô số hiểu được bản nguyên lực lượng không ngừng dũng mãnh vào mọi người trong cơ thể. Vô số tu đạo bình cảnh nháy mắt bị phá. Chính là trong khoảnh khắc, 10 sao bắc đầu chiến sĩ liền có 3 người đột phá đến bán thần cảnh giới, còn lại cũng đạt tới thiên nhân cấp đại viên mãn chi cảnh, mà ba cái vốn đang muốn mấy trăm năm mới khôi phục sao bắc đầu chiến sĩ, lúc này cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bảnh, tiểu ma nữ đầu đầy mái tóc nổ tung, phía sau hiện ra một mảnh thiên ma thế giới, vô số âm vũ hư ảnh ở trong đó nhẹ nhàng khởi vũ, nàng rõ ràng tới bán thần hậu kỳ. Bảnh, bảnh, bất quá một lát, lại truyền ra hai tiếng khí bạo thành lưỡng đạo kinh thiên khí thế phân biệt từ phong linh tử cùng đao vương trên người nhảy lên cao dựng lên từng đạo mánh liệt dòng khí tại cung điện nội gào thét hai người này hai mắt mở bắn ra khiếp người quan mang ha ha ha bán thần đại viên mãn chỉ kém lâm môn một cước, là có thể trở về thánh linh cấp phong linh tử nhịn không được thét dài một tiếng đao vương cũng toát ra vừa lòng biểu tình hắn cũng tới bán thần đại viên mãn cảnh giới thời gian này nước ao đã muốn nước trường giảm xuống một nửa phong linh tử đám người đột phá sau nhanh chóng từ nước ao bên trong bay ra đây đã là bọn họ cực hạn tái lòng tham không đủ thực khả năng sẽ bị bạo tăng lực lượng sinh sôi chống đỡ bạo, cứ như vậy, nước ao bên trong cũng chỉ còn lại có Đàm Huyền cùng Huyết Linh hai người, này hai người thân chu phân biệt hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, điên cuồng cắn nuốt nước ao, này thế chi khủng bố, để Phong Linh tử đám người nghẹn họng nhìn chân chối, thầm mang biến thái. Mỗi một khắc, Huyết Linh hét lên một tiếng, thân thể bên trong nở rộ vô lượng ngân mang, vô số từ xưa màu bạc thần văn tại này trên người bốc hơi, tàn mát ra tối cao, tới vĩ, trí thánh khí tức, cung điện bên trong nhấp lên vô tận cơn lốc, da, da của hắn, Huyết Linh đến cùng là cái gì huyết mạch, tự nhiên như vậy khủng bố. Phong Linh Tử Thoáng mang theo một tia đấu kỵ nói thầm nói, Bành, Huyết Linh phá thủy mà ra, tao nhã mà trên không trung thi triển hai cánh, hơn phân nửa thân thể, dĩ nhiên bao trùm màu bạc thần văn, nó cũng đạt tới bán thần đại viên mãn. Thời gian này, còn lại nước ao còn còn lại một phần tư tà hữu, mà Đàm Huyền vẫn còn tiếp tục cắn nuốt. Sau lưng của hắn hiện ra một pho tượng thật lớn kim sắc thần tượng, còn có một hơi thần bí cổ tỉnh, hai thứ này đổ vỡ, cũng tại đoạt lấy nước ao. Đàm Huyền cắn nuốt tiến trong cơ thể, hơn phân nửa đều bị chúng nó đoạt lấy đi. Hoàng Kim thần tượng càng phát ra huy nghiêm. Mà cổ tỉnh thì càng phát ra huyền ảo, đàm huyền hưu mắt sớm đã biến thành màu bạc, vô số kinh văn bên phải mắt bên trong chạy xôi mà qua, xôi nổi biến thành hiệu được. Vành. Đúng, đàm huyền trên người chấn động, cảnh giới cũng đã muốn đạt tới cực hạn, cũng tức là bán thần đại viên mãn, hoàng kim thần tượng chậm rãi biến mất, mà cổ tỉnh cũng ẩn nấp đứng lên. Thong khoái. Đàm huyền cười dài từ nước ao bên trong nhảy lên đi ra, trên mặt che giấu không trụ vui sướng, này ngắn ngủn số khắc chung, đủ để để hắn khổ tu mấy trăm năm. Bất quá, nước ao thì ngay cả nhị một phần 10 đều không có, mấy có thể thấy được để trương 12, hai đoán tình cửu năm đó sự rất xuống thương thế lệ trung vực tam đại cổ thánh địa trong đó phật đà cổ thánh địa mọi người quen thuộc nhất mỗi một năm đều có vô số phật tu cường giả hành tẩu nhân gian xâm nhập hồng trần bạt trượng tôi luyện mình thân tu hành cổ thánh địa nhất thần bí sâu kín vài tòa thanh sơn mơ hồ sổ gian đèn tất cả đều giấu ở mờ mị sương mù bên trong ngâu thấy bạch hạc bay lượn không vượt độ khé nước mà giao chỉ cổ thánh địa thì nhất đặc biệt bởi vì nó không phải người tộc thế lực mà là yêu tộc thế lực cũng là thiên yêu liên minh thành lập trước duy nhất bên ngoài thượng yêu tộc thế lực Giao chỉ cổ thánh địa, tồn tại thời gian đồng dạng vô cùng tiểu viễn, tương truyền, tại xa xôi thái cổ thời đại cũng đã tồn tại. Làm Thiên Hạ bầy yêu thánh địa, kỳ thật lực mạnh, khiến người không dám vọng chắc. Từ xưa đến nay, sẽ không có bất luận cái gì một cái thế lực dám can đảm tiến hành công kích. Huyền Hoàng đại lục nhân tộc tuy rằng cường thế, nhưng cũng không phải duy nhất nhân vật chính. Nghiêm túc lại nói tiếp, yêu tộc số lượng, không biết là nhân tộc hơn thiếu bội, Thiên Hạ bầy yêu giữ dội nhiều cũng, công kích yêu tộc thánh địa, nếu nhiên bởi vì công kích giao chỉ cổ thánh địa, mà dẫn được Thiên Hạ yêu vây công, chỉ sợ không có bất luận cái gì một cái thế lực thừa nhận được rất tốt thậm chí ngẫm lại cũng làm cho người Mao Cốt tủi nhiên giao chỉ cổ thánh địa tượng trưng ý nghĩa quá lớn gần như là thiên hạ bày yêu đại biểu một cái thế lực tại như thế nào cường đại cũng không có khả năng cùng một chủng tộc chống đỡ hành đúng là như thế từ xưa đến nay nhân tộc thế lực cũng không cùng giao chỉ cổ thánh địa khởi mâu thuẫn mà giao chỉ cổ thánh địa cũng từ không đúng tay vào nhân tộc việc song vương vẫn luôn tường an vô sự đều yên lặng tuân thủ hòa bình ở chung nguyên tắc đêm khuya thời gian trong tàn cuối kỳ cuối tháng cao quải giao chỉ cổ thánh địa Một mảnh huyền nhai vách đá phía trên, một đạo tuyết trắng thân ảnh lặng yên mà đứng, gió lạnh trùng, vẫy cư phiêu phiêu. Một đầu mái tóc đen nhánh, theo gió bay múa. Ai? Long Tiên Tiên nhìn phương xa bầu trời đen nhánh, nhớ lại ban ngày kia thứ nhất anh động trung được tin tức, còn có này thì tin tức trung nhân vật chính, nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn phủ đầy bụi tại ký ức ở chỗ sâu trong huyết tinh một màn, nhất thời bị vạch trần một góc. Thủy Chiêu thống khổ, cắn nuốt tâm linh. Trên vách núi, không ngừng run rẩy xinh đẹp thân ảnh, có vẻ có chút nhu nhược, thủy tinh nước mắt. Ròng theo đẹp hảo hai má chảy xuống, tích ở tại phương thảo phía trên. Vi thương trung, ánh trăng đã muốn trôi đi, nhất lũ ánh mặt trời cắt qua bao phủ thiên địa tấm màn đen, nhưng mà tâm linh tấm màn đen lại vẫn như cũ bao phủ. Sáng sớm thời gian, một đạo thân ảnh bước xương sớm mà đi, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái đến vách núi trước. Thị nữ cung kính tại Long tiến tiến phía sau không người chào, thật cẩn thận nói: Thánh nữ, Độc Lang thiếu chủ lại tới nữa, nói muốn gặp người. Thị nữ nói còn chưa dứt lời, liên lâm vào yên lặng. Toàn bộ giao chỉ cổ thánh địa yêu tộc cũng biết, Độc Lang thiếu chủ trước tới nơi này mục đích đơn giản chính là tưởng thắng lấy này nhất đại giao chỉ thánh nữ cùng giao chỉ cổ thánh địa đám hỏi, mượn dùng thánh địa huy vọng như đồ đại sự. đáng tiếc, thánh nữ luôn luôn lạnh như băng, như là một tòa vạn năm băng sơn giống nhau. qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không đối cái kia nam nhân giả lấy nhăn sắc, đối độc lang thiếu chủ đồng dạng không có hảo cảm. nếu là người bình thường, dám can đảm lưu đồ thánh nữ, giao chỉ cổ thánh địa đã sớm đem đuổi, thậm chí không lưu tình chút nào xử tử. nhưng là độc lang thiếu chủ đến đây quá lớn, rõ ràng là thiên giới yêu tộc một vị thực quân nhi tử, mà vị này thực quân chỗ rửa vững chắc càng là một vị cùng giao chỉ cổ thánh địa sau lương đầu sọ có thể đặt song song chính là nhân vật cảnh này khiến giao chỉ cổ thánh địa rất khó làm hơn nữa thiên giới phương diện tựa hồ ẩn ẩn cũng đã bị một ít áp lực tình huống đều không phải là là đơn giản như vậy long thiến thiến mặt không đổi sắc nhìn trời tế nhiệm nhiệm dâng lên mặt trời đỏ trên gương mặt nước mắt sớm đã khô cạn thật lâu sau thật lâu sau nàng mới thở dài một hơi đại trưởng lão đỉnh không chịu áp lực sao thị nữ thân thể hơi hơi chấn động không dám làm thanh đầu phóng đến thấp hơn tầm mắt gắt gao nhìn trầm chằm trên mặt đất một viên khô vàng cỏ nhỏ nhân gian không phải có một luận võ chọn dễ sao? ngươi đi xuống sau, truyền bá tin tức, chính là ta long tiến tiến thập ngày sau, muốn tại giao chỉ bên trong cử hành luận võ chọn rể, ai thắng, ta gả cho ai. thanh âm lại từ xinh đẹp thân ảnh bên trong truyền đến, thị nữ nghe vậy sau, hoa rung thất sắc, rung giọng nói rằng, thánh nữ, như vậy không tốt đi. liền như vậy định rồi. long tiến tiến lần này thanh âm hơi lánh, không để cho phản bác. vậy được rồi, ta đây liền đi bẩm báo đại trưởng lão. thị nữ thập phần miễn cưỡng trả lời, nàng đứng thẳng lên, sẽ hướng thánh địa ở chỗ sâu trong bay đi, từ từ. Long Thiên Thiên đột nhiên nói rằng, thị nữ nghe vậy, lập tức liền dừng cướp bộ, xoay người lại, thở dài nói rằng, không biết thánh nữ còn có cái gì phân phó. Long Thiên Thiên ánh mắt ngưng nhìn trời không, đôi mắt bên trong toát ra một tia réo rất thảm thiết, thật lâu không có lên tiếng. Thị nữ trong lòng có chút cổ quái, cũng không dám đặt câu hỏi, cứ như vậy chờ mặc. Thẳng đến qua một khắc đồng hồ sau, thanh lanh thanh âm mới vang lên, ngươi đi xuống sau tái hướng huyền hoàng đại lục truyền bá một cái tiểu tin tức, đã nói đàm huyền là ta ngày xưa vị hôn phu. thánh nữ, này, thị nữ tâm thần đại chấn, không khỏi kinh hô ra tiếng, miệng trương đến đại đại không cần nhiều lời, dựa theo phân phó đi làm là được. Long Tiến Tiến nói xong phất tay để thị nữ lui xuống đi. là, thánh nữ, thị nữ đầy bụng hùng nghi, lại chỉ có thể lui ra. Đàm Huyền nhấc lên oanh động chưa bình ổn, trung vực bên trong lại vang lên một tiếng đất bằng phẳng sấm xét. Giao Chỉ thánh nữ cư nhiên muốn cử hành luận võ trọn rể. nay thì tin tức quá kinh người, vô số tu giả nghe được sau đều có điểm trận mắt há hốc mồm. càng có vô số thế lực rục dịch, sôi nổi phái ra tuổi trẻ nhất đại đi trước Giao Chỉ cổ thánh địa, đám hỏi thật lớn chỗ tốt, để vô số thế lực mắt thèm mà ngay cả tam đại thần triều tây phương quang ám hai đại thành giáo 12 hoàng kim gia tộc này đó đứng đầu thế lực đều ngồi không yên sôi nổi phái ra môn hạ tuấn kiệt tiền đến bất quá sau đó truyền ra mặt khác thứ nhất tin tức thì lệnh vô số người bực bực đàm huyền cư nhiên là giao chỉ thánh nữ ngày xưa vị hôn phu lần này rất nhiều thế lực sôi nổi đánh lui trông lớn ta chủ vị hôn thế là tốt như vậy động sao chỉ sợ bọn họ còn không có thành công chính mình trước hết là bị diện bất quá phú quý hiểm trung cầu vẫn như cũ có một phần thanh niên tuấn kiệt hướng về giao chỉ cổ thánh điệu tiền đến thiên yêu liên minh Độc Lang Thiếu Chủ ngồi ở thủ tọa phía trên, sắc mặt âm trầm đến có thể đầu viên ngói trích thủy đến, lạnh lùng sắc khí tràn ngập mà ra, toàn bộ đại điện độ ấm giảm xuống đến băng điểm. Phía dưới Đông Đảo Đại Yêu đứng ở hai bên, không dám nói lời nào. Hảo hảo hảo, Long Thiến Thiến ngươi không nghĩ gả cho ta, cư nhiên đùa bỡn loại này quỷ kế, nhưng là ngươi càng là không nghĩ gả cho ta, ta lại càng là muốn cưới ngươi, ta đảo muốn nhìn, có ai dám theo ta tranh? Độc Lang Thiếu Chủ ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi phía trên, thần tình giữ thận mà gầm gừ, gương mặt đều vặn vẹo đi lên, một đôi màu xanh đôi mắt phục ra xuất dọa người hả vang phía dưới đại yêu, không dám đối diện, một đám tựa đầu lô phóng đến thấp thấp. Hắn lạnh lùng nhìn phía dưới liếc mắt một cái, sát khí lạnh lạnh nói rằng, cựu đầu xà, thiếu chủ." Một ánh mắt âm oan dáng người cao to, đầu đầy lục phát tu giả bước ra khỏi hàng, cùng kính hành lễ. Người dẫn dắt 31 cao thủ, tiến đến đem cái kia đàm huyền cấp diện, đem đầu của hắn thu hồi đến, "Hắn không phải long tiến tiến vị hôn phu sao? Ta trước hết giết hắn." Độc Lang thiếu chủ hạ đạt mệnh lệnh nói rằng, "Tuân mệnh, thuộc hạ cái này hành động." Cửu đầu xa gật gật đầu, tùy ý tại đại điện thượng điểm 30 cái đại yêu, liền bay đi ra ngoài. Lúc này trôi qua, tại Long Thủy Dịch phụ trợ hạng, Đàm Huyền sở bị thương, rốt cục khôi phục lại đây. Long Thủy Dịch quả nhiên là thứ tốt, tuy rằng, bởi vì đã muốn sử dụng quá một lần, lần thứ hai sử dụng đã muốn không thể trợ hắn lần thứ hai đột phá, nhưng là chữa thương thương hiệu quả lại thật tốt. Đế đô một trận chiến, hắn bị thương có thể nói rất nặng, cùng Tam Tông trọng bảo đối kháng còn không đến mức thương thành như thế, chủ yếu là kia nhất lũ thượng cổ sắt trận bên trong nhất lũ giết chóc ánh sáng tạo thành thương thế, chẳng những thương cấp, càng thương cấp linh hồn. Bình thường dưới tình huống, ít nhất cũng muốn gần trăm năm hắn tài năng khôi phục lại, bất quá. Long tụy dịch hiệu quả kinh người, chính là ngắn nguồn 6 ngày, khiến cho hắn hoàn toàn bình phục. Nhưng là, hắn mới vừa vừa xuất quan, Phong linh tử, Đao vương đám người liền vẻ mặt cổ quái theo dõi hắn, giống như hắn là một quái vật giống nhau. Mà tiểu ma nữ đôi mắt bên trong thì tràn ngập hân hoán, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia đỏ bừng, tựa hồ khắc quá. Các ngươi như thế nào như vậy nhìn chằm chằm ta? Đàm Huyền không giải nói rằng. Hừ, hoa tâm đại cây cải cũ. Tiểu ma nữ hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại uốn bay đến cách đó không xa một tòa trên núi nhỏ. Đàm Huyền không hiểu kỳ diệu nhìn thoáng qua tiểu ma nữ thân ảnh, nghi hoặc hướng Phong Linh Tử hỏi, đây là có chuyện gì? Phong Linh Tử hỗn loạn đầu, có chút không biết nói như thế nào hảo, cuối cùng vẫn là Dao Vương mở miệng. Đàm Huyền, Giao Chỉ Thánh Nữ Long Thiến Thiến mấy ngày sau muốn cử hành luận võ chọn rể, nghe nói nàng là vị hôn thê của ngươi. Cái gì? Đàm Huyền thân thể đột nhiên cứng đờ, đã bao nhiêu năm Long Thiến Thiến tên này đã muốn tại hắn ký ức bên trong trở nên có chút mơ hồ, nhưng mà hôm nay nhắc lại, từ từ lại trở nên rõ ràng đứng lên ký ức ở chỗ sâu trong kia nói bóng hình xinh đẹp từ từ trở nên rõ ràng. Đàm Huyền nhưng trong lòng tràn đầy phức tạp, nói không rõ là cái gì cảm giác, chính là rất nhỏ có một chút ấy náy. vô luận như thế nào, Long Thiến Thiến đều là hắn ngày xưa trên danh nghĩa vị hôn thê. chuyện này, vô luận là xuất phát từ Nam Nhân tự tôn cũng tốt, vẫn là mặt khác ý tưởng cũng tốt, hắn cũng không thể làm như không thấy. trầm tư thật lâu sau, hắn đung nhiên ngẩng đầu, thanh âm trở nên có chút khẳng khàn, tạm thời không quay lại hồi long lực, chúng ta tiến đến giao chỉ cổ thánh địa. chương 13 trời ráng đầu rắn, giao chỉ cổ thánh địa, cổ thụ che trời. Chim nữ mùi hoa, suối nước sần sần, quái thạch đá lầm trưởng, khúc tận thông u, thải hồng hoành quải, cung điện lâu vũ đều che lấp tại rậm rạp cảnh là chung, chỉ mơ hồ lộ ra vài cái góc. Vô luận là trên bầu trời, trên mặt đất, vẫn là suối nước chung, đều có yêu thú bằng dáng. Nơi này yêu thú cùng ngoại giới yêu thú rõ ràng bất đồng, một đôi đôi vô cùng linh động, rõ ràng linh mệnh trí mở rộng ra. Thánh địa bên ngoài mười dặm chỗ, một tòa lớp giữa núi cao, dĩ nhiên bị chặn ngang chặt đứt, mặt vỡ chỗ, hình thành một cái thật lớn quảng trường. Mà thời gian này, quảng trường bên trong có 4 chiến trường, đều chính đang tiến hành chiến đấu kinh liệt. Trung quanh vô số thân ảnh tại nghị luận sôi nổi, thập phần náo nhiệt. Số một chiến trường, đi xuống, An khác ngươi trong đức cười lạnh nhìn liếc mắt một cái đối diện một cái hắc y thanh niên đối thủ, không chút để ý một lóng tay, sau lưng của hắn hiện ra một đầu mấy ngàn trượng cao kim sắc thiên mã, thiên lưng ngựa sau chiều dài hai đội vũ rực, thánh quang lượn lờ, tàn mát ra vô cùng thần thánh khí tức. Vô hình, thiên mã đạp không mà đến, lạc đủ chỗ, không gian bên trong tạo nên một mảnh kim sắc gợn sóng, hắc y thanh niên bị này gợn sóng đã qua, ngay cả một lát cũng chống đỡ không trụ, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong hư không lưu lại một ngay cả xuyên thê diễm huyết hoa không hổ là tây phương thanh niên người thứ hai vương giả trình tự cường giả phổ thông bán thần tại đối hắn mà nói quả thực chính là đưa đồ ăn quả thật lợi hại hiện tại đã có là thập tám người bại ở trong tay hắn trận này luận võ chọn dễ thật sự là hấp dẫn người tây phương thanh niên đệ nhất nhân người thứ hai đều đến đây chỉ sợ mặt khác khu vực cường giả cũng tới không ít trung quanh nghị luận sôi nổi rất nhiều tu giả đều lấy cảnh giác hoặc là ghi hận ánh mắt nhìn an khách ngươi trong đức mọi người hoài cùng mục đích mà đến đối thủ càng mạnh đối với mình lại càng vi bất lợi cho nên giữa hai bên không có khả năng hòa thuận chung sống. Số một chiến trường, an khác ngươi trong đức thắng. một cái trường hai cây góc yêu tộc lão nhân trầm giọng quát. an khác ngươi trong đức trí đắc ý đẩy đất hướng chúng quanh nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt. một ít thổ kê ngói cẩu mà thôi, cũng muốn cùng hắn tranh. số hai chiến trường, nips vệ tinh của diêm vương thắng. lúc này người thứ hai chiến trường cũng phân ra thắng bại. an khác ngươi trong đức đang nhìn mình lao đối thủ, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Nips, vệ tinh của diêm vương hiện tại tây phương thanh niên trung bài danh đệ nhất đã muốn đặt ở chính mình trên đầu đã lâu rồi. Nghĩ như vậy, hai tay của hắn không khỏi nắm thành nắm tay. Số 3 chiến trường, Hạng Thiên hạ thắng. Tứ hào chiến trường, Độc Cô Mạc vẫn thắng. Bốn chiến trường đều phân ra thắng bại, quảng trường bên trong, vô số thanh niên tu giả nhìn bốn người này, ánh mắt thập phần phức tạp, nhưng là, rồi lại không phải không thừa nhận bốn người này quả thật không là bọn hắn có thể so sánh với. A, kỳ quái. Như thế nào thắng được tất cả đều là nhân tộc tu giả, không có yêu tộc tu giả à, chẳng lẽ yêu tộc cường giả đều buông tha cho? Một cái tu giả nhìn phía trên bốn người, đột nhiên nói rằng những người khác nghe cũng sôi nổi tỉnh nộ lại đúng vậy mặt trên bốn người tuy mạnh nhưng là yêu tộc cũng tuyệt đối có loại này cấp bậc cường giả mới hợp lý như thế nào đều không ra tay đâu mọi người trong lòng không khỏi tràn ngập nghi hoặc ầm vang long nhưng vào lúc này đột ngột có một phiến mây đen phi tới trên quảng trường phương dương mắt nhìn lên chỉ thấy vô số đạo núi cao lớn nhỏ bóng dáng đứng sừng sững trong đó giống giống giống mây đen tách ra vỡ ra một cái một khe lớn vô số đầu thật lớn yêu thú tử trong đó lao ra một đám dương nhanh muốn vớt bay đến quảng trường trung quanh. Dầm dạp đem toàn bộ quảng trường vây quanh đứng lên, yêu khí tận trời, sát khí nghiêm nghị. Chúng nó cùng làm gì, như thế nào đem nơi này vây quanh lên, chẳng lẽ đây là yêu tộc một cái âm mưu, đem mọi người tộc thanh niên tuấn kiệt đưa tới một cùng diệt trừ. Có người thanh em run rẩy nói rằng. Những người khác tộc tu giả nghe vậy, một đám sắc mặt đại biến, âm thầm để phòng đứng lên. Độc Lang thiếu chủ, bọn họ là ta mời đi theo khách nhân, người muốn làm gì? Long Tiên Tiên hiểu điệu thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường không, hai mắt hàm sát, lạnh như băng hướng về phía trên mây đen nhìn lại mà giao chỉ cổ thánh địa chung vài cái trưởng lão sát mặt cũng thập phần nụ nhã độc lang thiếu chủ một mình đem tiến đến tham dự luận võ chiêu thân nhân toàn bộ vây quanh đứng lên đây không thể nghi ngờ là vẽ mặt hành vi ha ha thánh nữ không cần sinh khí ta chẳng qua tưởng cấp này đó con kiến một chút nhan sắc nhìn mà thôi làm cho bọn họ nhận rõ thân phận của mình không là cái gì vậy bọn họ đều có thể đủ nhúng chạm độc lang thiếu chủ càn dỡ cười từ mây đen bên trong đạm không xuống sau lưng của hắn theo sát mà hơn 10 người khí thế hướng tiêu đại yêu thập phần khí phái phía dưới mọi người nghe vậy sắc mặt tất cả đều xanh mét bọn họ đều là các thế lực bên trong tuấn kiệt, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, hiện tại lại bị người khác trở thành con kiến, khẩu khí này còn như thế nào nuốt đến đi xuống. Nhất là Hạng Thiên Hạ, Độc Cô Hạo Nhiên, Nix, vệ tinh của Diêm Vương, An Khác Ngươi trong nước bốn người, càng là đằng đằng sát khí nhìn phía Độc Lang thiếu chủ, bọn họ đều là bán thần vương giả, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, cũng không vài cái đối thủ, tại sao có thể đủ chịu được loại này khốn đủ. Ngươi lại tính cái gì vậy, cũng dám khẩu chó cùng luôn. An Khác Ngươi trong nước đầu tiên đứng dậy, cười lạnh chỉ vào Độc Lang thiếu chủ qua mắng. Hừ, muốn chết? Độc Lang thiếu chủ mở trừng hai mắt, một cỗ hung sát khí nổ mạnh mà ra, hắn bàn tay vừa nhấc, một cái núi cao lớn nhỏ che trời móng đuôi sói, hướng về An Khắc Ngươi trong Đức Vô sùng dưới. Ai chết ai sống, chiến qua mới biết được. An Khắc Ngươi trong Đức không có chút nào khẩn trương, hai tay thong dong nhất miết phát ấn, thần thánh mà cao quý chính là thiên mã tại sau lưng của hắn hiện lên, hai đội thật lớn cánh vỗ, thiên mã hóa thành một đạo màu trắng tia chớp, hướng về không trung đụng phải đi qua. Nơi đi qua, hư không toàn bộ bị thánh quang bao hơi. Oeng. Thiên mã cùng che trời móng đuôi sói va chạm ở tại đồng thời, chẳng phân biệt được cao thấp. Từ người bắn ngược mà quay về, mà trong hư không thì phát sinh thật lớn nổ mạnh, một khủng bố năng lượng thổi quét tứ phương. Tây phương thiên giới thần thuật, đáng tiếc, ngươi còn không có luyện đến ra. Độc Lang thiếu chủ đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, sau khỏe miệng toát ra một tia cười nạo. Lang đồ đằng, hắn lên quát một tiếng, ầm vang, núi lửa bùng nổ, một cô tuyệt thế khủng bố năng lượng từ hắn trong cơ thể bạo phát ra, một đầu tóc dài đều đứng trồng ngược dựng lên, cả người mạo hiểm cuồn cuộn khói báo động, khắp không trung tối sầm, một đầu thật lớn cao ngạo ngân lang hư ảnh hiện lên tại trên bầu trời. Ngân lang hư ảnh dưới chân phủ phục vô số nguyên thủy sinh linh, một đám sướng từ xưa mà tối nghĩa hiến tế chi ca, tiến hành cung bái. Ngao. Ngân Lang Hư ảnh nhìn trời thét dài một tiếng, núi sông biến sắc, thiên địa chấn động, chung quanh vô số tu giả bị chấn đắc tròn váng, mà xa hơn chô núi cao, càng là đánh xuống khôn cùng lá dựng. Oanh. Ngân Lang Hư ảnh từ thần đàn trung đi xuống, khiến nuốt ngàn dặm, trong hư không thiên mã bị một chảo xé nát, hóa thành điểm điểm kim quang, án khắc ngươi trong đức bị Ngân Lang Hư ảnh một chảo chụp chung, giống đạn pháo giống nhau, sắt trên quảng trường sàn nhà bay đi ra ngoài, va chạm tại 10 dặm ngoại một mảnh vách núi phía trên thật lớn lực đánh bảo, trực tiếp đem cả tòa vách núi xuyên thủng. T. thấy như vậy một màn, mọi người tất cả đều đảo hốt một hơi lanh khí. An khác ngươi trong đức chính là tây phương thanh niên người thứ hai à? Tại độc lang thiếu chủ thủ hạ, cư nhiên ngay cả hai chiêu đều sống không qua. Rống rống rống, trung quanh yêu thú toàn bộ giữ tận gầm gừ đứng lên. Thật lớn thanh thế, để mọi người sắc mặt có chút trắng bệnh. Một cái vợ hài kịch mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta chính uy. Độc lang thiếu chủ cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn phía dưới mọi người nói rằng. Nghe nói như thế, mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một cổ lửa giận. Độc Lang Thiếu Chủ thắng coi như xong, cư nhiên còn muốn như vậy vũ nhục người, khiến người phẫn hận dị thường. Bất quá, mọi người không phải không thừa nhận, Độc Lang Thiếu Chủ thực lực quả thật quá mạnh mẽ, bởi vậy, cho dù trong lòng phẫn hận, cũng thật lâu không ai lần thứ hai đứng ra. Sau một lát, một đôi song ánh mắt dừng lại ở hạng Thiên Hạ, Độc Cô Mặc Vấn, Nix, vệ tinh của Diêm Vương, trên người. Nơi này ba người bọn họ không thể nghi ngờ là cực mạnh, nếu còn có ai có thể đối kháng Độc Lang Thiếu Chủ, cũng chỉ có thể là bọn hắn. Độc Cô mạc Vấn trong lòng cũng không nắm chắc, hơn nữa, cho dù chiến thắng thì đã có sao? Nhìn giao chỉ cổ thánh địa người đối độc Lang thiếu chủ giám hận mà không dám ra tay thái độ, độc này Lang thiếu chủ đến đây khẳng định không đồng nhất. Cân nhắc một chút lợi hại sau, hắn sắc mặt chậm rãi trở nên hờ hững, giống như người ngoài cuộc, mà không đổi sắc đứng ở chỗ nào. Nix, vệ tinh của Diêm Vương, cho mày, trong lòng do dự, cước bộ thủy trung mại không ra đi, nhiều năm chưa phụng một bại, thành tựu bất bại thần thoại, mà một bước này mại đi ra ngoài, vạn nhất đánh bại đâu? Ta đến chiến ngươi. Cuối cùng, Hạng Thiên Hạ đứng dậy, ánh mắt của hắn kiên định, trên người tản mát ra một loại duy ngã độc tôn khí thế, ta tên là Hạng Thiên Hạ liền nhất định không có khả năng trước bất kỳ ai túi đầu hôm nay vô luận là thắng hay bại ta cũng sẽ không lui về phía sau huống chi ta đợi Nam Nhi gì tiết một trận chiến tức giận khái hạng Thiên Hạ thanh em rơi xuống Trung quanh Tu giả liền sôi nổi máu sôi trào ủng hộ đứng lên nhìn phía hạng Thiên Hạ ánh mắt ẩn ẩn toát ra bội phục Độc Lang thiếu chủ không nghĩ tới mình ở lập pi sau cư nhiên còn có người dám đứng ra khiêu chiến chính mình đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên vài tia âm lãnh sắc khí Bá Vương kích pháp quét ngang ngàn quân đối mặt sâu không lường được Độc Lang thiếu chủ hạng Thiên Hạ trực tiếp lấy ra trọng bảo sử xuất ra truyền tuyệt học, một kích hướng về trên không quét tới. Và anh, trường kích phía trên hiện lên nhẹ nhẹ tiết huyết bụi nhọn, hư không vắt phá, một mảnh lớn huyết sắt chiến trường hiện lên mà ra, ta ta hướng độc lang thiếu chủ cắt tới, không trung lúc ấy liền băng nát, huyết sắt qua mang, càn quét thiên địa, trên chín tầng trời mây bay đều bị nhất nhất đánh nát. hư đối mặt này kinh thiên một kích, độc lang thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, lại làm một trường chụp được, khủng bố khí tức bao phủ khắp nơi, khiến người linh hồn đều phải hổng mất. ngân lang hư ảnh cùng huyết sắc chiến trường va chạm cùng một chỗ. Không trung bên trong nhất thời xuất hiện một cái kéo hơn 10 dặm không gian đại nước gia cúc, khủng bố dư ba lan tràn đến quảng trường bên trong, vô số người ảnh yêu thú bị tảo phi, mau rời đi nơi này, bọn họ chiến đấu rất khủng bố. Quảng trường bên trong, một đám tu giả hoảng sợ biến sắc, sôi nổi tiêu bay ra đi. Không trung bên trong, dư ba từ từ bình ổn, hạng thiên hạ chỉ kích hư lập, sắc mặt vi bạch, khỏe miệng trên có một tia vết máu, mà ngân lang thiếu chủ cũng đầu đẩy tóc dài rối tung, quần áo không chỉnh, có vẻ có chút chật vật. Lại đến, bá vương kích pháp, khai thiên tích địa, hạng thiên hạ cứ việc dừng ở hạ phong nhưng không có nửa điểm lưu ý, ngược lại còn trở nên cổ họng phân khởi đến, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, song tay nắm chặt trường kích, Thái Sơn áp đỉnh, tia chớp một kích trực tiếp bổ xuống dưới, giang giác không trung bên trong xuất hiện một cái trách trách tiếp thiên ngay cả mà không gian cái khe, cái khe bên trong vô số huyết sắc quang mang phụt ra mà ra, ẩn ẩn chết xạ suốt một cái người khổng lồ tại khai thiên tích địa, tiêu kinh thiên uy áp để thập phương thế giới đều phải chấn động. với anh, Ngân Lang hư ảnh rằng có khoảnh khắc chi gian cư nhiên bị đánh bay, Độc Lang thiếu chủ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. người cư nhiên để ta bị thương thật sự là buồn cười, cho ta đi tìm chết. Độc Lang thiếu tức sủi bọt mép, trực tiếp hiện ra núi cao lớn nhỏ ngân Lang chân thân, quần cuộn khí tức lan tràn mở ra, giống như sóng thần giống nhau vớt không gian. Một vòng thật lớn trăng giảm từ ngân Lang sau lưng dâng lên, phạm vi ngàn dặm hư không xuất hiện đại diện tích hỏng mất, trong thiên địa cắt bay đã chạy. Etpunso, cuốn phong giận hảo, nhất phái tận thế cảnh tượng. Vô anh, trường kích bay ngược mà quay về, hạng thiên hạ thân thể về vải từ trên cao bên trong thế xuống, tê liệt ngã xuống tại đại địa thượng, cả người la huyết, mà ngân Lang trên người cũng xuất hiện một cái thật dài vết máu, dòng suối nhỏ máu. Oo mà ra tử ngân lang xe tiểu đồng mâu bên trong toát ra vô tận đoán độc thật lớn máu nuốt không lưu tình chút nào xuống phía dưới áp chế mọi người sắc mặt đại biến một trào này dưới hạ thiên hạ xác định vững chắc chết với anh đống nhiên một đạo lưu quang phi tới ngân lang cự trảo không khỏi một ai, không trung bên trong chín giữ tận đầu rán hung hăng nện ở cự trảo bên cạnh chương 14, hoàn thắng là ai thời khắc mấu chốt khoái cảm chính nùng thời điểm đột nhiên bị người đánh gãy độc lang thiếu chủ trong lòng đều phải nhẹn xuất phát hỏa thật lớn đầu sói điên cuồng gầm gừ một tiếng. Không trung bên trong đám mây đều bị giống nát, cựu đầu xà, Phẫn nộ qua đi, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất chín máu chảy đầm địa đầu rắn, không chính là hắn phái ra trận giết đàm huyền cựu đầu thủ cấp sao? Chánh sang quảng trường xa xa một chúng tu giả, đôi mắt trước đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng có chút ngoài ý muốn, đến tột cùng là ai, đủ đảm đắc tội nổi bật chính thịnh độc lang thiếu chủ. Chín máu chảy đầm địa đầu rắn, đối diện độc lang thiếu chủ, chết không nhắm mắt trợn tròn đôi mắt, mơ hồ đó có thể thấy được đôi mắt bên trong cất giấu tuyệt vọng. Độc lang thiếu chủ sắc mặt từ từ vật mèo, thật lớn đồng mâu bên trong bắn ra khiếp người qua mang tâm niệm chuyển động gian hắn đã muốn nghĩ đến giết chết cửu đầu xà chính là ai nhảy răng nết miệng mà gầm gừ đứng lên đàm huyền ngươi lăn ra đây cho ta Ta chủ đến đây một mọi người tộc tu giả ánh mắt không khỏi sáng ngời nếu như là trước bọn họ ngược lại ước gì đàm huyền không đến nhưng là hiện tại những người này cũng đã bị nốc cao, lại đại đô chịu không nổi độc lang thiếu chủ kiêu ngạo kiêu ngạo cho nên bọn họ lại hy vọng một cái cường thế nhân loại tu giả đem độc lang thiếu chủ cũng tức gián tiếp thay bọn họ hết giận đáng tiếc đại hội bên trong thắng được tứ đại cường giả không có một là độc lang thiếu chủ đối thủ, trong đó hai người tức thì bị độc lang thiếu chủ trọng thương, bọn họ đều tuyệt vọng. vừa mới vào lúc này, Đàm Huyền xuất hiện, cho nên bọn họ lại đem hy vọng ký thác ở tại Đàm Huyền phía trên. hô, Hư không chi xuất thổi quá nhất lũ gió lạnh, cuộn cuộn nổi lên vài miếng lá dụng. Đàm Huyền vô thanh vô tức xuất hiện tại hạng Thiên Hạ bên người, mà bên cạnh hắn cũng xuất hiện Phong Linh Tử đám người, hắn vươn tay đem hạng Thiên Hạ nâng dậy, Hạ Huyên, ngươi không sao chứ? Ta chủ, hắn thật sự xuất hiện, mọi người trong mắt toát ra kinh hỉ quan mang. hắn đến đây. Long thiến thiến thân thể hơi hơi cứng ngắc, ánh mắt bên trong toát ra vô cùng phức tạp vẻ mặt. Hạng Thiên Hạ dễ dãi đứng thẳng thân mình, miến cương đối với Đàm Huyền cười nói: đa Tạ Đàm huynh ra tay, ân cứu mạng, khắc trong tâm cảm Ngày khác nếu có chuyện gì yêu cầu tương trợ, phân phó một tiếng là được. Dừng một chút, hắn sắc mặt ngưng trọng phiêu liếc mắt một cái, độc lang thiếu chủ nói rằng: Nó liền giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận. Người này rất mạnh, ta cảm giác đến hắn mới vừa rồi còn không có xuất toàn lực, còn có rất lớn giữ lại. Đàm Huyền nghe vậy, gật gật đầu, bộ một mại, lúc này đạp không dựng lên. Không trung bên trong như là có một điều vô hình cầu thang nhất dạng, từng bước một đạp không mà lên, tới cùng ngân lang ánh mắt bình cao địa phương, khoảnh khắc chi gian. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng đứng lên, hướng ngân lang trừng mắt nhìn đi qua. Người phái người giết ta? Độc Lang thiếu chủ liệt miết miệng, cười lạnh nói, "Hắc hắc, ngươi ngược lại vẫn may, cư nhiên lại tránh được một kiếp, cửu đầu xả này phế vật thật đúng là vô dụng, ngay cả này một ít chuyện đều giải quyết không được." Lại tránh được một tiếp. Nghe được một câu nói kia, Đàm Huyền đồng tử co rụt lại, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, bàng bạc sát khí rốt cuộc áp lực không trụ. Từ đôi mắt ở chỗ sâu trong phụt ra mà ra, lạnh giọng nói rằng: Thường một lần, một pho tượng kim sắc cóp tiến đến quân Lâm Sơn đánh lén, cũng là ngươi hạ mệnh lệnh. Không có gì hay dầu diếm, không tồi. Chính là ta hạ lệnh, giống ngươi nhân vật như vậy, dĩ nhiên trở thành ta chướng ngại, tất nhiên không có sống sót khả năng." Độc Lang thiếu chủ thẳng thắn, trong mắt hắn, Đàm huyền đã là một cái tử nhân, một việc cho dù nói ra, cũng không có cái gì không ổn. Cư nhiên là hắn. Phong Linh tử, tiểu ma nữ rất là ngoài ý muốn, tiến đến trung vực trước, bọn họ căn bản là không biết cái gì Độc Lang thiếu chủ, lại không nghĩ rằng Người khác cũng sớm đã đối bọn họ xuống tay. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng có một loại cảm giác không ổn. Cái kia Kim sắc cốc rõ ràng cùng thú triều có liên quan, mà này Kim sắc cốc lại là độc lang thiếu chủ chính là thủ hạ. Chẳng lẽ độc lang thiếu chủ đã muốn có thể chỉ huy toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục yêu tộc sao? Nghĩ đến đây một chút, bọn họ trong lòng liền trước nay chưa có ngưng trọng. Một người là có thể nắm giữ như vậy khổng lồ thế lực, quả thực rất khủng bố. So Huyền Hoàng Đại Lục đã biết sở hữu cao nhất thế lực đều phải cường. Nghe được độc lang thiếu chủ thẳng ngôn thừa nhận phái ra sát thủ, Đang Huyền trong lòng đã dậy rồi sắc khí. Hắn lẩn lẩn đoán đến độc lang thiếu chủ có lai lịch lớn, nhưng đây không phải là hắn dừng tay lý do. Sắt! Hắn trong miệng đột ngột nổ mạnh suất một chữ. Ở Vang! Cực bộ một mại, hắn đã muốn phi tới ngân lang trước người, cùng bạo tà cốt chân khí, giống bùng nổ lũ bất ngờ một mầm, chút xuống mà ra. chấm rãi, khí quán nhật nguyện, đại địa đều đi theo chấn động đứng lên, trên mặt đất đông vỡ ra một cái điều đại nước ra gốc. Muốn chết! Xe tiểu trong con ngươi, bắn ra hai bó buộc vài trăm thước lớn lên hung mũi nhọn. Ngân lang cự chảo hư tham, bắn ra ngũ phiến lây giao lợi chảo, hung tận hướng về phía dưới xé rách đi xuống trong hư không, vô thanh vô tức xuất hiện năm đạo tối đen không gian cái khe, đường, trong hư không vang lên hùng trung đại lựu thanh âm, nắm tay cùng móng đuối sói va chạm, không giống như là cùng va chạm, ngược lại như là hai tòa thiết sơn va chạm giống nhau, hỏa hoa vẩy ra, thiên vũ trong khoảnh khắc liền băng nát, tiết lộ ra tới năng lượng, hóa thành một vòng một vòng vòng tròn đồng tâm gợn sóng, hướng trung quanh lan tràn đi qua, nguyên lai cho rằng chiến trường núi cao, đầu tiên đã bị lan đến, vô thanh vô tức bên trong liền biến thành một mịn, mà mặt đất tầng ngoài càng là lên đẩy trời cắt bụi, hình thành một mảnh nhỏ sa mạc, thùng thùng đông. Một tích sau, Đàm Huyền thân thể lù lù bất động, mà thân hình khổng lồ ngân lang lại liên tục lui về phía sau ba bước, trầm trọng kích bộ, tại trong hư không thải xuất một đám thật lớn lỗ thủng. Truyền thuyết quả nhiên là thật sự, ta chủ đã muốn tu luyện thành bất phôi kim thân, thân thể lực lượng, trên đời khó thất, độc này lang thiếu chủ cùng với tiến hành chống cọi, quả thực liền tự dứt lấy đủ. Từng bước từng bước tu giả, ánh mắt hoảng sợ nhìn Đàm Huyền, nghe nói là một chuyện, chính mắt đổ lại là một chuyện khác, nhất là nhìn ngân lang tiên núi cao thân thể bị đánh lui, hình thành vô cùng mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, khiến người rung động không thôi. Mẹ đích, đến tột cùng hắn là yêu tộc còn là chúng ta là yêu tộc, một ít đại yêu âm thầm nói thầm, nhìn đàm huyền thân ảnh, ẩn ẩn toát ra một tia kính sợ, yêu tộc cường đại nhất thủ đoạn chí nhất chính là cường đại thân thể, mà hiện tại đàm huyền thân thể so với bọn hắn còn cường, này không thể nghi ngờ liền trở thành bọn họ khát tinh. độc lang thiếu chủ thật vất vả mới đứng vững yêu thể, khỏe miệng hơi hơi có chút run rẩy, kỳ thật hắn cũng đã sớm nghe qua đàm huyền thân thể thập phần biến thái, nhưng là hắn làm thiên giới thực quân chi tử, trong lòng hết sức tự phụ, vẫn luôn đều muốn huyền hoàng đại lục tu giả làm như chưa thấy qua quen mặt thổ báo tử, cho nên nghe được có liên quan ngoại giới có liên quan đàm huyền đánh giá hắn cũng chỉ là suy cười một tiếng mà thôi trong đó không như thế nào để ở trong lòng chính là hiện tại hắn rốt cục biết mình sai đàm huyền thân thể chẳng những là cường hơn nữa vẫn là cường đến biến thái cái loại này vừa rồi một hồi đổi bính đến bây giờ thân thể hắn đều ẩn ẩn làm đau thân thể cường không có nghĩa là cái gì đàn lang bái nguyệt một tiếng khó chịu hư lạnh sau ngân lang tứ chi một trong đỡ nháy mắt nhảy đến tận trời bên trong khổng lồ thần khu cả vật thể tỏa sáng một chuỗi xuyên ký hiệu Từ này trên người chạy xôi mà ra. Ngao. 4. Minh Minh bên trong, đột nhiên vang lên vô số sói tru thành, một tia thần bí dị lực, giống như vượt qua thời không giống nhau, từ xa xôi mông muội thời đại truyền đến, không trung bên trong tràn ngập một loại từ xưa tang thương, cùng ra khí tức. Trừ bỏ giao chỉ cổ thánh địa ở ngoài, phạm vi ngàn dặm. Tất cả trong phút chốc, lâm vào một mảnh khôn cùng trong bóng đêm, không, chuẩn xác mà nói, không trung còn có một vòng vô cùng thật lớn ánh trăng. Chính là sở hữu ánh trăng đều chiếu rọi tại kia một đạo bóng sói phía trên. Trời Minh Ngông Thiên Vũ. Giống như chỉ có kia bóng sói mới là duy nhất tồn tại. Đương nhiên, bóng sói túi đầu vàng hạ, kia một đôi lánh khóc cực kỳ hai mắt, khiến cho phía dưới mọi người nhất tệ như rơi vào hầm băng, đáy lòng phát lạnh. Khoảnh khắc chi gian, bóng sói thân hóa ngàn vạn, chật ních không trùng, tại dưới ánh trăng buôn chạy xuống, buôn tới chỗ nào, ánh trăng liền chiếu tới chỗ nào, như là một bức động thái đàn lang dạ hành đồ, trời mê ngông đại khí, trông rất sống động, chính là kia pho thiên cái điệu thổi quét xuống khủng bố khí tức, lại cơ hồ khiến người hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Người đang muốn so với thuật pháp Ta đây khiến cho ngươi tương đối một chút, ai thuật pháp lợi hại. Đối mặt chen trúc tới Đà Lang, Đàm Huyền sắc mặt lạnh lùng, hắn không có lấy ra bất luận cái gì thần minh, bất quá, sau lưng lại hiện ra một hơi huyền phù tại Hắc ám vũ trụ trung thần bí cổ tình, mà mi tâm chỗ càng là hiện ra xuất một đóa huyết diễm. Tiên Lặng nhớ lại tiên thuật, hồng nhan tinh nghĩa, nguyên tử sư tỉnh, còn có viêm đế ấn ký lực lượng, toàn bộ tụ tập đứng lên. Này một tiên thuật hắn đã muốn thật lâu không cần, không là bởi vì này, nhất thức uy lực tương đối giảm xuống, hoàn toàn tương phản, 20 năm trùng, xem thêm vô số kinh quẩn. Thôi diễn vô tận đạo thuật, hắn này hạng nhất công pháp, lấy được mấu chốt tính đột phá. Uy lực to lớn, ngay cả hắn đều hoảng sợ. Bất quá, này nhất thức hắn vẫn như cũ không thể đa dụng, uy lực lớn, tiêu hao tinh thần lực, cũng đồng dạng lấy bao nhiêu bội số gia tăng, cho nên hắn rất ít dùng. Nhưng hiện tại, hắn quyết định dùng. Hồng Nhan, đệ nhất trọng. Vài phong một tiếng, Đàm Huyền tay trái nắm ấn, tay phải một lóng tay điểm xuất. Khoảnh khắc chi gian, điểm điểm mỏng manh quang mang tại đầu ngón tay lựa rộ, minh minh bên trong, vang lên từng đợt réo rắt thảm thiết tiếng ca, như khóc như khóc. Hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình, thiên bộ từ từ, luân hồi vô nói, hồng nhan dịch lão, đầu bạc như sương, thiếu hoa đã qua đời, nhưng khám quay đầu. Tiếng ca bên trong, một pho tượng nga mi mảnh mai cung trang cung nữ chân thành đi ra, tóc đen lướt nhẹ, váy cư bay múa, khinh phiêu phiêu bay vào bảy sói bên trong, kết kết kết. Chỉ thấy cung trang cung nữ lướt qua, không gian, quan mang, thậm chí bụi bẩm, toàn bộ đều vô thanh vô tức mai một, như là bị minh minh trùng cầm kỵ lực lượng mạnh mẽ hủy diệt, mà từ trong hư không buôn chạy xuống đà lan, từ gần tới xa, một đầu đầu chạy chạy liền tiêu thất, giống như hoa trong gương, chăng trong nước đều là hư ảo. Làm sao có thể, ngươi thuật pháp làm sao có thể so với ta lợi hại hơn? Độc Lang thiếu chủ chân thân giấu ở đàn lang bên trong, hoàn toàn hoảng sợ. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được như thế nồng đậm tử vong khí tức. Không cần, phải, nghĩ ngợi, hắn trực tiếp hiện tại chính mình sở hữu con bài chưa lần. Ngân Lang khổng lồ thân thể bên trong hiện lên từng mảnh từng mảnh quan mang, đầu, đủ, thắt lưng, từng người hiện ra một tông trọng bảo bao trùm tại trên người hắn, để hắn thoạt nhìn như là một pho tượng sắt thép chi lang giống nhau. Này tam tông trọng bảo lẫn nhau phối hợp rõ ràng là nhất kiện trọng bảo bộ đồ. Đây quả thực rất xa xỉ, mấy tông trọng bảo liên hợp tạo thành nhất kiện trọng bảo bộ đồ, đối phía dưới mọi người mà nói, quả thực chính là truyền thuyết, một đám nhìn xem ánh mắt đều đỏ. Suy, cung trang cung nữ chợt trở nên mơ hồ, từ ngân lang thân thể một xuyên mà qua, lệ thuộc với năm tháng lực lượng, mênh ngông hướng ngân lang thân thể lan tràn mà đi. Trọng bảo bộ đồ tiệm sáng lên, nở rộ xuất vô lượng quang mang, chiếu khắp không vũ, khủng bố khí tức, gian nan mà ngăn cản năm tháng lực ăn mòn. A. Độc Lang Thiếu chủ chuyển ra thê lương tiêu thảm thiết, biến trở về hình người thân thể, màu đen tóc, một chút một chút biến bạch mà làn da cũng từ từ trở nên khô quát đứng lên. Cuối cùng, Trọng bảo bộ đồ vẫn là trận 5 tháng lực ăn ngọn nhưng là, độc lang thiếu chủ giờ phút này cũng biến thành một cái khô cằn lao nhân, khí tức gầy yếu từ trên cao bên trong rơi xuống xuống.